q u y bốn chương một nghìn hai tiến hóa toàn bộ thứ hai chỗ tránh nạn bị vừa rồi chu nguyên giác nhất kích chấn động đến mức lặng ngắt như tờ chỉ có đ ệ tam chỗ tránh nạn đặc h i ể n đội mọi người thần sắc như thường tựa hồ mặc kệ chu nguyên giác làm ra chuyện như thế nào bọn hắn cũng sẽ không quá mức chấn kinh bành bành bành mọi người ở đây trong rung động trên bầu trời chuyển đến từng đợi t banh minh nhất kích đem một cái khâu lại thi quái đánh lui sau đó chu nguyên giác cũng không có liền như vậy ngừng mà là đột nhiên vận chuyển cước bộ g ẫ m đạp không khí thân hình ở giữa không chung lần nữa chạy ra mà ra h ư ớ n một cái khắc khâu lại thi quái chạy đi như quỷ mỹ lăng không né tránh lần nữa tránh đi cái này chỉ khâu lại thi quái tất cả công kích trong nháy mắt đã tới mặt của đối phương phía trước bộ phát nổ tung vê anh kèm theo kinh khủng bạo hưởng lại một con khâu lại thi quái bị chu nguyên giác nhất kích mệnh chung bộ mặt toàn bộ thân thể bay ngược mà ra mặt đất sinh ra kinh khủng chấn động lúc này mọi người mới hơi từ khiếp sợ cảm xúc bên trong quay lại mà lúc này chu nguyên giác đã chạy về phía mục tiêu kế tiếp động tác giống nhau đồng dạng bộ phát năm cái hình thể cực kỳ khủng bố khâu lại thi quái cứ như vậy từng cái bị chu nguyên giác chính diện đánh trúng thân hình bay ngược mà ra trong thời gian ngắn thứ hai cự bích áp lực thế mà liền bị hoàn toàn tan giã à o hào hào trong nháy mắt thứ hai chỗ tránh nạn bên trong dân chúng bạo phát ra một hồi hương phấn gieo họ nhìn xem cái k i a đạo như cũng ngưng trệ tại không trung thân ảnh giống như nhìn xem cứu thế thần minh bọn hắn không rõ ràng thân phận của đối phương nhưng tất cả những thứ này đã không trọng yếu nữa bởi vì đối phương cứu vớt bọn hắn để cho bọn hắn thấy được có thể tiếp tục sinh tồn hy vọng chỗ tránh nạn còn có thể cứu không thể tưởng tượng nổi thực sự là thật bất khả t ư n g h ị tổng chỉ huy chỗ chư vị ủy viên cùng túi khôn đoàn ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này từng cái thông minh đại nao đều có chút không cách nào chuy nguyên bản bọn hắn cho là mình là một m cái hoang đường quyết định thậm chí vì thế mà cảm thấy tự trách cùng lo nghĩ hiện tại xem ra chẳng qua là ánh mắt của bọn hắn cùng tầm mắt quá nông cạn mà thôi một bên khác vẫn chưa hoàn toàn rút lui thứ hai chỗ tránh nạn đặc hiện đại đội thành viên cũng không nhịn được há to miệng thân ở bên trong chiến trường chính bọn họ có thể so với bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng hơn cảm nhận được loại kia rung động bởi vì hết thể đều phát sinh ở trước mắt của bọn hắn loại kia không thể địch nổi sức mạnh loại kia cường đại vượt quá tưởng tượng loại kia chấn áp hết thẻ trong rong cùng khí phách để cho tinh thần của bọn hắn cũng theo đó chập、chờn. lúc này bọn hắn mới phát giác được chính mình trước đây hoài nghi là ngu n ộ i rừng nào đồng thời cũng minh bạch tại sao phải để nhóm người mình rút lui ra xa xôi như thế khoảng cách bởi vì chiến đấu kế tiếp chỉ sợ bọn họ cho dù thân ở phụ cận cũng không giúp được việc gì thậm chí có thể bởi vì quấn vào dư ba mà nguy cơ với bản thân an toàn đệ tam chỗ tránh nạn tới việt quân thật sự là quá mạnh mẽ đây rốt cuộc là người nào đệ tam chỗ tránh nạn trong vòng mười năm bồi dưỡng được người mới sao thực lực này quá mức kinh thế hai tục bất kể như thế nào thế cục xác thực tạm thời hóa giải nhưng cái này còn xa xa không phải kết thúc cái tiêu mấy cái quái vật còn không có dễ dàng như vậy bị đánh bại tổng chỉ huy chỗ đám người nhịn không được thở dài một hơi ngay cả lơ lửng trên không hạ trội áp lực cũng trợt giảm bớt trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều thứ hai cự bích áp lực tạm thời đến xem là bị hóa giải nhưng nguy cơ còn không có giải trừ giá hỏa này lai、like、lịch gì lại có thể đơn thương độc mã đem năm cỗ thần xương cốt toàn bộ đánh lui nhanh lên hướng đại nhân hồi báo thu hoạch tài liệu tương quan cùng chỉ thị không cần quá h o ả n g bây giờ thần xương cốt đại thế đã thành không phải như vậy mà đơn giản có thể hủy diện mảnh này chiến tranh phế tích chính là nó chất dinh dưỡng đồng ồ bọn chúng không có dễ dàng như vậy thất bại vài tên dấu ở trong tà linh chủ sử sau màn cũng đem một màn này xem ở trong mắt không biết vì cái gì trong lòng thế mà dâng lên một chút hoảng hốt đây chính là vượt ra khỏi bọn chúng thực lực cực hạn năm cỗ thần xương cốt cho dù là linh vương cấp cũng không chắc chắn có thể đủ đối phó lại cứ như vậy bị đánh lui nhưng trệ tại không trung chu nguyên giác cũng phát hiện chỗ không đúng cái kia năm cái khâu lại thi quái bị hắn ở giữa bộ mặt nửa cái đầu cũng giống như dưa hấu nổ tung ra thế nhưng là cũng không có chết đi như thế bọn chúng tựa hồ có thể từ bên trong chiến trường hấp thu lực lượng nào đó vết thương trong nháy mắt liền một lần nữa khép lại hơn nữa so với nguyên bản có nhất định biến hóa tổn thương chỗ đang khép lại sau đó sinh ra áo giáp giống nhau cốt chất kết cấu tựa hồ trở nên càng thêm kiên cố đây chính là thần xương cốt năng lực bọn chúng dựa vào tử vong s á t lục tươi mới thi thể và huyết n ụ c sống sót bản thể mười phần nhỏ yếu nhưng một khi khởi động trưởng thành tính chất cực cao ự c c đặc biệt là tại cỡ lớn bên trong chiến trường liên tục không ngừng hấp thu trên chiến trường tương ứng khí t ứ c có thể khiến cho chúng nó không ngừng ưu hóa tự thân kết cấu kéo dài tiến hóa trên lý luận tới nói chỉ cần chiến trường sắt lục vô tận tiếp tục kéo dài bọn chúng cuối cùng có thể đạt đến h o à n mỹ trở thành chân chính thần minh đáng tiếc điều kiện quá mức hạ khác coi như đem chọn khỏa do tinh toàn bộ hiến tế cũng không cách nào làm đến cái này cũng là bọn chúng mặc dù bị s ư n g là thần xương cốt nguyên nhân tương đối như thế tính mạng của bọn nó cũng cực kỳ ngắn ngủi một khi không cách nào hấp thu đến chiến tranh từ khí thân thể của bọn chúng liền sẽ nhanh chóng sụp đổ cuối cùng hóa thành hư vô mà lúc này toàn bộ thứ hai chỗ tránh nạn vòng thứ nhất tầng hơn ngàn vạn sinh mệnh tử vong thảm liệt chiến trường có thể vì chúng nó cung cấp liên tục không ngừng năng lượng kinh khủng bị chu nguyên giác đánh nát đầu người bọn chúng liền bắt đầu tiến hành bản thân ưu hóa đang không ngừng thương tích bên trong đặt đến viên mãn chu nguyên giác hai mắt hơi hơi lần nữa hướng về năm cái một lần nữa đứng lên khâu lại thi quái vọt tới quấn q u y ế t lấy nhau d ầ m d ầ m d ầ m không ngừng có ba động khủng bố chuyển đến chú nguyên giác không ngừng phá hư năm cỗ thần xương cốt thân thể nhưng đều bị bọn chúng nhanh chóng dày đặc hơn nữa tùy theo tiến hóa tốc độ phản ứng sức mạnh cường độ thậm chí là kỹ xảo năm cái thần xương cốt hình thể đang thu nhỏ lại nhưng chúng nó lực phá hoại cùng sức chiến đấu cũng đang không ngừng tăng cường nguyên bản c ự c lớn hình thể cũng chỉ là bọn chúng vì phá hư cự bích mà không ngừng tiến hóa đi ra ngoài mà bây giờ chú nguyên giác xuất hiện vì chúng nó mang tới khổng lồ cảm giác nguy cơ để cho bọn hắn sử hơn nữa chu nguyên giáp phát hiện những thứ này quỷ đồ vật cùng phổ thông tà linh còn không mở dạng vô luận là vật chất công kích vẫn là tinh thần công kích đều không thể đối bọn chúng tạo thành trí mạng thương hại liền phản g p h ấ t không có nhược điểm đồng dạng không được bọn gia hỏa này không có nhược điểm chỉ có thể càng đánh càng mạnh nhất thiết phải tìm ra tại phía sau màn thao túng sự tồn tại của bọn họ phá hủy hắn h ạ c tâm mới có thể chân chính đem hắn tiêu diệt p h i ê n phức các hạ tận lực ngăn chặn bọn chúng không muốn chính diện va chạm chúng ta sẽ mau chóng tìm ra dấu ở phía sau màn người điều khiển lơ lửng giữa không trung hạ cho đông nhiên k u y ế t trương ý、chí. tại cáo, không có bất kỳ cái gì co vào năng lượng cùng thế công cùng đối thủ tiến vào dây dưa giai đoạn ý tứ ngược lại bắt đầu tiếp tục bành trướng sức mạnh của bản thân tựa hồ chuẩn bị khởi xướng lại một lần công kích thực sự là một cái không nghe khuyến cáo ra hỏa nhìn thấy tình trạng này À t r ộ t cắn răng bất quá nghĩ đến cũng là nắm giữ sức mạnh bực này cùng khí phách giá hỏa đích xác đối với sức mạnh của bản thân cực độ tự tin sẽ không dễ dàng nghe theo ý kiến của người khác nhưng mà sử dụng như vậy ma lực đối với những thứ này khâu lại thi q u á i tới nói là vô dụng nếu như không cách nào phá hủy h ệ tâm hoặc trực tiếp đưa chúng nó từ bên trong chiến trường thay đổi vị trí như vậy thì không cách nào đối bọn chúng tạo thành vết thương trí mạng hơn nữa hết thể thương thế đều sẽ trở thành đối phương tiến hóa trợ lực mà công kích phương năng lượng lại bị dần dần tiêu hao tiếp tục kéo dài Công thủ yêu thế liền sẽ dần dần bị nghịch chuyển, những thứ này khâu lại thi quái cũng liền dần dần những này tiến hóa đến thủ thế thứ thi t khâu hóa khó yêu lấy quái lại sẽ bị đem ư ở những người khác xem ra không cách nào làm được sự tình tại chu nguyên giác xem ra lại không phải như thế cho dù những thứ này khâu lại thi quái năng lực khôi phục lại mạnh nếu như có thể trong nháy mắt đem hắn thân thể hoàn toàn phá hủy khả năng cao là có thể đem hắn hủy diệt coi như không cách nào hủy diệt đối phương lần nữa khôi phục cũng cần một đoạn thời gian rất dài trong khoảng thời gian này hoàn toàn đầy đủ hắn đem từ tại phía sau màn những tên kia bắt được đương nhiên loại ý nghĩ này tại ạ sợ chỗ đám người trong mắt là thiên phương giả đàm căn bản sẽ không hướng cái kia góc độ suy nghĩ x o á t x o á t x o á t bị chu nguyên giác đánh ngã năm cỗ thần xương cốt một lần nữa đứng thẳng lên lại lần nữa phảng phất không biết mệnh mọi hướng chu nguyên giác đánh tới lần này chu nguyên giác không có chủ động công kích cũng không có né tránh động tác mà là thân hình trầm xuống song trưởng từng cục kết xuất đặc thù huyền ảo thủ hấn tới là một chiêu kia thân ở trong quỷ thành phỉ ẩn nả thông qua quỷ thành năng lực dòm ngó chiến trường nhìn thấy chu nguyên giác thi triển chiêu tức tư thế sắc mặt của nàng lập tức chấn động trước đây quỷ thành chiến dịch cho nàng lưu lại khắc sâu nhất t ấn tượng chính là chu nguyên giác một chiều cuối cùng cái kia kinh khủng ý chí sức mạnh hóa thành hành o không cự điều đem mấy chục km quỷ thành trực tiếp bao trùm sinh sinh đem quỷ thành áp suất đến tinh thần của nàng có thể bao trùm phạm vi lúc đó nàng liền từ giữa cảm nhận được như vượt sâu b i ể n lớn không cách nào miêu tả cường đại hơn nữa nàng thật sâu biết kia tuyệt đối không phải một chiều kia chân chính uy lực lúc đó sức mạnh kinh khủng kia cũng không hề hoàn toàn bộ phát nàng không cách nào tưởng tượng một chiều kia hoàn toàn bộ phát sau đó uy lực có thể mạnh đến cái tình trạng gì bây giờ cuối cùng có cơ hội biết một chút trong nội tâm nàng có một loại khó tạ kích động mà ở vào xung quanh chiến trường một chút để tam chỗ tránh nạn đặc k h i ể n đội thành viên bên trong có không ít tham gia qua quỷ thành chi dịch tồn tại thậm chí phỉ ẩn nạ tiểu đội hai tên thành viên khác liền thân ở trong đó bây giờ cũng cảm giác được loại kia để cho người ta ký ức khắc sâu cường han ba động là một chiêu kia phàm là tham gia qua quỷ thành nhất dịch người đều không thể không đối với cái kia chỉ cùng hắc á m khói mù bên trong d ư ơ n g cánh đem quỷ thành hoàn toàn bao trùm chấn áp thần đ i ệ chiêu thức phải biết chiêu thức kia diện tích che phủ tích thế nhưng là có thể đem mấy chục km phương viên quỷ thành toàn bộ đều bao trùm mà lúc này, có người còn ở vào hắn phạm vi bao trùm biên giới chạy a còn không có rút khỏi bên ngoài năm mươi km người nhanh lên dùng toàn bộ các ngươi sức mạnh không nên keo kiệt năng lực chạy chạy mau ra dự định phạm vi chấm thêm liền đến đã không kịp có biết lợi hại trong đó đặc hiện đội viên không ngừng khuyết tán ý chí giống như loa lớn để cho thứ hai chỗ tránh nạn đặc hiện đội thành viên còn có để tam chỗ tránh nạn một chút không rõ chân tướng ra hỏa cảm thấy nghi hoặc bất quá mặc dù cảm thấy nghi hoặc cảm nhận được đồng bạn như thế dồn dập cảm xúc những người khác cũng không khỏi tăng thêm sức lực cấp tốc rút lui ho ho ho. Cũng tóc cảm giác được liền bọn hắn trong ngay tại mắt, ra sau lưng trung tâm chiến trường trung chiến chuyển tâm đó ế n động tĩnh lớn. g to i nổi một â y phun. Sau Lệ. đó, m hồi trói thai bạo minh thanh â m chuyển đến quanh q u ầ n giữa thiên địa trên bầu trời tháp cao sở chỉ huy bên trong ạ trột cùng thứ hai chỗ tránh nạn rất nhiều thủ lĩnh rung động nhìn xem cảnh tượng trước mắt chu nguyên dắt quanh người g i ấ y lên ngọn lửa kinh khủng m a n h liệt khuyết tán ra cùng lúc đó kèm theo bạo minh thanh â m một cái phảng phất thực chất cực lớn thần đ i ệ từ thần hỏa bên trong tránh thoát mà ra giang ra cổ rắn nên cao đầu lâu cái tia tre khuất bầu trời hai cánh chậm dại t h giang h n ra ngắn ngủi năm giây bên trong cái này cực lớn thần điệu liền bao trùm mấy chục km khoảng cách cùng cái này thần điệu hình thể so ra cái kia nguyên bản mười phần cao lớn năm cỗ thần xương cốt lộ ra là nhỏ bé như vậy c ũ n g không có ý nghĩa cuối cùng tại vô số tầm mắt nhìn chăm chú cái kia cực lớn thần điệu cuối cùng hoàn toàn hình thành cái kia dối thẳng hai cánh mạnh liệt kích động ông kinh khủng chấn động kèm theo cánh chim kích động mà k h u y ế t tán mắt trần có thể thấy chiến trường bên trong mặt đất tại chấn động trực tiếp lom xuống tiêu thất hóa thành đầy trời bụi trận ở vào thần điệu phạm vi bao phủ bên trong tất cả tà linh vật chất hình thể cùng dị văn đều cấp tốc hóa thành b ộ t phấn bốc hơi thành nồng nặc khói đen chỉ có một ít cường độ khá cao tà linh mới có thể bảo tồn tự thân hình thể nhưng lúc này cũng tại t r o n g kịch liệt chấn động n g ư n g trệ căn bản khó mà tiếp tục chuyển động cái k i ê nam cố thần xương q u ố t ở vào chấn động trọng yếu nhất quanh thân thi khối phun ra đại lượng nước m ù thân thể phản phất ở vào vạn vẹo trong không gian bất quy tắc vạn vẹo nhưng mà bọn chúng kinh khủng bán chất sức mạnh vẫn còn đang giúp t r ợ bọn chúng nhanh chóng hấp thu bên trong chiến trường năng lượng nhanh chóng điều chỉnh kết cấu thân thể lấy ứng đối chu nguyên giác công kích vẹn vẹn chỉ là dựa vào vỗ cánh sinh ra chấn động không cách nào chân chính đối bọn chúng sinh ra tổn thương. nhưng sau đó chu nguyên giác kết thành huyền ảo ấn ký bàn tay đột nhiên hướng trước người đấy lệ kèm theo bạo minh thanh âm cao tường h ấn đoạn thứ hai công kích theo nhau mà tới thần điệu cao minh đáp xuống vô cùng sắc bén năng lượng đánh thẳng vào mỗi một tấc không gian đoạn thứ nhất công kích là manh liệt chấn động đoạn thứ hai công kích nhưng là vô cùng sắc bén đ â m xuyên phối hợp với chu nguyên giác cái kia tính toán siêu việt hết t h ể ý chí loại công kích này rất rõ ràng không phải năm cỗ thần xương cốt có thể chống cự quá nhanh quá mạnh căn bản không có lưu cho bọn chúng điều chỉnh cùng thích ứ n g thời gian g i n g thần xương q u ố t tựa hồ cũng cảm nhận được hủy diện nguy cơ phát ra giống giận khủng bố nhưng sau đó liền hoàn toàn bao phủ ở thần điệu b ả o minh bên trong thân thể của bọn chúng bắt đầu vỡ vụn phản p h ấ t bị vô số gai nhọn xuyên thấu thùng trăm ngàn lỗ mỗi một cái thi khối thậm chí mỗi một cái tế bào đều bị khủng bố năng lượng cùng ý chí nhiều lần đâm thủng từng giờ từng phút tan giã phá hủy hóa thành từng hạt nhỏ không thể biết thế nào rơi ở không khí bên trong q bốn chương 1 0 0 n g h ì rút lui tại n ă m cỗ thần xương cốt hóa thành bột phấn tại chỗ biến mất chu nguyên giác kinh khủng công kích mới chậm dãi lan xuống thần hóa thu liễm thần điệu dần dần d hắn đột nhiên thở ra một hơi quanh thân liên văn hơi lấp lóe đại lượng xương trắng từ thể nội bốp hơi mà ra một loại m ỏ i m ệ t cảm giác sông lên đầu cao tường c h i ấn bản thân theo đuổi chính là cực hạng bộc phát mỗi một lần cũng là chân chính toàn lực ứng phó thậm chí ngay cả năng lượng đều sẽ bị ép không. siêu việt hết thể c h i ê u thức tất nhiên là không giữ lại chút nào bởi vậy lúc này chu nguyên giác thể năng tiến vào thung lũng ngay cả tinh thần cũng tiêu hao rất lớn nhưng mà cao tường c h i ấn mang đến hiệu quả cũng có thể xương tinh khủng đến cực h ạ n hắn đưa mắt đào mắt phương viên trong mấy chục km mặt đất lom xuống m ư ơ i m trở lên chung quanh hoàn toàn trống t r ả nguyên bản ở vào trong vòng phạm vi t à linh cùng m a c a v ô lúc này đều đã tại cao tường c h i ấn bị hoàn toàn phá hủy trong n ấ y mắt những thứ này t à linh c ó được chân nguyên chi lực một t i a một kia nhanh chóng bị chân phủ sức mạnh dẫn dắt hóa thành ngàn vạn lưu quang tụ hợp vào chu nguyên giác thể nội vẹn vẹn nhất k í c h hắn thu hoạch chân nguyên liền đã so ra mà vượt trước đây quỷ bài tổ ba người cung cấp chân nguyên không có cách nào phiến chiến trường này hội tụ tả linh số lượng thật sự là nhiều lắm loại trình độ này thu hoạch khổng lồ lập tụ tả linh số lượng thật sự là nhiều lắm đã không cho phép hắn lại thi thứ triển lần tường ấn. cao lại trị mấy à này, lúc mắt t h chục ấ chấn Mấy t tạo thành thể kích không kinh c hiệu hình h dùng dung. quả sau đó, đã không thể dùng chấn kinh để hình dung. Mấy chục km phạm vi đây chính là mấy chục km phạm vi tổng chỉ huy bộ đám người rơi vào chầm tư nếu như đổi lại là thứ hai chỗ tránh nạn toàn lực đi làm phải bao lâu có thể dọn dẹp ra dạng này một mảnh an toàn khu một ngày thậm chí là càng lâu thời gian càng quan trọng chính là cái kia năm cái đối với thứ hai chỗ tránh nạn uy hiếp lớn nhất khâu lại thi qua a thế mà tại chỉ trong một chiều bị đối phương hoàn toàn tiêu diệt ý vị này thứ hai chỗ tránh nạn nguy cơ liền như vậy bị giải trừ coi như không có giải trừ hoàn toàn cũng cho bọn hắn lưu lại đầy đủ thời gian đi ứng đối vốn là gặp phải tuyệt cảnh thế cục cứ như vậy bị n g ư ờ chuyển giá hỏa này trong thân thể của hắn ở thần minh sao t h â n ở không c h ú n g hạ trột thấp giọng nỉ non hắn lúc này thi triển thần chi thuẫn cũng đã đạt đến cực hạ nhìn n thấy tình huống này tinh thần buông lỏng một cỗ cảm giác mệt mỏi lập tức xông lên đầu trong nháy mắt không cách nào lại tiếp tục duy trì năng lực toàn bộ nhân theo mặt đất rơi xuống m à đi may mắn sở chỉ huy đám người phát hiện lập tức lấy năng lực đem lúc này đã là huyết nhân bộ dáng hạ trột cứu lại Lô cầu. Lô cầu. một bên khác chiến trường xung quanh năm mươi km có hơn những cái kia gắng sức đuổi theo cuối cùng rút ra dự định phạm vì thứ hai chỗ tránh nạn đặc k h i ể n đội các thành viên cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái nguyên bản khi nhận được tổng bộ chỉ lệnh thời điểm bọn hắn còn cảm thấy mười phần hoang đường đem chiến trường giao lại cho một người coi như xong còn để cho bọn hắn ra khỏi năm mươi km bên ngoài khoảng cách thật sự là để cho người ta không nghĩ ra nhưng bây giờ bọn hắn lại đối với chỗ tránh nạn anh minh chỉ huy rất cảm thấy kính nghệ xem loại tình huống này nếu như trước đây chính mình những người này không có kịp thời nghe lệnh rút lui ra khỏi ai biết sẽ đối mặt với như thế nào kinh khủng tình huống sơ ý một chút cho dù chỉ là ở vào biên giới tính m ệ n h chỉ sợ cũng phải có nguy hiểm cái này đệ tam chỗ tránh nạn g i a hỏa đến tột cùng là thần thánh phương nào hạn t ự i hồ nắm giữ có thể cứu vớt thế giới sức mạnh không cần nói thứ hai chỗ tránh nạn đám người liền phi ẩn nạ mấy người cũng bị loại uy lực này rung động mặc dù trong lòng dĩ co đoán trước nhưng trong lòng phỏng đoán cùng nhìn thấy chân thực trắng cảnh là hoàn toàn cảm giác không giống nhau cho dù dưới đáy lòng mô phỏng một trăm l ầ n biển cả mênh mông cũng không bằng chân chính thân ở trên biển lớn lúc loại kia thân lâm kỷ cảnh rung động mà chu nguyên giác chính là cái kia phiến biển cả một bên khác dẫu ở trong đại quân của tà linh vài tên phía sau màn thẩm phán trưởng thấy cảnh này hành động ngưng trệ tinh thần run rẩy toàn thân sinh ra một loại cảm giác lạnh như băng khó mà ư ớ c chế sinh ra sợ hãi ý niệm làm sao có thể hắn làm sao lại cường đại đến loại trình độ này liền xem như linh vương cấp cũng đánh không ra loại trình độ công kích này a thần xương cốt cư nhiên bị phá hủy không hạch tâm còn không có tổn hại nhưng bị phá hư đến cái dạng này muốn khôi phục lại đến trước đây bộ dáng cùng thực lực cần thời gian quá dài đối thủ sẽ không cho chúng ta cơ hội như vậy làm sao bây giờ bây giờ phải làm thế nào làm Gia hỏa này đến cùng l à thần thánh phương nào đại nhân bên kia nói thế nào vài tên thẩm phán trưởng cấp tốc lấy ý chí trao đổi lẫn nhau truyền lại tin tức sau đó bọn hắn đồng thời nhìn về phía một thân ảnh đó là lần hành động này người phụ trách cũng chỉ có hắn có thể trực tiếp cùng tạ vương câu thông cùng giao lưu tạ vương đại nhân để chúng ta lập tức rút lui đạo thân ảnh kia nói tạ vương đại nhân thế mà lại hạ đạt mệnh lệnh như vậy phải biết nhằm vào thứ hai chỗ tránh nạn kế hoạch chuẩn bị dòng ã mười năm lần này rút lui muốn lần nữa đánh hạ cũng không biết muốn tới điều động bao nhiêu sức mạnh chờ đợi bao nhiêu thời gian bất quá đang khiếp sợ đồng thời bọn hắn cũng hơi thở dài một hơi lúc này rút lui ít nhất không cần đối mặt đánh ra vừa rồi loại tiêu công kích đáng sợ đối thủ để cho trong lòng bọn họ hơi yên ổn mặc dù bọn hắn đều suy đoán tại sử dụng cường đại như thế sức mạnh sau đó đối phương trạng thái tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống nhưng mà bọn hắn không dám đi đánh cược bởi vì đối với đối phương hiểu rõ thật sự là có ít nếu là tạ vương đại nhân mệnh lệnh vậy chúng ta liền nhanh chóng rút lui ha không tệ thần x ư ơ n g cốt bị phá hư lưu tại nơi này cũng sẽ không có quá lớn ý nghĩa bảo trì ngụy trang chấm rái rút lui bằng không nếu như bị đối phương phát hiện chỉ sợ sẽ có càng lớn phong hiểm. mấy người thương lượng một chút lập tức chuẩn bị bắt đầu bảo trì nguy trang chậm c h ạ m hướng bên ngoài chiến trường rút lui một bên khác bên trong chiến trường chu nguyên giác quanh thân lỗ chân lông khép mở đồng thời manh liệt hấp khí trong lúc nhất thời vô số năng lượng cùng không khí bị thân thể của hắn hấp thu đi qua hệ tiêu hóa cấp tốc chuyển hóa liên tục không ngừng bổ sung tiêu hao sức mạnh rất nhanh tình huống liền có điều chuyển biến tốt đẹp mặc dù không cách nào lại phát ra cao tường ấn công kích như vậy nhưng kéo dài duy trì cơ bản chiến lực không thành vấn đề bất quá rất nhanh lông mày của hắn liền giữ lại bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy ở chung quanh thổ địa bên trong có từng cái m đó là khâu lại thi quái phá thoái sau đó một chút cá lọt lưới t h ì nát đều đến loại này trình độ bọn chúng lại còn không có bị hoàn toàn phá hủy n h ư cũng duy trì h o ạ tính t đang hấp thu chiến trường sức mạnh muốn một lần nữa tụ hợp khôi phục bất quá cho dù là muốn tụ hợp cái kia cũng cần một đoạn thời gian rất dài sinh mệnh lực thực sự là ư ơ n g ngạnh xem ra không phá hủy phía sau màn hạch tâm chính xác không cách nào đưa chúng nó chân chính hủy diệt chu nguyên giác hơi hơi neo cặp mắt lại giải quyết trước mặt nguy hiểm hắn chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm phía sau màn tồn tại đối với thứ hai chỗ tránh nạn tới nói đây là một kiện khó như lên trời sự tình muốn tại vô số tà linh tìm được ngụy trang thẩm phán trưởng đội ngũ không khác mỏ kim đáy biển nhưng đối với chu nguyên giác tới nói đó cũng không phải việc khó gì bởi vì hắn nắm giữ chân phủ cung cấp chân nguyên mang theo thể lùng tìm công năng q bốn chương một nghìn không trăm linh năm gieo họ đối với thứ hai chỗ tránh nạn đặc h i ể n đội thành viên tới nói muốn tại cái này khổng l ộ tà linh thủy triều tìm được tận lực cẩn tàng thẩm phán trưởng một nhóm đó là cực kỳ chuyện khó khăn từ khai chiến đến bây giờ bọn hắn vẫn đem tìm kiếm phía sau màn tồn tại liệt vào trọng yếu nhất kế hoạch thi hành đang tiếp đợi đến chu nguyên giác bọn người đến vẫn là không có bất kỳ tiến triển Nào. Nhưng mà, Đây đối chân với nắm hắc phù trong Chu nhánh c ô n g phải mắt vô i c số con trò xuất hiện tại chu nguyên giác trong tầm mắt chống chất lít nha lít nhít số lượng một mươi phần kinh khủng bất quá những thứ này con trỏ độ sáng có mạnh có yếu trong đó có chừng hơn m ộ ư ơ i đạo đều đạt đến chú linh trở lên cấp bậc mà trong đó mấy đạo con trỏ là dễ thấy nhất cùng bắt mắt hơn nữa chú nguyên giáp phát hiện những thứ này con trỏ lúc này đang chậm dại hướng về bên ngoài chiến trường di động hết thể năm cái con trỏ xem ra là năm tên thẩm phán trưởng cấp bậc tồn tại mỗi người nắm giữ một cái khâu lại thi quái hạch tâm xem ra là bởi vì chính mình đem khâu lại thi quái tiêu diệt trong lòng bọn họ sinh ra sợ hãi mà chuẩn bị rút lui nếu đã tới làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để các ngươi đi dù sao các ngươi mang theo khổng lồ chân nguyên đối với ta thế nhưng là có rất lớn chỗ dùng a chu nguyên giác khỏe miệng hơi hơi t u é t ra vẻ tươi cười thử sau đó trong thân thể hắn đại l ư ợ n g lóng ánh xương trắng tràn ra hình thể khôi phục nhanh chóng bình thường lớn nhỏ thậm chí càng thêm g ầ yếu y hắn tiến nhập trạng thái tốc độ tăng lên hình thể siêu bước chân hắn điểm nhẹ thân hình trong nháy mắt lấy cực kỳ tốc độ khoa trương bắn ra hướng về cái kia nam đạo con trò vị trí đổi tới đám người toàn bộ đều chú ý tới chu nguyên giác lúc này cũng bị hắn hành động làm trò hơi xứng sở đây là muốn có cái gì mới hành động tiếng do dít đạo nam tiên ngụy trang thành phố thông tà linh đang chậm rãi rút lui thẩm phán trưởng mười phần cảnh giác tại rút lui đồng thời còn đang quan sát sau l ư n g chu nguyên giác tình huống vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng bị chu nguyên giác động tác làm cho hơi s ư ơ n g sở nhưng sau đó liền phản ứng lại chu nguyên giác lúc này chỗ vọt tới phương hướng không phải là bọn hắn vị trí sao hướng về phía chúng ta tới hắn phát hiện vị trí của chúng ta không có khả năng cách nhau khoảng cách xa như vậy hơn nữa hắn mới vừa rồi còn đang kịch liệt giao chiến bên trong mà chúng ta căn bản là không có bại lộ bất luận cái gì năng lực hắn làm sao có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta chẳng lẽ chỉ là t r ư n g hợp không không phải t r ư n g hợp hắn chính là hướng về phía chúng ta tới ta đã cảm thấy ý chí của hắn cùng khí c h à n g đã đem chúng ta khóa chặt không thể ẩn núp nữa nhất định phải nhanh chóng rút lui chư vị r i ê n g phần mình sử dụng năng lực đào thoát ta một khi bị đổi kịp sẽ phát sinh cái gì không ai nói rõ được tự cầu nhiều phút đi nam tên thẩm phán trưởng cấp tốc tiến hành ý chí giao lưu tại xác định chu nguyên giác là hướng về phía bọn hắn tới sau đó trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một loại sợ hãi lại thêm tả vương hạ đạt cũng là rút lui mệnh lệnh bởi vậy bọn hắn bây giờ không có bất kỳ cái gì tâm tư đi cùng chu nguyên giác đối kháng xoát xoát xoát. bọn hắn cấp tốc chút bỏ phổ thông tà linh nguy trang buộc phát ra cường hoành năng lực toàn lực ứng phó hướng chiến trường bên ngoài rút lui lúc này tổng chỉ huy sở còn có hạ s ở chỗ đám người mới rốt cuộc minh bạch chu nguyên giác hành động ý đồ hắn thế mà phát hiện những cái kia phía sau màn thẩm phán trưởng vị trí nhìn thấu bọn hắn nguy trang tất cả mọi người một hồi ngạc nhiên đây rốt cuộc là làm sao làm được rõ ràng giữa bọn hắn cách trên trăm km k h o ả n g cách hơn nữa một khắc thế mà liền phong tỏa vị trí của đối phương làm được toàn bộ thứ hai chỗ tránh nạn hao tốn vô số nhân lực cùng đại giới đều không thể làm được sự tỉnh cái này lần nữa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ nhìn xem cái k i a đạo nhanh chóng bắn ra thân ả n h tất cả mọi người trong đầu đều có cùng một cái nghi vấn năng lực của người đàn ông này đến cùng có hay không cực hạ bất quá tại ngắn ngủi rung động tổng chỉ huy chỗ đám người rất nhanh liền phản ứng lại lập tức bắt đầu bố trí chỉ huy đặc hiện đội tiến hành bước kế tiếp hành động nhanh chóng xem xét năm cái khâu lại thi quá i trạng thái bọn chúng hẳn là còn chưa chết hết nhất định muốn bảo đảm bọn chúng sẽ không hồi phục được lập tức một lần nữa tổ chức cứu viện đội cùng dọn dẹp đội ngũ đối lệ nhất vòng tầng nội người sống sót tiến hành cứu viện đồng thời dọn dẹp cùng xua đội sớm định ra tinh nhuệ tiểu tổ lập tức đuổi kịp vị kia bước chân nếu có cần liền hiệp trợ đối phương tiến hành chiến đấu vừa rồi như thế bộc u phát tiêu hao cũng không nhỏ đối thủ của hắn là năm tên thẩm phán trưởng cấp bậc muôn ngàn lần không thể để cho vị kia ra cái gì sai lầm hắn là chúng ta thứ hai chỗ tránh nạn nạn nhân lập tức tổ chức tuyên truyền nhân viên trong thành tiến hành tuyên truyền nhất thiết phải để cho dân chúng yên tâm giảm b ấ t khủng hoảng cảm xúc để tránh tạo thành không cần thiết hỗn loạn từng đạo mệnh lệnh đều đâu vào đấy chuyên g a ngoài toàn bộ thứ hai chỗ tránh nạn tất cả lực lượng toàn bộ đều lần nữa hiệu suất cao vận chuyển hơn nữa lần này trong lòng của tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục như phía trước như vậy tràn ngập t â m trầm cùng tuyệt vọng mà là tràn ngập mánh liệt hưng phấn bởi vì bọn hắn biết thắng lợi đang ở trước mắt bên kia thứ hai chỗ tránh nạn bên trong cách một t ò a tường cao dân chúng căn bản là không có cách hiểu rõ bên ngoài chiến trường tình huống cụ thể kể từ c h u n g u y ê n giác đ ố n g nhiên xuất hiện lấy lực lượng kinh khủng đem khâu lại thi quái đầy bay bọn hắn liền đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả chỉ có cái kia thần điệu quyết tán cái kia kinh khủng thân hình cùng sắc bén kêu to bị bọn hắn bắt được nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì tâm tình khẩn trương còn tại lan tràn. c tin g chiến, chiến thắng tin chiến thắng từng cái tuyên truyền nhân viên sử dụng năng lực đặc thù hoặc đạo cụ tại đường đi ở giữa di động hưng phần hướng dân chúng truyền lại tin tức tốt、Hoa. toàn bộ thứ hai chỗ tránh nạn bên trong trong nháy mắt bạo phát ra nối thành một mảnh kịch liệt gieo họ khuynh tả bọn hắn sống sót sau hai nạn vui sướng nhưng rất nhanh trong tiếng hoan hô một chút x í u nước nợ chuyển đến mặc dù thắng lợi nhưng vòng thứ nhất tầng lại bị công phá chỗ tránh nạn hai phần năm nhân khẩu thiệt hại ở trong đó lại có bao nhiêu là thân nhân cùng bằng hữu của bọn hắn trận chiến đấu này chỉ cần không cách nào đem t à linh ô nhiễm triệt để thanh trừ bọn hắn vĩnh viễn liền cũng là bên thua q bốn chương một nghìn sáu quyết định sau nửa giờ cuối cùng vẫn chạy hai cái sao chu nguyên g i á thật dài thở ra một hơi trong tay nắm ba cái thẩm phán trưởng dị văn h ạ n tâm thoáng có chút tiếp nối nói toàn bộ truy đổi chiến hết thể kéo d tại thứ hai chỗ tránh nạn tinh nhuệ đặc hiện đội viên dưới sự giúp đỡ hắn cuối cùng cũng chỉ lưu lại ba tên thẩm phán trưởng không có cách nào tại bị chu nguyên giác đổi kịp sau đó bọn gia hỏa này đã từng nếm thử hợp lực chống cự nhưng rất nhanh phát hiện chu nguyên giác cường độ thực sự quá cao bọn hắn cho dù là hợp lực cũng không cách nào trong thời gian ngắn đối phó nếu như bị thứ hai chỗ tránh nạn tinh nhuệ vây khốn cái kia muốn đi khó khăn bởi vậy đám người kia rất nhanh lựa chọn phân tán chưa từng cùng phương hướng riêng phần mình rút lui bởi vậy cho dù lấy chu nguyên giác tốc độ cũng chỉ lưu lại ba người Đây còn là tại thứ i hai chỗ tránh nạn lượng cùng chết chết trốn trốn, tinh nhuệ g n đặc hiện đội viên dẫn dắt phía dưới chu nguyên giác ngựa không ngừng vó lại chạy tới mấy cái điểm đánh chết mấy cái chú linh cấp hôn loạn tà linh thu lấy bọn hắn hạch tâm lúc này mới tại đông đảo đặc hiện đội viên vô cùng cặp mắt kính nể phía dưới một lần nữa cùng đệ tam chỗ tránh nạn đám người tụ hợp vì ấn nạ mấy người cũng giải trừ quỷ thanh năng lực đi tới chu nguyên giác bên cạnh tất cả mọi người đều chờ tại thứ hai cự bích bên ngoài không có tiến vào bên trong rất nhanh hơi điều chỉnh khôi phục năng lực hành động hạ trột cùng tổng chỉ huy chỗ cao tầng tự mình đến đây cùng chu nguyên giác bọn người ở tại bên ngoài thành t r ạ n g mặt ánh mắt mọi người đều đặt ở chu nguyên giác trên thân cảm tạ các hạ cùng đệ tam chỗ tránh nạn chư vị giúp đỡ các ngươi cũng là thứ hai chỗ tránh nạn t h n nhân ạ trột trịnh trọng đối với chú nguyên giác ánh mắt đảo qua hạ xỉ trộn đám người khẽ gật đầu thăm hỏi nhưng kỳ thật cũng chính là đi ngang qua sân khấu biểu đạt một chút thái độ theo sau liền đem nói chuyện quyền giao cho phi ân ạ mà chính mình tắt bước chân một chút đi tới một mươi km bên ngoài một mảnh đất trống khoanh chân ngồi xuống hô hô hô hô, hô. lỗ chân lông khép mở hô hấp thổ nạp mỗi một lần hô hấp ở giữa gió nổi mây phun phản phất thiên hắn nuốt địa đều bị vị à o doa Cao tưởng chi ấn để cho hao thể thế tưởng tiêu rất nhất khi chi hắn để nội, bảng người. ấn năng lượng của hắn tiêu hao rất lớn, bạc của đ này h phải mau chóng h mau sung bổ o n toàn, bằng không tiếp xuống hành động sẽ phải chịu ảnh hưởng. n tiếp à phải chịu sẽ Vị này là thân phận gì không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mười năm các ngươi đệ tam chỗ tránh nạn liền xuất hiện cường đại như vậy cao thủ thực sự là không thể tưởng tượng nổi à t r ộ t đám người nhìn xem chu nguyên giác đơn giản ngồi đ i ề u tức đều có thể dẫn phát loại này khí thế kinh khủng hơi có chút lưỡi bay đầu đối với phì ẩn nà nói mặc dù ta cũng rất hy vọng vị này là chúng ta đệ tam chỗ tránh nạn b ồ dưỡng cao thủ nhưng rất đáng tiếc cũng không phải hoặc có lẽ là ngay tại trước đó không lâu chúng ta đệ tam chỗ tránh nạn còn đang gặp phải cùng các ngươi tình huống tương tự thậm chí tình cảnh có thể còn không bằng các ngươi phi ấn nạ có chút thở dài nói cái gì ạ c h ộ t đám người liếc nhau một cái có chút khó hiểu thế là phi ấn nạ liền đem chu nguyên giác lai lịch còn có đệ tam chỗ tránh nạn trước đây không lâu quỷ thành hành động cùng ạ c h ộ t đám người giảng thuật một lần khách đến từ thiên ngoại n g h e xong chu nguyên giác lai lịch sau đó ạ c h ộ t đám người cũng hơi có chút lên người bọn hắn căn bản không có hướng về phương diện này suy nghĩ bởi vì ba trăm năm nay d o tinh căn bản là không có bắt được qua bất luận cái gì thiên ngoại viện trợ nhưng sau đó bọn hắn lại có chút vui mừng qua đỗi có cường viện như vậy đối với thân ở tuyệt cảnh do văn minh tới nói đúng như là cùng trên trời rơi xuống cam lộ sau đó đám người cùng phi ẩn nạ lần nữa trò chuyện phi ẩn nạ cũng hướng hạ t r ộ t đám người giảng thuật n ộ lạn căn cứ và o quỷ thành năng lực các đại chỗ tránh nạn một lần nữa liên hệ kế hoạch hơn nữa từ tâm trí chủ cột bên trong lấy ra một tấm tấm vải trịnh trọng giao cho hạ t r ộ t đám người trong tay cái này là từ huyết h ỏ a phía trên chia cắt mà ra một góc bản thân nó cũng không có câu thông công năng chúng ầ n t i cái ế t một lập k h ta lại t m có lần y đệ tam trỗi t h nữa ạ n huyết h lên đường đi chạy tới chốt tị nạn kế tiếp chu nguyên giáp nói chuyện này không thể dây dưa từ thứ hai chỗ tránh nạn tình huống có thể thấy được Tà chú nguyên giác đối với a chốt đám người nói a chốt đám người trọng trọng gật đầu không nói thêm gì tại cái này tuyệt vọng thời đại vì lý tưởng cùng tộc quần tương lai mà thù vững bọn hắn những thứ này người lãnh đạo tối cao cũng không thích khách sáo thái độ rất nhanh chú nguyên giác cùng phi ấn nạ bọn người liền cáo từ thối lui ra khỏi chiến trường phi ấn nạ một lần nữa khởi động ủy thành năng lực chuẩn bị chạy tới chốt tị nạn kế tiếp a t h o s còn nghĩ điều động tinh nhuệ tiểu đội đi theo nhưng bị chu nguyên giác cự tuyệt bọn hắn lúc này càng cần hơn cố lực lượng này một bên khác tà vương cung điện bên trong tòa kêu cao lớn xúc tu pho tượng c h ậ m rãi h o ạ n hóa đối với đọc i giả ầ n giảng thuật thứ hai chỗ tránh nạn tình huống đại nhân trước mắt người này đang bằng vào quỷ thành năng lực chạy tới những thứ khác chỗ tránh nạn năng lực không hề nghi ngờ đạt đến linh vương cấp phía trên trình độ bằng vào chúng ta tại các đại chỗ tránh nạn bố trí sức mạnh chỉ sợ rất khó ứng đối bây giờ muốn làm thế nào xúc tu pho tượng hỏi đọc dần khuôn mặt hơi hơi và mẹo trong mắt của hắn có nổi lên chu nguyên giác thân ở hắn mảnh v dùng đến thân thể của hắn khi thế ngất trời c h ẳ n g cảnh còn có đối phương nói ra lời nói sau một hồi lâu biểu tình trên mặt mới hơi hơi thu liễm một lần nữa trở về bình tĩnh tất cả chỗ tránh nạn kế hoạch đồng thời kết thúc để cho toàn bộ nhân viên rút về một lần nữa bố trí đoàn thần thản n h i ê nói n tựa hồ chỉ là làm một cái không đáng kể quyết định nhưng chỉ kia tay cầm bút lại càng ngày càng dùng s ứ c chỉ có hắn biết quyết định này sẽ trả giá giá bao nhiêu q bốn chương một nghìn lẻ bảy linh vương cấp chỉ có tả vương tự mình biết hạ đạt mệnh lệnh này cần trả giá, giá bao nhiêu từ mười năm trước đem các đại chỗ tránh nạn đơn độc chia cắt ra bắt đầu hắn ngay tại không ngừng chuẩn bị liền vì chờ đợi cái này khởi xướng tổng tiến công một ngày chờ đợi hoàn toàn đem tội n g ụ c chi môn mở ra thời khắc bây giờ k h ô n g ngừng giống như là mười năm ở giữa hết t h ể chuẩn bị đều trôi theo dòng nước muốn lại một lần nữa phát động bên trong trình độ thế công còn không biết phải tới lúc nào nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không k h ô n g ngừng chu nguyên giác lộ ra tính áp đảo cường đại đã không phải là hắn an bài thủ hạ thẩm phán trưởng có thể đối phó nếu như trễ kết thúc kế hoạch để cho chu nguyên giác gián tiếp nhiều cái chiến trường ai cũng không biết sẽ thiệt hại tới trình độ nào cho nên hắn muốn kịp thời ngăn tổn hại đại nhân thật muốn toàn diện rút lui chúng ta hoàn toàn có thể chỉ rút lui một đến hai cái chỗ tránh nạn sức mạnh hội tụ một chỗ dạng này có thể giảm bớt chúng ta thiệt hại xúc tu sinh mệnh âm thanh có chút gấp gấp rút nói hắn không nghĩ tới đọc d ầ n thế mà lại trực tiếp khai thác như thế quá kích phương sách không có ích lợi gì toàn bộ rút về tới các ngươi không phải là đối thủ của hắn đọc d ầ n chậm rãi lắc đầu trong đầu lại loẽ lên một đoạn ký ức bên trong chu nguyên giác cái tia cô ý chí cùng thân ảnh trong mắt vẻ điên cuồng càng ngày càng bành trướng dòng dã một trăm ba mươi năm cũng đến nên ta tự mình xuất thủ thời điểm đọc t ầ n thản nhiên nói giờ khác này động tác của hắn chậm rãi đem trong tay bút vẽ thả xuống mỗi một lần di động đều nặng tựa vào cân đại nhân xúc tu pho tượng âm thanh có vẻ hơi khô khốc hắn biết điều này có ý vị gì một trăm ba mươi năm dòng giã có một trăm ba mươi năm tà vương cũng chưa từng tự mình động thủ một lần thậm chí hắn đều chưa từng bước ra qua tòa cung điện này một bước bởi vì từ một trăm ba mươi năm trước hắn liền bắt đầu ngồi ở trong cung điện thao túng bị thôn phệ thế giới c h â n nguyên đang tiến hành tội ngục chi môn hội họa một khi mất đi khống chế của hắn chưa hoàn thành tội ngục chi môn họa tác liền sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng tt kèm theo đọt dần tiến hành thả xuống bút vẽ động tác trước mặt bộ kia cự hình hóa thành phía trên không ngừng bắt đầu có khói đen giật tán trên đó hình ảnh đang theo khói đen giật tán mà chậm chạp tiêu thất không thấy t â m hơi hơn nữa loại này tiêu thất là kéo dài tính chất phải biết cái này mỗi một bút vạch một cái bên trong đều đã bao hàm tả vương đại lượng tâm huyết cái này cũng nói rõ đọt dần muốn giải quyết chu nguyên giá c quyết tâm tất cả chỗ tránh nạn nhân viên sau khi rút lui toàn bộ tụ hợp một chỗ chờ đợi chỉ thị của ta tất nhiên ta tự mình đọc thủ vậy thì duy nhất một lần đem tất cả phiền phức toàn bộ giải quyết cùng làm thì trả hơn ra một trăm năm đánh đổi thôi một bên khác, đệ nhất chỗ tránh nạn làm sở hữu chỗ tránh nạn bên trong chiếm địa diện tích nhất khổng lồ tồn tại đệ nhất chỗ tránh nạn các phương diện tổng hợp thực lực có thể xưng được với mấy đại chỗ tránh nạn bên trong mạnh nhất tồn tại bởi vậy lần này tả vương kế hoạch tấn công bên trong đệ nhất chỗ tránh nạn tiếp nhận áp lực cực lớn tại một mảnh bao la phía trên vùng bình nguyên một cái chỗ tị nạn to lớn cao v ú t cái này chỗ tránh nạn không có bất kỳ cái gì tưởng thành nhưng lại bị bỏ đầy lít nha lít nhít kỳ lạ đường vân lồng ánh sáng màu vàng bao vây đây là đệ nhất chỗ tránh nạn bao phủ thủ hộ trong đó h á n vật lý cường độ có lẽ không bằng thứ hai chỗ tránh nạn giống như kinh khủng nhưng chống cự ô nhiễm tịnh hóa ô nhiễm báo trước nguy hiểm năng lực lại là thứ hai chỗ tránh nạn cự bích không cách nào so sánh bởi vậy đệ nhất chỗ tránh nạn cũng bị cho rằng là tà dị từ triệu sự kiện khó khăn nhất xâm lấn chỗ tránh nạn từ cự hình linh trận hoàn thành cho tới hôm nay cơ hội không có xuất hiện qua tà linh lẫn vào sự kiện lúc này đại lượng tự nhiên tà linh cùng tà vương trận doanh thẩm phán giả quay chung quanh tại chỗ tránh nạn các nơi trong đó làm người khác chú ý nhất là trong đó hai cái kinh khủng dị tượng một trong số đó là hoàn toàn mông lung khói đen mảnh này khói đen ngăn cách hết hệ cảm ứng hơn nữa tất cả bị hắn bao phủ chi vật đều sẽ bị hoàn toàn thốn p h ệ phản phất tiến nhập một cái không gian khác một cái khác nhưng là một mảnh cực lớn đậm đặc huyết hồ trong đó sóng máu quần quận hơn nữa huyết hồ diện tích còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng xung quanh hết thể sự vật chỉ cần bị huyết hồ nhiễm trong nháy mắt sẽ bị nuốt vào trong huyết hồ biến mất không thấy gì nữa hai cái này khổng l ồ dị tượng tại trong đại quân của tà linh là nổi bật như thế đã cách đệ nhất chỗ tránh nạn cực lớn linh trận lồng ánh sáng phương hướng càng ngày càng tiếp cận không thiếu đặc hiện đội thành viên quay chung quanh tại hai nơi dị tượng xung quanh đều có chút bất lực đệ nhất ch một cái đầy màu đen dị văn nhìn có chút cũ nát không chịu nổi dính không thiếu vết máu máy chiếu phim đang tại vận chuyển tại phòng hội nghị phía trước bỏ ra từng mảnh từng mảnh m à n sáng xuất hiện ở chỗ tránh nạn xung quanh các nơi chiến trường tình hình trong đó cái kia hai nơi dị tượng càng là tất cả mọi người chú ý trọng điểm bao quát chỗ tránh nạn thủ lĩnh ở bên trong tất cả cao t ầ n g thần sắc nghiêm túc nghiêm trọng đơn giản là cái kia hai nơi dị tượng đại biểu tà linh mức năng lượng thật sự là quá mức kinh khủng linh vương cấp đó là ở vào tà linh vật ô nhiễm đỉnh cao nhất tồn tại toàn bộ doa tinh phía trên có thể đạt đến loại này cấp bậc tà linh cùng cá thể tuyệt đối sẽ không vượt qua trong đó tà vương đ ọ t giai ẩn chính là công nhận ở vào linh vương cấp đ ỉ n h phong tồn tại năng lực khủng bố không có bất kỳ người nào có thể siêu việt bất quá cũng may tà vương trận trong doanh trại linh vương cấp tồn tại chỉ có đ ọ t giai ẩn một người mà đ ọ t giai ẩn lại bởi vì đủ loại nguyên nhân đặc biệt nhiều năm không hề lộ diện cùng ra tay bằng không chỉ sợ không có cái nào chỗ tránh nạn có thể ngăn cản đến nỗi còn lại linh vương cấp thì cũng là hỗn loạn tự nhiên tà linh không có lý trí chỉ y theo bản năng quy tắc đi hành động bình thường tới nói chỉ cần tránh đi hành động của bọn nó phạm v khả năng cao liền sẽ không có nguy hiểm quá lớn nhưng lần này tà vương trận doanh không biết dùng thủ đoạn gì thế mà để cho hai cái linh vương cấp kinh khủng vật ô nhiễm cải biến vốn có hành động quy tắc tại bọn hắn điều động phía dưới bắt đầu hướng chỗ tránh nạn tiến hành công kích một khi chờ loại này mức năng lượng tà linh mở ra hoàn toàn như vậy chỗ tránh nạn linh trận phòng ngự là tuyệt đối không cách nào chống cự đối phương ô nhiễm năng lực đến lúc đó chính là một hồi hai hỏa thật lớn Quỷ Hồ bên trong mất liên lạc. hai đại linh vương cấp tà linh năng lực bày ra không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng thậm chí còn tại gia tốc dự tính sau một tiếng chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn bùng xuống sáu tên thẩm phán trưởng vị trí đã xác định nhưng mà đối phương chẳng qua là cho chúng ta người không ngừng chào hỏi căn bản vốn không đối kháng chính diện tự a hồ là đang chờ đợi linh vương cấp tà linh mở ra hoàn toàn bây giờ các nơi tình huống coi như bình ổn nhưng một khi sương mù quỷ cùng hết u y hồ hoàn toàn bông xuống tình huống liền có thể hoàn toàn thay đổi tương đạo tình báo không ngừng chuyển đến để cho đám người thần sắc cũng dần dần trầm trọng q bốn chương một nghìn tám chạy trốn linh vương cấp tại do văn minh nhận thức cùng định nghĩa bên trong bị cho rằng là không thể xử lý chỉ có thể nghĩ biện pháp áp chế cùng dẫn dắt tà linh sự kiện nhưng kể cả như thế Coi như biết được linh vương cấp sự kiện quy tắc đặc điểm và tình báo tư liệu muốn đem thành công dẫn dắt cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn thậm chí có thể cần tiêu hao toàn bộ chỗ tránh nạn sức mạnh đi liều mạng cái kia một kia hy vọng mà bây giờ xuất hiện khoảng chừng hai cái linh vương cấp hơn nữa một bên còn nương theo có đại lượng tà linh cùng với ước t r ư ừ n g sáu tên thẩm phán trưởng bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn bên mình hành động Chư vị, tình báo mới nhất. Nhiên, một thanh âm cắt tình nhất. nhiên, thanh hỏi, người vị, một đứt tự tất Đông báo đám mới âm người này là đệ nhất chỗ tránh nạn thủ lĩnh có quan g c h i tinh danh xương r ù lì ạ dễ dạ đừng nhìn nàng bề ngoài trẻ tuổi nhưng người này niên linh đã gần một trăm tuổi vừa rồi tiếp vào tình báo mới nhất tại chỗ tránh nạn mặt phía nam quỷ thành bỗng nhiên vung xuống r ù lì ạ dễ d à n nói quỷ thành vung xuống lại một cái đỉnh cấp chú linh p h ụ xuống sao nếu như là quỷ thành lời nói cái kia còn tốt quỷ thành mặc dù khó mà xử lý nhưng ít ra tính uy hiếp không tính quá nhiều tà vương bên kia đến tột cùng chuẩn bị bao nhiêu hậu chiều đến bây giờ còn có đỉnh cấp chú linh vung xuống nghe được d ì ạ lời nói k h c cao t ầ n cũng nhịn không được những mày vấn đề nằm ở chỗ ở đây từ trong quỷ thành thế mà thả ra đệ tam chỗ tránh nạn đạn tín hiệu đi qua hiện trường nhân viên thẩm tra đối chiếu nghiệm chứng đích thật là ẩn chứa đệ tam chỗ tránh nạn thần trì chi lực ân ký dù t h ủ hạ vung tay lên một cái máy chiếu phim lập tức ở trên màn ảnh trước mặt xuyên suốt ra một khối màn sáng bên trên chính là quỷ thành hình ảnh xuất hiện thậm chí có thể nhìn thấy trong đó chu nguyên giáp đám người thân ảnh bọn hắn lúc này đang tại chu nguyên giáp dẫn dắt phía dưới từ trong quỷ thành nối đuôi nhau mà ra đệ tam chỗ tránh nạn đám người ngay vậy đều có chút ngạc nhiên đệ tam chỗ tránh nạn người làm sao sẽ thông qua quỷ thành xuất hiện ở đây. Nhưng mà, kế tiếp càng làm cho bọn hắn khiếp sợ tình báo lần nữa chuyển đến cùng bên ta tinh nhuệ dây dưa sáu tên thẩm phán trưởng đ ô n g nhiên toàn bộ bắt đầu toàn bộ triệt thoái phía sau các nơi chiến trường thẩm phán giả cũng đ ô n g nhiên bắt đầu đại lượng rút lui không biết đã xảy ra tình huống gì có phải hay không là yêu cầu truy kích thỉnh tổng bộ chỉ thị tương đạo tình báo chuyển đến làm cho tất cả mọi người cũng c a o mày lên tà vương trận doanh tồn tại thế mà bắt đầu rút lui đây là cái tình huống gì khác thường như vậy chẳng lẽ lại có quỷ kế gì giấu ở trong đó ngay cả dù lì ạ cũng không nhịn được những mày không do tà vương trận doanh tồn tại đến cùng tại đánh lấy dạng gì chủ ý thế cục trước mắt đối với tạ vương trận doanh tới nói có thể nói là một mảnh tốt đẹp làm sao đều không phải rút lui thời điểm cẩn thận một điểm nếu như bọn hắn tại hướng chiến trường bên ngoài di động vậy cũng không nên để ý tới tránh rơi vào địch nhân cái bẫy j u ly hạ trầm giọng nói nàng xinh đẹp chân mày hơi nhữ lại tự hỏi kết quả trong đó cất giấu như thế nào âm mưu đ ồ n g nhiên nàng nhìn về phía màn sáng phía trên hiện ra quỷ thành ảnh hưởng Quỷ thành vừa xuất hiện tạ vương trận doanh tồn tại liền bắt đầu rút lui chẳng lẽ cùng bọn hắn có quan hệ hơn nữa nhìn tình huống này tạ vương trận doanh tồn tại rút lui phương hướng Tự hồ cùng quỷ thanh n phương xuất là là diện mới vừa vặn hoàn thành bông xuống chu nguyên giác liền trực tiếp mở ra chân phủ chân nguyên lùng tìm công năng hai nơi linh vương cấp con trọ tản ra hảo quang dương dực nhưng bởi vì hai nơi dị tượng khá là khổng lồ bởi vậy một chút liền bị chu nguyên giác phát hiện bài trừ sau đó hán rất nhanh liền phong tỏa đại biểu thẩm phán trường sáu cái con trọ nhưng sau đó cũng có chút kinh ngạc phát hiện những thứ này còn trọ tại hắn xuất hiện sau đó thế mà bắt đầu nhanh chóng hướng hướng ngược lại di động nhìn cái dạng này tựa hồ là đang chạy trốn chu nguyên giác hơi có chút xứng sở nhưng sau đó liền phản ứng lại đây cũng là tả vương đ ọ t dần hạ tương ứng chỉ lệnh xem ra chính mình thực lực đã bị tả vương kiên kỵ thậm chí không tiếp trực tiếp kết thúc kế hoạch vạn hồi thiệt hại cũng không thể để các ngươi cứ như vậy rời khỏi chu nguyên giác hơi hơi n h e o lại hai mắt thân hình cấp tốc thu nhỏ tiến nhập tốc độ hành t r a n thái veo một tiếng liền đuổi theo đi lên coi chừng địch nhân gian kế cùng c m b ấy chặn đánh sáu tên thẩm phán trưởng tinh nhuệ đặc hiện đội viên bên trong người phụ trách khi nhận được tổng bộ chỉ lệnh sau đó liền lập tức hướng c h ú n g quanh đội viên truyền đạt nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong liền thấy một thân ảnh hướng nơi xa nhanh chóng chạy ra mà đến vèo một tiếng từ bên cạnh của bọn hắn lướt qua mang theo kinh khủng kinh phong uy người là cái nào tiểu đội nguy hiểm không thể truy người phụ trách lúc này mới nhận ra đó là một đạo nhân hình thân ảnh hơn nữa từ lực lượng cảm giác biết nhìn lại thuộc về trật tự trận danh tưởng rằng cái nào đặc hiện tiểu đội thành viên lập tức lên tiếng ngăn cản nói đùa đây chính là sáu tên thẩm phán trưởng chung vào một chỗ tuyệt đối có thể chống lại linh vương cấp tồn tại một người đuổi theo cùng tự tìm cái chết không hề khác gì nhau bất quá đối phương tựa như là một loại nào đó tốc độ hình năng lực tốc độ quá nhanh thời gian một cái nháy mắt liền đã đi xa nhanh chóng hướng sáu tên thẩm phán trưởng tiếp cận lần này phiền thoái người phụ trách nhịu i n h ư mày nhưng mà kế tiếp hắn liền thấy để cho hắn đờ đ ẫ n một màn cái kia sáu tên thẩm phán trưởng không chỉ không có giảm bớt tốc độ đem cái kia tên lô mãng đánh chết ý tứ ngược lại giống như là nhận lấy kích động nao nổ ra đủ loại kinh khủ năng lực bắt đầu gia tăng tốc độ chạy trốn hơn nữa lần này bọn chúng cũng không tiếp tục bảo trì lúc đầu đội hình mà là trong nháy mắt phân t á n một phía chia ra hướng phương hướng khác nhau chạy trốn dạng như vậy rất giống là bị một cái mánh hổ xông vào bệ cửu nhóm cựu phát động bú sữa mẹ khí lực chỉ vì thoát đi đây rốt cuộc là gì tình huống đặc khiển các đội viên đứng tại chỗ gây ra như phóng một bên khác tối cao hội nghị trong sảnh một màn này chiếu vào trong mắt mọi người khiến cho đám người lâm vào quỷ dị trầm mặc mọi người ở đây đều không phải là đồ đần lúc này nơi nào còn nhìn không ra manh mối những thứ này thẩm phát trưởng rõ ràng đối với cái tia đ u i theo bọn hắn tân ảnh bọn hắn kiên kỵ đích thật là trong quỷ thành đệ tam chỗ tránh nạn việt quân hoặc có lẽ là có khả năng cực lớn bọn hắn kiên kỵ chính là cái kia lúc này truy kích bọn hắn người người này đến cùng là ai q bốn chương một nghìn chín đề nghị nhìn đến đối phương hành động chu nguyên giác cũng thực bất đắc dĩ bọn người kia lại lần nữa phân tán thoát đi khoảng cách kéo từng mau từng bước từng bước đuổi theo đã là không có khả năng sự tình lúc này cũng cũng chỉ có thể lựa chọn cái trong thể đó một cái làm truy lựa làm khác í c mục một cũng chỉ có c tiêu. thể ngẫu nhiên tuyển nhiên ngẫu Như định vậy, i thằng Trong xui xẻo. h chú p mắt, năm g Giác trưởng trong ngẫu nhiên lựa chọn một cái, không u quyết sáu y chạy ê tên bên nhiên n liền định, phán chọn chần nào n cái, đổi tức chờ chút lập làm lựa phía từ tứ thẩm một theo. ra tên thẩm phán trưởng tại nhìn thấy tình huống này sau đó hơi hơi thở dài một hơi cái này dù sao cũng là tả vương tự mình hạ lệnh gặp chi không thể địch lại tại hết t h ể cũng có thể ưu tiên lựa chọn rút lui tồn tại ai cũng biết ở trong đó đại biểu cho như thế nào kinh khủng điều này nói rõ đối phương căn bản cũng không phải là thẩm phán trưởng có thể đối phó tồn tại cho dù là sáu tên thẩm phán trưởng cùng một chỗ cũng không được nghĩ tới đây bọn hắn không tự chủ vận chuyển ra lực lượng cường đại nhất tiếp tục cấp tốc rời xa hiện trường so với khác năm tên thẩm phán trưởng nhẹ nhõm tên kia bị chu nguyên giác chọn chúng thẩm phán trưởng bây giờ quả muốn c h ử i mẹ rõ ràng có sáu người dựa vào cái gì liền chọn chúng ta dựa vào cái gì hắn dùng hết tất cả lực lượng nhưng vẫn như c ũ không cách nào cùng chu nguyên giác tốc độ so sánh giữa hai người t r a n lệch đang nhanh chóng thu nhỏ chỉ lát nữa là phải bị đ u i kịp đáng chết ba ta cũng không tin ngươi thật có thể mạnh đến tình cảnh không thể được nổi thẩm phán trưởng gầm thét một tiếng có biết hay chưa khả năng thoát đi dứt khoát đột nhiên d ừ n g bước đem tất cả năng lực vận dụng đến công kích phía trên hô hô hô đột nhiên ở giữa ấm phong gào thét từ thân thể của hắn bên trong khuyết tán ra một cái khổng lồ bạch lý quỷ ảnh tại bạch lý quỷ ảnh trên thân có vô số đạo khe hở nhìn qua giống như là từng đạo hai mắt nhắm thiên nhãn tên này thẩm phán trưởng đột nhiên trợ quát một tiếng quanh thân dị văn hiện lên hơn nữa có sương mù màu đen bốc hơi bộ phận dị văn tự hồ xuất hiện dị hóa tự hồ là bởi vì hắn vận dụng một ít siêu cách th trong nháy mắt cái kia khổng lồ quỷ á n h trên thân r ầ m rạp chẳng chị khe hở toàn bộ đột nhiên mở ra lộ ra từng cái quỷ dị ánh mắt năng lực của hắn là nhiếp hồn Quỷ nhãn chỗ xem liền có thể cướp đoạt đối phương hồn phách hư hao đối phương tinh thần Quỷ nhãn m u i mở ra một cái năng lực của hắn liền sẽ mạnh hơn một phần tại chu nguyên giác chèn ép hắn trong nháy mắt liền treo lên năng lực p h ả n vệ vượt qua cực hạn mở ra quỷ nhãn tính toán lấy năng lực đem chu nguyên giác thu lấy quá yếu nhưng mà chu nguyên giác căn bản là không g a o động tên này thẩm phán trưởng năng lực hình thái cùng đạt tính cùng trước đây nguyên tinh tổ chức nguyên lão. nhưng song phương mang đến cảm giác gáp bách căn bản cũng không tại một cái cấp bậc liền hắc ấn chi nhãn năng lực cũng không có đem chu nguyên giác trực tiếp thú chi là nho nhỏ một cái thẩm phán trưởng ông một tên thẩm phán trưởng đối mặt bây giờ đỉnh phong thực lực hắn cơ hội là không có bất kỳ cái gì sức đề kháng thình thịch một trận nổ đùng trong tiếng chú nguyên giác thân thể nhanh chóng nở lớn nhanh chóng đ ộ hình chuyển hướng về phía chiến đấu hình thái lớn nhỏ biến hóa ở giữa vô cùng hòa hợp thân thể cao lớn khí thế đáng sợ cặp kia giống như quỷ thần giống nhau hai mắt loại kia không thể địch n ổ i cường đại để cho trước người tên này thẩm phán trưởng toàn thân bắt đầu run r u dày không cách nào ngăn cản khó trách tả vương đại nhân sau đó đạt chỉ lệnh như thế đây quả thực là một cái quái vật lưu cho thẩm phán trưởng thời gian suy tính cũng không nhiều bởi vì trước người chu nguyên giác đã nâng lên sông quyển ẩm vang rơi xuống rầm rầm rầm mặt đất g i a o động bụi mù nổi lên một phía không đến nửa phút thời gian hết thầy động tĩnh liền dần dần bình tĩnh tối cao nghị hội nhất sảnh r ũ lì a bọn người còn có phía trước tinh nhuệ đặc hiện đội viên có chút ngây người nhìn xem một màn này sau đó bọn hắn thì thấy đến chu nguyên giác thân hình chậm rãi từ trong xương khói đi ra trong tay còn nắm một cái dị văn h ạ c tâm hô hô hô hô viên tiên dị văn h ạ c tâm không ngừng dấy r u ộ n nhưng ở ý trí cường đại cùng tinh thần áp bách t những b thứ này thẩm phán trưởng đúng là bởi vì quỷ thành cùng đệ tam chỗ tránh nạn viện có tới bởi vậy mới bỗng nhiên từ bỏ thật tốt cục diện khẩn cấp rút lui chiến trường mà đệ tam chỗ tránh nạn viện quân bên trong bọn hắn chân chính sợ hãi chỉ sợ cũng chính là người này nhìn bây giờ cục diện này người này tại tạ vương trận doanh bên trong hẳn là danh tiếng chuyển xa mới đúng hán đến cùng đối với tạ vương trận doanh làm cái gì tình báo mới nhất đệ tam chỗ tránh nạn viện quân cùng chúng ta lấy được liên hệ hy vọng có thể cùng chỗ tránh nạn cao tầng nói chuyện mới tình báo lập tức chuyển đến đồng ý lần này ta tự mình đi du l i á lập tức quyết định ra đến dẫn theo bộ phận chỗ tránh nạn cao tầng chạy tới n g n h đón k h á c cao tầng thì tiếp tục lưu lại chỉ huy chiến cuộc tạ vương trận doanh tồn tại mặc dù rút lui nhưng còn có đại lượng tà linh cùng với hai cái chưa hoàn toàn bông xuống linh vương cấp sự kiện tồn tại còn không thể hoàn toàn bông lỏng đại khái sau nửa giờ chu nguyên giác cùng phỉ ẩn nạ cùng dụ ly ạ hoàn thành gặp gỡ tại giới thiệu chu nguyên giác thân phận dù ly ạ phản ứng cùng ạ t r ộ t đám người không kém bao nhiêu đã khiếp sợ lại hưng phấn đồng thời cũng biểu thị sẽ dốc toàn lực phối hợp để t a m t r ô i tránh nạn kế hoạch ở đem chính sự nói xong lúc sau chu nguyên giác đem chú ý đặt ở chiến trường bên trong kia hai đại dị tượng phía trên từ vừa rồi trong cảm ứng hắn biết cái này hai đại dị tượng ẩn chứa chân nguyên lượng so thẩm phán trưởng còn to lớn hơn cùng kinh khủng điều này đại biểu hắn thực lực cường đại linh vương cấp tả linh sao các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chu nguyên giác đối với dù ly ạ hỏi linh, vương cấp tà linh. trước mắt chúng ta còn không có năng lực xử lý bây giờ bọn chúng còn không có hoàn toàn buông xuống chúng ta là chuẩn bị nghĩ biện pháp đưa chúng nó dẫn dắt mở chỉ cần không đối với chỗ tránh nạn sinh ra ảnh hưởng liền tạm thời không dành để ý bất quá cho dù chỉ là dẫn dắt cũng không phải một chuyện dễ dàng bây giờ chúng ta đã có năm cái đặc hiện tiểu đội ở trong đó mất tích thẩm phán trưởng rút lui kế tiếp chúng ta sẽ phái thêm nhân thủ tiến hành xử lý julia nhữ mày nói tạm thời trước tiên không cần lại phái nhân thủ để cho ta thử một lần đi chu nguyên giác trầm ngâm một chút mở miệng nói ra uy bốn chương một nghìn một mươi nếm thử đại nhân đây chính là linh vương cấp tà linh cùng trước đây tà linh đều không phải là cùng một cái đẳng cấp chúng ta còn muốn chạy tới k h á c chỗ tránh nạn cái này sợ rằng sẽ chậm trễ thời gian rất dài phi ẩn nà nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút đối với chu nguyên Giác nói l ờ i mặc dù nói như vậy nhưng trên thực tế nàng là đang lo lắng chu nguyên giác an toàn dù sao đây chính là linh vương cấp tà linh ẩn chứa trong đó nguy hiểm căn bản không có ai thực sự hiểu rõ cho dù là các đại chỗ tránh nạn trên thực tế cũng là kiến thức nửa vời mà thôi bởi vì tiếp xúc đến linh vương cấp trung tâm tồn tại cơ h ộ không có có thể sống rời đi ở đây giao cho chúng ta liền tốt chư vị kế hoạch so xử lý cái này hai cái linh vương cấp tà linh trọng yếu hơn nữa không có t à vương trận doanh áp lực chúng ta cũng không phải không cách nào ứng đối j u l i a đồng ý nói không chỉ chỉ là vì xử lý sự kiện ta cần đích thân lãnh hội một chút linh vương cấp sức mạnh trình độ làm đến trong lòng hiểu rõ đi tới doa tinh sau đó ta vẫn chưa từng gặp qua loại tồn tại này bây giờ là một cái cơ hội tốt dù sao trong thời gian ngắn ta có rất lớn xác suất có thể sẽ đối mặt t à vương chỗ khác tại linh vương cấp đình phòng cho nên ta nhất thiết phải làm một chút chuẩn bị chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh nói phi ấn nạ cùng dù lìa nghe vậy cũng hơi trầm mặc yên tâm sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian cho dù không cách nào đối kháng nhưng ta muốn rời đi bọn chúng cũng không cách nào lưu ta lại chu nguyên giác mở miệng nói ra tốt ta vậy ta ngắn gọn nói một chút trước mắt chúng ta nắm giữ tình báo dù lìa gật đầu một cái không tiếp tục ngăn cản hướng chu nguyên giác giới thiệu một chút bọn hắn mới nhất nắm giữ hai cái linh vương cấp sự kiện tình báo mới nhất sau đó hắn liền nhìn về phía hai cái linh vương cấp sự kiện trong đó một cái cước bộ một điểm cấp tốc tiếp cận hắn lựa chọn là cái tiêu phiến không ngừng khuyết tán màu đen mê vụ sương mù quỷ đây chính là cái này linh vương cấp sự kiện danh xương danh hiệu cái này sự kiện đặc tính trên thực tế cùng trong quỷ thành phiêu tán màu xám xương khói đặc tính có c h ỗ giống trong quỷ thành màu xám xương khói là một loại kinh khủng ô nhiễm tất cả ở vào trong quỷ thành sinh mạng thể nếu như không thời khắc vận chuyển sức mạnh chống cự đều sẽ bị loại này màu xám xương khói mỗi giờ mỗi khắc ô nhiễm thể năng hạ xuống thân thể tổn thương càng là sẽ ra tốc quá trình này cuối cùng màu xám xương khói sẽ triệt để ăn mòn sinh mạng thể làm cho trở thành quỷ thành một bộ phận bị quỷ thành nô dịch sương mù quỵ cũng là như thế hơn nữa so quỷ thành màu xám xương khói cường độ cao hơn không biết bao、nhiêu. căn cứ tình báo tư liệu đến xem sương mù quỷ ảnh hưởng cơ hồ không cách nào hoàn toàn triệt tiêu nó sẽ không ngừng hấp thu vào hết thể sinh mệnh không ngừng rút ra thể năng của bọn hắn năng lượng tinh thần thậm chí là sinh mệnh mãi đến cuối cùng hoàn toàn trở thành sương mù quỷ một bộ phận trở thành sương mù quỷ bù nhìn bởi vậy sương mù quỷ phạm vi bao phủ bên trong tràn ngập đại lượng kinh khủng ma quả vồ hơn nữa càng tiến vào mê vụ chỗ sâu loại ảnh hưởng này thì sẽ càng khổng lồ thậm chí sẽ áp chế sinh mạng thể ý thức năng lực làm xáo trộn phương hướng cảm giác thời gian cảm giác đem tất cả sinh mệnh một mực vây khốn cùng bị thành một dạng tất cả chỗ tránh nạn tư liệu trong ghi chép cũng không có liên quan tới sương mù quỷ nồng cốt tin tức giới thiệu bởi vì tiến vào tầng sâu sinh mệnh không có một cái nào có thể đi ra ngoài đứng tại màu đen mê vụ phía trước chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh quanh thân da thịt như sóng biển giống như chập trùng kim sắc liên văn lưu chuyển đồng thời m ộ ư ơ i hai chân mạch vận chuyển kết hợp kỹ pháp lĩnh vực thi triển ra cương đấu c h i ấn đem tự thân dị thường ô nhiễm sức chống cự tăng lên tới trạng thái mạnh nhất làm xong hết thảy hắn liền một bước bước vào khói đen phạm vi bao phủ bên trong hô hô đậm đà khói đầm đà khói đen trong nháy càng nhiều khói đen hướng hắn v ọ t tới mắt thường tầm nhìn không đủ năm m căn bản không phân do phương hướng hơn nữa chu nguyên g i á c phát hiện đại bộ phận khói đen mặc dù bị hắn đủ loại năng lực điệp ra ngăn tại ngoài thân nhưng vẫn là có một tí một k i a vòng qua hắn phòng ngự bắt đầu tiếp xúc thân thể của hắn mặc dù rất yếu đớt nhưng hắn vẫn cảm giác được thể năng của mình cùng năng lượng đang bị chậm rãi rút ra ngăn không được sao chu nguyên g i á c hơi n h í u nhấc nhấc lông mi linh vương cấp ô nhiễm cường độ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn năng lực của hắn còn xa xa không gọi được vô địch trước đây đối mặt tà mẫu năng lực liền không có thể đủ phòng ngự được ảnh hưởng từ đó bị năng lực của đối phương thu nhỏ kéo vào trong một đoạn ký ức rất rõ ràng linh vương cấp ô nhiễm hắn còn không cách nào hoàn toàn miễn dịch đó cũng không phải một tin tức tốt bởi vì t à vương cũng có s ẵ n ô nhiễm năng lực hẳn là so sương mù quỵ càng mạnh hơn n Vâng Hắn đột nhiên tán năng lượng, muốn xua tan bên người khói đen, nhưng sau đó phát hiện mê vụ căn bản không khuyết khói phát đột đó mê xua sau ă c Hô hô hô. tại loại này gia nhập tinh thần công kích mãnh liệt phía dưới chung quanh khói đen mới bắt đầu chậm dài k h u ế c tán bất quá mới mở ra k h ô năm mươi m m khoảng cách chú nguyên g i á c liền cảm nhận được một loại áp lực năng lượng tiêu hao bắt đầu tăng lên hắn hít sâu một hơi khép mở quanh thân lỗ chân lông chuẩn bị bắt đầu nhanh chóng thu nạp xung quanh năng lượng bổ sung tự thân nhưng hắn rất nhanh liền đình chỉ cách làm này bởi vì hắn hút tới không chỉ, chỉ có quanh thân năng lượng hơn nữa còn có đại lượng sương mù màu đen những sương mù này tựa hồ đã cùng năng lượng chung quanh hoàn toàn hòa làm cơ thể lấy đối phương ô nhiễm đ ư c tới nói những vật này hút vào trong thân thể ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì lần này chu nguyên giác lông mày cuối cùng thật sâu nhăn nhăn ô nhiễm cường độ cao tầm nhìn rất thấp tiêu hao năng lượng cực lớn hơn nữa còn không cách nào được bổ sung linh vương cấp tà linh sự kiện đích thật là khó đối phó vô cùng tồn tại bọn chúng đại biểu cho viên tinh cầu này ô nhiễm đ ỉ n h phong bất quá chu nguyên giác cũng không có lùi lại từ đây mà là tiếp tục hướng khói đen chỗ sâu chậm rãi đi đến dọc theo đường đi hắn gặp được không thiếu bị sương mù quỷ thôn vệ ma c ộ n vồ bọn da hỏa này quanh thân bị khói đen quân quanh giống như giật dây con rối tại khói đen điều khiển phía dưới hướng chu nguyên giác công kích mà đến nếu như là tầm nhìn năm những thứ này ma cọp vô công kích sẽ mười phần khó giải quyết căn bản khó mà dự đoán nhưng bây giờ chu nguyên giác tầm nhìn ít nhất còn có năm mươi m hơn nữa hắn thực lực mạnh những thứ này ngoại vi ma cọp vô sức mạnh đều không đáng n h ấ c lên nhưng nếu như đổi những tiểu đội khác bên ngoài loại tình huống này liền có khả năng dẫn đến đoàn bọn hắn diệt cho nên đệ nhất chỗ tránh nạn phái nhiều tiểu đội như vậy tiến vào toàn bộ đều đã mất đi liên hệ rất nhiều chỉ sợ ngay cả x ư ơ n g mù quỷ ngoại tầng đều không thể đột phá tia tay đem những thứ này ma cọp vô diệt đi sau đó chu nguyên giác bắt đầu tiếp tục đi tới Theo không ngừng xâm chỉ ậ p có nơi này càng đi tầm sâu ô nhiễm độ chấn động càng cao càng ngày càng nhiều khói đen vượt qua chu nguyên giác phòng ngự bắt đầu tầng sâu thẩm thấu thân thể của hắn đang không ngừng thôn phệ hấp thu thể năng của hắn cùng tinh thần để cho tiêu hao càng là thành cấp số nhân tăng lên cho dù là chu nguyên giác cũng sinh ra một loại cảm giác không chịu nổi hắn cảm giác chính mình tựa hồ đã bắt đầu tiến vào sương mù quỷ tầng sâu nhưng kỳ lạ chính là tiến vào tầng sâu sau đó hắn liền sẽ không có ở trong tầm mắt thấy qua bất luận cái gì mà c ò n v ô thân ảnh nhưng hệ thần kinh sau khi cường hóa nhạy cảm nguy cơ dự cảm cũng đang không ngừng oanh minh dường như đang cảnh cáo lấy cái gì điều này nói rõ có khổng lồng nguy hiểm đang ngồi hồi ở bên c chỉ bất quá hắn lấy ý thức không thể nhận ra cảm giác hẳn là bị gò bó tại sương mù quỷ tầng sâu ma cọp vồ bọn chúng hẳn là đang đợi chu nguyên giác năng lượng hao hết sau đó liền đồng thời bày ra công kích một khi chu nguyên giác thủ thường tại tầng sâu trong hát vụ liền sẽ lập tức bị ăn mòn cùng k h ô n g chế dù chỉ là to bằng m ũ i kim tương h thế căn bản không kịp đi tu phục không thể lại tiếp tục đi tới chu nguyên giác trong lòng có tính toán hắn đại khái đã rõ ràng linh vương cấp tà linh đại biểu cho cái gì lấy hắn bây giờ lực lượng muốn cưỡng ép xử lý loại trình độ này tà linh sự kiện chính xác không qua thực tế đối phương ô nhiễm năng lực thật sự là quá mạnh cùng chú linh cấp căn bản không phải một cái cấp bậc đã bắt đầu hướng về cao đ ẳ n g tử triệu chi lực phương hướng thuế biến theo lý thuyết nếu như lấy hắn thực lực hôm nay chính diện cùng linh vương cấp đỉnh phong tả vương đ o ạ n dần va chạm phần thua vẫn rất lớn xem ra chuyện nơi đây kết thúc về sau cần mau chóng lần nữa để thăng thực lực bản thân chú nguyên giác hơi n h ữ nhấc nhấc lông mi quả nhiên bằng vào chưa đột phá tầm thứ ba cải tạo giới hạn sức mạnh vẫn là không cách nào cùng viên tinh cầu này cao nhất sức mạnh va chạm lại càng không cần phải nói phía sau có thể tồn tại cao hơn sức mạnh cái này khiến chu nguyên giác sinh ra một loại cảm giác cấp bách lúc này phong quang vô song chẳng qua là giả tượng mà thôi nghĩ tới đây chu nguyên giác bắt đầu chậm rãi hướng mê vụ phía sau rút đi bởi vì từ đầu đến cuối chống ra lấy nhất định đáng nhìn lĩnh vực bởi vậy hắn cũng không có xuất hiện không gian cùng thời gian cảm giác bị hỗn loạn hiện tượng chỉ bất quá tại hắn rời đi thời điểm những cái kia bồi hồi ở bên cạnh hắn ma cọc v ô đ ỗ n g nhiên phát động công kích muốn đem hắn lưu lại bất quá đối với chu nguyên giác tới nói những thứ này ma cọc vồ thực lực căn bản cũng không đủ nhìn nhưng hắn cũng không muốn quá mức dây dưa bởi vì cùng trong quỷ thành ma cọc vồ khác bi giết ngay cả chân nguyên đều không cung cấp tựa hồ hết thệ đều đã bị sương mù quỷ h ú t khô giết cũng là giết phi công lấy sức mạnh đẩy ra những thứ này mà c ò n vô chu nguyên giác không nhiều dây dưa cấp tốc thối lui ra khỏi sương mù quỷ phạm vi bao phủ lúc này phi ấn nạ cùng dù luy á bọn người toàn bộ đều canh giữ ở sương mù quỷ phạm vi bên ngoài nhìn thấy chu nguyên giác đi ra cũng không nhịn được thở dài một hơi cảm giác như thế nào phi ấn nạ hỏi linh vương cấp tà linh quả nhiên không phải bình thường tạm thời đến xem ta còn không cách nào hoàn toàn đem hắn xử lý chu nguyên giác lắc đầu nói phi ấn nạ bọn người nghe vậy cũng hơi có chút thất vọng liền c đúng mặc dù trước mắt không cách nào xử lý bọn hắn hành tâm nhưng đem những thứ này còn chưa hoàn thành bông xuống ảnh hưởng thanh trừ hẳn là cũng không cần hao phí quá lớn phí lực để cho các ngươi người đều rút đi giao cho ta à chu nguyên giác nói linh vương cấp hạch tâm đối với chu nguyên giác tới nói rất khó giải quyết nhưng những thứ này vông xuống bên ngoài biểu tượng thật sự là không có quá nhiều đáng giá xương đạo chỗ rất nhanh nghe theo chu nguyên giác ý kiến tất cả đệ nhất chỗ tránh nạn đặc hiện đội thành viên đều rút lui hai đại linh vương cấp dị tượng đem hết thể giao cho chu nguyên giác tất cả mọi người đều hiếu kỳ quan sát không biết chu nguyên giác sẽ sử dụng biện pháp dạng gì đi xử lý hai đại linh vương cấp sự kiện kết quả nhưng là ngoài dự liệu của mọi người thình thịch chỉ ngay một hồi chầm đục bên trong chu nguyên giác thân thể tiến nhập trạng thái tự tại như ý vành trướng đến khoảng mười m sau đó chính là thuần túy bạo lực công kích ầm ầm ầm ầm đệ nhất chỗ tránh nạn tất cả mọi người lấy ánh mắt đờ đẫn cứ như vậy nhìn xem chu nguyên giác bằng vào một đôi nam đ ấ m sinh sinh đập ra hai cái mấy chục km cực lớn cái hố mà cái hố vị trí cũ hai đại linh vương cấp dị tượng đã biến mất không thấy gì nữa chúng nó bị chu nguyên giác sinh sôi tạp hủy hoại bộ phận biểu hiện hình thái cũng lấy tinh thần chặn chúng nó cùng nơi đây liên hệ chung kết chúng nó b ô n g xuống tiến trình liền đơn giản như vậy thằng đến chu nguyên giác bọn người tiến vào quỷ thành chuẩn bị bưng xuống chỗ tị nạn kế tiếp có ít người còn không có lấy lại tinh thần loại này phương thức xử lý Thật sự là quá bạo lực, nhưng sự lực, là lại l à quá cái bạo gì vì mười cho n g năm trước trên cả viên tinh cầu hết thệ có bảy cái chỗ tránh nạn nhưng bây giờ chu nguyên giác bọn người lại chỉ liên lạc với sáu cái để thất chỗ tránh nạn xem như tất cả chỗ tránh nạn bên trong thực lực kém nhất một cái đã trở thành một mảnh quỷ vực tại h không thể tránh được, không ư được, người ơ n sống còn muốn g cảm tục tiếp tới. t đi qua lấy hoàn thành liên l ạ chu n i ệ m vụ s a đó, chú nguyên giác đám người lại trở về quay đ dưới sự giúp đỡ các đại chỗ tránh nạn rất nhanh lắng xuống tà linh chi loạn tiến nhập trạng thái ổn định một tuần sau lấy huyết họa tàn phiến làm hạnh tâm Các đ một, một trở lại đệ tam chỗ tránh nạn hắn liền lập tức bắt đầu bế quan một lần hành động này để cho hắn thu hoạch không cạn hắn bắt được chân nguyên lượng đại khái là lúc trước giết chết ba tên thẩm phán trưởng lấy được chân nguyên lượng hơn gấp một mươi lần cái này khổng lồ chân nguyên số lượng đã hoàn toàn đầy đủ hắn xông phá tầng thứ ba cải tạo giới hạn tiến vào lĩnh vực mới Vy thân thể. Thân, thể thân, thân thể năng lượng bản chất tinh thần đây hết thể ở giữa khoảng cách tại dần dần tan giã triệt để hòa làm một thể nhân loại từ đơn thuần vận dụng hỏa diễm chi lực tới thu hoạch năng lượng lại đến về sau sức nước sức gió hơi nước chi lực điện lực năng lượng hạt nhân năng lượng lấy được hình thức đang không ngừng tiến hóa đối với võ đạo gia tôi nói đồng dạng cũng là như thế năng lượng sinh vật thu hoạch đồng dạng đang không ngừng tiến hóa đơn thuần đồ ăn d ư ợ c vật thu hoạch đến từ thiên địa tử trường bên trong thu hoạch năng lượng lại đến sau cùng chân giới chi lực năng lượng lấy được phương thức đang không ngừng đổi mới hiệu suất càng ngày càng cao nguyên thủy đồ vật cũng không nhất định chính là tốt cho đến ngày nay đối với năng lượng tinh thần thu hoạch chu nguyên giác cũng cuối cùng tiếp xúc đến cao hơn đường tắt đó chính là chân nguyên từ đó thoát khỏi phía trước sinh tử chiến đấu bên trong mới có thể sinh ra thiên tài trạng thái gông cùng x ì xích cái này đồng dạng là một loại tiến hóa đ tại, tại cái này điểm kết thúc phía trên còn có thể lại thêm bao nhiêu kiến trúc liền muốn nhìn riêng phần mình bản chất cường độ cùng với sinh mệnh tự thân tiềm lực khó trách tại bất luận cái gì tư liệu ghi chép bên trong thích cách giả giai đoạn tầng thứ ba cải tạo giới hạn chính là điểm kết thúc đã không còn tầng cấp cao hơn giới thiệu mà lúc này hắn đang tại càng thêm tiếp cận cái này điểm kết thúc ba tên thẩm phán trưởng cung cấp chân nguyên để cho hắn đoán tạo pháp trong thời gian ngắn tăng lên một năm độ thuần thục bây giờ hắn nắm giữ chân nguyên số lượng là lúc trước gấp m ộ ư ơ i đột phá tầng này giới hạn chẳng qua là chuyện dễ như t r ở bàn tay ngắn ngủi ba ngày hắn cũng đã đem đoán tạo pháp độ thuần thục tăng lên tới trăm phần trăm đồng thời tiếp l ấ y chân nguyên chi lực cấp tốc bắt đầu cấp độ để thăng trước đây hết thể kết cấu năng lực cũng bắt đầu cùng thân thể của hắn càng chặt chẽ hơn kết hợp cuối cùng thân mật vô gian bên ngoài thân liên văn chậm rãi tiêu tan triệt để dung nhập ra của hắn đã không còn bất luận cái gì ngăn cách ho t h á so với khác tam đại hệ thống mà nói hệ thống tuần hoàn đối với hắn chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên muốn càng thêm cực lớn cải tạo độ khó cũng muốn cao hơn nhưng mà hắn lại cũng không chuẩn bị từ hệ thống tuần hoàn hạ thủ đối với viên tinh cầu này mà nói ý chí của hắn lực lượng của hắn trên thực tế đã ở vào áp đảo tính trạng thái cho dù là linh vương cấp tá linh hai người này cũng tại năng lực của hắn phía dưới đối với hắn hiện tại t ớ i nói chân chính khó giải quyết là linh vương cấp tồn tại ô nhiễm năng lực loại k i a kinh khủng ô nhiễm sẽ khiến cho hắn hai cái trước ưu thế hoàn toàn không cách nào phát huy hơn nữa không chỉ là tại doa tinh sau này đối mặt hoàng hòa sinh mệnh bọn hắn cũng có cực mạnh ô nhiễm năng lực cần phải có tương ứng thủ đoạn đ ư ơ n g đối mà hệ thống miễn dịch tiết l i ệ u hệ thống hai đại hệ thống tổng quản nhân thể miễn dịch cùng bài ô công năng chính là có thể để thăng ô nhiễm sức đề kháng m ấ chốt chu nguyên giáp phía trước vì này hai đại hệ thống chọn kết cấu năng lực loại hình cũng đang cùng đủ loại lĩnh vực quy tắc ảnh hưởng liên quan đến nỗi sinh sản hệ thống đối với phổ thông sinh mệnh tới nói đây là cực kỳ trọng yếu hệ thống quan hệ đến văn minh cùng chủng tộc truyền thừa nhưng đối với chu nguyên giác tới nói đây cũng là một cái công năng tính chất không cao hệ thống hắn nguyên bản vì này một hệ thống chuẩn bị là cùng để t h ă n g sinh mệnh lực tương quan kết cấu năng lực chuẩn bị đem thân thể người sinh sản lực cùng sinh mệnh lực tiến hành c h u y ể n hóa bây giờ hắn chuẩn bị tại chân nguyên g i ớ i sự trợ giúp hoàn thành trước miễn dịch tiết liệu hai đại hệ thống cải tạo nếu có dư lực thì thuận tiện đem sinh sản hệ thống cải tạo hoàn thành thời gian nửa tháng thật nhanh đi qua lần trước sáu chỗ tránh nạn viễn trình gặp gỡ sau đó bởi vậy lục đại chỗ tránh nạn nhất thiết phải liên hợp lấy ra kế hoạch cùng hành động từ mức độ nào đó tới nói đây là mấu chốt nhất một trận chiến thậm chí có thể quan hệ đến toàn bộ doa tinh tương lai có thể chịu đựng được vậy là có thể trông thấy ánh xá minh không chịu đựng được chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn đoạ lạc vào h tám nửa tháng này bên trong cả viên doa tinh đều lộ ra bình tĩnh dị thường tạ vương trận doanh không có phát động bất luận cái gì thế công nhưng cho dù ai cũng biết đây là tại tiếp tục gấp vụ sức mạnh vẫn n h ư ơ n g càng thêm đáng sợ thế công không người nào dám v u ơ n g l ỏ n g mật thất bên trong chu nguyên g i á c thân thể đang ở thong t h ả phát sinh thay đổi cùng hệ thống miễn dịch tương quan khí quan tế bào hết thảy đều bị một loại kỳ lạ lực trường báo p h ủ nếu như cẩn thận đi xem liên sẽ phát hiện những thứ này thật nhỏ tế bào ngoại tầng tựa hồ bao quanh một tầng năng lượng đặc thù những năng lượng này phản phất như là từng đoá từng đoá cỡ nhỏ t h á n liên đem những thứ này khí quan cùng tế bào hết thể vũ trang tế bào miễn dịch bản thân liền là bên trong cơ thể đấu sĩ cùng ngoại lai kẻ xâm lược tiến hành chiến đấu bảo hộ người thể an toàn không bị ngoại tả chỗ xâm phạm bây giờ lợi dụng tương ứng kết cấu chú nguyên giác thành công đem tự thân miễn dịch khí quan cùng tế bào vũ trang khiến cho hắn chống cự ngoại tả có thể lực lớn lớn để thăng một khi có thân thể bên ngoài sức mạnh xâm nhiễm những thứ này vũ trang tế bào miễn dịch liền sẽ h ồ a lên nháy mắt đem đối thủ xé nát hơn nữa theo tầng thứ ba cải tạo giới hạn đột phá hết thể sinh mệnh nguyên tố thêm một bước hòa hợp loại này phòng hộ không chỉ có, có cực ó c mạnh vật chất ảnh hưởng đồng thời cũng có tinh thần ảnh hưởng có thể làm đến song trọng phòng hộ bất quá thẩm thấu nhập thể nội đủ loại ngoại t à hệ thống miễn dịch chỉ có thể làm đến đánh nát mà không cách nào hấp thu hơi yếu một chút ảnh hưởng vỡ vụn đến loại trình độ này cũng liền tự động giật tán nhưng nếu là cao đẳng ảnh hưởng cho dù hoàn toàn vỡ vụn cũng chỉ bất quá khiến cho ảnh hưởng trên phạm vi lớn yếu bớt mà sẽ không cứ thế biến mất đại lượng trầm tích tại thể nội vẫn như cũ sẽ sinh ra á quả t lúc này liền cần trưởng quản nhân thể ô huế xử lý cùng bài tiết chức năng tiết niệu hệ thống phát huy tác dụng tại toàn bộ tiết niệu hệ thống bên trong trọng yếu nhất độc tố vi xử lý quan là thận chu nguyên giác lựa chọn năng lực liền đối với thận tiến hành cải tạo độ thịnh liên kết cấu chính là chu nguyên giác lựa chọn năng lực kết cấu loại kết cấu này công năng tương đối kỳ hoa cơ cơ hồ đem toàn bộ thánh liên cải tạo thành mặt trái ảnh hưởng xử lý hệ thống nghe nói sáng tạo ra cái này kết cấu tộc đàn nguyên bản sinh tồn ở tự nhiên điều kiện cực kỳ ác liệt tinh cầu tràn ngập đủ loại hủy diệt năng lượng cùng với ô nhiễm vì tìm tòi tinh cầu mà dần dần diễn biến cải tạo ra tương tự kết cấu lấy thánh liên xúc tu đem vật ô nhiễm hoặc là năng lượng hấp thu sau đó tại thánh liên bên trong tiến hành tinh hóa áp súc cuối cùng ép vào thánh liên liên tâm lô sen bên trong đem vật ô nhiễm áp súc tiếp đó bài xuất bên ngoài cơ thể thậm chí những thứ này áp xúc vật ô nhiễm còn có thể chuyển hóa làm nên năng lực thủ đoạn công kích nhưng lại rất hợp chu nguyên giác tâm ý đến nỗi năng lực cường độ cho dù là thông thường kết cấu năng lực từ hắn mô phỏng đồng thời cùng thân thể d u n g hợp sau đó chịu đến t ầ n g thứ ba cải tạo giới hạn ảnh hưởng cũng sẽ đại đại thăng hoa đặt đến cực cao độ cao bởi vậy hắn lợi dụng năng lực này đối t ự thân thận tiến hành cải tạo làm cho có cực kỳ cường đại ô nhiễm cùng tiêu cực năng lượng năng lực xử lý đương nhiên xử lý sau đó năng lượng cũng sẽ không từ tiết l i ệ u hệ thống cố hữu con đường bài xuất hoặc có lẽ là chu nguyên giác cũng sớm đã từ bỏ loại kia cấp thấp bài t i ế t phương thức những thứ này vật ô nhiễm cuối cùng sẽ trải qua mạch máu từ quanh thân trong lỗ chân lông kèm theo thể hô hấp mà cái này hai đại hệ thống cải tạo hoàn thành khiến cho chu nguyên giác có ba tầng phòng hộ tầng thứ nhất chân mạch tấn pháp cương đầu ấ n phòng hộ tầng thứ hai làn da liên văn chống cự lực phòng hộ tầng thứ ba miễn dịch cùng bài tiết tạo thành bài ô hệ thống cái này khiến cho hắn chống cự ô nhiễm cùng tiêu cực năng lượng năng lực hoàn toàn tăng lên tới một cái độ cao mới nhưng mà loại năng lực này cụ thể có thể làm đến một bước nào còn cần tiến hành cụ thể nếm thử nguyên bản chu nguyên giác dự định tìm kiếm linh vương cấp giống sương mù q u tồn tại đích thân lãnh hội một chút nhưng sau đó lại cân nhắc đến lúc này song phương ở vào tạm thời bình tĩnh trạng thái nếu như mình tùy tiện ra tay rất có thể đả thảo kinh xả ảnh hưởng kế hoạch bởi vậy thí nghiệm tốt nhất chỉ có thể âm thầm tiến hành hắn đem nhu cầu của mình cáo chi n ổ l ạ n bọn người lập tức đưa tới n ổ l ạ n đám người cao độ coi trọng đang cùng các đại chỗ tránh nạn tiến hành liên lạc sau đó chu nguyên r ắ c đến vật mình m u ố n không dùng đến nửa ngày thời gian đệ tam chỗ tránh nạn một chỗ bí mật quảng trường lúc đại chỗ tránh nạn thủ lĩnh t h ể tụ bọn hắn đều trải qua quỷ thành năng lực mà bưng xuống ở đệ tam chỗ tránh nạn bên trong bởi vì quỷ thành năng lực tầm quan trọng các đại chỗ tránh nạn nhao nhao lấy ra đại lượng mang tính then chốt tài nguyên cung cấp phỉ ẩn nạ s khiến cho nàng đối với quỷ thành trưởng không càng ngày càng thuần t h ụ nàng lúc này cũng không có nửa tháng trước ra bọc xương bộ dáng toàn bộ thân thể một lần nữa trở nên sung mãn khôi phục trạng thái như cũ thậm chí nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt trở nên càng thêm động lòng người thứ này hẳn là đủ thỏa mãn nhu cầu của ngài lục đại chỗ tránh nạn thủ lĩnh bên trong đệ nhất chỗ tránh nạn thủ lĩnh dù lì ạ trong tay nắm lấy một bạc thai lớn nhỏ màu bạc hộp cái này màu bạc hộp nhìn qua giống như là nguyên một khối bằng bạc chế tạo thành không có bất kỳ cái gì một khe hở tồn tại bên trên răng đầy phát ra hảo quang màu Cái kim bên trong i kim ê bên u tuyến t này chứa không phải thông thường linh nghiệm, m là chân n g u ê n chi là ự lực c chân nguyên đối với các đại chỗ có Lấy loại lượng nguyên tránh thể nạn tầm quan trọng đến xem, có thể dùng n đối đại với tầm ra xem, y này, tới phong sự vật, tất Trong nhiên phong khủng ấn sự cực kỳ khủng bố. Trong này, là đệ nhất chỗ tránh nạn trước kia hao phí đại lượng đại giới lấy ra huyết đ ụ c sơn mạch bộ phận hạch tâm vật ô nhiễm nếu như đơn thuần ô nhiễm trình độ chỉ sợ cho dù là linh vương cấp tự nhiên t à linh bên trong cũng ít có thể so sánh cùng nhau tồn tại nó diện tích che phủ hăng hái hắn khổng lồ chỉ sợ có hơn ngàn km phạm vi hơn nữa còn đang không ngừng trưởng thành bên trong hắn ô nhiễm có thể thôn vệ hết thể sự vật vật chất tinh thần năng lượng hết thể sự vật đều sẽ trở thành sự điên cuồng của nó sinh trưởng chất dinh dưỡng ban sơ huyết n ụ c sơn mạch vừa mới xuất hiện thời điểm bị cho rằng có thôn vệ cả viên tinh cầu tiềm lực bởi vậy bị liệt là trọng điểm xử lý đối tượng đối với cái này từng tiến hành nhiều lần liên hợp hành động lúc đó thực lực tối cường đệ nhất chỗ tránh nạn càng là trong đó chủ lực chỉ bất quá mỗi một lần hành động đều lấy thảm bại chấm dứt cuối cùng chỉ có thể đem cái này sự kiện định nghĩa là không thể xử lý cấp bậc đương nhiên nhiều lần hành động cũng không phải là không có thu hoạch dù l ù y ạ trong tay bí ngân trong hộp chính là bọn hắn thu hoạch lớn nhất từ linh vương cấp tà linh huyết nhục sơn mạch bản chất trong trung tâm phân ly một khối huyết nhục khối này huyết nhục có thể thôn phệ hết thể chung quanh sự vật cùng năng lượng có cực kỳ khủng bố trưởng thành tính chất cùng ô nhiễm tính chất một khi đem thả ra trong khoảng thời gian ngắn dòng dã một m tỏa chỗ tránh nạn cũng có thể sẽ bị dị hóa huyết nhục mất thứ này cũng có thể nói là đệ nhất chỗ tránh nạn cuối cùng át chủ bài một trong chỉ có làm cùng đường mặt lộ mới có thể khởi động l i ề u mạng lưỡng bại câu thương khả năng đọ sức một đường sinh cơ kia khối này huyết đục lực lượng bình thường cùng vật chất căn bản là không có cách phỏng ấ n chỉ có thần trì chi lực có thể đem hắn hạn chế m u ô ngàn n lần không thể đủ lấy bất kỳ năng lượng nào vật chất hoặc tinh thần đi đụng vào đây cũng là hiện nay có chỗ tránh nạn bên trong nguy hiểm nhất vật ô nhiễm không biết ngài muốn hắn có công dụng gì Julia、hỏi. Chu Nguyên giác hướng nổ làn sách nhu cầu làn hỏi. Giác thời điểm, hướng sách nổ Ta có tác có d ông theo a vật giao o đám người ra khỏi quảng trường xung quanh kinh khủng linh trận trong nháy mắt đem quảng trường báo phủ tất cả mọi người đều dùng có chút hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú lên chu nguyên giác không biết hắn muốn bực này kinh khủng vật ô nhiễm phải làm những gì sau đó bọn hắn liền thấy để cho bọn hắn lên tiếng kinh hô một màn chỉ thấy chu nguyên giác nắm một bạc hộp bàn tay đột nhiên dùng sức lại trong nháy mắt lấy man lực đem hộp sinh sinh b ó c nát q bốn chương một nghìn không trăm mười bốn vượt qua hoa nhìn thấy chu nguyên giác động tác các đại chỗ tránh nạn thủ lĩnh trong nháy mắt liền lên tiếng kinh hô đây chính là doa tinh thượng kinh khủng nhất linh vương cấp tà linh huyết đ ụ c sơn mạch bộ phận hạnh tâm có cực kỳ khủng bố ô nhiễm ngoại trừ thần trì chi lực không có bất kỳ cái gì sự vật có thể hạn chế mà bây giờ chu nguyên giác lại tay không đem phong ấn hắn mổ bạc hộp sinh bóp nát cái này cũng mang ý nghĩa hắn trực tiếp lấy tự thân n ụ c thể tiếp xúc đến cái tiêu kinh khủng vật ô nhiễm phía trước chu nguyên giác yêu cầu vật ô nhiễm bất quá đại khái cũng là cho rằng chu nguyên giác muốn hiểu thêm một bậc linh vương cấp ô nhiễm kinh khủng hoặc nếm thử một chút hóa giải linh vương cấp ô nhiễm phương pháp dù sao bọn hắn biết chu nguyên giác bản thân là có thể điều động thần trì chi lực bởi vậy phong tỏa huyết n ụ c sơn mạch ô nhiễm không có vấn đề gì nhưng bọn hắn không nghĩ tới chu nguyên giác thế mà dã man như thế trực tiếp lấy n ụ c thể đi đ ụ c vào đây chính là cực kỳ nguy hiểm hành vi không cẩn thận thậm chí có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm nhanh nhanh, nhanh. gia tăng lực phòng hộ độ tùy thời điều động thần trì chi lực n ỗ lắn lập tức ra lệnh tất cả mọi người nhìn tròng chọc vào chu nguyên giác phương hướng th bây giờ chu nguyên giác có thể nói là do a tinh hy vọng bây giờ đại chiến bông u xuống nếu như hắn xuất hiện vấn đề vậy đối với do a văn minh tới nói rất có thể chính là thai h o a n g p đầu khắc chỗ tránh nạn thủ lĩnh cũng hướng nổ l ạ n quăng tới ánh mắt chắc cứ sớm biết đối phương là như thế một cái thí nghiệm phương pháp nói cái gì cũng sẽ không lấy ra khủng bố như vậy v ậ t ô nhiễm trong t r à n g cùng mọi người khẩn trương khác biệt chu nguyên giác thần sắc lại có vẻ mười phần bình tĩnh trong lòng có của hắn lấy sự tự tin mạnh mẽ liền xem như hoàn thành hai đại hệ thống cải tạo trước đây chính mình đối mặt cao đảng tử triệu chi lực cũng có thể bảo mệnh lại càng không cần phải nói là còn yếu hơn nhất đảng linh v ư n cấp Mà bây giờ, sau đó da thịt của hắn như sóng lớn run run ra bảo hộ năng lực chống cự phát động cuối cùng hệ thống miễn dịch kích hoạt đại lượng võ trang đầy đủ tế bào miễn dịch bài tiết để cho nhiệt độ của người hắn nhanh chóng tăng lên làn da hiện ra một tia hưởng hồng ở trước mặt hắn là lớn chừng ngón tay cái một cái khối thịt cái này khối thịt phía trên răng đầy màu đen dị văn phản phất trái tim đồng dạng tại không ngừng nảy lên hơn nữa kèm theo sự xuất hiện của nó không gian chung quanh không khí năng lượng hết thảy đều đang nhanh chóng bị ô nhiễm thôn vệ xuất hiện vặn vẹo nhưng rất nhanh cái này lơ lửng giữa không trung khối thịt có chút dừng lại phản phất phát rắc một loại nào đó cực độ mỹ vị sự vật trong nháy mắt phong tỏa chu nguyên giác thân thể một loại vặn vẹo đến mức tận cùng đói khát cùng tham lam từ khối thịt bên trong khuyết tán mà ra ba sau đó khối thịt giống như là biến thành một bãi đậm đặc chất lỏng đột nhiên hướng chu nguyên giác thân thể nhỏ tới Đầu tiên, nó bị tầng tiên, thứ nhất chân mạch pháp lại, nó chân ấn chặn n bị mạch pháp h ưu n hắn mạnh thôn tinh trong nháy g mà, mắt phệ chất phát có được cực y tắc d ụ nguyên rất ấ thế mà liền thẩm t nhanh liền h mà vào về trong, cường chu hướng ấn phòng ngự bên n g đấu u rác làn da run rẩy giống như la sen phản phất chất lỏng giống nhau t h ị t khối bị không ngừng run r u ẩ y nhưng nó vẫn là ở một tia một sợi thông qua lỗ chân lông trở rất nhỏ khẽ hở hướng chu nguyên rác trong cơ thể thẩm thấu Thế thế, chu nguyên giác hai mắt chu hai hơi hơi nh rắc nguyên phải biết bây giờ hắn đột phá t ầ n g thứ ba cải tạo giới hạn tất cả năng lực đều cao hơn một bậc thang cho dù không có hai đại hệ thống hắn ô nhiễm sức chống cự cũng so trước đó muốn càng mạnh hơn nhưng vẫn như c ũ không cách nào chống cự khối này huyết nục ăn mòn đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì khối này huyết nục xuất từ linh vương cấp tà linh hạt tâm mà hắn trước đây vẫn còn không có chân chính bước vào xương mù quỷ tầng sâu khu vực hạt tâm không xong đám người đem một màn này xem ở trong mắt sắc mặt đều xuất hiện kịch liệt biến hóa âm chầm đáng sợ bọn hắn đương nhiên có thể thấy rõ ràng khối kêu huyết nục thẩm thấu chu nguyên giáp h ò n g ngự tiến nhập trong th trên tình huống bình thường tới nói đây chính là chống cự ô nhiễm thất bại tượng trưng dù sao đối với bất luận cái gì sinh mệnh tới nói bên ngoài cơ thể chống cự đều so thể nội sức chống cự muốn càng thêm cường đại mặt ngoài thân thể đều không thể kháng trụ trong cơ thể lấy cái gì đi kháng các vị phải nhanh nghĩ biện pháp phải chăng muốn trực tiếp điều động đại lượng thần trì chi lực tiến hành tới lễ dù lì a âm thanh nặng nề nói nói trước tiên không cần các ngươi nhìn nỗ l à g cắt đứt dù lì a mà nói hướng chu nguyên giác phương hướng chỉ đi đám người ngăn chặn lại chính mình có chút bối rối cảm xúc lúc này mới nhìn thấy chu nguyên giác đang tại sắc mặt bình tĩnh hướng bọn họ vây tay ra hiệu tựa hồ d ự liệu được bọn hắn có thể sẽ sử dụng một chút ứng kích xử lý thủ đoạn vẫn là chờ một chút ta vị này hẳn sẽ không làm một chút chuyện không có năm chắc nỗi làn hít sâu một hơi nói trao hỏi sau đó chu nguyên giác hai mắt hơi hơi đ ó n g lại đem l ự c chú ý tập trung ở thể nội nhưng không quá đáng thao túng hệ thống miễn dịch hắn muốn thấy được chính là hệ thống miễn dịch phản ứng tự nhiên đó mới là trong chiến đấu bình thường nhất trạng thái chỉ thấy tại huyết nhục ô nhiễm tiến nhập chu nguyên giác thể nội lập tức liền bắt đầu phạm vi lớn gặm ăn chu nguyên giác huyết nhục cùng năng lượng vô cùng tham lam nhưng cùng lúc đó thân thể hệ thống miễn dịch cấp tốc vận chuyển đối với huyết mục ô nhiễm tiến hành r à o sát đi qua đặc thù vũ trang tế bào miễn dịch cái tia thánh liên s ắ c ngoài vô số dễ cây trong nháy mắt giống như gai nhọn đâm vào huyết mục ô nhiễm bên trong từ so sinh mệnh bản nguyên đơn vị càng nhỏ bé phương diện đem những thứ này huyết mục ô nhiễm phá hư đến nhỏ nhất trình độ tế bào miễn dịch năng lực rất mạnh rất nhanh những thứ này huyết mục ô nhiễm liền bị phạm vi lớn đánh nát năng lượng của bọn hắn cũng bị suy yếu đến c ự c hạn từ bên ngoài nhìn vào đi lên chu nguyên rác bên ngoài thần cái tia bởi vì huyết mục ô nhiễm mà phồng lên tứ chi chậm rãi bình phục khôi phục nguyên liên dạng bất quá huyết mục ô vận tải điên cuồng thốn vệ chỉ dựa vào hệ thống miễn dịch sức mạnh không cách nào hóa giải bởi vậy đang không ngừng đem huyết nục ô nhiễm đánh nát trong quá trình tế bào miễn dịch hộ tống những thứ này vật ô nhiễm tiến nhập nhân thể thận bên trong t ị n h liên năng lực phát động thận vận chuyển ở giữa lấy đặc thù sức mạnh đem những thứ này huyết nục ô nhiễm áp suất hơn nữa tạm thời áp chế đối phương hoạt tính tạo thành màu đen hạt tròn hình dáng sự vật trải qua lỗ lô chân lông thể hô hấp tống ra bên ngoài cơ thể nhìn qua giống như là chu nguyên giác thể nội tống ra từng luồng khói đen trong toàn bộ quá trình chu nguyên giác không có tận lực không chế toàn bộ là thân thể phản ứng tự nhiên theo lý thuyết cho dù ở vào trong chiến đấu hắn cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì linh vương cấp kinh khủng ô nhiễm năng lực đích xác bị hắn khắc phục q bốn chương một nghìn một mươi năm chủ động cc chu nguyên giác quanh thân lỗ chân lông khép mở từng sợi khói đen từ hắn trong lỗ chân lông bị bãi x u ấ t tràn ngập ở không gian chung quanh bên trong tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới những cái kia bị chu nguyên giác lỗ chân lông tống ra khói đen không có tự nhiên tiêu tan ngược lại tựa hồ có cực mạnh sinh mạnh lực muốn chủ động tụ lại cùng một chỗ cái kia tụ lại sau đó hình thành hình dạng. thế mà cùng huyết mục sơn mạch khối thịt nồng cốt hình dạng không kém bao nhiêu lúc này mọi người nơi nào còn không rõ k i a xâm nhập chu nguyên g i á c trong cơ thể huyết mục ô nhiễm c ư n h i ê n trực tiếp bị hắn bài xuất bên ngoài cơ thể đây quả thực không thể tưởng tượng nổi đây chính là huyết mục sơn mạch ô nhiễm bản thân đối với sinh mạng thể huyết mục ô nhiễm lực liền đã cường đại đến thực h ạ n chỉ là đơn giản nhiễm đều sẽ bị ô nhiễm t h â n vệ lại càng không cần phải nói là bị ô nhiễm xâm nhập thể nội mà bây giờ chu nguyên rác phá vỡ nhận thức bọn hắn hắn không gần như chỉ ở thể nội chống cự lại huyết mục sơn mạch ô nhiễm đồng thời còn đem đối phương phân giải áp chế lấy kh sinh mệnh thế mà mạnh như vậy sao thoát ly thân thể của ta áp chế ô nhiễm năng lực lập tức liền khôi phục muốn một lần nữa ngưng kết thành hình chu nguyên g i á c lông mày nhữ lại cũng vì đối phương ưng ơ ngạnh cảm thấy ngạc nhiên đặt đến nhất định đẳng cấp hoàng hỏa ô nhiễm thật sự là quá khó chơi bất quá bị suy yếu đến loại này trình độ muốn đem đối phương hủy diệt cũng dễ dàng rất nhiều chu nguyên g i á c hơi phất tay năng lượng cùng tinh thần dung h ợ p quyết tán đột nhiên đem chúng quanh khói đen bao phủ trong đó triệt để đem còn chưa tụ tập đối phương hoàn toàn hủy diệt tại chu nguyên giác sức mạnh phá hư phía dưới bọn chúng là đã triệt để mất đi hoạt tính hoàn toàn biến mất huyết nục sơn mạch ô nhiễm cùng với bộ phận kia kinh khủng hạch tâm khối thịt cứ như vậy dễ dàng bị hủy diệt đám người đứng tại chỗ đều có chút không thể tin được đây chính là linh vương cấp tồn tại bọn họ cũng đều biết ngay tại trước đây không lâu chu nguyên giác tại đối mặt s ư ơ n g mù q u ỷ cùng huyết hồ hai cái linh vương cấp tà linh thời điểm còn minh s á c bày tỏ chính mình không cách nào hoàn toàn chống cự linh vương cấp ô nhiễm đối với xử lý linh vương cấp sự kiện không có quá tốt phương pháp tại xử lý xong hết thảy chu nguyên giác hướng về phía đám người hơi hơi vây tay ra hiệu thí nghiệ bọn hắn có thể đến đây đám người mang có chút tâm tình kích động rời đi nơi an toàn đi tới chu nguyên giác bên cạnh ngài trước không phải nói không cách nào đối kháng linh vương cấp ô nhiễm sao vì cái gì bây giờ đám người lập tức mở miệng do hỏi ta chỉ nhớ rõ lúc đó ta nói chính là tạm thời không có cách nào đối phó tạm thời cũng không phải vĩnh viễn chu nguyên giác nói thực lực của ngài lại có đề thăng du l i a ngạc nhiên hỏi không tệ bằng không làm sao có thể đối phó tả vương chu nguyên giác nói gặp chu nguyên giác thừa nhận trên mặt mọi người vẻ mừng dỡ lộ rõ trên mặt linh vương cấp kinh khủng nhất chỗ chính là ở bọn chúng khó mà chống cự ô nhiễm năng lực có thể đối kháng loại này ô nhiễm l i ê n đại biểu cho có xử lý linh vương cấp sự kiện khả năng các nơi tình huống thế nào ta vương bên kia phải chăng có hành động chu nguyên giác mở miệng hỏi chúng ta đang toàn lực dò xét nhưng lúc này các đại chỗ tránh nạn phạm vi hoạt động đều hữu hạn dò xét tình báo sẽ có rất lớn sai lầm có thể đối phương đang tại chúng ta không cách nào dò xét chỗ tụ tập sức mạnh các đại chỗ tránh nạn thủ lĩnh có chút bất đắc gì nói bây giờ tình huống của bọn hắn hết sức bị động cho dù bây giờ các đại chỗ tránh nạn đã tạm thời yên ổn nhưng bọn hắn sức mạnh vốn là ở vào yếu thế địa vị mới vừa từ diệt vong trong nguy cơ tỉnh lại rất nhiều thứ là hữu tâm vô lực bởi vậy mặc dù bọn hắn tận lực tại tham d ọ a tà vương trận doanh tình báo nhưng trên viên tinh cầu này còn có quá nhiều khu vực bọn hắn không cách nào tìm tòi tình báo độ chuẩn xác rất thấp bọn hắn chân chính có thể làm kỳ thực cũng chỉ bất quá là làm tốt phòng ngự chờ đợi tà vương trận doanh phát khởi thế công dạng này sao chu nguyên giác khẽ nhớm mày bất quá hắn cũng biết các đại chỗ tránh nạn tình huống không có quá nhiều ngoài ý muốn chỉ bất quá nếu như là thật sự dạng này chờ đợi đối phương khởi xướng tiến công vậy thì quá mức bị động hết thể h ạ c tâm là tà vương tà vương trận、doanh. nếu như không có tà vương cái kia trên thực tế cũng không có cái gì đáng giá quá mức kiên kỵ chỗ nếu như có thể diệt trừ tà vương cái kia hết thảy vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng từ từ tại chu nguyên giác trong lòng dâng lên một chút ý nghĩ tà vương rất mạnh một khi đối phương chờ đợi đối phương chủ động làm loạn như vậy thì tính toán tà vương không cách nào giết hắn chỉ cần đem hắn hạn chế lại đông đảo chỗ tránh nạn vẫn sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn cho nên loại thời điểm này không thể bị động chờ đợi mà hẳn là chủ động xuất kích ta có một cái kế hoạch chu nguyên giác trầm ngâm phía dưới mở miệng nói với mọi người một chút liền hấp dẫn chú ý của mọi người kế hoạch gì n ộ i lan mở miệng hỏi ta vương nếu như tự mình ra tay muốn đối phó liền vẹn vẹn một mình ta kế hoạch của ta chính là ta không bị động chờ đợi đối phương tìm đến mà là chủ động đi tìm thượng đối phương chu nguyên giác mở miệng nói ra cái gì nghe được chu nguyên giác mà nói tất cả mọi người đều nhịn không được lên tiếng kinh hô không được kế hoạch này quá nguy hiểm ta vương lúc này chiếm thượng phong chủ động xuất kích cùng tự tìm cái chết không hề khác gì nhau không tệ ai cũng không biết ta vương đến tột cùng muốn sử dụng phương pháp gì tụ tập bao nhiêu sức mạnh đám người lập tức ngơi một lời ta một lời tính toán bỏ đi chu nguyên giác sinh ra ý niệm điên cuồng bây giờ linh vương cấp phía dưới coi như tới nhiều hơn nữa cũng đã không cách nào đối với ta sinh ra uy hiếp hơn nữa nếu như chờ đến tả vương chủ động khởi xướng tiến công vậy hắn chuẩn bị sẽ càng thêm phong phú cuối cùng các người đối với tả vương hiểu rõ chỉ sợ vẫn là ít một chút đó là một cái pha trộn tự ti thống khổ và tự phụ kiêu ngạo đặc thù linh hồn nếu có đơn độc cơ hội giết chết ta hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ chu nguyên g i á c nhẹ nói trước mắt lại lóe lên cùng tả vương tại một đoạn ký ức ngắn mũi tiếp xúc một mặt kia lấy tự thân một đoạn ký ức vì năng lực lồng g a m để cho đối thủ không ngừng kinh l ị c chính mình kinh nghiệm đã từng trải hết thạy tiếp đó ở trên không quan sát đối thủ từng bước một hướng đi sụp đổ phán phất muốn lần lượt chứng minh trước đây bản thân có thể kháng trụ hết thẻ c ơ c khổ đi đến bây giờ một bước này là cường đại cỡ nào cùng b ĩ đại đây là một cái điên cuồng lại mâu thuẫn g i a hỏa tự t i lại tự phụ cho dù chính hắn không muốn thừa nhận hắn có mãnh liệt muốn biểu hiện chứng minh muốn cần không ngừng thông qua lần lượt sự kiện tới thu hoạch bản thân cường đại tán đồng mặc dù vẹn vẹn chỉ là một lần giao phong nhưng chu nguyên giác cũng đã có thể biết do đối phương là như thế nào một người từ trong chiến đấu nhìn rõ người khác tâm linh cùng cảm xúc đồng dạng cũng là hắn thiên phú cường đại một bộ phận Tốt, ý ta đã quyết các ngươi không cần k h u y ê n cáo đây là trước mắt phương pháp tốt nhất bằng không nếu như chờ đến tả vương đ ư ợ c kích cho dù năng lực của ta nhận được đề thăng chúng ta vẫn như cũ có cực lớn thất bại khả năng chu nguyên giác khoát tay á o các đức đám người phân l o ạ n lời nói dùng vô cùng kiên định ngự khi nói lần này hắn muốn chủ động xuất kích q bốn chương một nghìn không trăm mười sáu khiêu khích gặp chu nguyên giác tâm ý đã quyết đám người cũng sẽ không k h u y ê n cáo kỳ thực yên t ĩ n h tỉ mỉ nghĩ lại bọn hắn biết chu nguyên giác thuyết pháp cũng không phải là không có đạo lý nếu như tả vương chuẩn bị hoàn thiện quy mô xâm chiếm bọn hắn thật sự có thể đón đỡ được sao chu nguyên giác sức mạnh bị tả vương hạn chế bọn hắn không giúp đỡ được cái gì khắc thẩm phán trưởng cùng với thủ đoạn tương ứng cũng không nhất định là các đại chỗ tránh nạn có thể tiếp đ ư ợ c tới giống như chu nguyên giác chưa từng xuất hiện thời điểm như thế nếu như mạo hiểm phần thắng quả thực không lớn nhưng nếu như chu nguyên giác chân có thể thành công đem tả vương đánh bại vậy bọn hắn mới thật sự là nắm giữ khả năng tuyệt cảnh lập bàn chỉ bất quá minh bạch là minh bạch nhưng hai nạn kỷ nguyên kéo dài ba trăm năm tả vương cái tên này thật sự là quá mức vận rội tại trong tiềm thức của bọn hắn đây cơ hồ chính là không nhưng đối với kháng đại danh tử nếu như không phải gần trăm năm nay tạ vương đã không xuất thủ nữa bọn hắn căn bản vốn không cảm thấy các đại chỗ tránh nạn có thể chống đến bây giờ bởi vậy n g h e được chu nguyên giác muốn đơn độc khiêu chiến tạ vương trong lòng của bọn hắn liền sẽ tự nhiên sinh ra một loại khủng hoảng ảnh hưởng tự thân phán đoán kế tiếp trong vòng một ngày chu nguyên giác bắt đầu tống hợp giải các đại chỗ tránh nạn bên trong cùng tạ vương năng lực có liên quan tư liệu một ngày sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người hắn độc thân rời đi đệ tam chỗ tránh nạn thân hình cấp tốc biến mất ở đường chân trời phương xa cái tia đạo cô đơn bóng lưng ở mảnh này rộng lớn u ám hoang、vù. đổ nát thiên địa trước mặt có vẻ hơi cô độc cùng thê lương không khỏi làm trong lòng của mọi người sinh ra run dày cảm giác thật có thể thành công sao dù thì ạ thấp giọng tự nói giống như là đang hỏi người khác cũng giống là đang hỏi chính mình không biết ạ t r ộ s khẽ lắc đầu toàn bộ do a tinh vận m ệ n h thắt ở trên người một người nếu như chu nguyên g i á c thất bại hậu quả khó mà lường được lúc này hơi chuyển biến tốt cục diện sẽ lập tức ngã vào vực sâu chúng ta vẫn là quá yếu nỗ lan thấp giọng nói chung quanh một hồi yên tĩnh như chết đúng vậy à bọn hắn có yếu đến mức ngay tại lúc này muốn e m tự thân văn minh vận mệnh ký thắc vào một ngoại nhân trên thân mà bọn hắn chỉ có thể vô lực cầu nguyện chú nguyên giác cũng không biết ý nghĩ của mọi người trong lòng cũng không có quá nhiều sợ hãi cùng áp lực hắn trải qua đã quá nhiều đối mặt cường địch quá nhiều dù là sinh tử tại phía trước chỉ cần chuyện hắn quyết định cũng sẽ không dao động tốc độ của hắn rất nhanh hơn nữa căn bản không có tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất ngược lại tùy ý khuyết tán tự thân tinh thần hướng chung quanh tuyên thệ tự thân tồn tại ở kia khủng bố tinh thần dưới chung quanh tà linh cùng ma cọc vồ nếu như bị hoảng sợ chim thú đồng dạng nhau nhau chạy từ phía căn bản không dám tiếp cận nữa bước cho dù là chú linh cấp cường đại tà linh cũng sự ẽ ở hủy diệt dưới s uy hiếp bản năng thật o đi, cũng đúng như hắn dự đoán như thế xem như tả vương trọng điểm chú ý đối tượng hắn không kiên nể gì như thế rời đi chỗ tránh nạn tình báo lập tức liền chuyển vào tả vương trong hai tà vương cung điện bên trong xúc tu pho tượng hoàng hóa hướng đọc dần dàng thoát hết thảy người xác định hắn là một người rời đi đọt dần hơi Đã từng tiến nhiều hành có chút kinh ngạc ánh mắt lộ ra một tia mạc danh thần sắc chu nguyên giác hành động này chính xác cực lớn ngoài đọt sao? dần bằng trước hắn m u ố n là cho là chu nguyên giác sẽ ở tại trong chỗ tránh nạn chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi hắn phát khởi thế công cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một loại hiếu kỳ hắn muốn biết đối phương đến tột cùng muốn làm những gì không cần phải gấp ra tay tiếp tục giám thị đối phương ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm những gì đọc dần trên mặt lộ ra một tia vạn b ẹ o biểu lộ có một loại m è o vờn chuột tâm thái hắn thấy chỉ cần mình ra tay chu nguyên giác tuyệt đối không có có thể còn sống hắn ngược lại là muốn xem cái này tại một đoạn ký ức của hắn có thể làm cho hắn sinh ra ngắn ngùi dao động p á c h lối ra hỏa bây giờ làm ra loại này vi phạm lẽ thường c thế là hắn không có xuất động bất luận cái gì thế công chỉ là để cho người ta một mực d á m thị lấy chu nguyên giác hành động bởi vì chu nguyên giác căn bản không có che giấu hành tung ý tứ rất dễ dàng liền bị bắt lấy được tất cả hành tung bất quá để cho đọc i ầ n cảm thấy kỳ quái là chu nguyên giác chỉ là một đường chạy cũng không có bất kỳ dừng lại gì tựa hồ muốn đến cái nào đó địa điểm từng cái vị trí tin tức chuyển đến đọc i ầ n tâm tình từ hiếu kỳ dần dần trở nên đong trầm nửa ngày sau chu nguyên giác đi tới một tòa hôi bại thành thị phế tích phía trước chậm dai đứng vững thành thị trong phế tích lâm h n h n g n g ngược tản ra khí tức quỷ dị có kinh khủng tả linh cư trú trong đó nhưng chu nguyên giác không do dự từng bước đi ra bước vào trong thành thị ý chí quyết tán ấp ảnh trong nháy mắt giống như chim sợ cánh quáng trong nháy mắt tan đi lộ ra thành thị toàn cảnh chu nguyên giác căn cứ vào trong đầu tư liệu vị trí cuối cùng dừng lại ở trong thành thị một tòa kiến trúc phế tích phía trước lờ mờ có thể từ kiến trúc cái kia đổ nát trên cửa nhìn ra ở đây đã từng là một chỗ doa tinh trường học hắn đi vào trong trường học đứng vững không di động nữa hai mắt hơi hơi đóng lại dường như đang chờ đợi cái gì tin tức này thông qua xúc tu pho tượng truyền đến tả vương trong hai để cho xúc tu pho tượng rõ ràng cảm nhận được tả vương cung điện chấn động k ị liệt cố kêu cao lớn kinh khủng thân ả n h thể nội tựa hồ đang nổi lên không thể ước chế l ử a giận tòa thành thị kia hắn vĩnh viễn đi khắc đò ra đ ợ thành phố hộ i lì bờ lù trung học đó là hắn đã từng chỗ trường học trọng yếu nhất nơi đó cũng là trước đây hắn cùng với chu nguyên giác ngắn ngủi dao phong thời điểm đem nạp vào một đoạn ký ức thực tế vị trí chính là ở nơi đó chu nguyên giác dùng hắn không đầy đủ thân thể tránh thoát hắn năng lực gò bó hơn nữa lấy tự chế thủy thủ chỉ tiên đối với hắn tiến hành im lặng trào phúng bây giờ hắn lại xuất hiện ở nơi đó đứng ở trường học kia thực tế vị trí bốn mươi ba dặm cái này tất nhiên không phải là t r ư n g hợp đây là một loại khiêu kh cũng là một loại mánh liệt chảo phúng. Giờ là loại liệt một chảo khiêu ắ p này, Đọc g n phản phất nghe n phất Chú g được u y n không Giác lời dễ n quận, chương uy bức tranh.、Khiêu、khích i ê u k h đây tuyệt đối là rõ ràng nhất khiêu khích đọc i ầ n hiểu rõ ra chu nguyên giác muốn thi hành kế hoạch chính là đối với hắn khiêu khích cùng n ụ c nhã kinh khủng l ử a giận trong nháy mắt che mất đ ọ g i ầ n trong đầu hết thảy hắn làm sao dám ai cho hắn dũng khí như vậy hắn lại dám chủ động khiêu khích chính mình viên tinh cầu này đã ở vào hắn uy hiếp phía dưới quá lâu tất cả sinh mệnh đều chỉ có thể p h ụ phục dưới chân hắn r u n dày không có bất kỳ người nào có can đảm cùng hắn chống lại hắn hưởng thụ loại này cao cao tại thượng quan sát hết thể trạng thái thậm chí đã có chút quen thuộc nhưng bây giờ loại này thói quen bị đánh vỡ trôn giấu ở đ á y lòng hắn một ít kinh khủng cảm xúc trong nháy mắt liền bị kích phát ra hắn lại trở về nhớ tới một đoạn ký ức bên trong chu nguyên giác ánh mắt nhìn hắn cùng nói ra khinh miệt khinh thường trao phúng nhất định muốn giết chết hắn nhất định muốn giết chết hắn muốn để hắn lĩnh hội thế gian này thống khổ thâm chấm nhất ý nghĩ điên cuồng tại đọt dởn trong lòng ngẩn ngưỡng đã không biết bao nhiêu năm nội tâm của hắn không có hiện ra loại điên cuồng này sát ý cùng dục vọng đây chính là chu nguyên giác có năm chắc đọt dởn sẽ đơn độc ra tay với hắn nguyên nhân thông qua trước đây chiến đấu hắn đã cơ bản thăm dò đọt dởn tính cách đặc điểm mình làm ra dạng này khiêu khích hành vi lấy đối phương tự phụ cùng tự ti có cực lớn sát xuất sẽ đơn độc ra tay với hắn lấy độc lập giết chết chính mình tới thỏa mãn hắn tự thân h ữ n g cái k i a m mãnh liệt bản thân chứng minh nhu cầu đại nhân có phải hay không là yêu cầu hành động xúc tu pho tượng thân thể có chút run dậy không ngừng có màu đen giống như bụi đất thứ đổ thông thường từ trên người nó rơi xuống. âm thanh có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí hành động đương nhiên cần hành động bất quá không phải là các ngươi mà là ta chính mình đọc thần chậm rãi đứng thẳng thân thể cao lớn trên mặt vặn vẹo ánh mắt lập lòe kinh khủng tia sáng khiêu khích ta rất tốt xem ra ngươi rất có tự tin muốn tại ta đơn độc một trận chiến sao vội vặn ta cũng ôm lấy đồng d ạ n g ý niệm lần này là chính ngươi đưa tới cửa ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là c ư ờ n g đại đ ọ thần thấp giọng tự nói dang dắt dang dắt đ ọ thần thân thể to lớn phía trên từ cổ đến lồng ngực pha vi làn da bỗng nhiên bắt đầu nứt ra đây ạ i hiện lượng đen dụng, tranh trên ngực hắn. màu một mà xuất đ chất bức thế từ từ, sử ở là một bộ khó có thể tưởng tượng họa tác thế nào xem xét đi lên nhìn không ra bất luận cái gì cụ thể sự vật hình thái chỉ là một chút các loại lộn xộn đường c o n ngẫu nhiên tổ hợp nhưng nhìn kỹ lại có thể từ trong cảm nhận được một loại bạo lực hỗn loạn phẫn nộ khí tức kinh khủng mắt thấy cái này không có cụ thể hình ảnh họa tác người sẽ dần dần khai quật ra nội tâm thâm c h ầ m nhất tuyệt vọng cùng sợ hãi tìm được thuộc về mình sa đọa con đường bức họa này làm bản thân liền có cực mạnh ô nhiễm cho dù là tà linh cũng không dám nhìn thẳng người bình thường nhìn thẳng hình ảnh quá lâu thậm chí có thể trực tiếp dị hóa trở thành t à linh cái này chính là hết thể hai họa khởi nguyên đọt dần tại mánh liệt trạng thái hỗn loạn bên trong sáng tác bức họa này làm bởi vậy có liên lạc từ triệu quân đoàn không biết tồn tại chịu đến hắn lây nhiễm từ đó đang cùng họa tác đối mặt bên trong đã thức tỉnh ban sơ t à linh năng lực mà bức tranh này cũng đã trở thành đọt dần bản chất hạch tâm khi bức họa này làm ra hiện thời điểm xúc tu pho tượng sắc mặt biến đổi lớn thân thể run lên cấp tốc một lần nữa về tới pho tượng trạng thái rất nhanh cả bức họa làm nên bên trong cái tia hỗn loạn đường con cùng màu sắc giống như vỡ đê dòng nước đồng dạng khuyết tán đi ra dần dần d khi đến cực hạn thời điểm những thứ này hỗn loạn đường con cùng màu sắc liền bắt đầu cấp tốc co vào cuối cùng chui vào trong hư không một cái kỳ điểm bên trong hoàn toàn biến mất ở vô hình một bên khác chu nguyên giác thân ở tại hồ li bờ l u trung học địa điểm cũ bên trong hai mắt khép hở lạng lạng đứng chờ không thấy bất kỳ gấp gáp cùng hốt hoảng hắn rất có tự tin đọc thần tuyệt đối sẽ đích thân đi tìm chính mình chờ đợi không biết bao lâu ông đông nhiên một cơn chấn động từ hắc cám lạnh lùng bên trên bầu trời chuyển đến chu nguyên giác đột nhiên mở hai mắt ra tới hắn ngẩm đầu lên hướng bầu trời bên trong nhìn lại chỉ thấy một cái nhỏ x í u kỳ điểm ra bây giờ trên bầu trời hoa sau đó đại lượng hôn l o ạ n đường con cùng nồng đậm màu mực từ kỳ điểm bên trong bán ra dùng tốc độ cực nhanh đem c h ú n g quanh hết thể hết thể bao trùn cùng bao phủ từ những sắc thái này đường con bên trong chu nguyên giác cảm nhận được cực kỳ khủng bố ô nhiễm tinh thần thân thể năng lượng hết thể đều bị bao phủ tại ô nhiễm bọn chúng phản p h ấ t không hề bị đến khống chế kèm theo cái k i a hôn l o ạ n đường con v ạ n v ẹ o cùng sao động dẫn phát thân thể tầng sâu d i biến đây là so huyết mục sơn mạch càng mạnh hơn cũng càng thêm toàn diện ô nhiễm chu nguyên giác sắc m ạ c bình tĩnh thể nội m ư ơ i hai chân mạch vận chuy quanh thân làn da giống như, như gọn sóng run run đồng thời hệ thống miễn dịch bắt đầu phi tốc v ậ n chuyển tam trọng phòng ngự phía dưới loại hỗn loạn này đường cong cùng với màu sắc bị hắn chắn bên ngoài cơ thể chống ra một vùng không gian nhưng mà mảnh không gian này cũng chỉ không đến trăm mét phạm vi mà thôi hơn nữa còn có đại lượng ô nhiễm đang tại vòng qua khu vực này hướng thân thể của hắn t h ầ m thấu chỉ từ ô nhiễm phương diện đến xem đó là năng n lực chính xác cực kỳ đáng sợ thế mà để cho hắn có một loại trước đây vừa mới bông xuống viên tinh cầu này thời điểm đối mặt bao phủ tại tinh cầu bên ngoài ở giữa tử triệu chi lực cảm giác nếu như hệ thống miễn dịch cùng tiết liệu hệ thống không có bắt được cải t Như vậy bây giờ hắn cơ hồ không cách nào tại loại này ô nhiễm bên trong bình thường chiến hồ cách Thực vậy bây giờ Tại loại cơ lực ô đấu sau ẽ bị trên phạm vi lớn phạm áp chế vi s đó tại cái này kinh khủng ô nhiễm một hồi tiếng bước chân văng lên một thân ảnh từ đường con cùng sắc thái chỗ sâu h ẹ n ra từng bước một hướng hắn đi tới cái k i a thân hình to lớn không phải người vặn vẹo diện mục làm cho người ta cảm thấy cực lớn áp bách ứ nhất đối mặt để cho viên tinh cho mặt Đối để c bất quá rất rõ ràng ngươi là một cái sai lầm nhất lựa chọn ngươi cho rằng chỉ có ngươi hy vọng chế tạo một t r ọ i một cục diện sao ngươi cũng đã biết bằng vào ta cái này đã sớm có thể sức mạnh hủy diệt hết thảy vì cái gì dòng dã một trăm ba mươi năm cũng không có lại ra tay mà để cho các đại chỗ tránh nạn kéo dài hơi tàn trò tới bây giờ đọc dần từng bước một đi tới con độc nhãn kia bên trong lấp lóe k h ắ c thường hung quang a c h u nguyên giác nghe vậy thân xác hơi đ ộ n g một chút chân mày hơi nhữ lại trên thực tế hắn cũng một mực rất nghĩ hoặc lấy cỡ nào đặc biệt dần sức mạnh muốn hủy diệt bất kỳ một cái nào chỗ tránh nạn cũng là chuyện dễ như chở bàn、tay. vì tại giới ì hạn bên đây trong lực lượng của ta còn không biết gây nên thế giới chân nguyên quá lớn di động nhưng cho tới bây giờ nhất cử nhất động của ta cũng có thể kích động còn lại thế giới chân nguyên khiến cho chúng nó tự hủy thức bộc phát ngăn cản chân nguyên hoàn toàn t h ố ấ n vệ cho nên ta vẫn luôn không tiếp tục xuất thủ qua mà là để cho thủ hạ sức mạnh đi giải quyết đây hết thảy Đọt dần c h ậ m dai nói vốn là ta vẫn còn đang suy tư nếu như ngươi một mực ở tại trong chỗ tránh nạn vậy thật là có chút khó giải quyết ta cần dùng phương pháp gì đem ngươi dẫn cách chỗ tránh nạn chân nguyên nhất định phạm vi nhưng bây giờ không cần ngươi thế mà chính mình đưa tới cửa tới viên tinh cầu này đối ta hạn chế cũng không bao quát ngươi ở bên trong bởi vì bản thân ngươi chính là kẻ ngoài lai Cho dù tại h khắc này, người cùng thế giới chân nguyên đã lẫn nhau câu thông, nhưng vẫn như cũ không chết. ờ người i giới cải biến được cái cùng câu cũ được này nguyên lẫn vẫn này t đã bằng c tạch tạch. h t ạ nói ra đọc d ầ n thân thể phát ra một hồi bạc hưởng thân thể xảy ra biến hóa cực lớn hắn thể t r ạ n g tại dần dần bành trướng bên ngoài thân màu đen chất sừng dần dần dạn nước băng tán lộ ra một bộ thân thể mới bộ thân thể này hoàn toàn do hỗn loạn màu sắc đường con cấu tạo m à thành sau lưng của hắn có đại lượng màu sắc đường con tạo thành giống như cánh chim giống nhau sự vật khiến cho đọc dởn cả người đều tựa như đã biến thành một cái màu sắc đường con tạo thành hỗn loạn thiên sứ dòng dã một trăm ba mươi năm hắn không có ra tay một mặt là bởi vì vẽ tội ngục chi môn cần hắn tự mình t r ư ờ n g khống một phương diện khác cũng là bởi vì nhất cử nhất động của hắn đã vượt ra khỏi giới hạn rất có thể đối với tinh cầu chân nguyên tạo thành kích động ảnh hưởng sau cùng hấp thu cái này đem cuối cùng ảnh hưởng tội ngục chi môn mở ra cùng với hắn tại vị đại nhân kia trong lòng đánh giá thiên sứ sao đây chính là ngươi bản thân cho rằng hình tượng ngươi cho rằng ngươi đang cứu rỗi thế giới này chu nguyên giáp thản như nói chẳng lẽ không phải sao thế giới này vốn chính là luyện ngục người, người cũng là khoác lên văn minh cùng đạo đức v à ngoài cầm thú lột đi tầm kia v à ngoài nếu như bọn hắn thật sự có năng lực liền sẽ giống như ta trong thống khổ tìm được chân chính chính mình trong cực khổ trở nên càng thêm vĩ đại đừng tưởng rằng phá trừ ta một cái một đoạn ký ức liền có thể chiến thắng ta ngươi căn bản vốn không biết ta đang thống khổ trong quá khứ đến tột cùng thu được sức mạnh như thế nào liền để ngươi tốt nhất mở mang kiến thức một chúng ta quá khứ của ta giao phó cho lực lượng đọc dần giang hai cánh tay ra phản phất tại ôm thế giới lộc cộc lộc cộc phía sau hắn phát ra một hồi châm đ ủ tựa hồ có một thứ gì đó từ sau lưng của hắn sinh trưởng ở đi ra đang không ngừng nhúc nhích bên trong bốn cái từ h ô n loạn màu sắc đường còn cấu tạo thật dài cổ từ sau lưng của hắn rối ra tại đó trên bốn cái cổ phân biệt có bốn tờ vô cùng b ậ n vẹo cùng đau đớn khuôn mặt ba nam một nữ trong đó hai gương mặt là trung nhân nhân mặt khác hai gương mặt nhìn qua là thanh niên một tấm trong đó gương mặt chú nguyên phát hiện được chứng kiến đó là bị phỉ ẩn nạ sưng là tà mẫu tà linh hắn ô nhiễm năng lực kinh khủng liền trước đây chu nguyên giác đều hoàn toàn không cách nào ngăn cản mà cái gọi là tà mẫu kỳ thực chính là đọt dởn mẹ đẻ tại hắn thu được năng lực liền đem nó mẹ đẻ hóa thành tà linh cùng lúc đó còn có những thứ khác ba tên thành viên gia đình cũng là như thế hiện tại xem ra cái kia xuất hiện tại đọt dởn sau l ư n g bốn tờ vạn vẹo gương mặt hẳn là trước đây đọt dởn bốn tên thành viên gia đình biến thành mẫu thân của ta ngươi cũng đã kiến thức qua nàng để cho ta minh bạch thế giới này không có khả năng tồn tại thích chỉ có thể tồn tại bình đẳng ác mà ta chính là ác hóa thân mà nàng sẽ để cho ngươi lĩnh hội cùng trên viên tinh cầu này tùy ý một cái bình thường sinh mệnh bình đẳng chờ đợi ta cái này ác bông xuống tà mẫu vặn vẹo khuôn mặt phát ra im lặng tiêu thảm loại năng lực nào đó chẳng ngược lần nữa k h u y ế t tán đây là thuộc về tà mẫu kinh khủng áp chế lực trước đây sinh sinh đem chu nguyên rắc một đoàn người áp chế biến hóa thành đọt dơ ẩn khi còn nhỏ lợi thân thể năng lượng các loại toàn bộ bị áp chế chỉ bất quá trước đây tà mẫu hành động một mình thời điểm loại áp chế này có hạn chế một đoạn ký ức bên trong cái khác sinh mệnh cũng không cách nào nắm giữ siêu phàm trí lực nhưng hiện tại xem ra Tà v ư kèm theo đọc dần lời nói cái kia hai tấm nam thanh niên tính chất vạt vẹo gương mặt cũng phát ra đau đớn im lặng chú lên một cố cường hãn ba động ô nhiễm cùng lúc trước tả mẫu năng lực gặp ra lần nữa đem chu nguyên giác bao phủ kia lại là một loại cực kỳ mãnh liệt ô nhiễm một phương diện tác dụng với tinh thần khiến cho s i nội người n vọng h kích phát, để cho vật tâm t dục bị để a lâm loạn, một vào trạng thái hỗn loạn. Một phương diện h k á cùng tác c dụng với năng lượng với quy t ắ cái hết thể đều bị bóc nghéo, ư đối với địch với công kích, nhân tiên h chí có thể ậ m có ngược sẽ l ạ làm bị thương chính mình. Hỗn loạn lĩnh、vực. mà mình. bị thương ta thân chính Hỗn vực, y u phụ h t â dạy cho ta, thế ta, giới nam à tàn y cần cùng lực. nhẫn hơn thủ đoạn, cùng với mạnh hơn thủ bạo với s u cùng cái n kia a tử trung niên đầu người cũng phát ra im lặng g ầ m t h é t chỉ bất quá lần này năng lực tác dụng không phải chu minh liên giác mà là đọt dởn bản thân hắn gái k i a phản g phất hỗn loạn thiên sứ giống nhau thân thể lần nữa bành trướng trở nên khối lượng cơ bắp mấy đầu cánh tay từ hắn hai s ừ n cùng sau lưng mọc ra cặp mắt của hắn bên trong lập lòe khát máu tia sáng mạnh liệt vật chất ảnh hưởng trong nháy mắt khuyết tảng hắn ra s á t lục hỗn loạn loại năng lực này để cho đọc dần vật chất ảnh hưởng cường hóa đến cực hạn hơn nữa tự nhiên liền có thể nắm giữ do a tinh từ xưa đến nay tất cả s á t lục kỹ xảo tại sức mạnh cùng kỹ nghệ phương diện đạt đến bình phong bản thân hắn hạ tác ô nhiễm cũng đã đầy đủ kinh khủng bây giờ lại điệp ra tả mẫu cùng n h c thể hỗn độn hơn nữa lúc này tả vương sức chiến đấu kinh khủng đây là bất luận cái gì linh vương cấp tồn tại đều không thể so sánh giống như hắn nói tới năng lực của hắn đã vượt ra khỏi tinh cầu giới hạn từ mức độ nào đó tới nói hắn cùng với tử triệu quân đoàn những cái k i a kinh khủng tồn tại đã mười phần giống thoát ly phổ thông ô nhiễm sinh mệnh phạm chủ đây chính là hắn từ quá khứ bên trong lấy được sức mạnh q bốn chương một nghìn một mươi chín mạnh yếu tam trọng ô nhiễm l i n h vực bản thân đọc thần chính là linh vương cấp đỉnh phong tồn tại lúc này lại thêm phụ mẫu h u n h đệ bốn người kinh khủng tả linh năng lực đập ra hắn ô nhiễm năng lực đã vượt qua linh vương cấp phạm chủ. bước vào ngoài ra cấp độ cùng do a tinh ngoại không gian cao đẳng tử triệu chi lực cơ hồ tương đương đáng sợ ô nhiễm cuối cùng vẫn là đối với chu nguyên giác sinh ra ảnh hưởng hắn chân mạch lớn pháp cùng với làn da tạo thành song trọng phòng ngự trong nháy mắt bị ô nhiễm thẩm thấu tiến nhập trong thân thể hắn hệ thống miễn dịch cùng tiết liệu hệ thống tạo thành cuối cùng phòng ngự bắt đầu điên cuồng vận chuyển khiến cho hắn không đến mức như trước đây tiến vào do a tinh thời điểm n h i ễ m tử triệu chi lực sau lập tức bị áp chế thực lực nhưng mà cuối cùng vẫn là không cách nào hoàn toàn triệt tiêu nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng thân thể của hắn tại hơi run dày tựa hồ không bị khống chế tại sinh ra nhất định diễn tại đem thân thể của hắn cùng năng lượng hướng về phổ thông do a tinh nhân phương hướng áp chế cùng lúc đó hoàn cảnh chung quanh vô luận là quy tắc hay là năng lượng đều đại quy mô hỗn loạn cần lấy ý chí cùng kỹ pháp lĩnh vực chống ra không gian ngược lại là phương diện tinh thần ảnh hưởng nhỏ nhất loại t i ê u câu lên bản năng dục vọng cùng nội tâm c h i á c sức mạnh bị hắn cường h á n tinh thần cưỡng ép chấn áp bất động như núi nhưng kể cả như thế hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút chính mình chính diện năng lực thực chiến tại đối phương năng lực ảnh hưởng dưới ít nhất bị suy yếu ba thành trở lên hơn nữa theo chiến đấu kéo dài loại áp chế này có thể sẽ càng ngày càng mạnh ta vương đọc quả nhiên thực lực bất p h ẳ m ngoài dự liệu của hắn nguyên bản hắn cho là chính mình chống cự ô nhiễm năng lực đại biên độ tăng lên đã có thể ở đối phương ô nhiễm trong lĩnh vực bảo trì không tổn hao gì nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn là đem đối phương nghĩ đến quá đơn giản một chút À, bất quá nhìn thấy chu nguyên giác lúc này trạng thái đ ọ t thần thần sắc hơi hơi ngưng lại tựa hồ có chút kinh ngạc phía trước hắn cùng chu nguyên giác từng có giao thủ tà mẫu năng lực liền đã có thể đối với đối phương tạo thành mãnh liệt ảnh hưởng hắn cho rằng lúc này chính mình đã chọn ô nhiễm nhập ra đối phương hẳn là trong nháy mắt liền bị áp chế hoàn toàn mới đúng nhưng lúc này nhìn tình huống, đối phương mặc dù nhận lấy ảnh hưởng, nhưng còn bảo lưu lấy thực lực nhất định thực lực của hắn tiến bộ hay là lúc đó tại một đoạn ký ức hắn tận lực cẩn giấu đi năng lực nhưng mà hắn cũng không phải rất quan tâm mặc dù ra một chút nho nhỏ ngoài ý mớn nhưng đại cục cũng sẽ không bị ảnh hưởng thực lực của đối phương bị trên phạm vi lớn suy yếu mà lực lượng của hắn lại lấy được trên phạm vi lớn tăng trưởng chiếm giữ ưu thế tuyệt đối ánh mắt của hắn có chút hăng hái nhìn sang tựa hồ muốn tại chu nguyên giác trong hai mắt nhìn thấy s ợ hai cùng kinh hoàng nhưng mà hắn thất bại hắn không có bắt được hắn trong dự đoán cái chủng loại kia khoái cảm ngược lại tựa hồ từ chu nguyên giác cái t i a như cũ ánh mắt bình tĩnh bên trong thấy được một chút thương hại cùng c h à o phúng từ quá khứ kinh lịch bên trong lấy được sức mạnh sao ngươi thật đúng là thật đáng buồn đến làm cho ta sinh ra một chút thương hại a chu nguyên giác bình tĩnh nói ngươi có ý tứ gì dọc dần nghe vậy thần sắc cơm chầm hỏi xem ngươi bây giờ nhưng vẫn bị kẹt ở quá khứ lồng giam bên trong cho tới bây giờ chưa từng chân chính đi tới a năng lực của ngươi hành vi của ngươi, ngươi hết hạy đều chu ỉ bất q á là đ a nguyên c ứ giác thương hại nói h im ngay ta chiến thắng quá khứ đem quá khứ đau đớn biến thành sức mạnh mà bây giờ ngươi cũng chỉ bất quá là có thể tại trước mặt của ta dây rủa cầu sinh kẻ yếu mà thôi ngươi có tư cách gì nói ra lời như vậy đọc thần phát ra gặp thét cũng không biết là bị chu nguyên giác lời nói hoặc là chu nguyên giác thần sắc thái độ đâm đau ngươi cảm thấy ngươi bây giờ thật sự có thể chiến thắng ta sao chu nguyên giác trên gương mặt bình tĩnh lộ ra một tia nụ cười t h ẳ n g nhiên song trưởng đột nhiên trước người chắp tay trước ngực ba thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng nhưng cuối cùng độ cao không phải trước đây mười m mà là chỉ có bảy m bất kể nói thế nào lực lượng của hắn đều bị đối phương kinh khủng ô nhiễm sinh sinh áp chế ba thành trở lên chứng minh cho ta xem hà tất ở nơi đó om sòm như vậy đây là chỉ có kẻ yếu mới có thể làm ra hành vi chu nguyên giác nói và anh lần này dọc thần không tiếp tục nhiều lời trong nhánh i mắt hắn liền đã đi tới chu nguyên giác trước mặt thể nội kéo dài tới ra đại lượng cánh tay lấy cực kỳ góc độ quỷ dị hướng chu nguyên giác phát động công kích xoát xoát xoát mỗi một quyền sức mạnh tốc độ cùng với tinh thần ảnh hưởng đều đạt đến chu nguyên giác ở trên viên tinh cầu này nhìn thấy cực hạ chính là trước đây cái kia lấy lực lượng sở trường thần xương cốt này công kích lực phá hoại cũng không đủ bây giờ đ ọ p dần một phần m ư ờ i đây là kế phụ biến thành tà linh giao phó cho hắn bạo lực sức mạnh tập hợp do tinh hết t h ể công kích cùng với s á t lục kỹ xảo để cho hắn có thể y theo bản năng chiến đấu phanh phanh phanh tại thực lực bị áp chế dưới trạng thái chu nguyên giác nhìn qua tựa hồ không cách nào đổi kịp động tác của đối phương đột nhiên bị quyền ảnh báo phủ cả người tại kinh khủng xung kích phía dưới bay ngược ra ngoài đập dần lập tức đội kịp tiếp tục điên quần công kích tới chu nguyên giác mà chu nguyên giác chỉ có thể bị động phòng ngự trên thân thể xuất hiện từng đạo vết thương cả đây chính là ta có sẵn sức mạnh ưu thế áp đảo mà ngươi đây vừa mới nói mạnh miệng khí thế đâu nó thần điên cuồng cười to tựa hồ trong lòng để nén đến chút xuống cho nên mới nói người đang ra thương hại n g ư ờ i căn bản cũng không biết được cái gì là chân chính cường đại cho dù bây giờ tốc độ của ta sức mạnh cường độ thậm chí là lĩnh vực đều yếu hơn ngươi nhưng cường đại vẫn như cũng là cường đại l i ê n tại đây là một thanh âm từ c u ộ n mình trong cơ thể của chu phát ra sau một khắc một mực phòng ngự hắn đột nhiên rỗi người ra lấy một cái tư thế quỷ dị cùng hình thái tại chỗ hóa ra từng đạo tàn ảnh lúc này các phương diện tổng hợp thuộc tính ở trên hắn đọc dần tất cả công kích thế mà trong nháy mắt bị hắn hoàn toàn thoang qua không có một đạo mệnh chung hắn đã sớm đem cách thức công kích của đối phương xem xấu đọc dần mượn sức mạnh bất quá là ngoại lực mà thôi hắn sử dụng kỹ xảo cùng sức mạnh đều đến từ một loại nào đó cường đại năng lực mà loại năng lực này sinh ra cũng không phải tới bắt nguồn từ hắn tự thân giác ngộ mà là bắt nguồn từ hoàng hỏa cùng tử triệu sức mạnh Quy 4 chương 1020, đánh tan v ẫ như như nhưng n cũ mà n còn không có đợi loại tâm tình này lên men chu nguyên giác liền từ nhìn như gió thổi không lọt công kích khoảng cách xinh xinh mở ra một con đường trong nháy mắt ép tới gần trước mặt hắn một trưởng đột nhiên đánh ra Giang giác. trong không gian xuất hiện đại lượng vết rách trong nháy mắt phảng phất liền xung quanh ô nhiễm lĩnh vực cũng tại trong mánh liệt chấn động vỡ vụn một trường này chính diện đánh chúng vào đọt dờn lồng ngực tại đem hắn đánh bay đồng thời để cho bộ ngực của hắn sinh ra đại lượng vết rách cả người tựa hồ tùy thời liền sẽ nổ tung hô hô nhưng mà chung quanh hỗn loạn thuốc màu cùng đường cong rất nhanh liền tràn vào trong cơ thể của hắn tất cả thương thế trong nháy mắt chữa trị chỉ cần thân ở trong lĩnh vực hắn chính là bất tử tồn tại bị đánh lui đọt dờn mầng đầu lên nhìn về phía chu nguyên giáp vị trí ngươi còn chưa hiểu lời ta nói sao trong mắt của ta ngươi giống như là một cái thu được người trưởng thành thân thể. lại không có lớn lên hài đồng cái k i a chưa bao giờ từng đi ra đi bóng ma không đầy đủ tinh thần lại như thế nào có thể lãnh hội tới cái gì là chân chính cường đại ngươi cho rằng hiện tại có sức mạnh thuộc về chính ngươi ngươi là chính mình chiến thắng quá khứ không ngươi chẳng qua là cơ duyên xào hợp vừa vặn bị hoàng hỏa cho chúng từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại may mắn mà thôi ngươi hết thể hành vi cũng là phía sau màn c ố lực lượng kia tại ảnh hưởng cùng thôi động nói một cách khác đối với những cái k i a tồn tại tới nói ngươi chẳng qua là một kiện công cụ mà thôi dùng hết rồi liền có thể vứt bỏ thậm chí nếu mà bắt buộc trong thời gian ngắn liền có thể lại sáng tạo một cái ngươi chẳng qua là sức mạnh vật chứa mà thôi nếu như ngươi là chân chính cường đại như vậy trước đây liền không phải mượn dùng bất kỳ lực lượng nào dựa vào chính mình đi ra cái kêu bao phủ ngươi cuộc sống khói mù cương giả chân chính có can đảm trong bóng đêm truy tìm quang có can đảm tại trong luyện ngục thủ h ộ thiện có can đảm trong thống khổ siêu việt có can đảm trong lúc hôn loạn truy cầu trật tự nghịch cái gọi là thủy t r i ề u cùng đại thế kiên định không thay đổi đi tới chân chính cường đại chưa bao giờ là phong túng không phải đi phong túng ác không phải đi khuất phục tại dục vọng mà là khắc chế nếu như ác là sinh mạng trạng thái bình thường đen là thế gian vững h ẳ n như vậy giữ vững chính mình thiện cùng q u a n người mới là cường giả mà ngươi chỉ là bản thân p h ó n g túng hèn nhát chu nguyên giác nói phảng phất nói năng có khí phách giống nhau không ngừng tại đọt dần trong ý thức chấn động ai cũng biết thế giới này tràn đầy bất công tràn đầy ác ý tràn đầy dục vọng nhưng cường giả chân chính cho tới bây giờ cũng không phải là khuất phục tại thực tế người mà là siêu việt thực tế người tỷ như võ giả dục vọng là thân thể bản năng mà võ giả liền đang không ngừng khắt chế dục vọng bên trong tăng lên tự mình thậm chí cuối cùng liền sinh tử tri dục vọng đều phải khắc phục kia mới là chân chính cường đại Mà Đọt g hai ẩn, cánh g tay của hắn nào thoát bày ra giống như một cái sắc vũ cánh bay lượn thần điệu song trường đêu khởi giống như sắc bén mỏ chim đột nhiên chấn động hai tay thân hình như thần điệu lướt qua không gian trong nháy mắt hướng đọt Hai dởn nhào tới Cương đ ạ lệ lệ lệ lệ lệ lệ kèm theo từng tiếng loài chim bạo minh vô số đạo trong suốt hình núi khoan khí đem đọt dần thân thể sinh sinh đâm xuyên lộ ra mạng lớn lỗ trống mà công kích của hắn lại không có bất kỳ lần nào đậm đệm tại chu nguyên giác trên thân xoát xoát xoát xoát chu nguyên giác tiếp tục phát lực vô số thần điệu mỏ nhọn đem thân thể của hắn bao trùm triệt để phá hủy ba thân thể của hắn tại chu nguyên giác sức mạnh phía dưới hoàn toàn biến mất nhưng cùng lúc đó trong một mảnh khác không gian thuốc nhuộm đường con hội tụ lại lần nữa hoàn chỉnh đem thân thể của hắn đan đi ra ngươi không giết chết được ta tại ta họa tác ngươi không cách nào bổ sung năng lượng cuối cùng người chết nhất định là ngươi đọc dần vẻ mặt nhăn nhó điên cuồng cầm thét chu nguyên giác có thể rõ ràng cảm giác tại đối phương cảm xúc kịch liệt chấn động thời điểm thêm ở trên người hắn ô nhiễm l i n h vực tựa hồ xuất hiện hỗn loạn ảnh hưởng đang tại yếu bớt thực sự là thật đáng buồn xem ra ngươi là vĩnh viễn cũng không cách nào minh bạch tính toán cần gì phải xoán suýt ngươi đã toàn ngh không có gì là không thể tiêu diệt t h ú n g chi bây giờ tâm của ngươi đã giao động chu nguyên giác khẽ lắc đầu dưới thân thể ngồi x ồ n song trưởng từng cục bày ra cao tường ấn tư thế hắn chuẩn bị lấy cuối cùng nhất kích triệt để đặt vững thắng cuộc Đọc d ầ n có một câu nói làm cho đúng ở đây tiếp tục dông dài đối với hắn cũng không có lợi thừa dịp đối phương tâm cảnh giao động năng lực ngắn ngủi hỗn loạn nhất cử đem đối phương giải quyết mới là tốt nhất phương án b ả n h t h â n điệu chi hỏa cháy hương h ự c mạnh liệt quyết tán những nơi đi qua vốn là sinh ra g a o động ô nhiễm lĩnh vực bị thần hỏa khu trụ lệ kèm theo một tiếng bạo minh một cái cực lớn thần điệu từ bành trướng thần hỏa bên trong dãy ruộng mà ra, cao cổ thân hình còn đang không ngừng mở rộng trong thời gian ngắn thế mà vượt ra khỏi đọt dởn ô nhiễm lĩnh vực phạm vi bao phủ ngược lại đem lĩnh vực của hắn bao trùm tại đó thần điệu bao phủ xuống cực kỳ dự cảm không ổn tại đọt dởn trong lòng vang vọng vậy mà lúc này bây giờ hắn đã không có có thể chạy thoát bởi vì thần điệu hai cánh đã mạnh liệt chấn động mạnh liệt chấn động che mất chung quanh hết thảy làm cho triệt để ngưng kết đ ọ c thần muốn điều chỉnh tự thân lĩnh vực tiến hành chống cự nhưng mà tại đó cố cực lớn tinh thần áp bách d ư ớ i tại chu nguyên giác n ô n n g ự a dưới sự kích thích trong lòng của hắn sinh ra một loại lâu ngày không gặp cảm giác bất lực từ bỏ đi từ bỏ đi ngươi không phản kháng được cam chịu số phận đi đây chính là mệnh của ngươi không cách nào đào thoát liên cúng lúc trước vô số lần một dạng đ ọ c thần tuyệt vọng phát hiện cho dù đến hôm nay hắn như c ũ g i ố n g như tuổi thơ lúc một dạng hắn chẳng qua là một cái bị hoàng hòa chọn chúng bất hạnh may mắn chu nguyên giác lời nói một điểm không sai hắn chưa từng có từng đi ra quá khứ của mình hô hô hô thần điệu bạo min cao tường ấn nhị đoạn công kích đột nhiên rơi xuống q bốn chương một nghìn không trăm hai mươi mốt thay đổi lệ lệ lệ lệ cao tường ấn đoạn thứ hai công kích kèm theo kinh khủng bạo minh thanh âm hoàn toàn rơi xuống bao phủ cùng phá hủy ánh mắt chiếu tới tất cả chu nguyên giác thực lực tại đột phá t ầ n g thứ ba cải tạo giới hạn sau đó lại có cực lớn để thắng lúc này cao tường ấn cường độ công kích kinh khủng hơn tại loại kia cảm xúc kịch liệt ba động tâm cảnh giao động d ư ớ i trạ n g thái đ o t dần kia cái gì để ngăn cản công kích như vậy thân thể của hắn ô nhiễm l i n h vực hết thể cũng bắt đầu tổn hại chỉ bất quá cùng với những cái khác t à linh tổn hại khác biệt đ nó dần bản chất hạch tâm sau khi hư hại toát ra là phảng phất thực chất hắc ngọc giống nhau tia sáng hội tụ thành một đạo bàng bạc cổ sáng phóng lên trời vô cùng dọa người Và anh, tại đạo này hắc ngọc cổ sáng trùng thiên thời điểm một cỗ khổng lồ chân nguyên chi lực bị chân phủ dẫn dắt giữ lại đột nhiên rót vào chu nguyên g rác tưởng tượng làm thân thể hắn tựa hồ ở không ngừng phát ra kim sắc qua mang rục rục rực rỡ hắn dưới chân kim quang lan tràn sở bao trùm nơi h ắ cám rút đi lộ ra nguyên bản đại địa nhan sắc t、so、lần, lần cùng lúc đó thời khắc quan sát đến chiến trường tả vương trận doanh tồn tại cũng rõ ràng quan sát được cái kia nói phóng lên trời hắc ngọc của sáng trong lòng dâng lên một loại cực kỳ cảm giác xấu sắc mặt trợt biến hóa loại cảm giác này là tả vương đại nhân tạ vương đại nhân xảy ra chuyện sao chiến trường chiến trường phương diện rốt cuộc xảy ra vấn đề gì nhanh xác minh trong lúc nhất thời t r u n g quanh t à vương trận doanh thám tử trong nháy mắt trở nên hoảng loạn dùng đủ loại phương pháp liều lĩnh tiếp cận chiến trường tính toán xác minh tình huống nhưng mà rất nhanh bọn hắn tới gần thân hình liền trong nháy mắt ngừng kết ngay tại chỗ bởi vì cái kia nói hắc ngọc cầu sáng dần dần m ở đi một bóng người chậm rãi từ trong cầu sáng đi ra đạo nhân l n h này quanh thân bao trùm lấy trói mắt kim sắc quả mang tả ra để cho người khiếp đảm khí tức khủng bố tất cả tạ vương trận doanh tồn tại đều nhận ra đạo thân ảnh này. chính là lần này tả vương đại nhân tự mình tập kích mục tiêu nhưng bây giờ hắn chỉ một người từ bên trong chiến trường đi ra chẳng lẽ trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên cực lớn khó có thể tin cùng với sợ hãi sinh ra một cái cực kỳ khủng bố phỏng đoán không không thể nào tả vương đại nhân làm sao lại bại đây tuyệt đối là không thể nào tả vương đại nhân thì sẽ không thất bại trên viên tinh cầu này không ai có thể chống cự tả vương đại nhân sức mạnh nhất định là địa phương nào sai lầm bọn hắn nhìn chòng chọc vào cái kêu đạo hắc ngọc của sáng hy vọng có thể từ trong nhìn thấy tả vương thân ảnh xuất hiện nhưng mà thẳng đến c ổ sáng hoàn toàn thu liệm biến mất tả vương thân ảnh cũng không có xuất hiện lần nữa chỉ có cái k i ê u đạo kim quang lóe lên thân ảnh độc lập ở trước mặt mọi người trên người hắn hào quang đâm xuyên qua chúng quanh h tám chiếu dọi ra một mảnh tình thổ nhưng mà loại này cảm giác thần thánh lại làm cho chúng quanh tất cả tả vương trận doanh tồn tại nhóm tâm sinh sợ hãi sai nhất định là có chỗ nào sai lầm một bên khác so với tả vương trận doanh tồn tại có thể trực tiếp quan c h ắ c đến tình huống chiến trường các đại chỗ tránh nạn lúc này chỉ có thể đang nóng nảy cùng bất an bên trong cầu nguyện cùng chờ đợi lúc này chu nguyên g á c vị trí ở vào tử triệu luân hạc đã v ư ợ trong a khỏi b h lúc đột ngột o đệ tam chỗ tránh nạn phía trên vậy do thần trì chi lực hóa thành lồng ánh sáng bỗng nhiên một hồi kịch liệt run dày mọi người trầm mặc đột nhiên lần g đầu nhìn về phía bên trên bầu trời trái tim đột nhiên qua vào đây là chu nguyên giác cùng chỗ tránh nạn thần chỉ chi lực cùng một nhịp thở trước đây hắn lần thứ nhất tiến vào đệ tam chỗ tránh nạn còn đã dẫn phát thần trì cộng minh lúc này chỗ tránh nạn thần trì chi lực xuất hiện di động chẳng lẽ là chu nguyên giác xảy ra vấn đề gì ánh mắt mọi người trong nháy mắt liền nhìn về phía nổ lạn hắn cùng với đệ tam chỗ tránh nạn thần trì chi lực liên hệ mật thiết nhất đây là chỉ thấy nổ lạn trên mặt lộ ra một tia cực độ thần sắc kinh ngạc sau đó căn bản không cần hắn nhiều lời kèm theo một hồi oanh minh một đạo chùm tia sáng kim sắc từ chỗ tránh nạn trung ương phóng lên trời bán thẳng đến trời cao c ộ c sáng này đang trở nên càng ngày càng tráng kiện cùng sáng tỏ cùng lúc đó b a phủ chỗ tránh nạn lồng ánh sáng màu vàng. thế mà cũng bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán đem bị ô nhiễm thổ địa bao phụ trong đó thần t r í chi lực thế mà đang tăng cường chẳng lẽ tất cả mọi người nội tâm tình t h ị c h nhảy lên đ ạ o ý thức được cái gì sau một khắc càng lớn di động đánh tới ông ngong ngong cả viên tinh cầu đều đang phát sinh b i ế n hóa bốn phương tám hướng năm đạo chùm tia sáng kim sắc trung tiên phân biệt đại biểu cho trừ đệ tam chỗ tránh nạn bên ngoài năm cái khác chỗ tránh nạn cái này năm đạo tia sáng chọc t h ủ h á cám vì này hành tinh mang đến lâu ngày không gặp q u a minh hắn thành công tà vương bị đánh bại chú nguyên giác vị trí chiến trường xung quanh cái kia lục đạo phóng lên trời chân nguyên của sáng đồng dạng bị t r u n g quanh tả vương trận doanh tồn tại mắt thấy giờ k h ắ c này coi như bọn hắn không tin nữa cũng đều biết có thể dẫn phát viên tinh cầu này khủng bố như thế dị biến sự tình cũng chỉ có tả vương v ấ n lạc người kia thật sự đem cái kia không thể chiến thắng tả vương đại nhân hủy diệt hoa hoảng sợ to lớn trong nháy mắt truyền bá ra trong lúc nhất thời t r u n g quanh tất cả tả vương trận doanh tồn tại đều tan tác như chim ông không có bất kỳ người nào có can đảm dừng lại chú nguyên giác nhìn xem những cái kia tứ tán tả linh cũng không có đội theo hắn còn tại áp xúc thể nội chân nguyên hơn nữa hắn cũng căn bản không n ó n g n ả y tả vương bị tiêu diệt những thứ này còn lại ra hỏa liền bất quá là đám ô hợp mà thôi chờ hắn tiêu hóa xong thể nội chân nguyên t i ệ n tay liền có thể đem bọn hắn toàn bộ thanh lý Xoát, cáo cao tránh bách các tránh một chút, tam tới. thể tình thể. nhất tiếp tục tăng thực hắn chân hướng chỗ phương hướng chạy hắn không phí chân chi hơn chi chỗ huống hắn, định phải nạn nói, nên lãng nội nguyên nữa nạn cũng bằng n bước với việc cấp lực, cụ lực, mà Mà về đệ Đối đại đó sau là lúc này công cụ không còn bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ q bốn chương một nghìn hai mươi hai mạch suy nghĩ một tháng nhanh chóng qua đi kể từ c h u n g nguyên giáp cùng tà vương đơn độc một trận chiến đem tà vương triệt để hủy diệt sau đó cả viên tinh cầu thế cục nịch c h u y ể n trong nháy mắt các đại chỗ tránh nạn chân nguyên chi lực tăng nhiều chỗ tránh nạn diện tích cơ hồ trong nháy mắt k huyết trương gần gấp đôi mà tà vương trận doanh nhưng là lòng người bàng hoàng nguyên bản kế hoạch tổ chức thế công bị thủ tiêu bởi vì tà vương hủy diệt không có ai lại có thể áp chế bảy quái vật này khiến cho nội bộ bọn họ xuất hiện khó mà điều hòa nội đấu trong khoảng thời gian này bên trong lục đại chỗ tránh nạn cấp tốc tổ chức nhân thủ bắt đầu đối với xung quanh tà linh tiến hành quét sạch từng bước tiếp tục mở rộng chỗ tránh nạn diện tích mở rộng chiến quả mà tạo thành đây hết thẻ đầu n g u ồ n chu nguyên giác sự tích của hắn cũng tại trong các đại chỗ tránh nạn bị trắng trợn tuyên truyền nghiễm nhiên trở thành doa tinh nhân trong suy nghĩ phảng phất chúa cứu thế giống nhau tồn tại đối với nguyên bản ở vào trong tuyệt cảnh doa tinh nhân sinh ra cực lớn của vũ bất quá c h ú cứu thế chu nguyên giác cũng không có lộ diện trở lại đệ tam chỗ tránh nạn sau đó hắn đơn giản kể một chút sự tình liên bắt đầu lần nữa bế quan đánh gi thời gian một tháng hắn hoàn thành cuối cùng sinh sản hệ thống cùng hệ thống tuần hoàn cải tạo kết quả chỉ cần hao không đến một phần mười chân nguyên lượng phải biết hệ thống tuần hoàn thế nhưng là cực kỳ trọng yếu hệ thống khó khăn kia cùng tiêu hao so hệ thống miễn dịch cùng tiết niệu hệ thống cộng lại còn lớn hơn giờ này khắc này trong m à thất t chu nguyên giác người để trần lộ ra cường kiện thể phách tại trên thân thể hắn có thể nhìn thấy lít nha lít nhít lớn nhỏ không đều giống như như sao trời điểm sáng những điểm sáng này từ một từng cái từng cái phảng phất đường ống giống nhau tia sáng tương liên những thứ này tia sáng lớn nhỏ không đều dày đặc q u a n thân trong đó nhất là cường trắng có m ư ơ i hai đầu chính h n là chẳng chỉ kinh mạch mạc lưới. đã từng chu nguyên giác đối với túc trực bên linh cứu người khí mạch năng lực cảm thấy rất hứng thú muốn làm thân thể của mình chế tạo một bộ khí mạch bởi vậy mà đã sáng tạo ra nam đầu bất tử ấn nhưng mà sáng tạo khí mạch cái công trình này thật sự là quá mức khổng lồ hắn vẫn không có có thể hoàn thành chỉ có thể gắt lại mà bây giờ h ắ nếu i như o nói t nguyên bản mười、so、thành sức mạnh chu nguyên giác thông qua kỹ xảo điều khiển có thể phát huy ra mười hai thành xíu ý lực như vậy hệ thống tuần hoàn cải tạo hoàn tất sau đó giống nhau sức mạnh hắn có thể phát huy ra mười lăm thành trở lên lý lực trừ cái đó ra sinh sản hệ thống cũng căn cứ vào phía trước hắn cải tạo mạnh suy nghĩ đem sinh sản trong hệ thống sinh sôi chi lực bên trong hóa mà thành thân thể sinh mệnh lực cùng lực chữa trị khiến cho thân thể của hắn tự mình chữa trị năng lực đồng dạng tăng lên năm thành trở lên thân thể cải tạo đến đây liền đã hoàn toàn hoàn thành thực lực của hắn cũng tới đến tầng thứ ba cải tạo giới hạn đ ỉ n h phong nhất thiên không thể tiến đây chính là hắn bây giờ bản thân nhận thức đoàn tạo pháp đến lúc này đã hoàn toàn mất đi hiệu lực thân thể cải tạo cũng toàn diện hoàn thành thánh thể kết cấu tại thích cách giả giai đoạn có thể nói đã viên mãn muốn tiến thêm một bước tựa hồ cũng chỉ có tiến hành kết cấu t ẩ y lễ triệt để thoát khỏi thích cách giả giai đoạn tấn thăng trở thành nhất hình sinh mệnh nhưng là mặc dù tới rồi loại này tiến không thể tiến nông nỗi chu nguyên n g giác như cũ có một loại chưa đã thèm cảm giác giờ này khắc này cái này còn không phải cực hạn đích xác thân thể cải tạo đã đạt tới cực hạn nhưng thích cách giả giai đoạn cái này còn không phải viên mãn tinh thần cải tạo còn chưa từng tiến hành bất quá phương diện tinh thần cải tạo bản thân liền là một cái cực lớn nan đề căn bản là không có giống có thể vô căn cứ cải tạo tinh thần cùng linh hồn kết cấu căn cứ vào hắc ấn chi nhãn tư liệu biểu hiện tựa hồ chỉ có cái kia mấy lớn đối với chân nguyên hiệu rõ vô cùng thông s u ố t siêu cấp văn minh những cấp cao nhất c h u y ể n thừa thiên tài kia khi đạt tới thích cách giả cực hạn sau đó có tư cách tiếp nhận những cái kia tồn tại trí cao t ẩ y lễ từ đó cất cao bản thân tinh thần mà hắn căn bản cũng không có thể có điều kiện như vậy không có điều kiện vậy thì nghĩ biện pháp sáng tạo điều kiện chu nguyên giác thấp giọng tự nói hắn đem sự chú ý của mình tập trung vào chú linh cấp tả linh có sắn dị văn hạch tâm phía trên phía trước hắn liền từng sinh ra mô phỏng dị văn ý niệm chỉ bất quá bởi vì thế cục mà bị gắt lại bây giờ thế cục tạm thời ổn định hắn có đầy đủ thời gian và đầy đủ chân nguyên cái này nếm thử lúc này liền có thể tiếp tục tiến hành tiếp hơn nữa vô luận là tử triệu quân đoàn hoặc là doa văn minh khán thư cũng là thiên hướng về tinh thần văn minh ta linh dị văn hạch tâm càng là thuần túy tinh thần cụ hiện sản phẩm có thể tưởng tượng được đối với sinh mạng thể linh hồn cùng tinh thần có ảnh hưởng trọng đại đây chính là chu nguyên giác nhìn chúng chỗ có lẽ có thể bù đắp hắn lúc này sau cùng thiếu hụt hắn rất nhanh chọn chúng một cái chú linh cấp dị văn bắt đầu tiến hành mộ phỏng nếm thử lần này so với lần trước nếm thử muốn thuận lợi vô số lần tại đại lượng chân nguyên xem như thuốc tại dị văn hình thành một khắc này hắn lập tức cảm nhận được một loại mánh liệt hỗn loạn cảm giác tràn vào đại não kích thích tinh thần của hắn tựa hồ muốn ô nhiễm tâm linh của hắn bất quá lấy hắn bây giờ ý chí cường độ trong nháy mắt liền chấn áp ảnh hưởng đơn độc một cái dị văn không cách nào đưa đến hiệu quả tại nếm thử cùng hiện hữu thánh thể kết cấu tiến hành dung hợp h ảnh á t liên cả căn hai bản kết cấu đây là hắn trước đây vì đánh vỡ chủng tộc tiềm lực mà cố ý sử dụng kết cấu đem thánh liên cải tạo thành tịnh đế song liên nhưng về sau bởi vì hắn lãnh nộ kết cấu cùng thân thể hợp nhất người chủng tộc tiềm lực gò bó trên thực tế đã không tồn tại nhưng xem như trụ cột ảnh liên kết cấu vẫn là bị giữ lại hơn nữa hắn bây giờ chỉ sử dụng tịnh đế song liên một mặt mặt khác giống thuyết vừa v ẫ n lúc này có thể dùng được một mặt là thánh thể kết cấu mà đổi thành một mặt lại là cái gì q bốn chương một nghìn hai mươi ba thánh ma ảnh liên kết cấu tịnh đế song liên nguyên bản chu nguyên giác đã dần dần đem cái này nhất trụ cột kết cấu công năng làm quên chỉ bất quá bởi bản chất cũng không chiếm giữ dung hợp vị bởi vậy vẫn luôn không có đi thay đổi không nghĩ tới bây giờ tựa hồ có thể phát huy được tác dụng thánh thể kết cấu thuộc về trật tự trở doanh cùng dị văn kết cấu hoàn toàn không cách nào tiêu dùng nhưng ảnh liên kết cấu lại tựa hồ như cung cấp khả năng như vậy thế là chu nguyên giác liền bắt đầu nếm thử hán thao túng ảnh liên kết cấu r ố i ra sau đó đem mô phỏng hoàn thành dị văn đặt ở cùng thánh thể kết cấu tương đối như thế một bên khác lần này thánh thể kết cấu tại nhẹ rung động tựa hồ sinh ra một loại chống cự chi ý nhưng bởi vì cũng không phải trực tiếp cùng thánh thể kết cấu d u n g hợp bởi vậy loại này chống cự chi ý còn tại có thể khống chế trong phạm vi hơi phân tán ý thức lắng xuống thánh thể kết cấu sao động chu nguyên giác thao túng mới mô phỏng dị văn hoàn thành cùng ảnh liên một chỗ khác rung hợp ông loại rung hợp này khiến cho ảnh liên kết cấu x ả ra biến hóa cực lớn nguyên bản ảnh liên kết cấu trong tình huống không có bất luận cái gì kết cấu dung hợp hiện ra chính là thánh liên kết cấu bản chất trắng tinh nhưng ở dung hợp dị văn kết cấu sau đó lại tự a h ồ như bị hắn ô nhiễm đồng dạng nhanh chóng đa biến thành mực nhiễm giống nhau màu đen hơn nữa nguyên bản thánh liên hình thái cũng tại trở nên càng ngày càng vặn vẹo cùng quỷ dị đen nhánh vặn mẹo kinh khủng kiềm chế nguyên bản thánh liên kết cấu thánh khiết cảm giác quét sạch sành xanh thay vào đó là một loại mãnh liệt tà ác cảm giác đây là một đ o ạ ma liên cùng lúc đó một loại mãnh liệt tà ác cảm giác đây là một đoạn liên cùng lúc đó một loạn phóng túng sa đoạn Cái đây là hắn từng tại tiến vào viên tinh cầu này thời điểm bị cao đảng tử triệu chi lực ô nhiễm thời điểm nghe được nói nhỏ có cực kỳ mãnh liệt dẫn đạo khuynh hướng sẽ dẫn dụ sinh vật linh hồn trở thành hoàng hỏa một bộ phận vì hoàng hỏa trả giá hết thảy liền cao đẳng tử triệu chi lực ô nhiễm chu nguyên g i á c đều có thể chống cự lại càng không cần phải nói là cái này khu khu một cái chú linh cấp dị văn mang đến ô nhiễm hắn rất nhanh ổn định tâm thần không đi đáp lại cái kia trong vực sâu sâu x a t h a m t h a m triệu hắn theo sau hắn liền cảm giác được một cổ mãnh liệt ô nhiễm chi lực ở kích thích chính mình tinh thần tựa hồ muốn đem chi không ngừng c ấ t cao khiến cho hắn tinh thần dị biến ra mặt khác năng lực hắn nếm thử đi tiếp thu cố lực lượng này nhưng rất nhanh phát hiện dạng này không được nếu như muốn sinh ra giống như tả linh như vậy đủ loại quỹ dị ô nhiễm năng lực toàn bộ tinh thần cùng linh hồn thì sẽ sinh ra mãnh liệt vật mẹo trừ phi giống như những cái kia hoàng h ò a tín đồ tiếp nhận cái kia vận mệnh chú định triệu hoán mới có thể giống như cầm trong bóng tối một vệ ánh sáng bảo lưu lại trong ý thức lý trí bất quá cũng c ù n g cấp tại hoàn toàn đem tâm linh hiến tế tại hoàng hỏa chú nguyên g i á c đương nhiên sẽ không lựa chọn phương pháp như vậy hắn lựa chọn ở giữa phương thức không có hoàn toàn tiếp nhận cái kia cố ô nhiễm sức mạnh ảnh hưởng linh hồn h a y tâm nhưng mà lại lấy cố lực lượng này để mà kích động bản thân tinh thần như vậy thì dẫn đến hắn không cách nào lộ xác ra như tà linh giống nhau quỵ dị năng lực thế nhưng là có thể lấy loại kết cấu này trên phạm vi lớn kích động tinh thần hoàn thành đối với tinh th mà loại phương pháp này đích xác sinh ra hiệu quả tinh thần lực của hắn đang kích thích bên trong tại bị không ngừng nhắc đến cao trật tự trận doanh sinh mệnh kết cấu không cách nào làm được sự tình hoàng hỏa dị văn lại có thể làm đến đây là bởi vì cả hai bản chất thiên v ề khác biệt hoàn thành này hết thạy chú nguyên giác trong mắt có vui sướng hiện lên xem ra biện pháp này thật đúng là có thể hành đến thông hắn quả thật có thể thông qua mô phỏng dị văn mà để cao thực lực bản thân cùng lúc đó hắn suy nghĩ một chút điều khiển ảnh liên kết cấu tạm thời khép lại thánh thể kết cấu chỉ để lại dung hợp dị văn kết cấu một bên trong nháy mắt không có thánh thể kết cấu áp chế dị văn ô nhiễm trong nháy mắt hoàn toàn phát động từng luồng màu đen đường vận tải trong thân thể hắn lan tràn sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến tái nhợt làn da cũng đã mất đi lộng l â y cả người tản mắt ra một loại khí tức băng hẳn trong hai mắt lóe lên kinh khủng rét lạnh ưu quang âm u đầy từ khí tựa hồ trong nháy mắt hoàn thành sinh đến chết chuyển biến từ một người sống chuyển biến trở thành một bộ đi lại tử thi Đây này là lúc linh hoàng thành tà hỏa vật ô nhiễm khí tức. Lúc này phản phất biến hóa biến vật tức, tru ô quái như quỷ hơn nữa giải trừ thánh thể kết cấu đối với dị văn kết cấu áp chế sau đó ngoại trừ không c ó tà linh như vậy quỷ dị năng lực hết thể của hắn khí tức cùng cảm giác cùng tà linh kỳ thực cũng không có khác nhau quá lớn quả là thế chu nguyên giác hai mắt hiếp lại ngoại trừ lấy dị văn kết cấu để thăng bản thân tinh thần hắn xem trọng chính là điều này muốn xâm nhập loạn tinh khu vực nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế bản thân nguy trang lách qua loạn tinh khu vực nội đủ loại kiểm tra dạng này mới có thể chân chính lẻn vào hắn trong trung tâm hiểu biết này chân tướng cùng những cái kia chỉ muốn mau sớm hoàn thành cứu viện chỉ tiêu ra khỏi lần này cưỡng chế chiêu mộ thích cách giả khác biệt tại biết được chân nguyên tắc dụng. Hắn liền ý thức được, hoàng hỏa hoà liền đối ý được, v ớ i nói cái hội, cái thời tiếp xúc cái hắn không mạnh ngừng nên đồng n mà một một mẽ, là trở trụ cơ xúc vũ à y chân chính hạch cơ huyền hội. tâm bí Bởi vậy hắn mới sẽ không dễ dàng như vậy ra khỏi ngược lại phải nghĩ biện pháp xâm nhập mà bây giờ bắt t r ư ớ c dị văn kết cấu khiến cho tự thân khí tức hoàn toàn hướng về vật ô nhiễm phương hướng chuyển biến chỉ sợ toàn bộ trong vũ trụ cũng chỉ có hắn có thể làm đến chuyện như vậy nắm giữ loại trình độ ngụy trang này chỉ cần hắn cẩn thận một chút không chủ động bại lộ gần như không sẽ bị người hoài nghi thân phận kế tiếp chính là muốn siêu tập thật nhiều chân nguyên đem ảnh liên một bên khác lấp đầy dị văn kết cấu đặt đến chân chính thích cách giả định phong đồng thời xem có thể hay không hoàn thành nhất hình thuế biến một phương diện khác liền làm mau chóng trợ giúp do a tinh thanh trừ ô nhiễm nghĩ biện pháp kích hoạt chân phủ công năng để cho ngoại giới tồn tại trí cao sinh ra tọa độ cảm ứng đem do a tinh lôi ra loạn tinh khu vực còn có chính là muốn tìm được thông hướng loạn tinh khu vực vòng tiếp theo tầng thông đạo tiếp đó lấy vật ô nhiễm thân phận lẻn vào trong loạn tinh khu vực tầng sâu chu nguyên giác hơi do dự cũng đã nghĩ kỹ chính mình kế tiếp nên làm như thế nào rất nhanh hắn lại lần nữa chìm vào bế quan trạng thái. quanh thân chân nguyên chi hỏa thiếu đốt tiến nhập trạng thái tu luyện tiếp tục dị văn mô phỏng hắn còn lại chân nguyên còn rất nhiều cho dù không cách nào trèo chống toàn bộ mô phỏng ít nhất cũng có thể hoàn thành hai ba trình độ q bốn chương một nghìn hai mươi bốn đối lập lại là gần tới gần hai tháng thoáng một cái đã qua thời gian này mặc dù nhìn như rất lâu nhưng đối với toàn bộ doa tinh ô nhiễm lịch sử tới nói chẳng qua là không đáng kể một cái trước mắt mà thôi phải biết cả viên doa tinh đã trải qua ba trăm năm trở lên ô nhiễm lịch sử liền lấy toàn bộ loạn tinh khu vực ngoại tầng tới nói bị đẩy vào tiến vào sinh mệnh tinh cầu nhiều vô số kể doa tinh cũng bất quá là giọt nước trong biển cả hơn nữa tà vương là trong lúc đột một liền bị chu nguyên giác tiêu diệt trước đó hắn tự thân căn bản không có bất kỳ cái gì đ o á n trước bởi vậy cũng không có lưu lại quá nhiều hậu c h i ê u sớm cùng sau lưng cao hơn tồn tại c â u t h ô n g bởi vậy tạm thời đến xem do a tinh thượng tình huống còn không biết truyền đền ra loại tình huống này rất có thể có thể duy trì một đoạn thời gian đương nhiên thời gian này sẽ không quá lâu nhiều nhất chừng nửa năm chỉ sợ sau lưng cao hơn tồn tại liền sẽ chú ý tới do a tinh phía trên tình trạng tăng thêm phía trước chu nguyên giác hoàn thiện thánh thể kết cấu một tháng thời gian cách hắn đánh giết tà vương đã qua dòng g ã ba tháng trong ba tháng này lục đại chỗ tránh nạn cao tầng có thể nói là vô cùng lo nghĩ quả thật bây giờ các đại chỗ tránh nạn thế cục có thể nói là một mảnh tốt đẹp chỗ tránh nạn diện tích đang vững bước mở rộng tà linh không còn dám khởi xướng chủ động tiến công càng ngày càng nhiều thổ địa bị tỉnh hóa đây hết thể thành quả cũng là trăm năm trước đây chỗ không có nhưng mà tất cả mọi người đều biết cái này còn xa xa không đủ tốc độ của bọn h ắ n vẫn là quá chậm cho dù c h u n g nguyên giác đem t à vương đánh g i ế t các đại chỗ tránh nạn thần trì chi lực bạo tăng khiến cho chỗ tránh nạn bên trong một chút nhân vật mấu chốt thu hoạch thực lực tăng nhiều nhưng vẫn cũ chẳng ăn thua gì bọn hắn tốc độ tiến lên vẫn như cũ chậm chạp trong vòng ba tháng thậm chí ngay cả lục đại chỗ tránh nạn ở giữa thông đạo cũng chỉ là miễn cưỡng một lần nữa đả thông lại càng không cần phải nói diện tích lớn thu phục mất đất lục đại chỗ tránh nạn nhân khẩu căn bản làm không được chuyện như vậy cho dù lấy bây giờ loại tình thế này không có tháng mười năm hai nghìn k h ô n thời gian không cách nào thu phục tám thành trở lên chân nguyên thiếu hụt lưu cho bọn hắn thời gian lại không nhiều thông qua chu nguyên giác bọn hắn biết tại sao lương tạ vương còn đứng càng kinh khủng hơn tồn tại những cái kia tồn tại mới là tạo thành hết thể dị biến đồn mà tạ vương cũng chỉ bất quá là một con cờ là một kiện công cụ mà thôi. tà vương sau khi xảy ra chuyện những cái k i a cao hơn tồn tại tất nhiên sẽ phát giác được do tinh d ị biến đến lúc đó thế cục sẽ như thế nào phát triển sẽ rất khó nói mà cái này thời gian tốt nhất tất nhiên sẽ không quá lâu vị k i a b ế quan còn chưa kết thúc sao chúng ta cần hắn cung cấp một chút chỉ đạo ý kiến hiện tại thế cục tuy rằng một mảnh rất tốt tà vương trận doanh ba tháng tới đều không có đối chúng ta hành động tổ chức hữu hiệu chống cự nhưng k i a gần chỉ là biểu hiện giả dối chư vị hẳn là đ ề u biết những tên kia lúc này đang tại tranh đoạt tà vương sau khi chết để lại vị trí nếu như bọn hắn thành công mới tà vương liền đem sinh ra mà những thứ này tân vương cũng tất nhiên sẽ kế thừa tả vương cùng những cái kia thiên ngoại tồn tại liên hệ đem ở đây phát sinh sự tình hồi báo đi lên không thể để cho bọn hắn thành công và không thế cục có thể sẽ lần nữa chuyển biến xấu chúng ta đã tổ chức tinh nhuệ công thành đội chuẩn bị đối với tả vương trận doanh tồn tại bày ra thế công nhưng phần thắng giống nhau nếu như vị kia có thể ra tay hết thể liền sẽ khác biệt n ỗ l ạ n vị kia tình huống đến cùng như thế nào ngươi cho chúng ta thấu cái thực chất có phải hay không lần trước cùng tả vương chiến đấu để cho vị kia lưu lại ảm thương để tam chỗ tránh nạn do tinh cấp lãnh đạo hội nghị từng cái âm thanh chuyển vào n ỗ làn trong hai để cho hắn n h ị n không được có chút mệnh mỏi n h é o mi tầm một cái chư vị đều trước tiên an tĩnh một chút ta đã nói vị kia đang lúc bế quan bên trong hắn dặn dò nếu như ta không phải quan hệ sinh tử tồn vọng sự t ì n h đ ừ n g đi quấy rầy hắn hơn nữa chúng ta cũng không thể đem tất cả hy vọng đều ký thắc vào vị kia trên thân hắn vì chúng ta d o văn minh làm đã đủ nhiều nỗi lặn mở miệng nói ra ông đúng lúc này một cơn chấn động chuyển đến trong nháy mắt đem chọn tọa phòng hợp bao phủ để cho huyên n á o đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại một cô cực kỳ khủng bố tinh thần lực ép xuống để cho đám người cơ hồ muốn ngạt t hơn nữa Cố lực l đúng trong tựa đúng lúc o này một cái thanh âm quen thuộc chuyển vào đám người trong đầu sau đó bọn hắn liền thấy khiếp sợ một màn từng đạo màu xám đường cong c h ố n g rông xuất hiện nhìn qua tựa hồ cùng tà linh dị văn có chút giống tại trong phòng hợp nhanh chóng phát họa cuối cùng tạo thành một cái hoàn chỉnh nhân loại hình dạng hiện ra chu nguyên giác thân hình phảng phất chân nhân bông xuống đồng dạng hóa hư làm thật đây vốn là tà linh có sẵn năng lực bản chất của bọn chúng hạch tâm là tinh thần tạo vật nhưng lại có thể thông qua mãnh liệt tinh thần ảnh hưởng thực tế sinh ra vật chất ảnh hưởng mà bây giờ dung hợp dị văn năng lực chu nguyên giác tinh thần năng lực tăng vọt rất nhiều tự nhiên cũng có thể làm đến những chuyện tương tự chỉ bất quá bởi vì là dung hợp dị văn nguyên nhân đúng lúc này từ phòng hợp đại môn phương hướng chuyển đến một hồi tiếng bước chân là ta kèm theo tiếng bước chân một đạo ý chi đưa tin từ phòng hội nghị ngoài truyền tới chu nguyên giác thân hình chậm rãi đi tới thân hình cao lớn cường kiện huyết khí p h ả n phất xuyên thấu hết t h ể ý chí tản ra mãnh liệt khí phách hai mắt cùng với quanh thân bao phủ kim quang nhà n h ạ t đều t ạ i hiện lộ rõ ràng vô cùng b ả n g bạc cực lớn sinh mệnh lực nhất sinh nhất tử một thánh một ma hoàn toàn khác biệt hai cái chu nguyên giác đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người để cho đầu góc của bọn hắn đều lâm vào ngắn ngủi chống không đây là làm sao làm được ta tử tả linh hệ thống bên trong bị hấp thu tới một chút sức mạnh chu nguyên giác không có nhiều lời hoặc có lẽ là nói cũng vô ích hắn tình huống là rất khó phòng chế mô phỏng bản chất cường đại vượt ra khỏi lẽ thường nhận thức các ngươi thảo luận vấn đề ta đã nghe được chuyện này các ngươi không cần lo lắng tà vương trận doanh bên trong không ai có thể tiếp nhận vị trí kia bởi vì vị trí kia là ta nhìn chúng công cụ ta sẽ đích thân đưa nó n ắ m trong tay trên viên tinh cầu này chỉ sợ còn chưa có tư cách cất đi chu nguyên giác bình tĩnh nói q bốn chương 1025, g ư ơ i cất đoạn do a tinh mặt đất đỉnh cao nhất tà vương cung điện vị trí hẹ dạ một đỉnh núi giờ này khắc này từ tòa này cao vấp tận trời cao phong đỉnh núi vô số đường con tạp nhạc cùng màu sắc như là thác nước chút xuống đem t r ọ n ngọn núi cao hoàn toàn bao phủ thậm chí lòng đất đều bị thẩm thấu không tồn tại bất luận cái gì một tia góc chết đây là nguyên bản từ tả vương thống ngự cường đại ô nhiễm sức mạnh bây giờ tả vương chết bất đắc kỳ tử những lực lượng này cũng hiện ra bùng nổ tư thái đem tả vương trận doanh hạch tâm nhất tả vương cung điện che đậy tại hệ giả một phong d ư ớ i đ ấ y cùng với bốn phía tả vương giới quyền thẩm phán trưởng cùng thẩm phán giả phân làm mấy cái trận doanh q a y chung quanh tại hệ giả một phong xung quanh những thứ này trận doanh cầy chung quanh tại hạ c h í người h thể là vì có c ù n ở đây bùng nổ năng l ợ n cộng g kia, kia chính u h o xác rất mạnh nhưng cùng hoàng hỏa những cái kia vĩ đại tồn tại so sánh cũng chỉ bất quá là không đáng kể cắt bụi chỉ cần bọn hắn có thể mau chóng đem nơi này tin tức truyền ra ngoài tự nhiên sẽ có cao hơn tồn tại trợ giúp bọn hắn giải quyết t a i hoạ ngầm này Mà Tà tới tiếp kia, được lúc cũng bọn hắn cũng sẽ tiếp nhận sẽ vì ư được ơ n nhận viên tinh cầu này quyền lực tối cao. Đối với bọn hắn tới nói đây là hấp dẫn cực lớn. g hấp đối đây cầu lực cao, cực với v tối tới là tranh đoạt vị trí này ở giữa những đỉnh tiêm thẩm phán trưởng này thậm chí đã tiến hành mấy lần đại quy mô nội đấu cuối cùng mới cơ bản ổn định rồi mấy cái danh lệch không còn tiếp tục tranh đấu chỉ nhìn ai có bản lĩnh có thể mau sớm hoàn thành sức mạnh cộng minh chỗ tránh nạn phương diện tình huống như thế nào người kia có hay không di động một cái toàn thân mọc đầy xúc tu quái dị sinh mệnh đứng tại năng lượng thác nước lưu phía trước đại lượng xúc tu chui vào thác nước lưu bên trong tựa hồ đang tại kiệt lực cảm giác lực lượng nào đó tên này thẩm phán trưởng chính là trước đây tả vương cung điện bên trong thông qua một tòa xúc tu pho tượng cùng tả vương đối thoại tồn tại năng lực cường đại lại đặc thù làm cho trở thành tả vương trận doanh ngành tình báo thủ lĩnh nắm giữ cực lớn thế lực cùng sức mạnh là tân nhiệm tả vương mạnh mẽ nhất người cạnh tranh không có gì động người kia đã dòng g ã ba tháng chưa từng xuất hiện thủ hạ nhân viên tình báo nói dạ m a đại nhân người này lâu như vậy đều chưa từng lộ diện mười phần không hợp với lẽ t h ư ờ n g có lẽ hắn đang cùng tả vương trong chiến đấu nhận lấy một ít khó mà n ị c h chuyện tương thế chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không thể xuất thủ lần nữa đây chính là cơ hội của chúng ta thủ hạ phụ tá thừa cơ nói có rất lớn n n khả ă giác đọt a m phế vật, nhưng vật, n mạ giữ sức m n h cười h lạnh à c h nói mấy người khác cộng minh đạt đến trình độ gì giác mạ lại tiếp tục hỏi nhanh nhất cũng bất quá đạt đến sáu thành mà thôi phụ tá mở miệng nói ra ta đã đạt đến tám thành năng lực của ta thiên biến văn hóa bọn hắn không có khả năng cùng ta chống lại tăng lớn q u a n h thân cảnh giới lực lượng phòng ngừa bọn hắn chó cùng rất dậu liên thủ đối phó chúng ta chỉ cần ta hoàn thành cộng minh kế thừa vị trí kia ta sẽ không bạc đãi các ngươi ta sẽ hoàn thành đọt dờn không có làm được sự tình ta cũng sẽ không giống hắn rõ ràng nắm giữ lực lượng cường đại lại bó tay bó chân cuối cùng bị người x ỉ nhục sát hại Dạ mạ thản như nói n chỉ cần kế thừa cố lực lượng kia viên tinh cầu này hắn sẽ một lần nữa nắm giữ đến nội chu nguyên giác hắn cũng sẽ không như đọt dờn như vậy ngu xuẩn thế mà n ố c đến đi cùng đối phương đơn đà độc đấu hắn sẽ vận dụng hết thể sức mạnh thậm chí là phía sau màn cao hơn tồn tại sức mạnh đem đối phương triệt để nghiền ác không xong ngay tại da mạ m ặ c sức tưởng tượng tương lai thời điểm một cái thủ hạ cấp tốc vào tới trong miệng hô to đánh bại đốt giờ người kia lại lần nữa xuất hiện hơn nữa bây giờ đang nhanh chóng hướng h ẹ giả một phong chạy đến tốc độ cực nhanh chỉ sợ không cần nửa ngày thời gian liền có thể đến thủ hạ nhân viên tình b ả o nói cái gì mới vừa rồi còn một mặt lạnh nhạt da mạ khi nghe đến tin tức này trong nháy mắt lập tức thân thể đột nhiên run dày vươn vào cái kia bơm xuống thác nước lưu bên trong xúc tu kem chút theo bản năng thu hồi lại Kế thừa tà vương sức mấy ạ n hắn tự nhiên có lòng tin h thể sau đó, có có tự n áp hết h t người h ư n bây Mấy giờ, hắn không phải vẫn không công g phải phải phải hắn thể thành công kế thừa nên sợ vẫn là phải sợ, Nên sợ vẫn nên vẫn n kế có là là sao? A. sợ sợ, sợ sợ khác thế nào d ạ mạ lập tức hỏi mấy cái khác trận doanh đều đã bắt đầu rút lui tựa hồ chuẩn bị tạm thời rời đi hẹn giả một phong phụ cận nhân viên tình báo nói khá lắm bọn g i a hỏa này thế mà chạy còn nhanh hơn chính mình d ạ mạ hít sâu một hơi đột nhiên rút ra chính mình tất cả xuất u đối với thủ hạ người nói rút lui tạm thời không thể cùng tên kia chính diện chống lại sau đó vô cùng quả quyết mang theo tất cả mọi người rút lui mở ẩn nấp ở hệ d ạ n m ộ t phong t r u n g quanh ước chừng nửa ngày lúc sau chu nguyên giác đến hệ d ạ n m ộ t phong thời điểm hiện trường đã là trống giống một mảnh cùng hắn thu hoạch đến tình báo chung miêu tả một chút đều không giống nhau đều chạy sao chu nguyên giác trong nháy mắt liền hiệu tới hắn điều động chân nguyên lùng tìm công năng phát hiện chung quanh rậm r ạ m chẳng c h ị cũng là điểm sáng có vô số ánh mắt đang xung quanh d ò n n g hắn bọn da hỏa này tự cho là nấp rất kỹ nhưng trên thực tế căn bản không thể gạt được chu nguyên giác con mắt chỉ bất qua hắn lười nhắc từng cái từng cái đi thu thập mà thôi như thế hiệu hắn quay đầu nhìn về phía bị k h ắ c thường năng lượng bao khỏa hẹ dạ một phòng hắn có thể cảm nhận được ô nhiễm một loại nào đó căn nguyên thì ở tòa này ngọn núi đỉnh chỉ cần có thể nắm giữ nó liền có khả năng có thể nhanh chóng kết thúc trên viên tinh cầu này tai nạn đại nhân hắn muốn làm gì chẳng lẽ hắn muốn đi vào trong ngọn núi xúc tu quái vật dạ mạ bên người phụ tá nghi ngờ hỏi đó là không có thể làm được tại có lực lượng kia lực lượng cường đại ô nhiễm phía dưới cả ngọn núi cũng sớm đã sinh ra d ị biến không tồn tại ở thực tế lực công kích của nó không mạnh nhưng một khi chịu đến công kích liền sẽ ẩn ấp đây không phải dựa vào man lực có thể mở ra chỗ trừ phi có người kế thừa sức mạnh t à vương mới có thể đem lại một lần nữa mở ra điểm này là hắn không cách nào làm được chỉ cần hắn vừa đi chúng ta liền lập tức tiếp tục g i á mạ vừa cười vừa nói lúc này xa xa chu nguyên giác hướng về cái kia rủ xuống thác nước hơi hơi đưa tay ra cảm giác trong đó ba đậu cần mô phỏng giống nhau ô nhiễm băng tần mới có thể mở ra nơi đây kế thừa t à vương vị trí sao thật đúng là dễ dàng a hắn chính là liền dị văn kết cấu đều có thể đủ mạnh mẽ bắt chước tồn tại húng chi này kẻ hẹn tinh thần băng tần đến nôi cái kia trở ngại hắn ô nhiễm bản chất đối với hắn bây giờ tới nói càng là càng là căn bản cũng không tồn tại. Ông Ở sở hưu tả q bốn chương một nghìn trở nên trắng hai mươi sáu liên hệ chu nguyên giác một bước bước vào từ vô số lộn xộn ô nhiễm năng lượng tạo thành thác nước bên trong liền phảng phất thật chỉ là xuyên qua dòng nước đồng dạng đơn giản nhưng mà một màn này bị chung quanh tả vương trận doanh mọi người thấy tại trong mắt lại cả kinh bọn hắn một mảnh lặng ngắt như tờ bọn hắn so với ai khác đều phải tin tưởng cái kia nói thác nước tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy dòng d ã ba tháng cho dù bọn hắn thân là tả vương trận doanh một thành viên thân là hoàng hỏa tín đồ một thành viên trên lực lượng có thiên nhiên thân cận nhưng vẫn như c ũ khó mà vượt qua cái kia nói c á c trở lại càng không cần phải nói tự nhiên trận doanh đối lập chu nguyên g i c hẹ dạ mộ chỉ sợ cũng không thể lại cho phép hắn tiến b ả o nhưng mà chu nguyên giác lại vẫn cứ làm được đây không có khả năng làm được sự tình v ừ a mới một khắc này trên người hắn sức mạnh chuyển đổi bị tất cả mọi người xem ở trong mắt bọn hắn rõ ràng cảm nhận được từ chu nguyên giác thể nội tản ra cùng bọn hắn đồng nguyên sức mạnh đây quả thực s o chu nguyên giác có thể bước vào thác nước càng làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng chẳng lẽ chu nguyên giác đã trở thành giống như bọn hắn hoàng hòa tín đồ một đoàn người sửng s ờ tại chỗ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới g i á mạ đại nhân bây giờ chúng ta làm sao bây giờ xúc tu quái vật bên người phụ tá nhịn không được ngất ngụ m nước miếng nói loại tình huống này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ để cho bọn hắn có vẻ hơi chân tay luôn cuống tên kia tiến nhập hẹ dạ một phong sau đó sẽ phát sinh cái gì chẳng lẽ hắn sẽ kế thừa tả vương sức mạnh đây quả thực quá mức ngang đường d ạ mạ nhìn xem một màn này cho dù hắn đã từng là tả vương bên người nhân vật trọng yếu cũng không cách nào lý giải tình hình trước mắt chờ một chút đi chờ một chút ta ngược lại muốn nhìn hắn phải làm những gì d ạ mạ cắn răng nói hắn cũng không tin người kia rõ ràng không phải h o ả n hỏi tín đồ hắn có thể kế thừa cỗ lực lượng kia Mặc dù hơn nữa bây giờ hoàn thành hệ thống tuần hoàn cải tạo lại bởi vì dị văn mô phỏng khiến cho tinh thần lực tăng lên trên diện rộng cái này khiến chu nguyên giác sức mạnh cùng tạ vương giao đấu thời điểm đã không thể so sánh nổi trên viên tinh cầu này cũng lại không có cái gì có thể ngăn cản hắn đổ vật chỉ cần hắn nguyện ý mấy ngày bên trong hắn có thể đem trên viên tinh cầu này tất cả linh vương cấp tà linh toàn bộ rết sạch từng bước từng bước hắn treo lên chút xuống năng lượng t h ă n g nước hướng về đỉnh núi đi đến rất nhanh là đến đỉnh núi một tòa cung điện to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn tòa cung điện này trên vách tường có đủ loại quỷ dị phù điêu tràn đầy kinh khủng ô nhiễm ký tức lại tựa hồ có một loại khắc thường mỹ cảm chu nguyên giác đối với đọt dần nghệ thuật kiếp sống không có quáo cho dù tiến nhập trong cung điện vẫn như cũ có đại lượng năng lượng thác nước chút xuống chú nguyên giác có thể cảm nhận được hắn đầu nguồn hẳn là ngay tại trong cung điện cái k i a có lẽ chính là hắn muốn tìm đồ vật hắn chậm rãi lần theo thác nước đầu nguồn đi đến dọc theo đường đi lại đụng phải đủ loại quỷ dị kinh khủng p h ù điêu cùng hóa tác nguyên bản tựa hồ nắm giữ năng lực đặc thù nhưng bởi vì tạ vương chết bất đắc kỳ tử loại năng lực này cũng vì vậy mà mất hiệu lực cuối cùng hắn tìm được năng lượng thác nước đầu nguồn đó là một bộ cực lớn hóa tác hóa tác phía trên là một bộ còn chưa hoàn thành cực lớn chi môn hình ảnh cái cửa này cho người ta một lo phản g phất chỉ cần nó bị hoàn thành liền có thể câu thông không biết luyện ngục mở ra một thế giới khác lúc này họa tác đang tại trong dần dần bản thân tổn hại đại lượng lộn xộn đường con cùng với thuốc nhuộm từ họa tác phía trên giật tán mà ra tạo thành bao phủ cả ngọn núi năng lượng thoát nước cái này chính là đầu nguồn đây chính là tội ngục chi môn sao chu nguyên giác hơi hơi hít mắt lại hán tử chân phủ trong tư liệu hiểu được một chút tin tức khi bị thôn vệ tinh cầu bên trên xuất hiện hoàn chỉnh tội ngục chi môn liền đại biểu cho thôn vệ đã hoàn thành cả viên tinh cầu đều sẽ bị kéo vào sâu hơn cấp độ triệt đề hóa thành h o à n hòa một bộ phận cái này một cánh cửa cần sử dụng bị thôn vệ chân nguyên tiến hành chế tác mà hắn hay tâm càng là cần lấy cùng cao đẳng hơn tồn tại tiến hành kết nối từ mức độ nào đó tới nói cánh cửa này chính là từ triệu quân đoàn cùng viên tinh cầu này liên hệ thông đạo đồng thời cũng là bọn họ sức mạnh để mà định vị chỗ này tinh cầu chỗ tọa độ toàn bộ thôn vệ tầng vô cùng rộng lớn quy tắc hỗn loạn nếu như đã mất đi tọa độ muốn một lần nữa tìm kiếm cùng thiết lập vậy thì cần một đoạn thời gian tương đối dài nếu như ta có thể trưởng không bất hòa này đồng thời đem tấm này môn hoàn toàn phá hủy đại lượng bị thôn vệ chân nguyên liền sẽ được phong thích cả viên tinh cầu hoàn cảnh liền có thể thu được cải biến cực lớn, hơn nữa tử triệu quân đoàn để mà định vị viên tinh cầu này tọa độ cũng sẽ bị tạm thời phá hủy một đoạn thời gian rất dài bên trong muốn trùng kiến chính xác tọa độ không phải một chuyện dễ dàng cái này đem dây dưa những cái kia cao hơn tồn tại phủ xuống thời giờ ở giữa chỉ bất quá muốn phá hủy cánh cửa này nghĩ đến cũng không phải một kiện đơn giản sự tình chu nguyên g i á c trong lòng tự hỏi chậm rãi đem bàn tay bao trùm ở họa tác phía trên cũng lấy này tiến hành cảm giác hắn có thể mơ hồ cảm thấy họa tác bên trong truyền đến mãnh liệt kêu gọi cùng dẫn dắt phán phất muốn đem linh hồn của hắn thu lấy mà cái kia phương xa kêu gọi tuyệt đối thuộc về một loại nào đó kinh khủng hoàng cái kia có lẽ chính là ban sơ cùng đọc dần liên hệ hơn nữa ban cho hắn sức mạnh dẫn đến hết thể phát sinh cao vị tồn tại chu nguyên g i á c không xác định loại tồn tại này thực lực căn cứ vào tư liệu biểu hiện có tư cách làm đến loại chuyện như vậy tại hoàng hỏa trong tứ đại quân đoàn đều ít nhất là cấp chiến tướng cao vị tồn tại thực lực ít nhất cùng chân giới cao đẳng văn minh bên trong tam hình cường giả tương đương loại tồn tại này rốt cuộc mạnh cỡ nào chu nguyên g i á c cũng không cách nào dự đoán hắn biết đến là một khi mình làm ra phá hủy họa tác cử động tất nhiên sẽ gây nên đối phương nhìn chăm chú thậm chí khả năng cao sẽ để cho đối phương bởi vậy hạ xuống sức mạnh ngăn cản mình hành động mang đến nguy hiểm to lớn. thánh thể kết cấu hoàn thành ảnh lên i một chỗ khác tinh thần cường hóa cũng đã hoàn thành b ả y thành trở lên mặc dù ta vẫn còn thích cách giả giai đoạn nhưng ta thực lực hôm nay cũng đã không thể theo lẽ thường để cân nhắc cho dù là tinh anh n h ị hình nói không chừng ta đều có thể có lực đánh một trận ta rất có tự tin ta bây giờ lực lượng đã vượt ra khỏi cái vũ trụ này cố hữu hệ thống đánh giá tiêu chuẩn đi lên duy nhất thuộc về con đường của mình tam hình trở lên tồn tại đích sắc kinh khủng nhưng đối phương cũng không cách nào bản thể bông xuống nếu như chỉ là một tia sức mạnh bông xuống lời nói chu nguyên giác hơi hơi neo lại hai mắt tựa hồ làm ra quyết định gì đó ý thức đột nhiên quyết tán đâm vào họa tắc bên trong Vậy vất viên hay này. Quy Nguyên khuyết liền lúc ngươi tinh Giác nhiên trải không ngăn cản chương ấn, ông. đỗng tán tự thân trải qua cường hóa lúc sau khủng để thể ta một chút, ta tử tự qua hóa sau xem có cứu cầu Chú bố ý chí của hắn xuyên qua tầng tầng kinh khủng ô nhiễm năng lượng cẩn thận thăm dò đồng dạng loại bỏ tất cả ảnh hưởng thẳng tới bức họa này làm trọng yếu nhất bản nguyên chỉ có sau khi tiếp xúc chú nguyên giác mới hiểu được bức họa này làm nên bên trong lẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào đây là một khỏa sinh mệnh tinh cầu tám thành trở lên chân nguyên bị thôn vệ sau đó ngưng tụ sự vật có lẽ tại phương diện vật chất không có quá nhiều ảnh hưởng nhưng ở phương diện tinh thần lại bên ngông giống như hải dương chú nguyên giác ý thức ở mảnh này bị ô nhiễm trong hải dương ngao du dòng d ã ba giờ sau mới tìm được hư hư thực thực nguồn ô nhiễm đ ầ u chỗ đó là c h i m ở mảnh này ô nhiễm hải dương phần đấy một cái màu đen ấ n ký cùng ta linh nắm giữ dị văn khác biệt cái này màu đen ân ký ngưng thực phản phất vật thật có rõ ràng kết cấu chỉ bất quá một cỗ cực độ âm trầm cùng hỗn loạn sức mạnh từ trong rõ ràng ấn ký kết cấu này truyền ra phảng phất như là thả vào trong nước của mực liên tục không ngừng ô nhiễm lấy chất lượng nước cái này chẳng lẽ là tam hình sinh mệnh có săn chân ấn chu nguyên giác hơi hơi meo lại hai mắt dựa theo chân hà giới vực thậm chí là đại vũ trụ liên minh cảnh giới giới định thích cách giả giai đoạn trên thực tế thuộc về cấp thấp sinh mệnh phạm chủ chỉ có đạt đến nhất hình sinh mệnh trình độ mới xem như chính thức trở thành chân giới cao đẳng sinh mệnh một thành viên nhất hình sinh mệnh n g c thủ chính là có thể tự do hấp thu chân giới trí lực hơn nữa có thể không dựa vào bất luận cái gì đạo cụ thời gian dài tại chân giới loạn lưu sinh tồn và lữ hành là chân giới sinh tồn và chiến đấu điều kiện cơ bản nhất nhất hình đến nhị hình nhưng là tại sinh mệnh kết cấu cố định cơ sở phía trên không ngừng thu nạp chân giới trí lực cường hóa tự thân sinh mệnh kết cấu hơn nữa khiến cho tự thân năng lượng cùng tinh thần sinh ra thuế biến tiến tới đạn sinh ra tương ứng tràng vực năng lực đồng thời đối với quy tắc sinh ra ảnh hưởng một cái quá trình mà nhị hình đến tam hình mới thật sự là chất biến cảnh giới tại cảnh giới này đây là tất cả sinh mệnh duy nhất một cơ hội lịch truyền thích cách giả giai đoạn tranh lệch tại tạo thành chân ấn trở thành cường đại tam hình sinh mệnh sau đó sẽ có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực cường đại nắm giữ một ít trong truyền thuyết thần thoại kinh khủng đặc chiết thì như vung xuống vô luận tại vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào chỉ cần hội họa ra đối ứng chân ấn hơn nữa cung ứng năng lượng nhất định liền có có thể gây nên tam hình sinh mệnh nhìn chăm chú mà tam hình sinh mệnh cũng có thể theo lấy chân ấn quy tích truyền lại sức mạnh tiến hành công kích từ xa thậm chí hoàn thành bản thể truyền thống từ mức độ nào đó tới nói tam hình sinh mệnh nắm giữ sức mạnh cùng đại bộ phận văn minh trong truyền thuyết thần đã không có khác nhau quá lớn mà bây giờ chu nguyên giác đoán t r ư ờ n g chính mình đối mặt chính là vật tương tự từ trong dị văn hắn hiểu đến mặc dù hoàng hỏa sinh mệnh cùng ngoại giới vũ trụ sinh mệnh sức mạnh bản chất hoàn toàn khác biệt thậm chí đối lập với nhau nhưng bọn hắn tấn thăng con đường lại là tương tự. dựa theo lẽ thường đến xem chấp trưởng thôn p h ệ tử triệu quân đoàn thành viên ít nhất là chiến tướng cấp tương đương với vũ trụ trong cuộc đời tam hình nắm giữ cùng chân ấn năng lực tương tự rất bình thường có lẽ cái đồ chơi này không nên gọi làm chân ấn mà nên gọi là tử ấn lấy bình thường quá trình đến xem tiến vào loạn tinh khu vực thích cách giả tùy tiện đi đụng vào cái này ấn k ý làm m ư i phần nguy hiểm hành vi bọn hắn chỉ cần trợ giúp dân bản địa đoạt lại đầy đủ chân nguyên tiếp đó sử dụng chân phủ công năng hoàn thành tọa độ địa vị còn lại khai họa ngầm tự nhiên giao cho những cái kia đại vũ trụ liên minh kinh khủng tồn tại xử lý nhưng mà do tinh tình huống khác biệt thôn vệ trình độ qua、sâu. Muốn tại r ra tranh trần o vào n gian ngắn nghịch chuyển, cũng đụng ân liên gian. Hắn không tiếp tục chần chờ, ý chí cấp tốc quấn quanh hướng tản khủng ân g thời chết cắt thủ thời tiếp tục trờ, tốc chỉ hệ, chí khí cái kia tản ra có cấp tức vậy để ký, ký. Ông! bố tiếp xúc n g á y mắt ý chí của hắn trong nháy mắt kịch liệt rung động phản phất như là một chiếc bẹ trúc đã rơi vào biển sâu mãnh liệt thủy triều bên trong lúc nào cũng có thể bị cái kia kinh khủng sóng lớn bao phủ đây chính là tam hình trở lên sinh mạng thể lực lượng kinh khủng sao chu nguyên giác trong lòng nhịn không được sinh ra một loại rung động thánh thể kết cấu hoa mỹ dị văn kết cấu mô phỏng đã để hắn xa xa vượt ra khỏi phổ thông thích cách giả phạm chủ thậm chí liền đại vũ trụ trong liên minh những cái kia đỉnh cấp thiên tài cũng không nhất định liền có hắn lúc này cường đại như vậy lực lượng của hắn bây giờ đã ở mức độ rất lớn có thể coi nhẹ cảnh giới t r ê n h l ệ n h mặc dù vẫn là thích c á c h giả nhưng cho dù đối đầu tinh nhuệ nhị hình chu nguyên giác cũng có chiến thắng lòng tin nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là đối mặt tam hình sinh mệnh lưu lại ân ký thế mà liền sinh ra một loại bấp bên cảm giác đơn giản không cách nào tưởng tượng tam hình sinh mệnh bản thể cường đại trong lúc này có một đạo khó mà vượt qua khoảng cách khó trách đông khu m ư ơ i ba chi trung nhị hình sinh mệnh nhiều như thế nhưng tam hình sinh mệnh lại lác đác không có mấy mỗi một cái cũng là các đại văn minh đứng đầu nhất nhân vật là trừ hầu một phương dầm dầm dầm đúng lúc này mảnh này kinh khủng hải dương lần nữa s ô i trào tựa hồ bởi vì chu nguyên giác tiếp xúc kết nối vào một ít vận mệnh c h ú định tồn tại hải lưu quân quận một mảnh cực lớn kinh khủng âm ảnh từ bọt biển bên trong hiện lên nối liền đất trời sừng sững ở trên mặt biển quan sát giống như sâu kiến giống nhau chu nguyên giác ân nhìn thấy chu nguyên giác thân hình sau đó cái tia đạo cực lớn kinh khủng âm ảnh phát ra một tiếng nhẹt ê giống như, như sấm rền văn v rội mặt biển chấn động kịch liệt doa t thế mà đổi người rồi tại bên trên tinh cầu của các ngươi xảy ra chuyện gì cái k i a âm ảnh nhìn chăm chú lên chu nguyên giác âm thanh nghi hoặc mà kinh khủng mang đến cực kỳ to lớn áp bách hán đã bị ta giết chu nguyên giác đứng ở đó một chiếc thuyền con phía trên nhìn thẳng cái k i a đạo kinh khủng âm ảnh nói ngươi nói thu được ta minh tướng ạ v ệ n i ệ m ban cho viên tinh cầu này hết thể nổi loạn đầu mườn đọc dần bị ngươi sát hại cái k i a âm ảnh âm thanh lộ ra càng thêm kinh ngạc sau đó liền dâng lên nồng nặc hứng thú nói không tệ ta tự tay giết hắn bằng không ta làm sao sẽ xuất hiện ở đây chu nguyên giác bình tĩnh nói có ý tứ q âm âm bốn cái cái chương một nghìn hai mươi tám đối kháng Đọc Gian, là hắn tại do tinh chọn chúng tồn tại nắm giữ hắn sở ban tặng sức mạnh là hết thể nổi loạn đầu mờn trên lý luận tới nói nắm giữ sức mạnh khủng bố nhất cùng quyền hành có thể chấn áp hết thảy nhưng mà tín đồ trận doanh tự mình chính là hỗn loạn trận doanh tràn ngập đủ loại dục vọng cùng sợ hãi đối với cái này một khỏa tinh cầu phía trên địa vị cao nhất đưa không có ai sẽ không ngốc nghé tại cái khác tinh cầu trong quá trình thôn vệ cũng thường xuyên sẽ phát sinh tín đồ trận doanh phản loạn sự kiện tinh cầu nội bộ tín đồ tranh đoạt cái kia trí cao vị trí nhưng mà có rất ít người có thể thành công dù sao nắm giữ lấy ban cho sức mạnh tồn tại có thiên nhiên ưu thế rất khó bị n g ư ờ chuyển nhưng đông đảo sinh mệnh tinh cầu bên trong cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút kinh tài tuyệt d i ễ m tồn tại bọn hắn giết nguyên chủ thay vào đó tự mình leo lên đỉnh cao đối với mấy người này chỉ cần không ảnh hưởng tinh cầu thôn vệ tiến độ và thế cuộc chấp trưởng thôn vệ phía sau màn chiến tướng không những sẽ không trừng phạt ngược lại nắm lấy để mặc cho thái độ dù sao mấy người này tiến vào tội ngục tầng sau đó sẽ càng thêm có phát triển tiến cảnh trở thành bọn hắn thủ hạ đắc lực rất rõ ràng hắn theo bản năng cho rằng chu nguyên giác cũng là loại này tồn tại dù sao hắn lúc này biểu hiện r a dị văn sức mạnh đ ặ c chất bằng không cũng không khả năng có cơ hội tiếp xúc đến hắn còn để lại tự ấn rất tốt có thể giết chết ta chọn chúng ban cho đối tượng ngươi có rất lớn tiềm lực ngươi đi tới nơi này là muốn thu được ta tàn thành thay thế đọt dần vị trí không có vấn đề Ta âm thanh t h ậ n n g ư ơ khủng bố không ngừng quanh quẩn phản g phất tác ma nói nhỏ có thể dẫn ra nhân tâm tầm sâu dục nghiệm nhưng chu nguyên g i á c như cũ sắc mặt bình tĩnh không nhúc nhích chút nào rất xin lỗi ta tới đây cũng không phải muốn đi nương nhở ngươi mà là muốn triệt để tiêu diệt ngươi ở trên viên tinh cầu này ẩn ký chu nguyên giác thản như nói ân nghe được chu nguyên giác mà nói cái tiêu cực lớn âm ảnh tiếng của t i ê u g im mặt mà dừng tựa hồ chu nguyên giác lời nói để cho hắn nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới ngươi nói ngươi muốn tiêu diệt tấn ký của ta bóng đen to lớn lập lại một lần nữa không tệ chu nguyên giác gật đầu một cái ha ha ha ha. bóng đen to lớn lần nữa c u ồ n g tiếu lên tràn đầy mạc danh c h ả o phúng xem ra giết chết nguyên bản người quản lý nhờ ngươi tự tin bành trướng đến một cái buồn cười trình độ lại có dũng khi nói với ta ra như vậy ngươi cũng đã biết lực lượng của ngươi ngươi nắm giữ hết thảy đều nguồn gốc từ ta ngươi lại muốn dùng vốn thuộc về lực lượng của ta tới phản kháng ta thực sự là nực cười xem ra ta cần để cho ngươi thanh t ỉ n h một chút bóng đen to lớn dùng cực độ âm thanh khủng bố nói Ngươi anh. toàn bộ mặt biển đ ỗ n g nhiên dâng trào lên gọn sóng quay cuồng lực lượng kinh khủng đang ngưng tụ trên bầu trời tầm mây ép xuống tất cả mọi thứ đều tại loại kia kinh khủng áp bách bên trong lương kết chu nguyên g i á c đồng dạng cảm thấy thân thể cứng góc cái này lấy dị văn sức mạnh hiện h i ệ n ra ma thân tại có lực lượng kia phía dưới run dày kịch liệt hắn mô phỏng dị văn một cách tự nhiên tản mát ra một loại mãnh liệt e ngại cảm xúc tựa hồ gập vị cách phía trên cực lớn áp chế. dị văn kết cấu tựa hồ có so vũ trụ sinh mệnh kết cấu càng thêm xâm nghiêm đẳng cấp trật tự cao đẳng đối với cấp thấp áp chế vừa xa khỏi tưởng tượng không cần nói bày thành tại loại này áp chế xuống thậm chí ngay cả ba thành sức mạnh đều không thể phát huy ra bất quá cái này cũng có thể c ù n g viên tinh cầu này thôn vệ lực lượng khởi nguyên từ đây người hết thể dị văn đều cùng liên quan bị áp chế cũng càng mạnh chu nguyên giác hai mắt hiếp lại nếu như hắn lúc này là một cái hoàng hỏa tín đồ hoặc ô nhiễm sinh mệnh tại loại này dưới sự uy áp thực lực liền ba thành đều không thể phát huy đây là trên vị cách một loại áp chế căn bản là không cách nào chống cự cảm nhận được sao dù cho ngươi ở trên viên tinh cầu này lại mạnh đối với ta mà nói cũng chỉ là sâu kiến giống nhau tồn tại tiện tay liền có thể bóc chết bây giờ ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn thần phục hay là chết thật lớn bóng ma kia tràn ngập trào p h ú n g ý vị khủng bố thanh âm chuyển đến t r u n g quanh áp bách cao hơn một tầng chu nguyên giác cảm nhận được nếu hắn lại không thỏa hiệp hắn sở bắt t r ư ớ c dị văn kết cấu rất có thể tại đây loại áp bách dưới hoàn toàn h ỏ n g mất dị văn kết cấu cho dù đối với tinh thần cường hóa hiệu dụng rất mạnh nhưng tựa hồ có rất lớn thai hoàng ẩm về sau còn muốn nghĩ biện pháp tiến hành cải tiến mới được bất quá hắn nhưng đều không phải là chỉ có dị văn kết cấu này một loại kết cấu hệ thống thậm chí dị văn kết cấu sở cấu thành ma khu cũng chỉ bất quá là sáng lập còn chưa hoàn thiện hắn chân chính chỗ cường đại là đã đạt đến hoàn mỹ trình độ thánh thể kết cấu ảnh liên kết cấu hoán đổi thánh ma chỉ ở một ý niệm ông tại đó cực lớn âm ảnh trong ánh mắt kinh ngạc đột nhiên ở giữa tại đó vô tận sương mù màu đen mai có vô số đạo kim quang nổ bể ra miệng đâm xuyên qua hát cám chiếu sáng một vùng không gian một thân ảnh chậm rãi từ âm ảnh bao phủ bên trong đi tới dáng người tráng kiện to lớn tràn đầy sinh mệnh mãnh liệt giã tính cùng huyết khí cặp kia loé sáng hai mắt phảng phất thần chứa hòa diễm nóng bỏng chân thành phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy đây là sinh mệnh vĩ đại khí thức cùng lúc trước hắn triển hiện ra ô nhiễm khí thức hoàn toàn khác biệt đây rốt cuộc là ngay cả cái này cực lớn bóng ma lúc này cũng bị loại này hai cấp đảo ngược giống nhau biến hóa chân kinh cho dù cường đại như hắn loại biến hóa này cũng đã vượt ra khỏi hắn nhận thức bên ngoài cá thể khí thức làm sao có thể sinh ra như thế cực đoan biến hóa hơn nữa còn là tại hai đại khác biệt trận d a n ở giữa chuyển đổi lẫn nhau ngươi không phải h o à n hòa tín đồ ngươi người rốt cuộc là ai cực lớn bóng ma trầm giọng nói người sẽ không cảm thấy ta sẽ cùng ngươi nói rõ chi ta i t ta sẽ phá hủy ngươi để cho viên tinh cầu này trở về hình dáng ban đầu trung nguyên giác đột nhiên chắp tay trước ngực thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng ý chí năng lượng hết thảy đều toàn bộ thi triển toàn lực ứng phó không có bất kỳ cái gì giữ lại hắn đối mặt thế nhưng là tam hình kinh khủng sinh mệnh dù chỉ là xuyên thấu qua t ử ấn hạ xuống một tia sức mạnh cũng không thể bông lòng chút nào lần này càng có ý tứ bắt lại ngươi nghiên cứu năng lực của ngươi chỉ sợ cũng ngay cả quân chủ cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú mà ta cũng sẽ đối với chu nguyên giác hắn có rất lớn hứng thú tư nhân có người có thể đủ ở hai cái hoàn toàn tương phản lực lượng tri gian tự do thay đổi đây là thật lớn bí mật cất giấu thật lớn đích lợi ho ho ho. c ù、so、nếu g v như là trước kia loại này ô nhiễm hắn không cách nào tránh khỏi liền xem như hệ thống miễn dịch cường hóa hoàn thành cũng là như thế kinh khủng ô nhiễm sẽ trong nháy mắt ăn mòn xâm nhập nhưng mà bây giờ thực lực của hắn cùng lúc trước lại có đột nhiên tăng mạnh trưởng thành cái cuối cùng thân thể hệ thống hệ thống tuần hoàn cải tạo hoàn thành mang đến tuyệt không vẹn vẹn chỉ có một cách tăng lên chín đại hệ thống toàn bộ cải tạo hoàn thành thánh thể triệt để viên mãn phản phất như là một cái hệ thống nguyên bản tồn tại nhược điểm bị bổ tu nguyên bản tồn tại thiếu suất cùng nhược điểm hoàn toàn tiêu thất mang tới chính là toàn bộ hệ thống thăng hoa bây giờ chu nguyên giác bày ra mới là hắn c h o là hoàn mỹ thân thể tuần hoàn vận động miễn dịch thần kinh tất cả thân thể hệ thống điên cuồng vận chuyển giữa hai bên xúc tiến cùng phối hợp thêm nữa tinh thần cường hóa dung hợp ra một c ố lực lượng kỳ lạ cái loại cảm giác này giống như là một tia sức mạnh bị cưỡng ép vận dụng đến t ự c hạng nhìn như nhỏ yếu nhưng trên thực tế lại có thể sinh ra mấy lần thậm chí mười mấy lần tại tự thân hiệu quả đây là chu nguyên giác tại thánh thể viên mãn sau đó mới mở phát ra năng lực cường hãn võ đạo gia lấy hưu hạn sức mạnh phát huy ra vô hạn uy lực điều khiển thân thể kiềm chế bản năng lấy nhỏ yếu thân hình chống cự thời đại nước lũ thân thể h o à n mỹ cường đại võ đạo gia có thể làm cho một tơ một hào sức mạnh sinh ra cực lớn sát thương mà lấy võ đạo làm căn cơ lý niệm chỗ đắp nạn thánh thể kết cấu rõ ràng cũng kế thừa loại này cường đại đặc c h i t tại thân thể hết thể viên mãn sau đó h ã tại phòng ngự cùng công kích hai cái p h ư diện đều sinh ra chất thuế biến vũ cực đây là chu nguyên n g giác vì loại này mới đản sinh năng lực cường đại mệnh danh mà đây cũng chính là hắn có can đảm chính diện ứng đối tam hình sinh mệnh còn để lại chân ấn chi lực sức mạnh lực lượng của hắn đã vượt xa khỏi đại vũ trụ liên minh cố hữu mức năng lượng ước định hệ thống trở thành không thể dự báo độc nhất vô nhị tồn tại cơ thể hơi run dày đại lượng khói đen cùng ô nhiễm nước biển bị hắn trong nháy mắt tách ra những cái tia xâm nhập bên trong cơ thể ô nhiễm cũng bị tuần hoàn tiêu hóa hô hấp miễn dịch tiết liệu hệ thống đồng thời trong nháy mắt tịch hóa bài xuất bên ngoài cơ thể so với cao đẳng tử triệu chi lực mạnh hơn ô nhiễm Cứ như vậy bị chu nguyên giác dễ dàng hóa giải tựa hồ không cần tốn nhiều sức dầm dầm dầm kèm theo kinh khủng oanh minh cái tiêu cực lớn âm ảnh bàn tay đột nhiên đánh tới phản phất có vô số dữ tợn quỷ ảnh từ bên trên khuyết t á n ra tuyệt vọng kinh khủng khói m ù trong chớp mắt chu nguyên giác quanh người lâm vào một mảnh tuyệt đối h á c ám thân thể của hắn tựa hồ bị giam cầm ở vào mặt k h á c một mảnh thế giới ảo giác sao chu nguyên giác thần sắc hơi hơi ngưng lại nhưng sau đó liền phát hiện hư làm thật tái tạo thế giới tà linh năng lực liền có thể ảnh hưởng thực tế mà chu nguyên g i á c cũng nghe nói một chút tồn tại cường đại có thể tại chân giới c ư ơ n g ép sáng tạo chân lục mô phỏng thế giới đây là tinh thần hoặc sức mạnh đạt đến nhất định cấp độ có thể ảnh hưởng thực tế trên phạm vi lớn thay đổi quy tắc sau đó mới có thể làm được sự tỉnh loại tồn tại này sức mạnh có thể đạt được liền có thể vô căn cứ niết tạo suất một mảnh chân thực thậm chí chỉ cần sức mạnh tồn tại mảnh này chân thực liền có thể một mực tồn tại khai thiên tích địa đây là như thần linh giống nhau năng lực mà đây cũng chính là tam hình sinh mệnh năng lực rõ rệt đặc thù một trong tại bình thường trong vũ trụ tam hình sinh mệnh một cách toàn lực thậm chí có thể trực tiếp hủy đi cả một cái tinh、hệ. mà bây giờ chu Nguyên giác liền gặp phải loại năng lực này đặc chất sợ hãi hát quên giờ này khác này hắn đã bị cực lớn âm ảnh năng lực gò bó hóa hư làm thật năng lực sao chính xác rất mạnh à nếu như là bản thể của ngươi bông xuống sức mạnh liên tục không ngừng bây giờ ta đây đích sắc còn không có năng lực đối kháng nhưng bây giờ ngươi chẳng qua là một cái ấ n ký bỏ ra một tia sức mạnh mà thôi cho dù có thể hóa hư làm thật nhưng vô luận là cường độ vẫn là thời gian kéo dài cũng là có cực hạn cũng không phải là không cách nào phản kháng h u ố chi ngươi còn không cách nào ảnh hưởng trong cơ thể của ta c h o n g u y ê n giác thấp giọng tự nói mặc dù bị vây ở trong cái này vượt sâu màu đen có thể rõ ràng cảm nhận được chưa bao giờ mà biết chỗ truyền đến uy hiếp sau một khắc đối phương chân chính cường hãn công kích sẽ đến nhưng hắn vẫn không chút nào kinh hoàng ông sau một khắc thân thể của hắn từ trong da ngoài bắn ra màu vàng ánh sáng những ánh sáng này trải qua thể nội hệ thống tuần hoàn gia tốc từ lỗ chân lông bắn ra mà ra hơn nữa trong cơ thể hắn liền đã hoàn thành năng lượng tinh d i ệ u sắp xếp lệ lệ lệ lệ lệ những thứ này bán tán loạn kim quan phát ra sắc bén bạo minh giống như loài chim tiêu to mỗi một chùm sáng tại thoát ly thân thể của hắn đồng thời đều đột nhiên biến hình một cái bỏ túi cỡ nhỏ thần điệu từ chùm sáng bên trong rễ r u ộ n mà ra nên cao đầu sọ triển khai hai cánh sắc bén mỏ chim phảng phất có thể xuyên thấu hết thể trở ngại bách chuẩn minh không bây giờ hẳn là xưng là vạn chuẩn minh mới đúng thời khắc này chu nguyên giác chỉ bằng vào thân thể lỗ chân lông liền đánh ra lúc trước tất sát chiêu thức vô số cỡ nhỏ thần điệu dương cánh bay lượm mỏ chim xuyên thấu xung quanh h á cám kim quang chiếu dọi phía dưới h á cám băng tuyết tăng ã chu nguyên giác c ư n g ép trong bóng đêm chống ra một vùng không gian. một tràng tiếng xé gió chuyển đến một cái cực lớn bóng ma bàn tay giống như là trống rông xuất hiện đem chu nguyên giác thân hình bão phủ ánh mắt của hắn ngưng lại đang khôi phục lực hành động trong nháy mắt đột nhiên đưa tay hướng phía trước một điểm soát một đạo cực độ ngưng kết giống như mỏ chim giống nhau sắc bén kim quang trong nháy mắt đánh ra đem cái kia to lớn bóng ma bàn tay đ â m xuyên sau đó vê a n g cái kia đạo chùm tia sáng kim sắc đột nhiên điên cồn u g khuyết tán nợ lớn nháy mắt bao trùm hơn năm trăm thước p h ạ vi cái kia mánh liệt lực xuyên thấu tăng thêm xuyên thấu sau đó kinh khủng nổ tung sức mạnh để cho cực lớn bóng ma bàn chung quanh t ử kinh khủng ô nhiễm cùng năng lượng ngưng kết mà thành hắc quen tiêu tan lộ ra cảnh tượng trước đó trong lúc phát tay l i ề n có thể hoàn thành đối với năng lượng chiêu thức hoàn mỹ t r ư ờ n g khống đây cũng là chu nguyên giác bây giờ chỗ cường đại nơi xa cái tiêu đạo cực lớn bóng ma đứng sừng sững hắn nửa cái bóng ma cánh tay tại chu nguyên giác vừa rồi trong công kích hoàn toàn nổ tung nhưng vô số khói đen cấp tốc hội tụ rất nhanh liền bổ toàn thân thể thiếu hụt nhưng hắn nhìn về phía chu nguyên giác trong ánh mắt kinh ngạc lại khó mà che giấu cũng không tính rất m á n h liệt dựa theo ngoại giới vũ trụ đánh giá tiêu chuẩn tối đa cũng ngay tại nhất hình cùng nhị hình ở giữa tối đa cũng liền miễn cưỡng đạt đến nhị hình trở lên trình độ mà thôi loại lực lượng này trình độ trong mắt hắn bất quá giống như sâu kiến cho dù chỉ là ấn ký bên trong một tia sức mạnh cũng có thể đem đối phương đánh tan nhưng mà tại giao phong ngắn ngủi hắn lại phát hiện phán đoán của mình hoàn toàn sai lầm gia hỏa này có sẵn sức mạnh mặc dù hữu hạn nhưng chính là loại này hữu hạn sức mạnh lại có thể phát huy ra làm cho không người nào có thể tưởng tượng sức mạnh phảng phất như là một con dưỡ lại có thể sinh lấy thân thể của mình nâng đỡ lên cự tượng đồng dạng đây là một loại quái dị là một loại làm cho không người nào có thể lý giải dị thường là vượt ra khỏi lẽ thường bên ngoài hiện tượng cố kêu nhỏ bé trong thân thể lại có được lực tàn phá kinh khủng là dị loại sao cực lớn bóng ma ánh mắt t r ầ m ngưng nhìn chăm chú lên chu nguyên giác trong lòng sinh ra một loại suy đoán vô luận là đại vũ trụ liên minh hoặc là hoàng hỏa sinh mệnh đối với cá thể thực lực đều có một bộ tương tự đánh giá tiêu chuẩn thậm chí đều có một bộ tấn thăng hệ thống cùng đường tắt loại này đánh giá tiêu chuẩn cùng tấn thăng hệ thống có thể đem lại bộ phận sinh mệnh bao quát ở bên trong cho sinh mệnh lấy minh sắc tiến hóa mục tiêu cùng phương hướng hơn nữa dùng cái này đánh giá giữa hai bên sức mạnh t r ê n l ệ n h nhưng mà một bộ này tiêu chuẩn dù sao cũng là người vì quy định đối với mảnh này rộng lớn vũ trụ mà nói còn xa xa không cứ gọi được chân lý vũ trụ to lớn không thiếu cái lạ luôn có chút vượt quá tưởng tượng tồn tại đi đánh vỡ loại người này vì chế định tiêu chuẩn bọn hắn không cách nào lấy bộ này hệ thống đi đánh giá không cách nào theo lẽ thường đi nhận thức đi ra con đường thuộc về mình nay một loại tồn tại đó là sinh mệnh dị loại những thứ này dị loại thường thường năng lực cực kỳ quỷ dị hoặc sức mạnh vô cùng cường đại đều có đặc điểm tương lai thành tựu không thể đo lường mà trước mắt hắn tồn tại chỉ sợ sẽ là dạng này một cái dị loại vượt ra khỏi lẽ thường cùng với cố hữu đánh giá tiêu chuẩn dị loại mặc dù chỉ có sâu kiến sức mạnh bình thường nhưng lại liền hắn bực này tam hình sinh mệnh sức mạnh đều có thể dung chuyển ai cũng không biết bực này sinh mệnh cho hắn triệt để trưởng thành sẽ mạnh đến cái tình trạng gì xem ra là ta đánh giá cao ấn ký chung lực lượng cũng xem nhẹ hiện giờ thực lực của ta ngươi không cách nào đánh bại ta ngược lại n ổ ngươi cái này ấn ký với ta mà nói tựa hồ cũng không phải một việc khó như vậy viên tinh cầu này ta liền triệt để tiếp quản chú nguyên g i c sắc m ạ c bình tĩnh nói theo sau hắn thân hình đ ố n g nhiên trật lóe lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tiếp cận thật lớn bóng ma vừa rồi một phen giao phong hắn đã minh bạch lực lượng của đối phương hóa hư vì thật sắc thật rất mạnh nhưng bởi vì chỉ là một tia ấn ký bông u xuống lực lượng mà đều không phải là bản thể bởi vậy cường đại trình độ hữu hạn vô pháp đôi hắn tạo thành thực chất uy hiếp muốn đánh bại ta chẳng sợ chỉ là một tia ấn ký ngươi cho rằng liền có dễ dàng như vậy sao thật lớn bóng ma thần sắc chấm ngưng ầm ầm ầm t r u n g quanh ô nhiễm c h i hải quay cuồng màu đen sương mù đ ô n g nhiên kịch liệt kích động chu nguyên giác đ ô n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kia vô tận hắc cám không trung ở không trung bên trong tiêu cái màu đen ấn ký hiện lên giống như vòm trời giống nhau thật lớn lúc này này cái màu đen ấn ký đang không ngừng lập lòe tựa hồ ở phát ra nào đó tín hiệu lôi kéo xa xôi khủng bố lực lượng nó ở đối bản thể phát ra triệu hoán chu nguyên giác ánh mắt ngưng lại trong nháy mắt hiểu do da tam hình trở lên sinh mệnh có bung xuống năng lực tiêu phí cái giá đáng kể bản thể có thể viễn trình truyền lại sức mạnh phát ra công kích mà bây giờ đối phương ngay tại sử dụng loại năng lực này cho dù ngươi nắm giữ dị loại thực lực nhưng ngươi lúc này dù sao còn quá mức nhỏ yếu mặc dù viễn trình bông xuống sức mạnh cần trả giá giá thật lớn nhưng nếu như mục tiêu là ngươi dạng này tồn tại ngược lại là có để cho bản thể của ta trả giá cái giá như thế này tư cách bóng đen to lớn cười lớn nói cho dù là sức mạnh bông xuống cũng là cần thời gian chỉ cần trong khoảng thời gian này hủy đi â n ký hết thể liền sẽ bị kết thúc chú nguyên giác sắc mặt một lần nữa quay về bình tĩnh hắn không tiếp tục trì hoán bất kỳ thời gian thể nội chín đại hệ thống đồng thời vận chuyển lực lượng kinh khủng tại thể nội t h a ngén nhưng mà từ hắn bên ngoài thân lại nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào gần như hoàn mỹ năng lượng trưởng khống để cho nhất cử nhất động của hắn gần như không sẽ có năng lượng tiết lộ lấy cực nhanh tốc độ nháy mắt tới gần thật lớn bóng ma theo sau bỗng nhiên t r i gian một trường đánh ra ngươi cảm thấy ngươi làm được thật lớn bóng ma cười lạnh một tiếng nhưng theo sau hắn tươi cười liền hoàn toàn cứng đờ chỉ thấy chú nguyên giác một trường vung ra ở giữa lòng bàn tay một đạo yếu ớt kim quang n g ư n g kết nhưng sau đó kèm theo bàn tay đánh ra đạo kim quang này trong nháy mắt tăng vọt vô số lần cấp tốc đem chọn p i ế n hải dương bao phủ giang g i c giang g i c kịch liệt chấn động truyền khắp mảnh không gian này giống như tan vỡ mặc tính hết thể đều bắt đầu mà cái này nhìn như trong nháy mắt phát động không có dấu hiệu nào nhất tích nhưng trong nháy mắt tiêu hao chu nguyên giác b ả y thành trở lên sức mạnh nhìn như bình thường không có gì lạ nhưng hiệu quả lại kinh thiên động điện tới rồi bực này trình độ hắn đã có thể làm được không cần bất luận cái gì sốc lực tùy thời điều động bùng nổ trong cơ thể sở hữu năng lượng hơn nữa nháy mắt hình thành khủng bố chiêu thức cơ h ồ sẽ không có bất luận cái gì lùi lại cũng sẽ không làm người ngoài có bất luận cái gì phát hiện cho dù là tối cường cao tương ấn bây giờ hắn cũng đã có thể trong nháy mắt phóng thích tình lực tụ lực quá trình đem chiêu thức dung nhập nhất cử nhất động ở giữa đây cũng là đối với thân thể cùng năng lượng tuyệt đối trưởng khống liền xem như cực lớn bóng ma cũng sẽ không nghĩ đến chu nguyên giác lại có thể tại trong lúc phát tay nhanh như vậy b ộ c phát ra bực này lực lượng kinh khủng nguyên bản chỉ cần chờ chờ mười giây không hẳn là năm giây liền có thể nên đón đợt thứ nhất sức mạnh bông xuống để cho tự thân đứng ở thế bất bại nhưng chu nguyên giác lại ngay cả chút thời gian này cũng không có lưu cho hắn cái này dị loại nắm giữ năng lực thật sự là quá mức đáng sợ năng lực của hắn giống như là chính là chuyên môn vì chiến đấu m à thành lấy yếu thắng mạnh lấy hạ khắc thượng bằng nhỏ bé năng lượng phát huy ra vượt qua lẽ thường n g lực nhất định phải đem người này trên tình báo, báo. Tại kèm theo mảnh này từ ấn sáng tạo không gian tiêu tan chu nguyên giác xuất hiện lần nữa ở trong cung điện hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng trước mặt bộ kia cực lớn hỏa tát sinh ra một loại liên hệ hắn tựa hồ có thể chúa t ể bức họa này làm nên bên trong hết thể sức mạnh q bốn chương 1031, chuyển biến minh tướng còn để lại tử ấn bị chu nguyên giác hủy hoại bức họa này bên trong sức mạnh tự nhiên cũng liền trở thành vật vô chủ bị hắn trực tiếp trừng khống vô số kêu gen cùng kêu thảm từ cực lớn họa tắc bên trong truyền vào trong đầu của hắn phản phất bức họa bên trong nhốt vô số người chết linh hồn đồng dạng chân nguyên là linh hồn bí ẩn trên viên tinh cầu này vô số tử vong sinh mệnh ý thức cũng là chân nguyên một bộ phận trở thành bức họa này chất dinh dưỡng đem bức họa này làm hủy đi mặc dù không cách nào hoàn toàn khôi phục tinh cầu chân nguyên nhưng toàn bộ tinh cầu tình huống hẳn là sẽ rất là chuyển biến tốt đẹp ít nhất chỗ tránh nạn bên ngoài cái kia không có một ngọn cỏ q u ỷ dị hoàn cảnh hẳn là sẽ nhận được thay đổi khôi phục sinh mệnh sinh sôi thổ nhưỡng điều này rất trọng yếu chú nguyên giác hơi suy tư một chút trên thực tế nếu như hắn nguyện ý hắn lúc này có năng lực đem bức họa này làm nên bên trong đại bộ phận chân nguyên chiếm thành của mình bất quá hắn cũng không có làm như vậy bởi vì nếu như hắn làm như vậy khả năng cao do tinh liền muốn xong đời cái này không phù hợp hắn phong cách hành sự như vậy trong ngoài i á c chậm đồng thời phát lực cực lớn họa tác cũng không còn cách nào chẹo trống tại một tiếng vang thật lớn ở vang nổ bể ra tới vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ họa tác bên trong khuyết tán mà ra thường đạo vặn vẹo âm ảnh từ họa tác bên trong bỏ trốn đi ra giống như từ trong luyện mục chạy trốn lệ quỷ ngoại giới giã họa tả vương trận doanh tồn tại mấy người rõ ràng mắt thấy một màn này hẹ dạ một đỉnh núi xảy ra mãnh liệt nổ tung cái k i a bao phủ cả ngọn núi lộn xộn đường c o n g thác nước trong chốc lát tiêu thất vô số kêu thê lương thảm thiết quỷ ảnh từ đỉnh núi ra dật á n che khuất bầu trời giống như là vô cùng vô tận đây là tất cả t à vương trận doanh tồn tại sắc mặt biến đổi lớn tựa hồ minh bạch xảy ra chuyện gì bọn hắn sợ h a i nhất sự tình xảy ra chu nguyên giác không biết dùng phương pháp gì nắm giữ đọc dờn lưu lại sức mạnh hơn nữa đem cái kia hạch tâm nhất sự vật kích hủy làm sao có thể hắn đến tột cùng là làm được bằng cách nào sự kiện kia vật rõ ràng cùng vậy càng cao tồn tại có không thể phân chia liên hệ hắn lại có thể đem mối liên hệ này đ âm âm động tinh ở giữa có lôi sạt tại trong mây đen xuyên thẳng qua những thứ này lôi điện toàn bộ lộ ra vàng r ò n g sắt sau đó ở nổ vang lôi điện bên trong dọn d ọ t hạt mưa từ trên trời giáng xuống n à y đó hạt mưa phản phất là từ những cái đó ngưng tụ thành lũ ám từng đạo vạn vẹo bóng ma trong mắt chảy ra là từng g i ọ t nước mắt mà n à y đó hạt mưa toàn bộ cũng là vàng dòng c h i sắc d ạ n mạ bọn người bị những thứ này hạt mưa bao phủ sinh ra một loại mánh liệt cảm giác khó chịu c c g i ọ t mưa này rơi xuống trên mặt đất phía trên cái kia bị mánh liệt ô nhiễm màu đỏ t h ấ m mặt đất lập tức bốc hơi ra nồng nặc khói đen theo hạt mưa rơi xuống tăng thêm mặt đất màu sắc bắt đầu dần dần ít đi dường như đang dần, dần hướng về phía trước không bị ô nhiễm thời điểm dựa sắt vào từ trong tính mịt khôi phục, khôi phục sinh cơ. Tinh cầu mặt đất, tử tắc bên trong thả tỉnh Rút đại Đi. đi. đang bên lượng chân nguyên hỏa hóa. Đi. Đi. cầu ra bị dù cho hiện tại có thể rút đi nhưng đối mặt chu nguyên g i á c như thế có thể n ị c h chuyển hết thể tồn tại bọn hắn lại có thể chống đến lúc nào kết cục phảng phất đã định trước tà vương trận doanh tồn tại tập thể rút lui rời đi cơn mưa phạm vi bao trùm một bên khác các đại chỗ tránh nạn cũng trước tiên quan c h ắ c đến mưa vàng tồn tại cảnh tượng kỳ dị như vậy khuyết tán cực nhanh không cần nửa giờ liền bao trùm cả viên tinh cầu gần một nửa thổ đ ị a n h ì n xem cái k i a bị ô nhiễm thổ đ ị a lần nữa khôi phục nguyên trạng các đại chỗ tránh nạn cao t ầ n g thần sắc ngơ ngác trong hốc mắt bất giác có nhiệt lệ c h ả y x u ô i xuống bọn họ c ố hương đang ở bị cứu rỗi mấy trăm năm tới cực khổ tựa hồ đều đem như vậy qua đi các đại chỗ tránh nạn bên trong vô số dân chúng bình thường cũng mắt thấy cái này thần dị một màn mưa vàng đồng dạng tại các đại chỗ tránh nạn bầu trời p h i u đãng che chở các đại chỗ tránh nạn th không k h ô nên g n nói là tiêu thất mà là mở rộng đến c ự c hạng cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn dung hợp đây mới là một khoả tinh cầu bình thường cảnh tượng vô số người trong lòng tụng niệm chu nguyên g i á c tên do người biết phát sinh đây hết thể thay đổi đầu nguồn chu nguyên g i á c tên đối với bọn hắn tới nói đã giống như cứu thế thần minh n a m thành sao hủy d i ệ t một bộ hòa tác thế mà đoạt lại n a m thành trở lên tinh cầu chân nguyên bất quá cũng là dưới tình huống bình thường là không thể nào có người có thể hủy d i ệ t chân ấn chỉ có thể từng bước một thu về chân nguyên không cách nào thực hiện loại này chuyển biến cực lớn chuyện kế tiếp cũng rất đơn giản còn lại ba thành chân nguyên thu thập đủ liền có thể lấy chân ấn khởi động t o a độ đem do tinh lôi ra loạn tinh khu vực bên ngoài chú nguyên giác thần sắc bình tĩnh sau đó trên mặt của hắn hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc òng ngong ngong từng tiếng nói nhỏ ở bên thai của hắn quanh quẩn cũng không phải là hoàng hỏa ô nhiễm loại kia v ặ n vẹo nói nhỏ mà càng giống là từng đạo sinh mệnh ý chí tụ hợp mà thành cảm tạng đây là viên tinh cầu này vô số sinh mệnh cảm tạng cũng là tinh cầu chân nguyên cảm t ạ màu vàng cổ sáng từ trên trời g á n xuống rơi vào trên người hắn chân phủ bên trong chân nguyên giữ c ữ lượng cấp tốc để thăng xem ra làm việc tốt cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch chu nguyên giác khỏe miệng nở một nụ cười cùng lúc đó loạn tinh khu vực bên trong cái nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được vô tận chỗ cao không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả mấy đạo kinh khủng ý chí đang đứng ở tình trạng rằng co bên trong những thứ này ý chí chỉ có thể đại khái cảm giác hắn hình thái biết được ấn tượng mãi mãi kém xa nhìn trộm toàn cảnh phảng phất lấy sinh mệnh nhỏ bé căn bản không có tư cách hiểu rõ loại tồn tại này không thể biết không thể đo lường giống như là người không thể ngước nhìn thần trong đó ba đạo ý chí c h q bốn h mạng chương ấn t một nghìn xem như không thực ba mươi hai hạ cũ đại vũ trụ liên minh bên trong cường đại cao đảng văn minh vô số đối với chân chính cao đẳng văn minh tới nói đông khu mười ba ngũ đại văn minh căn bản chính là sâu kiến giống nhau tồn tại chỉ có chân hà giới vực tam đại văn minh mới miễn cưỡng đặt đến tư cách nhưng mà cao đẳng văn minh vô số chân chính có thể có thể xưng ơ tụng đỉnh cấp văn minh cũng chỉ có ba cái cái này ba cái văn minh là trên thực chất đại vũ trụ liên minh người không chế đồng thời cũng là toàn bộ vũ trụ bá chủ có được cực kỳ lịch sử lâu đời thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến vũ trụ sinh ra mới bắt đầu nghiêm ngặt trên ý nghĩa bây giờ hết thể phát triển văn minh tu luyện cùng tấn thăng phương thức hệ thống đều cùng cái này tam đại đỉnh cấp văn minh có không thể phân chia liên hệ rõ ràng nhất cũng là cổ xưa nhất tam đại hệ thống theo thứ tự là đ ô n g khu 13 b ê n trong thánh duệ văn minh đại biểu sinh mệnh cải tạo con đường hạc ấn văn minh đại biểu phù văn hệ thống cùng với lam hải văn minh đại biểu khoa học kỹ thuật con đường mà tại tam đại đỉnh cấp văn minh sinh mệnh văn minh chính là sinh mệnh cải tạo sinh mệnh kết cấu ưu hóa lộ tuyến người sáng tạo cái này một đỉnh cấp văn minh lấy một loại nào đó xanh biết thực vật hình tượng xem như đồ đằng tượng trưng cho sinh sinh không kiệt sinh mệnh lực thành quan văn minh nhưng là phù văn năng lượng mấy người lộ tuyến người khai sáng bọn chúng lấy một đoàn nhìn như không hậu nhưng trên thực tế bao quát ngàn vạn sắc thái quang đoàn vì đồ đ ằ n huy hiệu tượng trưng cho vô tận năng lượng cùng với phủ văn huyền ảo chân lý văn minh là hết thể khoa học kỹ thuật người sáng tạo nắm giữ lấy vũ trụ vận hành chân lý lấy một cái vô hạn tuần hoàn ký hiệu tượng trưng cho chân lý vô hạn cùng với chân lý văn minh cường đại mà tam đại văn minh cường đại nhất chỗ ở chỗ bọn hắn cũng có trong vùng vũ trụ này cường đại nhất tồn tại trí cao chân tổ tam đại chân tổ đây chính là trong vũ trụ sức mạnh mạnh nhất bọn hắn là giống như, như thần linh tồn tại trí cao thông hiệu vũ trụ phát tác tại diên phần mình trong lĩnh vực nắm giữ ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ khổng lồ vĩ lực bọn hắn vì toàn bộ vũ trụ chế định quy củ ả không người nào dám phản kháng bây giờ tại loạn tinh khu vực vô tận chỗ cao xuất hiện cái này ba đám ý chí khổng lồ chính là ba vị chân tổ sức mạnh hiền hóa mà tại ba vị chân tổ ý chí vây khôn phía d ư ớ i đoàn k i a trong suốt vạn vẹo hỏa d i ễ m thân phận tự nhiên cũng không cần nói cũng biết hoàng hóa sao rốt cuộc bị chúng ta định vị đến ngươi vị trí từ ngươi xuất hiện đến nay đã bao nhiêu năm đây vẫn là chúng ta lần thứ nhất bắt được hành t u n g của ngươi quả nhiên không ngoài sở liệu cùng chúng ta mở dạng cũng là nắm giữ thánh nguyên tồn tại sinh mệnh văn minh chân tổ ý chí chấn động truyền lại ra tin tức thực sự là kỳ tích trong vùng vũ trụ này xuất hiện chân tổ cấp tồn tại ba người chúng ta thế mà không có cảm ứng n g ư ơ i nắm giữ thánh nguyên tựa hồ rất đặc biệt chân lý văn minh chân tổ đồng dạng mở miệng dừng lại ngươi khuyết trường a như là đã là chân tổ như vậy chúng ta nên ngồi xuống thật tốt nói chuyện n g ư ơ i thánh nguyên xâm lược tính chất quá mạnh mẽ nhất thiết phải ước thúc nhưng tương ứng chúng ta cũng sẽ thừa nhận ngươi hợp pháp địa vị trở thành cùng chúng ta đ ặ t song song tồn tại hơn nữa sẽ vì ngươi phân chia khu vực chỉ cần ngươi tuân thủ quy củ hết thể cũng không phải không thể nói sau cùng thánh quan văn minh chân tổ cũng nói nếu như không ngồi xuống hòa đàm chắc hẳn ngươi cũng biết kết quả nghe ư ơ được trước mặt ba đạo ý chí khổng lồ lời nói đoàn kia vặn vẹo hoàng hỏa lại phát ra một tiếng ý vị không rõ cười nạo không nghĩ tới các ngươi cũng có hào phóng như vậy thời điểm đem một phiến khu vực giao cho ta quản lý tương ứng chân nguyên cũng từ ta trừ khống các ngươi thật sự có thể nhìn xem loại chuyện này phát sinh sao vẫn là nói các ngươi vẹn vẹn chỉ là muốn trước tiên ổn định ta tiếp đó ở sau lưng làm ra một chút khác chuẩn bị mục đích cuối cùng nhất liền đem ta triệt để hủy diệt thậm chí chia cắt ta nắm giữ thái nguyên hóa thành các ngươi đi tới sức mạnh nay cũng mới phù hợp các ngươi phong cách hành sự a hoàng hỏa bên trong truyền đến hơi mang châm chọc thanh âm không biết các hạ tại sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy vô tận năm tháng đến nay chúng ta đều tại tận sức tại toàn bộ vũ trụ phát triển nếu như không phải chúng ta chế định trật tự chấn áp hết thạy lại như thế nào sẽ có bây giờ các đại văn minh trăm hoa đua nợ trật diện bây giờ đại vũ trụ phồn đinh là chúng ta dốc hết sức thúc đẩy kết quả chỉ cần ngươi có thể thu l i ễ m năng lực của tự thân tuân thủ tương ứng quy tắc đại vũ trụ trong liên minh đương nhiên sẽ có một phần của ngươi vị trí sinh mệnh chân tổ nói không tệ vô tận năm tháng có thể nắm giữ thánh nguyên cũng liền vẹn vẹn có ba người chúng ta vô số thiên hữu tiêu tại đạo này thiên quan thất bại bây giờ cuối cùng n h i ề u một vị đồng đạo chúng ta đương nhiên sẽ hoan nghênh chân lý thủy tổ nói nếu như ngươi nguyện ý về sau chúng ta bốn người có thể trao đổi lẫn nhau con đường tương lai t h á n h quang thủy tổ nói ha ha ha ha, ha, ha, ha. nghe được ba vị thủy tổ mà nói đoàn kêu hoàng hỏa đột nhiên rung động kịch liệt kinh khủng tiếng cười chấn động hư không giống như là nghe được chuyện cười lớn nếu như không phải ta đã từng thấy qua các ngươi chân diện mục có thể ta còn thực sự sẽ tin các ngươi chuyện ma quỷ quy định quy tắc phôn vinh vũ trụ vậy chỉ bất quá là các ngươi đang vì mình làm chuẩn bị mà thôi không ngừng nghiền ép cùng tích lũy vũ trụ chân nguyên lúc đạt tới đầy đủ số lượng các ngươi liền sẽ thu hoạch tất cả chân nguyên đều sẽ hóa thành các ngươi đi tới chất dinh dưỡng tất cả văn minh đều chẳng qua là các ngươi nuôi nốt heo dê mà thôi đến nỗi khát vọng đạo các ngươi trên mặt chỗ kia lấy mặt nạ dùng để l ừ a gạt một chút người khác cũng coi như nhưng mà muốn gạt ta bây giờ ta ngược lại thật ra có một chuyện rất hiếu kỳ đó chính là các ngươi có còn nhớ hay không ta gương mặt này hoang hỏa cười điên cùng lấy run rẩy tại đó vặn vẹo trong suốt h ỏ a diễm c h i t r ù n g chậm rãi đi ra một cái cao lớn hình người thân ảnh tái nhợt thân thể trên mặt mười hai con p h ẳ n g phất t ẩ n chứa h ỏ a diễm con mắt khoe miệng nụ cười tràn ngập một loại nào đó trào phúng một dạng nụ cười xe xe. khi nhìn rõ đạo thân ảnh này thời điểm bà tên trấn tổ ý chí cũng nhịn không được hơi chấn động một cái hắn xuất thân nào đó trung đẳng văn minh lại phá vỡ tự thân chủng tộc giới hạn lấy tốc độ bất khả tư nghị của t h ở i một đường hát vang tiến mạnh vẹn vẹn không đến thời gian vạn năm liền đạt đạt đến chân nguyên giới vương đình phong bị cho rằng là cực kỳ có cơ hội trở thành tên thứ tư chân tổ tồn tại Nhưng mà... t ạn i sẽ lọt cường thích nhất ngoài ý muốn lại xảy ra ạn sẽ lọt tại tìm tòi vũ trụ cấm địa vô tận v ự c sâu thời điểm đã mất đi liên hệ hư hư thực thực vẫn lạc tại trong vực sâu tầng dưới chốt cấm kỵ trí địa một đời thần thoại một dạng thiên tài tiêu thất mà sau đó bởi vì ạn sẽ lọt chết đi hắn trước kia ở giữa một đường đột nhiên tăng mạnh c h ú n g chiêu gây ân đoán tới cửa cũng dẫn đến hắn chỗ toàn bộ văn minh đều tại đủ loại trả thù triệt để hủy diệt từ trong vũ trụ nội danh đều chỉ bất quá là người cầm quyền hy vọng hiện ra tin tức đen có thể là trắng sai cũng có thể là đúng cũng tỷ như ảng xê lót cái này đã từng vũ trụ tối cường thiên tài t a o nộ trên thực tế chân tướng chỉ có tại chỗ bốn người biết được ảng xê lót căn bản không phải ngoài ý muốn chết tại vũ trụ vượt sâu mà là tại tìm t ỏ i vũ trụ vượt sâu quá trình bên trong t a o nộ tới rồi đ ố n g nhiên tập kích mà loại này tập kích chính là đến từ trước mắt ba vị này cao cao tại thượng được hưởng vô tận danh vọng tồn tại trí cao vũ trụ tại bình thường sinh mệnh xem ra là vô hạn nhưng ở những thứ này tồn tại trí cao trong mắt lại là hữu hạn hữu hạn sức mạnh hữu hạn chất nguyên hữu hạn quyền lợi làm đã đến ích lợi giả làm như cũ khát vọng càng cao lực lượng cùng cảnh giới bọn họ tới nói này phân hữu hạn bánh kem bọn họ tuyệt đối không nghĩ đa phần chẳng sợ một chút cấp những người khác mặt ngoài bọn hắn vì vũ trụ chế định trật tự khởi xướng các chủng tộc tất cả văn minh hài hòa ở chúng đem hết toàn lực phồn vinh văn minh vũ trụ nhưng trên thực tế bọn hắn cũng có thuộc về mình mục đích bọn hắn muốn mức độ lớn nhất nghiền ép vùng vũ trụ này tiềm lực khi phần này tiềm lực bị nghiền ép đến cực hạn thời điểm đó chính là bọn hắn hưởng dụng thành quả thời điểm hết thầy phồn vinh tích xúc mà ra khổng lồ chất nguyên toàn bộ đều sẽ trở thành bọn hắn s u n g kích cùng nắm giữ cao hơn sức mạnh chất dinh dưỡng đây là ba người bố trí năm tháng vô tận kế hoạch cho dù là ba người ở giữa cũng thường xuyên lại bởi vì lợi ích phân phối mà minh tranh hàng đấu như thế nào lại bỏ mặc một cái k h á c kỳ thủ ra t r ợ cái này cũng là vì cái gì kể từ tam đại đ ỉ n h cấp văn minh sinh ra sau toàn bộ vũ trụ liền sẽ không có tên thứ tư tồn tại trí cao sinh ra nguyên nhân cảnh giới kia cố nhiên là khó càng thêm khó nhưng vô tận năm tháng tích lũy phía dưới cũng không phải không có ai đụng chạm đến cánh cửa nhưng mà những người này đều tại từng tràng ngoài ý muốn bên trong vất lạc h n g sẽ lọt chẳng qua là một trong số đó. có lẽ cũng là trong đó nhất là lấp lóe trói mắt một cái mà thôi chỉ bất quá ả à n xệ lọt là một cái ngoài ý m lớn hắn lúc đó bị tam đại chân tổ cách không công kích chân linh vẫn diệt thi thể rơi vào vũ trụ vượt sâu sâu nhất tầng vô tận hắc cám bên trong cái k i a mảnh hắc cám là vũ trụ cấm địa có thể thôn phệ cùng xoắn nát trong vũ trụ hết thảy cho dù là chân tổ sức mạnh cũng không cách nào thẩm thấu bởi vậy lúc đó tam đại chân tổ cũng nhận định ả à n xệ lọt tử vong sự thật không nghĩ tới bây giờ hàn xệ lọt lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt của bọn hắn nắm giữ thái nguyên đột phá giới hạn trở thành cùng bọn hắn ngồi ngang hàng cũng khó trách như tam đại chân tổ tâm cảnh khi nhìn đến hoàng hỏa hình dạng thời điểm sẽ có vẻ kinh ngạc như thế ngay lúc đó ngươi thế mà bất tử xem ra đích thật là chúng ta khinh thường lúc đó hẳn là trả giá đắt tiến vào v ư ợ t sâu tầng dưới chót xác nhận tử vong của ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà nắm giữ thái nguyên chẳng lẽ là vũ trụ v ư ợ t sâu tầng dưới chót tam đại chân tổ ý chí không ngừng biến hóa bọn h ắ n biết một lần này sự tỉnh có chút phiền phức đối phương nếu như là án xê lót mà nói như vậy đàm phán căn bản không có khả năng thành công giữa song p ư ơ n g có không thể hóa giải mâu thuẫn như thế nào cuối cùng không còn ngụy trang sao thật muốn để cho toàn bộ vũ trụ nhìn một chút các ngươi bây giờ diện mục ta nghĩ vậy nhất định tương đương thú vị hoàng hỏa cười lạnh nói mặc dù thân phận của ngươi để chúng ta có chút ngoài ý muốn bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi dù cho ngươi nắm giữ thái nguyên cũng tại kế hoạch của chúng ta bên trong vô số năm qua chúng ta cũng không phải không có mô phỏng q u a cảnh tượng như vậy lần trước không có đem ngươi triệt để hủy diệt hiện tại lại là một lần là được chẳng qua là cần đánh đổi một số thứ mà thôi chúng ta nắm giữ gần như vô tận thời gian bất kỳ giá nào đều có thể chữa trị ngươi không nên bại lộ hành tung của mình cũng không nên bại lộ thân phận của mình đó là ngươi cơ hội duy nhất sự lộ m ắ n g của ngươi làm ngươi đã mất đi hết thảy ba đạo kinh khủng ý chí bắt đầu cấp tốc mở rộng cùng lan tràn ba cỗ sức mạnh đem bạn sẽ lọt phong tỏa hết t h y quy tắc năng lượng toàn bộ bị phong cấm cùng thay thế t h á n h nguyên chân nguyên phía trên sức mạnh từ mức độ nào đó tới nói t h á n h nguyên liền đại biểu cho vũ trụ cao nhất quyền hành bọn hắn có thể quyết định tạo vật thậm chí có thể sửa đổi vũ trụ phát tắc là giống như tạo vật chủ giống nhau tồn tại bọn hắn nhất cử nhất động có thể ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ vận hành nếu như nói vũ trụ tồn tại chân lý như vậy chân lý liền nằm ở trong tay của bọn hắn giờ này khắc này, bọn hắn liền thả ra nắm giữ t h á n h nguyên đem ả n x ệ l ọ t vây nốt lại ngăn cách hết thảy phải không tiếp bất cứ giá nào đem hắn phá hủy ít nhất cũng phải áp chế ba tên chân tổ đối đầu ả n x ệ l ọ t một người bọn hắn cũng không cho rằng đối phương có có thể chạy thoát các ngươi liền không muốn biết ta lại như thế nào trưởng thành đến hôm nay sao ả n x ệ l ọ t thản n h i ê nói n cũng không bởi vì thân ở khốn cảnh mà có bất kỳ hốt hoảng ngươi có lời gì cứ nói a có lẽ cái này lại là ngươi lưu lại thế gian di nôn sinh mệnh chân tổ nói thái nguyên vây khốn đ ạ tạo thành bọn hắn cũng không lo lắng ạn xê lót có thể đạo thoát sinh mệnh tinh cầu là có một loại nào đó trong c õ i u minh ý chí tồn tại mà vũ trụ lại tựa hồ như chỉ có quy tắc cái này rất không hợp lý không phải sao mục tiêu của các ngươi đại khái chính là triệt để hóa thân vũ trụ ý chí hoặc siêu thoát vùng vũ trụ này lấy ý chí của mình đơn độc hóa sinh vũ trụ a nhưng trên thực tế vũ trụ cũng không phải là không có ý chí tồn tại chỉ b ấ t quá các ngươi không cách nào cảm giác được sự hiện hữu của nó mà thôi thế nhưng một lần tại các ngươi đem ta đánh rơi vũ trụ vượt sâu thời điểm ta cảm nhận được cái kia ý chí đem ta từ biên giới tử vong kéo lại ta vẫn là ta nhưng ta đã không phải là ta ta nắm giữ sức mạnh vượt quá tưởng tượng Thế nhưng cùng ó nó, nó nó có Đó nói. lực lượng là là làm là lọt căn nguyên không tại ta, mà ở chỗ cái kêu ý chí.、Ta、chẳng qua là con cờ của được cho của chỉ cái. chính c trợ nguyên không trong muốn hắn nhiệm diện. Hản thản nhiên giúp kêu qua tay thầy. hủy hết tại ta, Ta đạt tới ta một đao, mà Mà ở ý vụ lúc đó trên người hắn cái kia trong suốt vạn vẹo hỏa d i ễ m bắt đầu mánh liệt thiêu đốt cùng quyết tán để lộ ra k h í tức cực kỳ kinh khủng mà lời hắn nói cũng làm cho tại chỗ ba tên chân tổ đội s á t mặt đây hết thệ cùng các ngươi có liên quan các ngươi hao tổn tâm cơ muốn ép khô vùng vũ trụ này sức mạnh nhưng lại không biết làm vũ trụ sức mạnh bành trướng tới trình độ nhất định liền sẽ khởi động hủy d i ệ t hết thệ đều đem bị t h ô n p h ệ hết thệ đều đem một lần nữa quay về bản nguyên vũ trụ ôm ấp hoài bão mà cùng lúc đó tân sáng thế kỷ liền sẽ tới hủy d i ệ t chính là ta có t h á n h nguyên đây là vùng vũ trụ này sinh ra đến nay tối duệ không thể đỡ sức mạnh vạn vật đều sẽ bị hủy d i ệ t cho dù vũ trụ cũng giống như thế thú chi là các ngươi nắm giữ thái nguyên hạn sẽ đoạt â m thanh bình tĩnh như trước cái kia khuyết tán hoàng hỏa thế mà sinh đốt xuyên qua ba vị trấn tổ lập ra thánh nguyên chi lực. sức mạnh hủy diệt hết thảy người cho rằng là các ngươi bắt được vị trí của ta trên thực tế ta chẳng qua là cố ý hiện thân mà thôi năm đó ân đoán nên cùng các ngươi thanh toán q bốn chương một nghìn ba mươi bốn một đường hủy diệt thánh nguyên phong thích vạn mẹo trong suốt hoàng hỏa cấp tốc quyết tán cùng ba tên chân tổ lấy thánh nguyên bảy ra lồng giam tiếp xúc tụ tập ba người chi lực thiết hạ cái chắn thế mà tại trong suốt hoàng hỏa thiêu đốt phía dưới dần dần trở nên thùng trăm ngàn lỗ chuyện này đối với bọn họ mà nói đơn giản chính là chuyện bất khả tư nghị lực lượng của ba người thế mà không cách nào áp chế một người hơn nữa bọn hắn nắm giữ thánh nguyên thời gian so với đối phương còn muốn lâu tương ứng sức mạnh lý giải cùng rèn luyện chắc chắn cũng tại đối phương phía trên đến lúc này bọn hắn cũng ý thức được cái gì cho dù là thánh nguyên tại khác biệt đường tắt cùng hệ thống hiệu quả cùng cường độ cũng sẽ có điều khác nhau trên thực tế thánh nguyên chính là vũ trụ bổn nguyên nhất quyền hành t ỷ như sinh mệnh chân tổ liền có thể lấy tự thân thánh nguyên thu được vô cùng vô tận sinh mệnh lực thậm chí vô căn cứ sáng tạo sinh mệnh t ổ n đàn trong chiến đấu có thể từ bản nguyên sửa chữa đối thủ sinh mệnh đặc t h thậm trí trực tiếp tước đoạt tính mạng đối phương mà từ thực tế sức chiến đấu đến xem trong vùng vũ trụ này, chỉ sợ không có loại nào t h á n h nguyên lại so với hủy diệt t h á n h nguyên càng khủng bố hơn dù sao lấy bản chất đến xem vũ trụ cuối cùng rồi sẽ hướng đi hủy diệt trong vũ trụ hết thể đều cũng giống như thế vạn sự vạn vật đều tại hủy diệt t h á n h nguyên dưới ảnh hưởng chính là liền bọn hắn nắm giữ t h á n h nguyên cũng là như thế bởi vì bọn hắn nắm giữ t h á n h nguyên cũng thuộc về vùng vũ trụ này một bộ phận hủy diệt t h á n h nguyên thế mà cường đại như thế không có khả năng loại trình độ này thái nguyên căn bản không nên bị sinh mệnh nắm giữ ba tiên chân tổ trong lòng kinh ngạc bọn hắn rất rõ ràng nắm giữ thái nguyên cần không ngừng đi thể hội c có có ba tên h h n n g u y chân tổ ý chí rung động lập tức muốn rời khỏi mảnh không gian này bọn hắn tin tưởng hoàng hòa bảo trâm trong nháy mắt phản vệ ngọn lửa trong suốt đem ba tên chân tổ phản bao trùm đoạn tuyệt bọn hắn thoát đi đường tắt bọn hắn rõ ràng cảm thấy thuộc về bọn hắn hết t h vậy. đang nhanh chóng khô héo suy bại liền phản phất gia tốc thời gian hướng đi sinh mệnh sức mạnh linh hồn phân khối hết thệ đều đem hủy diệt nhưng mà ba tên chân tổ nhanh chóng co vào ý chí liên tục không ngừng thánh nguyên từ ý chí của bọn hắn bên trong quyết tán không ngừng ngăn cản hủy diệt thánh nguyên xâm lấn không ngừng tiêu vong lại sinh không có vô t ậ n ngươi không cách nào triệt để tiêu diệt chúng ta trừ phi ngươi có thể thành công đem toàn bộ vũ trụ hủy diệt hơn nữa áp chế chúng ta đồng dạng sẽ k i ể m chế lực lượng của ngươi bà tên chân tổ nói bọn hắn nắm giữ t h á n h nguyên trên bản chất đã là vũ trụ một bộ phận vũ trụ không hoàn toàn hủy diệt bọn hắn lực lượng cùng ý chí cũng sẽ không tiêu vong một khi ả n sẽ lọt hơi rút đi sức mạnh bọn hắn liền có thể t h á t h ố n theo lý thuyết bốn người lâm vào một loại cân bằng bên trong áp chế không theo vũ trụ hủy diệt lực lượng của ta càng ngày sẽ càng mạnh mà lực lượng của các ngươi càng ngày sẽ càng yếu các ngươi cuối cùng rồi sẽ sẽ diệt vong hơn nữa các ngươi cho rằng vì cái gì ta phía trước vẫn không có xuất hiện mà hết lần này tới lần khác tuyển ở lúc này bởi vì ta chuẩn bị đã hoàn thành cho nên bây giờ ta xuất hiện ta cần sân khấu đã xây dựng xong kế tiếp chính là vùng vũ trụ này cuối cùng cũng là đặc sắc nhất diễn xuất diễn ra thời điểm hẳn sẽ lo sợ một nụ cười ngươi có ý tứ gì ba tên chân tổ trong lòng dân g lên dự cảm không tốt hủy diệt hạt giống sớm đã tại các ngươi còn chưa phát giác thời điểm theo hàng hóa chuyển khắp vũ trụ xó xình vũ trụ đến ngược có thể chân chính mở ra không có các nơi g ư đức thúc lực lượng của ta có thể tại vũ trụ các nơi thông suốt vô số chủng tộc vô số sinh mệnh tinh cầu vô tận sinh mệnh từng cái đi hủy diệt từng cái đi cướp đoạt chân nguyên thật sự là quá chầm rãi hơn nữa dạng này chậm rãi dập t á t cũng thật sự là quá mức vô vị hủy diệt c ũ n g ứng giống như pháo hoa rực rỡ tội ngụ c t ầ n g chính là ta vì tất cả sinh mệnh chuẩn bị chiến trường h ạn sẽ l o t chậm rãi đưa ra một ngón tay giống như năm đó ta một dạng văn minh của ta hương suy tồn vong t h ở một mình ta trong tay ta thua rồi cho nên văn minh của ta bởi vậy d i vòng quê hương của ta quá khứ của ta bị toàn bộ phá hủy một cái văn minh một cái sinh mệnh một mảnh chiến trường đánh cược hết thảy đây chính là ta vì mảnh này vũ trụ mỗi một cái văn minh chuẩn bị vận mệnh chiến trường a lời nói ở giữa hạn sẽ lọt sang hai cánh tay ra đồng thời cái này cũng là tại quyền hạn của ta trong phạm vi có thể lưu cho vùng vũ trụ này sau cùng một chút hy vọng sống hủy diệt là tất nhiên cho dù là hạn sẽ lọt cũng chỉ bất quá là vũ trụ ý chí tôi tớ trợ giúp nó hoàn thành hết thảy cái này tôi tớ không phải hắn cũng có thể là những người khác hắn căn bản không có lựa chọn khác nhưng mà hắn cũng không hy vọng vùng vũ trụ này liền như vậy hủy diệt không tệ hắn hận tam đại chân tổ rất tam đại đỉnh cấp văn minh nhưng vùng vũ trụ này văn minh k h á c cùng sinh mệnh cũng không sai ở đây là cố hương của hắn chỉ tiếc hắn không cách nào vi phạm sau lưng ban cho hắn sức mạnh cái kia cố ý chí khổng lồ chỉ có thể tại dự thiết trên đường tại không vi phạm vũ trụ ý chí yêu cầu điều kiện tiên quyết dùng phương pháp của mình lưu lại một đường sinh cơ có lẽ ngoại trừ hủy diện còn sẽ c o đường khác chỉ bất quá có thể hay không bắt được cũng không phải là hắn có thể quyết định vô số sinh mệnh, nhiên sinh nhiên mệnh, đống nhỏ nhẹ run ra dày. l vạn vẹo trong suốt hoàng hỏa đ ố n g nhiên từ mỗi một khóa sinh mệnh tinh cầu bốn phương tám hướng dấy lên đem tinh cầu b a phủ nhưng mà những tinh cầu này cũng không có bị kéo vào trong loạn tinh khu vực chỉ bất quá bọn chúng chân nguyên đã trình độ nào đó bị loạn tinh khu vực bên trong hủy diệt thánh nguyên khóa chặt nếu như ba tên chân tổ bên ngoài loại này toàn bộ vũ trụ ảnh hưởng không có khả năng dễ dàng như vậy hoàn thành tất nhiên sẽ bị q ấ y dày nhưng bây giờ tam đại chân tổ bị chấn áp đã không cách nào đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng khiến cho hạn sẽ lọt nhiều năm qua tại vũ trụ các nơi ẩn tàng thủ đoạn có thể thuận lợi bộc phát chân nguyên kết nối vũ trụ biến đổi lớn mỗi một khỏa sinh mệnh tinh cầu bầu trời v ạ n vẹo hoàng hỏa buộc vòng quanh từng cái khiêu động con số lấy văn minh khác nhau tính toán cùng tính giờ phương thức đánh dấu ra một cái đếm ngược con số cái này đếm ngược là ba mươi ngày toàn bộ vũ trụ hết thể văn minh t h ỉ n h tại trong ba mươi ngày chọn lựa ra một cái sinh mệnh đại biểu tại đếm ngược kết thúc về sau tiến vào vận mệnh chiến trường ở nơi đó đem quyết ra tất cả văn minh số mạng cuối cùng bất luận cái gì văn minh nếu tại đến ngược sau khi kết thúc không có bất kỳ cái gì một người tiến vào vận mệnh chiến trường thì coi là từ bỏ sinh tồn tư cách toàn văn minh tất cả chân nguyên đem bị chiến trường thối vệ văn minh sẽ bởi vậy diệt vong nếu tiến vào chiến trường cá thể tử vong thì đồng dạng coi là văn minh mất đi sinh tồn tư cách toàn văn minh chân nguyên đem bị cướp đ o ạ t bảy thành đem bị chiến trường hấp thu ba thành đem bị đánh g i ế t giả thu hoạch Chư lúc cũng cuộc Kinh Hỷ tĩnh vị, vừa ngoài nào cũng sẽ ở cuộc sống yên bên bông sẽ ở ý q bốn chương một nghìn ba mươi năm rời đi do tinh hệ dạng một đỉnh núi bộ tà vương cung điện chu nguyên giác kích ủy hạch tâm hòa tác thả ra đại lượng bị thôn vệ tinh cầu chân nguyên khiến cho toàn bộ do tinh hoàn cảnh xuất hiện chuyển biến cực lớn ô nhiễm tại rút đi bị tuyệt vọng cùng khói mù bao phủ tinh cầu lần nữa khôi phục sinh cơ t ừ triệu ô nhiễm bị hạn chế ở trong phạm vi nhất định tinh cầu năm thành chân nguyên bị đoạt trở về tình thế trên phạm vi lớn bị n g ư ờ chuyển loại biến hóa này có thể xưng long trời lở đất nhưng mà vô luận tinh cầu mặt đất như thế nào biến hóa tinh cầu bên ngoài cái kia phiến vô tận kiềm chế h ạ c á m lại vẫn luôn không có bất kỳ cái gì một tia dấu hiệu tiêu tán h o à n g hòa sức mạnh như cũ đang bao phủ hết thảy chỉ cần không có thoát ly loạn t i n h khu vực đây hết thảy cũng sẽ không sinh ra thay đổi c h u nguyên giác đứng tại đỉnh núi nhìn ra xa bầu trời đối với âm chầm không đổi bầu trời cũng không có quá nhiều kinh ngạc nhưng mà ngay tại hắn muốn thu hồi ánh mắt thời điểm một cỗ chấn động mãnh liệt cảm giác truyền vào cảm giác của hắn bên trong loại chấn động này cũng không phải là nguồn gốc từ vật chất cùng năng lượng mà là nguồn gốc từ chất nguyên đây là chú nguyên giác hai mắt hơi hơi nhau lại、Đồng. cùng lúc đó bên trên bầu trời cái k i a phiến bóng tối vô biên thế mà bắt đầu sản sinh biến hóa từng đoàn từng đoàn ngọn lửa trong suốt chống rông xuất hiện hát đám tại hỏa d i ễ m bên trong dần dần biến mất tinh cầu bên ngoài trảng cảnh dần dần mơ hồ hiện hiện ra nguyên bản bởi vì loạn tinh khu vực mà tháp loạn không gian tựa hồ đang tại dần dần khôi phục ba viên sáng tỏ hàng t i n h xuất hiện ở trên không tinh cầu tản ra ánh sáng cùng nhiệt đây là nguyên bản doa tinh thái dương là thái dương là trong truyền thuyết thái dương không sai cùng lịch sử lưu giữ lại hòa bình niên đại ảnh chụp giống nhau như lúc ngoài không gian phong tỏa cũng giải trừ sao chúng ta không còn bị tử triệu bao vây từ n g tiếng kinh hô từ các đại chỗ tránh nạn bên trong truyền đến mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được hưng ơ phấn đại đ ị a cùng hoàn cảnh biến hóa vốn là đã đầy đủ để cho bọn hắn mừng rỡ càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thái dương đắm chìm trong dưới ánh mặt trời vô số người tại niệm tụng lấy chu nguyên giác tên cho rằng đây hết thệ đều cùng hắn có liên quan nhưng chỉ có chu nguyên giác tự mình biết trên bầu trời biến hóa cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào có thể nói đây là một loại hắn không thể nào hiểu được hiện tượng rõ ràng ở vào loạn tinh khu vực bên trong không gian đã bị xáo trộn làm sao có thể xuất hiện thá ta còn không có sử dụng chân phù công năng do a tinh cũng không có thể thoát ly loạn tinh khu vực mới đúng chu nguyên giác thấp giọng tự nói trên mặt không chỉ không có bất luận cái gì thần sắc mừng rỡ ngược lại có một loại ngưng trọng chuyện r a khác thường tất có yêu thúng chi là loại này hắn căn bản là không có cách lý giải hiện tượng cái này sau lưng có thể cất dấu cực lớn kinh khủng cuối cùng trên bầu trời hát cám tử triệu hoàn toàn tiêu tan thay vào đó là một đoàn đem tinh cầu hoàn toàn bao phủ ngọn lửa trong suốt tam đại chân tổ bị chấn áp vận mệnh chiến trường muốn mở ra loạn tinh khu vực thôn vệ tầng liền đã trở nên đã mất đi ý nghĩa tất cả còn chưa hoàn thành thôn vệ tinh cầu đều bị Bình thường trở lại không gian trở lại vận ị trí, chờ đợi v mệnh chiến trường bông xuống. một à k người o đại biểu toàn văn minh vận mệnh do tinh đám người một mặt mờ mịt hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng có người cho là mình xuất hiện ảo giác có người lại cho rằng đây là một cái trò đùa quái đản tựa hồ sẽ ra chuyện gì chuyện khó lường nếu như cái kia ý chí nói là sự thật như vậy cái này chỉ sợ là sẽ tác động đến toàn bộ vũ trụ cực lớn biến động địa cầu chú nguyên g i á c tâm tình không ngừng chấm xuống hắn không biết đến tột cùng sẽ ra chuyện gì nhưng cũng biết nguy cơ to lớn đang t ạ i bông xuống thậm chí có khả năng toàn bộ vũ trụ đều sẽ có diệt vong nguy hiểm ba mươi ngày nếu như do tinh phong t o a thật sự giải trừ như vậy ta nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy về địa cầu chú nguyên g i á c biết lúc này hắn nhất định phải mau trong trở lại văn minh của mình mặc kệ đây rốt cuộc là không phải một cái âm như cùng n g o kịch bằng không toàn bộ địa cầu văn minh chỉ sợ đều sẽ có diệt vong nguy hiểm x o á t thân hình hắn chất động bằng nhanh nhất tốc độ biến mất ở hệ r a một đỉnh núi chạy về đệ t a m chỗ tránh nạn bên trong chu tiên sinh ngài có phải không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào nỗi làn lập tức hỏi thăm nếu như phán đoán không tệ cái thanh âm kia nói tới hết thảy khả năng cao đều là thật đại vũ trụ liên minh cùng hoàng hỏa chi ở giữa có lẽ xảy ra một ít khó có thể tưởng tượng cực lớn d i biến cái này rất có thể là có thể tác động đến toàn bộ vũ trụ cực lớn nguy cơ chu nguyên giác trầm giọng nói cái này n ỗ làn thân sắc nhưng trệ trở nên có chút không biết làm sao tình huống cụ thể ta cũng còn không phải rất rõ ràng chỉ sợ cũng không có thời gian đi làm rõ ràng ta nhất định phải nếm thử rời đi do tinh chạy về văn minh của ta trung nguyên g i á n nói thiên sinh ngài phải ly khai sao nỗi làn nghe vậy sắc mặt lại là biến đổi văn minh của ta cần ta ta nhất định phải trở về các ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá hoàng hỏa thai hương cho các ngươi văn minh mang đến thai họa thật lớn nhưng cùng lúc cũng đề cao các ngươi thực lực tổng hợp trình độ lấy các ngươi bây giờ văn minh sức chiến đấu cao nhất tại ngoại giới vũ trụ cũng đã thoát ly văn minh cấp thấp phạm chủ cho dù thật sự tiến nhập cái gì vận mệnh trên trường cũng có sức tự vệ đến lúc đó các ngươi có thể nếm thử tại ta liên hệ dù sao tại chân nguyên p h ư ơ n g diện chúng ta câu thông rất sâu chuyện còn lại liền cần chính các ngươi đi xử lý ta đối với các ngươi trợ giúp chỉ có thể tới đây chu nguyên g i á p k h ẽ thở dài một cái nói ta hiểu được ngài yên tâm rời đi thôi chúng ta sẽ xử lý tốt hết thảy cảm tạ ngài đối với chúng ta trợ giúp vô luận lúc nào do tinh vĩnh viễn cùng ngài đứng ở một bên yên lặng ngắn n g i sau đó nỗ lạn mở miệng lấy ra tinh lễ nghi long trọng nhất hướng chu nguyên giác gửi lời chào hắn biết chu nguyên giác có chuyện á t phải làm hắn cũng cần bảo vệ mình văn minh hy vọng chúng ta còn có gặp lại thời điểm chu nguyên giác nhẹ nói sau đó năng lượng từ thể nội tuôn ra thân hình cấp tốc biến mất ở nỗi lạng trước mặt không có long trọng cá o biệt chỉ có trận rời đi bởi vì hết thể phát sinh quá mức đột nhiên nhân sinh lúc nào cũng tràn đầy ngoài ý m u ố n ba mươi ngày thật sự là quá ngắn vũ trụ quá lớn cho dù là chu nguyên giác cũng không cách nào cam đ o a n có thể chạy về địa cầu bởi vậy hắn không thể lãng phí bất luận cái gì thời gian quả nhiên loạn tinh khu vực hạn chế biến mất có thể trốn vào trong chân giới từ chân giới gấp rút lên đường điều này đại biểu do tinh đã trở về lúc đầu thời không có thể làm đến loại chuyện như vậy chỉ sợ chỉ có những cái kia trường không hết t h ể siêu cấp văn minh cùng tồn tại trí cao mau chóng chạy về địa cầu chú nguyên giác tâm bên trong thầm nghĩ rời đi mấy năm cũng không biết bây giờ địa cầu là một bộ bộ g á n gì g q bốn chương 1036, loạn tượng bắt đầu chú nguyên giác rất thuận lợi trốn vào chân giới bên trong điều này đại biểu loạn tinh khu vực phong tỏa xác thực đã hoàn toàn giải trừ một vùng tăm tối chân giới loạn lưu bên trong chu nguyên giác thân hình s ư ớ n g sướng, bất luận cái gì loạn lưu đều không thể ảnh hưởng thân thể của hắn chu cơ t ừ trong kho tài liệu định vị một chút do tinh vị trí chu nguyên giác nói đã định vị tốt do tinh vị trí tại chân hà giới vực bên ngoài một cái giới vực cũng may đông khu mười ba ở vào chân hà giới vực bên giới nhưng kể cả như thế cũng cơ hội là muốn vượt qua nửa cái giới vực khoảng cách cho dù trong kho tài liệu có chân giới tinh đồ dọc theo con đường này cũng không biết cần trải qua bao nhiêu hiểm trở trong ba mươi ngày chạy về địa cầu chỉ sợ tương đối khó khăn chu cơ nhẹ nói bây giờ thực lực của ta chỉ sợ còn tại tinh anh nhị hình trở lên mặc dù không tính là quá mạnh nhưng cũng cùng cấp tại một chút văn minh trí cao chiến lược đem hết toàn lực gấp rút lên đường lời nói cũng không thành vấn đề nhất định phải nhanh chóng đuổi trở về cái này biến động thật lớn cũng sẽ không đợi đến sau ba mươi ngày mới bộc phát nếu như suy đoán của ta không tệ chỉ sợ lập tức lan tràn toàn bộ vũ trụ hỗn loạn liền đem bộc phát đến lúc đó những cái tia cấp thấp sinh mệnh tinh cầu là cái thứ nhất gặp h ỏ a đối tượng chu nguyên giác trầm giọng nói biến cố này ảnh hưởng lập tức liền sẽ hiện ra từ toàn bộ siêu cấp văn minh cùng đại vũ trụ liên minh chế định ước thúc cùng trật tự sẽ theo biến cố này mà triệt để sụ đồ dù ai cũng không cách nào dự đoán đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì ông chu nguyên giác trong cơ thể hoàn mỹ thánh thể kết cấu vận chuyển chu nguyên giác thân hình đột nhiên r u lên tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh cả người giống như tia sáng chảy ra ra ngoài vê anh chung quanh chân giới loạn lưu bị hắn bộ c phát kinh khủng ba động sung mở giống như là thủy triều điên cuồng phun trào vượt quá tưởng tượng bộ c phát nhưng bởi vì thánh thể kết cấu viên mãn lúc này thân thể của hắn tất cả khí quan công năng là một loại gần như viên mãn trạng thái cho dù mạnh đi nữa bộ phát thân thể của hắn dưới sự vận chuyển cũng có thể đồng thời đem tiêu hao năng lượng bổ sùng gần như vĩnh viễn sẽ không khó kiệt tàn mát ra kinh khủng như thế lập tức để cho dọc đường sinh mệnh nhao nhao nhượng bộ lui b ì n h cùng lúc đó toàn bộ vũ trụ tất cả văn minh đều là cái này bỗng nhiên xuất hiện cuối cùng đếm ngược mà cảm thấy chấn kinh ban sơ là không tin sau đó tất cả văn minh phát hiện vô luận bọn hắn khai thác bất kỳ thủ đoạn nào đều căn bản là không có cách quấy nhiễu và phân tích lực lượng này sau lưng cái này khiến bọn hắn ý thức được chuyện không đúng cái này tính giờ sau lưng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng thế là tất cả văn minh đều hoàng hồn bắt đầu các phương chứng thực phát hiện các sinh mệnh tình cầu cùng văn minh đều có tình huống tương tự phát sinh lại bắt đầu hướng có khả năng liên lạc với cảng cao cấp hơn văn minh chứng thực nhưng mà đại bộ phận cao đẳng văn minh cũng là một mảnh mê mang lại chỉ có thể hướng văn minh cao đẳng hơn chứng thực từng tầng từng tầng thông qua đại vũ trụ liên minh hệ thống cuối cùng chứng thực đến tam đại siêu cấp văn minh văn minh nhưng mà tam đại siêu cấp văn minh lại một mảnh im lặng không có bất kỳ cái gì đáp lại một ngày hai ngày dòng g ã thời gian một tuần tam đại siêu cấp văn minh giống như là mất liên lạc không có đối với bất luận cái gì văn minh hỏi tham làm ra đáp lại một cử động kia lập tức để cho vũ trụ tất cả văn minh một mảnh xôn xao tất cả mọi người đều bắt đầu ý thức được kia đến ngược cùng với trước đây không lâu truyền khắp toàn bộ vũ trụ tất cả sinh mệnh ý chí chỗ lộ ra tin tức rất có thể đều là thật vũ trụ tất cả văn minh đều đem rơi vào thai họa thật lớn bên trong liền tam đại siêu cấp văn minh chỉ sợ đều không thể tránh có lẽ ngay cả ba vị kia trí cao vô thượng tồn tại bản thân cũng sẽ ra vấn đề to lớn khủng hoàng trong nháy mắt tại toàn bộ trong vũ trụ lan tràn ra mà cùng khủng hoàng nương theo là đủ loại loại t r ậ t tự thiết lập thường, thường cần một cái quá trình khá dài nhưng trật tự sụp đổ lại chỉ cần vẹn v Văn địa cầu kể từ chu nguyên giáp bình định thủy tổ chi loạn hơn nữa dẫn đội ngũ rời đi địa cầu cùng cao đẳng văn minh nối tiếp sau đó địa cầu văn minh liền nên đón buộc phát thức phát triển đặc biệt là tại chu nguyên giáp tiến vào nguyên tinh tổ chức sau đó địa cầu càng là lấy được ngoài định mức chiều cố khoa học kỹ thuật đại bạo phát kỹ thuật đại bạo phát võ đạo đại bạo phát mấy năm qua này cuộc sống của mọi người dùng mỗi ngày mỗi khắc để hình dung đều không đủ các loại võ đạo học viện sinh mệnh học viện như măng mọc sau mưa giống như sông r a nhận lấy tất cả mọi người truy phủng vì tốt hơn ứng đối cao đảng văn minh mang đến khiêu chiến cùng kinh ngộ thế giới chính phủ các nước bông u xuống ngăn cách từ đông hoa dẫn đầu thành lập địa cầu nhân loại thể cộng đồng nhưng mà bây giờ cái t i ê treo ở ngoài không gian vũ trụ có thể thấy rõ ràng đến n ư ợ c cùng cái t i ế như ma quỷ t u ê n ngôn lại đem tất cả người từ trong hòa bình mộng đẹp tỉnh lại địa cầu nhân loại thể cộng đồng tại vận chuyển tốc độ cao lấy tổng thự trưởng cầm đầu lưu tại trên địa cầu võ đạo r a nhóm tề tụ một đường địa cầu nhân loại thể cộng đồng tổng bộ vạn người phong hợp các quốc gia cao tầng nhân loại cường g i ả tề tụ toàn bộ hội nghị đã mở dòng giã ba ngày ba đêm ngoại trừ cần thiết nghỉ n ơ i không có ai rời đi hội trường thánh liên văn minh không có đối với cảnh tượng kỳ dị như vậy đưa ra rằng dài thông qua các tình, tình báo phạm vi bên trong tất cả sinh mệnh tinh cầu chân lục đều xuất hiện tương tự đến n ư ợ c chúng ta cần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất cái này đến ngược còn có cái kia ý chí lời nói rất có thể đều là thật sự đây là quyết định văn minh tồn vòng nguy cơ đại bộ phận tại chân giới sông sáo địa cầu võ đạo gia đều đã cùng chúng ta lấy được liên hệ bọn hắn đều biểu thị sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy về địa cầu ứng đối có thể đến nguy cơ từng cái tình báo trong buổi họp bị đưa ra chúng ta quan tâm là vị kia vị kia có liên là sao có đại biểu lập tức phản hồi tất cả mọi người đều biết người này nói tới a i chu nguyên g i á c tại tất cả mọi người trong lòng đó chính là địa cầu văn minh người mạnh nhất nhân loại trụ cột tại loại này nguy cơ to lớn trước mặt cũng chỉ có hắn có thể cho tất cả mọi người lòng tin cùng yên ổn rất xin lỗi chư vị chúng ta từ đầu đến cuối đều không thể cùng chu tiên sinh bắt được liên lạc trước đây không lâu cũng liên lạc qua nguyên tinh tổ chức nguyên tinh tổ chức hồi phục là chu tiên sinh rất có thể tham dự vào một ít hành động bí mật bên trong giờ này k h ắ c này cực lớn xác suất đã không tại chân hà giới vực bên trong trong vòng ba mươi ngày có thể chạy về địa cầu cơ hội xa vời hơn nữa chúng ta không thể không làm chuẩn bị xấu nhất dù sao so với toàn bộ vũ trụ tới nói vô luận là chúng ta viên tinh cầu này hay là nói là chu tiên sinh đều thật sự là quá mức nhỏ bé tất cả mọi người nghe vậy đều hơi trầm mặc tiếp xúc càng nhiều tuyệt vọng lại càng sâu bởi vì bọn hắn thật sâu minh bạch vùng vũ trụ này khổng lồ đủ loại cao đẳng văn minh đủ loại cường đại sinh mệnh căn bản không phải địa cầu văn minh có thể so sánh cho dù là vị kia quay về lại có thể thế nào bọn hắn chẳng qua là theo thói quen đem hy vọng ký thác vào trên thân chu nguyên giác mà thôi Quy 4 chương 1037, tình huống. tại địa cầu nhân loại trong lòng chu nguyên giác sớm đã trở thành một cái ký hiệu một dạng tồn tại trở thành cường đại kỳ tích đại danh tử trở thành mỗi một cái người địa cầu trong lòng không gì không thể trụ cột tại thời khắc nguy cơ đều sẽ làm người ta không nhịn được nghĩ lên cái tên này phảng phất chỉ cần người kia tồn tại liền sẽ thu được một loại cảm giác an toàn nhưng mà thứ phán đoán này chẳng qua là xuất phát từ nhân loại cảm tính tiềm thức nếu như dứt bỏ những thứ này cảm tính nhân tố lấy thuần túy lý trí tới so sánh tổng hợp bọn hắn bây giờ có toàn bộ tình báo tin tức liền có thể ra kết luận cho dù là chu nguyên giác đối với đông khu mười ba những cái tia cao đẳng văn minh mà nói cũng chỉ bất quá là không đáng kể cá thể càng đừng nói tại cái này tác động đến toàn bộ vũ trụ nguy cơ trước mặt cho dù hắn có thể trở về sinh ra tác dụng chỉ sợ cũng hữu hạn tất cả mọi người đều trầm m ặ t lại một c ỗ trầm trọng bầu không khí bắt đầu lan tràn chư vị có thể tình thế còn không có hỏng m é t đến loại trình độ kia có lẽ cao đẳng văn minh sẽ nhớ ra biện pháp ứng đối đặt tại trước mặt chúng ta không phải đi cứu vớt toàn bộ vũ trụ n ị c h chuyển toàn bộ tình thế chúng ta không thể nào làm được chuyện như vậy chúng ta cần làm vẹn vẹn chỉ là bảo trụ tinh cầu của chúng ta cùng văn minh trong khoảng thời gian này sẽ không bị trật tự hỗn loạn tác động đến cùng quanh nhiễu tất cả võ đạo ra rất nhanh liền có thể chạy về địa cầu đến nỗi nguyên rác chúng ta sẽ tận lực liên hệ ta tin tưởng hắn tại biết biến cố này sau đó đồng dạng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ quay về bây giờ trọng yếu là nội bộ yên ổn đừng cho lời đồn truyền bá đừng cho khủng hoảng lan tràn không thể để chúng ta nội bộ trước tiên luận lên tổng thư trưởng trầm giọng nói phá vỡ không khí trầm mặc một cố khiến người phân chấn lực lượng tinh thần đang quyết tán chấn an tâm thần của mọi người để cho hội nghị có thể tiếp tục tiến hành đếm ngược sau khi xuất hiện sau ngày thứ mười lần lượt có khí tức kinh khủng từ chân giới bên trong nhảy vọt mà ra ra hiện tại địa cầu ngoài không gian trước tiên đưa tới giám sát nhân viên cảnh giác bất quá cũng may những thứ này bỗng nhiên xuất hiện năng lượng khổng lồ phản ứng đều không phải là n h â n mà là địa cầu tại chân giới bên trong du lịch quay về võ đạo g a mấy năm không thấy không chỉ, chỉ có h ỉ c chu nguyên giác đang tiến bộ khắc tiến vào trong chân giới võ đạo gia cũng đều đang tiến bộ bọn hắn hôm nay đã phổ biến có nhất hình trở lên thực lực như kỷ vân châu trương trí trân v ờ d ỗ mấy người nổi trội nhất võ đạo gia thực lực thậm chí đã đạt đến tinh anh nhất hình trình độ cho dù đặt ở trong chân giới tại một mảnh chân lục hoặc nhất định khu vực trong vòng cũng có thể gọi là có chút danh tiếng cao thủ hai ngày sau đó đại bộ phận võ đạo gia đều đã hoàn thành quay về từng t r ư ờ n g lâu ngày không gặp khuôn mặt quen thuộc tụ tập lại với nhau chỉ bất quá lúc này những thứ này xa cách từ lâu gặp lại người quen biết cũ cũng không có nói chuyện tào lao nói chuyện cũ tâm tư từng cái sắc mặt nghiêm túc tình huống chân thật đến cùng là thế nào tổng thư trưởng c h ờ thế hệ t r ư ớ c lưu thủ địa cầu võ đạo r a dò hỏi từ ta lấy được trên tình báo đến xem rất không lạc quan chuyện này tựa hồ quan hệ đến đại vũ trụ liên minh cầm quyền tam đại siêu cấp văn minh nghe nói toàn bộ đại vũ trụ liên minh bây giờ vận chuyển đều ngừng e là cho dù là cái kia tam đại văn minh cũng không cách nào ứng đối lần này thai nạn chúng ta nhất thiết phải làm ra dự tính xấu nhất chuyện này chỉ sợ không có quay lại chỗ trống muốn dựa vào cao đảng văn minh giải quyết là không thể nào chương trí chân khẽ lắc đầu hắn lưu lại gỗ nạ chân lục thời gian nửa năm về sau tiến vào gia nhập bẹt nặn thành thánh liên quân bị đội. cái này cũng là lúc đó một bộ phận võ đạo gia lựa chọn dối loạn toàn bộ đều dối loạn đại vũ trụ liên minh thiết định quy tắc cùng luật pháp mất hiệu lực rất nhiều chân lục bên trong đã hiển lộ ra loạt tượng chỉ bất qua các phương còn tại khắc chế ít nhất chúng ta rời đi thời điểm vẫn là như vậy nhưng người nào cũng không biết mâu thuẫn biết cái gì thời điểm bộc phát một người đại biểu một cái văn minh nhân số thật sự là quá ít nghe nói ở trong đó liên lụy đến tên là chân nguyên tinh cầu sinh mệnh bản nguyên những cái kia cao đảng văn minh dường như đang nhu cầu tăng thêm tham dự cái kia cái gọi là vận mệnh chiến trường danh lạch mà muốn làm đến điểm này các ngươi cảm thấy sẽ như thế nào bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp cướp đoạt văn minh cấp thấp chân nguyên từ đó lấy nên văn minh danh nghĩa tăng phái danh n g ạ c h tham dự chiến trường ai cũng không biết bọn hắn sẽ sử dụng thủ đoạn gì nhưng nghĩ đến dưới loại tình huống này không thể lại là cái gì lôi kéo thủ đoạn giống chúng ta dạng này văn minh rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn chắc hẳn đại gia cũng biết đem chính mình văn minh vận mệnh giao đến trong tay người khác lại là một cái kết cục gì theo lý thuyết từ giờ trở đi cao đẳng văn minh không chỉ có rất có thể không phải chúng ta bằng hữu mà là chúng ta địch nhân gợ rộ vẻ mặt nghiêm túc nói cao đẳng văn minh sẽ trở thành địch nhân địa cầu nghe được tin tức này Tổng thự trưởng đúng á cái m người hô hấp cũng ngưng nếu như vấn nhưng hơi hơi ngưng trệ. Nếu thật là như vậy, cái kia hô hấp thật h có c là là là trệ, vậy, đề t h Thậm chí có thể i nói, ê m mức. trọng quá có lúc à có c h t để h o này g vọng. Không ư ờ i ta tuyệt chỉ l cao lúc đẳng Đúng văn minh. n à một cái âm thanh có chút khàn khàn vang lên là kỷ vân châu mấy năm qua này biến hóa của hắn rất lớn cả người trên thân phản phất bao phủ một t ầ n g đáng sợ âm ảnh tản ra một loại hung thần khí tước thực lực của hắn tại mọi người bên trong cũng có thể có thể xưng tụng tối cường một nhóm trước đây hãn tử bỏ gia nhập vào bét nạt thành thánh liên quân phòng giữ cơ hội lựa chọn một đầu càng thêm hung hiểm con đường trở thành một tên chân giới d o a n h binh mỗi ngày cùng đạo tặc vũ trụ tinh phỉ cùng sinh vật nguy hiểm bàn giao sống ở bên bờ sinh tử mặc dù hung hiểm nhưng thực lực tiến triển cũng hết sức nhanh chóng căn cứ vào ta chiếm được tình báo đông khu mười ba bên trong một chút đại tinh tặc tựa hồ cũng tại bắt đầu hành động những thứ này đạo tặc vũ trụ rất nhiều cũng là hành tinh mẹ bị hủy hoặc bị vị trí văn minh truy nã cùng xa lánh không có trốn trở về người những người này không nhìn quy tắc luật pháp hung hãn dị thường bọn hắn sẽ không dễ dàng đem vận mệnh dao đến trên tay của người khác rất có thể sẽ đối với văn minh cấp thấp sinh mệnh tinh cầu ra tay cái này đồng dạng là một cái uy hiếp to lớn thậm chí có thể so cao đ ẳ n g văn minh uy hiếp càng lớn phải biết những cái kia thành danh đạo tặc vũ trụ thực lực mạnh bằng không cũng không cách nào tại cao đ ẳ n g văn minh đổi bắt phía d ư ớ i còn sống sót tóm lại ta có thể kêu nổi danh số đạo tặc vũ trụ toàn bộ đều tại nhị hình trở lên thậm chí có tam hình tồn tại kỳ vân châu trầm giãi nói cao đảng văn minh đạo tặc vũ trụ mỗi một cái tin tức đều để trong lòng mọi người kiềm chế càng nặng nề một phần quả nhiên kèm theo tai nạn buông xuống nguyên bản trật tự sụp đổ trước hết nhất gặp họa tất nhiên là ở vào văn minh kim tự tháp tầng dưới c h ố t văn minh cấp thấp kẻ yếu tại trong l o ạ n thế mãi mãi cũng là nhân vật nguy hiểm nhất bây giờ đã không phải là cân nhắc vận mệnh chiến trường cùng sau này sự t ì n h bây giờ trọng yếu nhất là địa cầu văn minh có thể hay không thuận lợi chống đến vận mệnh chiến trường mở ra một khắc này q bốn chương một nghìn không trăm ba mươi tám nuốt tinh giả tổng thự trưởng cùng lưu thủ nhân viên một mặt trầm trọng không nghĩ tới thế cục thế mà ác liệt như vậy không cần nói sau đó vận mệnh chiến trường cái này còn lại hơn mười ngày có thể hay không thuận lợi trải qua cũng là một cái cực lớn nan quan bọn hắn vẫn là xem thường tác động đến toàn bộ vũ trụ hai nạn cường độ địa cầu loại này văn minh tại loại này trước mặt hai nạn đơn giản ngay cả bụi trần cũng không tính căn bản là không có cách ảnh hưởng thế cục thậm chí có thể bởi vì từng chút một dung chuyển liền hoàn toàn hủy diệt tóm lại chuẩn bị sẵn sàng a còn lại cũng chỉ có thể giao cho số mạng trương trí chân lắc đầu nói đúng các ngươi nhưng có chu nguyên giác tin tức chúng ta một mực không cách nào cùng hắn liên hệ với tổng tự trưởng hỏi không có hành tung của hắn tự a hồ bảo mật cấp bậc rất cao mạng lưới tình báo của chúng ta không cách nào thẩm thấu vào nguyên tinh trong tổ chức chỉ là mơ hồ nghe nói hắn tại trong tổ chức nguyên tinh tự a hồ làm một chút chuyện khó lường lần này bị phái đi thi hành tương ứng bảo mật nhiệm vụ đi tự a hồ liền cùng lần này hai nạn có liên quan gợi dô lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói ta tin tưởng hắn biết tin tức nhất định sẽ mau chóng chạy về nếu như hắn không có trở về nhất định là gặp phải trở ngại gì đó cũng là chuyện không có cách nào đúng lần này hội đàm tin tức liền không cần cáo chi các quốc gia cao tầng cùng lãnh đạo bởi vì không có ý nghĩa chỉ có thể mang đến không cần thiết khủng hoảng bởi vì bọn hắn không cách nào cung cấp bất kỳ trợ lực nếu như chúng ta những người này không cách nào giải quyết liền xem như tụ tập toàn bộ địa cầu vũ lực chỉ sợ cũng không cách nào làm đến đến loại này đẳng cấp số lượng đã không có ý nghĩa có lẽ vẹn vẹn chỉ cần nhất kích cấp độ k i a cường giả liền có thể đem địa cầu hoàn toàn hủy diệt kỳ vân châu nói tổng thự thêm chút một chút đầu hắn biết do kỳ vân châu lời nói không phải k h u ế t đại ngồi ở chỗ này cũng là địa cầu chiến lược mạnh mẽ nhất nếu như những người này đều không thể giải quyết nguy cơ không khách khi như vậy nói địa cầu văn minh liền xong đời đám người tâm tình lúc này ngưng trọng đang chuẩn bị tan hợp riêng phần mình làm ra chuẩn bị nhưng vào đúng lúc này ông ba trong lúc đột ngột toàn bộ địa cầu tựa hồ khe run một cái mặc dù rất nhỏ người bình thường chỉ sợ căn bản sẽ không cảm nhận được nhưng ở nơi này cũng là cao thủ cực kỳ mạnh trong nháy mắt liền phát rác loại biến hóa này đây là c ố này chấn động không phải tới từ phương diện vật chất mà là lớp năng lượng mặt chấn động là chân giới địa cầu chân giới phương diện chuyện gì xảy ra sắc mặt của mọi người trong nháy mắt xuất hiện biến hóa cực lớn trong lòng sinh ra một chút dự cảm không tốt đi đi kiểm tra một chút kỷ vân châu trầm giọng nói Quanh thân khói đây e n nhiễu, h t n hình trong n h á mắt là cùng hai ư n g chiếc t hoàn toàn b n trốn mất, h â n giống ớ i b như là lục địa cực lớn cự hình khúc hạ trong đó một chiếc toàn thân lộ ra ngân sắc tràn đầy một loại trật tự mỹ cảm tại một bạc trắng thân hạng phía trên có thể thấy rõ ràng từng cái cực lớn mang tính tiêu chí đồ hình ấ n ký nhìn qua phảng phất là từng đoá từng đoá hoa sen nở rộ đây là thánh liên văn minh dòng chính bộ đội chấp pháp không hạm mà đổi thành một bên không hạm từ vẻ ngoài mỹ cảm nhìn lại so với thánh liên văn minh không hạm phải kém hơn rất nhiều đen xì một mảnh khổng lồ công k ề n h trên đó đủ loại mổ đủ lệ ghép lại có vẻ hơi lộn xộn tràn đầy một loại d a man bạo lực khí tức liền phảng phất từ trong khu rừng rậm nguyên thủy đi ra man hoàng cử thú ở này trước không hạm thân hạm phía trên đồng dạng có từng cái cực lớn ân ký đó là một tấm phảng phất có thể thôn vệ tinh cầu giữ tận mi t a mặc kệ n g ư ơ i là chấp pháp quan hạm trong vị phòng lái một người mặc trường bằng màu bạc thân hình to lớn tướng mạo tuấn mỹ con ngươi có thánh liên người dòng chính hoa sen con ngươi nam nhân vẻ mặt nghiêm trọng thông qua toàn tức màn hình nhìn chăm chú lên cái kia cực lớn không h ạ n t hình c h n ế u ánh mắt đặt ở cái kia miệng lớn hình dáng ân ký phía trên đại nhân đã xác định đích thật là nuốt tinh giả không hảo chúng ta nên đáp như thế nào cùng xử trí trong phòng lái nhân viên công tác đi tới tên này thánh liên văn minh chấp pháp quan bên người trầm giọng nói đích thật là nuốt tinh giả sao tên này chấp pháp quan thấp giọng tự nói trên khuôn mặt tuấn mỹ sắc mặt khó coi nuốt tinh giả đông khu m ộ ư ơ i ba bên trong hung danh h i ể n hách đại tinh tặc đã từng phạm phải qua rất nhiều đ ấ m máu thảm án chỉ bất quá bởi vì thực lực c ư ờ n g đại hơn nữa giỏi về ẩn tàng cùng với một chút liên lụy đến thượng tầng không thể nói rõ nguyên nhân đặc biệt bởi vậy vẫn không có bị thanh trừ từ mức độ nào đó tới nói người này cũng có thể coi là đông khu m ư ơ i ba bên trong một phương nhân vật hắn mặc dù thân là thánh liên văn minh chấp pháp quan có nhị hình trở lên thực lực tại đông khu một m cũng có thể xương tụng siêu q u ầ n mặt tụy nhưng đối mặt bực này hung danh hiện hách nhân vật phần thắng chỉ sợ sẽ không quá cao nhượng bộ đi tới một k h o a được tuyển chọn tinh cầu thánh liên văn minh chấp pháp quan đối với thủ hạ nói đại nhân chúng ta cứ như vậy nhượng bộ sao thủ hạ nghe vậy có chút chân trở lúc này cùng loại người điên này đối bính cũng không sáng suốt thời gian của chúng ta hữu hạn nhất định phải mau chóng tìm được thích hợp tinh cầu thu hoạch tư cách loại này văn minh cấp thấp tinh cầu còn rất nhiều không cần thiết tại một khoả này xoắn suýt lãng phí thời gian cùng sức mạnh tại thánh liên chấp pháp quan thụ ý phía dưới màu bạc không hạng cấp tốc thay đổi phương hướng biến mất ở chân giới loạn lưu bên trong một cái h vóc người cao lớn loại người hình nam tử đứng ở trong phòng lái hãn toàn thân lộ ra màu tím đen trên khuôn mặt bao trùm lấy hắt thiết một dạng áo giáp nhìn qua cùng mặt nạ phòng độc có chút giống v ẹ như như nếu như l đổi n n g là bình thường chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế nhưng bây giờ thời gian cấp bách thánh liên văn minh giới trướng còn có nhiều như vậy văn minh cấp thấp hắn không cần thiết cùng ta cùng chết đối với bọn hắn tới nói viên tinh cầu này cũng bất quá là không đ á n g kể bụi trần mà thôi kế tiếp chỉ cần thay thế thôn vệ viên tinh cầu này chân nguyên như vậy ta liền có thể thu được một cái tham dự danh lệch ít nhất sẽ không đem chính mình sinh tồn hy vọng đều ký thắc vào trong tay người khác thú chi loại này toàn bộ vũ trụ thịnh sự làm sao có thể không đi đến một chút náo nhiệt gà xì phát ra lanh khóc tiếng cười cùng những người khác sợ hai khác biệt hắn thậm chí còn có một loại kích động cùng điên cùng cảm xúc thân là đạo tặc vũ chủ hắn bản thân liền khát vọng hỗn loạn thú chi lần này cái gọi là vận mệnh chiến trường bên trong hắn nhìn thấy chính là cực lớn cơ hội đối với sớm đã đã mất đi văn minh hành tinh mẹ hắ văn minh hủy diệt không có bất kỳ ý nghĩa gì nhưng tham dự vào vận mệnh chiến trường bên trong hắn lại có thể thu được rất nhiều trước đó không cách nào lấy được đồ vật thì như nói chân nguyên đến giống như hắn cảnh giới tự nhiên sẽ h i ể u chân nguyên tin tức thậm chí một trận đối với chân nguyên sinh ra đ i ê n cùng truy cầu chỉ tiếc từ tam đại siêu cấp văn minh cùng đại vũ trụ liên minh chế định quy tắc phía dưới không có bất kỳ người nào có can đảm đối với tinh cầu chân nguyên hạ thủ đó cũng không phải là đơn giản lệnh truy nã đơn giản như vậy những cái kia tồn tại trí cao lực lượng khổng lộ sẽ như thanh kiếm đà mổ cân lùng dạng trực tiếp từ đỉnh đầu rơi xuống khiến cho hắn hoàn toàn hủy diệt mà b hắn địa cầu văn minh vừa mới tiếp xúc chân giới bất quá mấy năm văn minh hình thái còn một mươi phần cấp thấp phổ biến sinh mệnh cường độ cấp thấp định tiêm chiến lược trình độ cũng rất yếu đối với hắn mà nói là phảng phất sâu kiến giống nhau tồn tại một người d á m chết một con rôn dế là không thể nào tồn tại bất ngờ mà liên tạc gạt sĩ quát lui thánh liên chấp pháp quan không hạm đồng thời địa cầu võ đạo ra nhóm lúc này cũng đã trốn vào chân giới bên trong mắt thấy ở đây phát sinh hết thảy thánh liên văn minh chấp pháp không h ạ m còn có cái kia không biết cực lớn không h ạ m g khiêu chiến thần kinh của mọi người thánh liên văn minh trước đó căn bản là không có chuyển đến qua chấp pháp thông cáo rất rõ ràng chiếc này thánh liên chấp pháp không h ạ m tự mình kể đến không thiện mà khác một chiếc cực lớn không h ạ m có thể một câu nói để cho thánh liên không h ạ m tránh lui trong đó kinh khủng càng làm cho đám người một trái tim không ngừng trầm xuống Quả nhiên, trên thế giới này không tồn tại may mắn, nên tới vẫn thế giới tại tới tới may sẽ nếu như ta không nhìn lầm hẳn là đại tinh tặc nuốt tinh giả gassi không hạm lần này không xong đúng lúc này k ỳ vân châu mở miệng tự a h ồ nhận ra chiếc này không hạm phía trên cái k i ê u miệng lớn giống nhau ẩn ký nuốt tinh giả gassi tổng tự trưởng bọn người đối với danh tự này cảm thấy lạ lẫm nhưng vợ rổ cùng trường trí chân bọn người lại sắc mặt hơi đổi một chút dường như là nghe nói qua cái danh hiệu này gassi là chân giới kẻ lưu lạc một trong hành tinh mẹ văn minh trong chiến tranh bị hủy diệt hãn văn minh đại lượng sinh mệnh trở thành kẻ lưu lạc gassi ban sơ là chân giới do binh nhưng một lần nào đó thám hiểm bên trong ngộ nhập chân gi xuất hiện lần nữa sau đó liền thu được chân thú nuốt tinh thú huyết mạch năng lực tiếp đó g i a đoạn trở thành đạo tặc vũ trụ những năm này tại đông khu mười ba phạm vào đủ loại việt g á c nhưng bởi vì hắn thực lực cường đại tăng thêm giỏi về kinh doanh bởi vậy vẫn không có bị thanh trừ là một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ kỳ vân châu hít sâu một hơi cấp tốc lấy ý chí đưa tin hướng đám người giới thiệu gạt xì tư liệu thực lực cường đại xê thể đã cường đại đến một bước nào tổng thư trưởng nhịn không được hỏi cái này không có cụ thể tư liệu nhưng t h kỳ xuất thủ ghi chép đến xem hắn thực lực ít nhất tại nhị hình thượng tầng kỳ vân châu nói nhị hình thượng tầng tổng tự trưởng đám người sắc mặt vô cùng khó coi nắm giữ nhị hình sinh mệnh văn minh đều đã thoát ly văn minh cấp thấp phạm chủ tại chân giới có thể có được một chỗ cắm rủi dù sao loại trình độ này sinh mệnh nếu như nguyện ý tại phương diện vật chất phóng thích năng lượng thậm chí có năng lượng để cho cả một cái tinh hệ hủy hoại chỉ trong chốc lát đây là địa cầu văn minh sức mạnh không cách nào tưởng tượng ngắn ngủi mấy năm thời gian địa cầu v õ đạo r a căn bản không có khả năng trưởng thành đến loại trình độ kia Chư các không vị biết Kỳ Vân Châu mở miệng nói người cho có c h mở đám ra để ú t tuyệt v ọ n g lời nói. thự r c â n cùng gờ mấy người cũng chầm gờ mấy trưởng ngay hẳn là cùng địa cầu chân nguyên có chỗ cầu thông cũng chính là ý chí địa cầu gassi mục đích là địa cầu chân nguyên bởi vậy từ một loại nào đó trình độ tới nói hắn không có khả năng đối với địa cầu trắng trận phá hư nếu như chúng ta có thể điều động ý chí địa cầu đối với hắn tiến hành phản kháng có lẽ có thể có chút hy vọng có thể ngăn cản hắn hành động nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn cản mà thôi bất quá cũng may bây giờ khoảng cách vận mệnh chiến trường mở ra cũng liền chỉ còn dư không đến nửa tháng nếu như có thể dây dưa chống nổi trong khoảng thời gian này hoặc làm cho đối phương cho rằng không đáng cùng chúng ta dạng này tiêu hao từ từ có lẽ liền sẽ thay đổi vị trí mục tiêu dù sao văn minh cấp thấp cũng không phải vẹn vẹn có địa cầu chúng ta một cái gợi dội nhẹ nói đây là nhìn trước mắt tới phương pháp duy nhất nếu là vì chân nguyên mà đến như vậy tất nhiên không có khả năng đem địa cầu văn minh hoàn toàn hủy diệt nếu như có thể bắt được điều này địa cầu văn minh liền còn có sinh cơ bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là có sinh cơ mà thôi t ự hồ cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp như vậy tổng t ư trưởng hít sâu một hơi trong lòng giống như là đẻ lên một ngọn núi lớn vô cùng trầm trọng kiềm chế cho dù giống như hắn cứng cỏi tâm linh cũng sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác bọn hắn địa cầu thật sự là quá mức nhỏ bé có thể gắn gượng g qua lần này còn có thể gắn gượng g qua lần tiếp theo sao tại loại này trình độ nguy hiểm trước mặt tự a hồ căn bản không nhìn thấy quang minh cùng tương lai rất khó để cho người ta không sinh ra một loại tuyệt vọng tới đám người không có dừng lại cấp tốc từ chân giới thoát ly về tới trên địa cầu ân gạc sĩ tự a hồ cảm giác được cái gì ý chí đột nhiên quyết tán nhưng lại không thể bắt được địa cầu võ đạo ra nhóm cụ thể hành tung một đám tiểu côn trùng sao gassi không lắm để ý hắn thấy địa cầu căn bản không có phản kháng hắn vô liếng bắt đầu đi chúng tiểu nhân để cho ta tỏa giá xuất hiện tại viên tinh cầu này trước mắt gassi lạnh lùng nói ra q bốn chương một nghìn bốn mươi á bách địa cầu tại các quốc gia cao tầng cố gắng cùng d ư ớ i tuyên truyền bởi vì đếm ngược mà đưa tới dân chúng khủng hoảng mới vừa vạn bình ổn định nhưng mà không ai từng nghĩ tới vừa mới khôi phục ngắn ngủi yên tĩnh rất nhanh liền bị phá vỡ hô hô hô giờ khắc này toàn bộ địa cầu đều tại nhỏ nhẹ rung động toàn bộ bắc bán cầu bầu trời cấp tốc âm chầm xuống phản phất ban ngày đang nhanh chóng bị bóng tối thay thế một loại mạc d a n h cảm giác gác bách mãnh liệt chuyển khắp cả viên t i n h cầu tất cả mọi người hình như có nhận thấy nhao nhao thả ra trong tay sự tình đi ra phòng ố c đi tới bên cửa sổ hướng bầu trời bên trong nhìn ra xa bọn hắn thấy được chấn động không gì sánh nổi cùng sợ hãi một màn xanh t h ả m vòng trời phía trên trong vũ trụ một mảng lớn không gian và mẹo tạo thành như vòng xoáy vậy hất động mà một cái tựa hồ có nửa cái địa cầu cực lớn kinh khủng sự vật đang chậm rãi từ vòng xoáy trong lô đen xuất hiện dã man cấu tạo cực lớn thể tích cùng với bên trên cái kia giữ tận miệm to ấm ký in vào trong mắt của tất cả mọi người. đó là một chiếc thể tích khó có thể tưởng tượng cực lớn phi thuyền khi chiếc tiêu kinh khủng không hạm hoàn toàn xuất hiện tại thế giới vật chất cơ hồ toàn bộ bắc bán cầu đều bị hắn cực lớn thể tích che đậy trực tiếp từ ban ngày đã biến thành đêm tối đây mới thật là che khuất bầu trời đây là cao đẳng văn minh phi thuyền tạ tiên làm sao lại khổng lồ như thế bực này thể tích phi thuyền muốn hủy diệt địa cầu chỉ sợ chỉ là trong chớp mắt sự tình a đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì cao đẳng văn minh phi thuyền sẽ bỗng nhiên xuất hiện chẳng lẽ ban ngày bỗng nhiên biến thành đêm tối cái kia vắt ngang ở phía chân trời kinh khủng không h ạ m đưa tới phổ thông địa cầu dân trung cực lớn khủng hoảng văn minh ở tinh cầu khác cao đẳng văn minh tại mấy năm này ở giữa mọi người đã không tính lạ lẫm dù sao sinh hoạt thay đổi thật lớn liền nơi này cùng một nhịp thở nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là nghe thấy mặc dù nghe nói cao đẳng văn minh rốt cuộc có bao nhiêu cường đại thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là dừng lại ở trong khái niệm không cách nào cùng thực tế so sánh chỉ có chân chính cùng cao đẳng văn minh tại chân giới nối tiếp nhân loại cao tầng mới có tối trực quan cảm thụ nhưng bây giờ cao đẳng văn minh không hạm xuất hiện ở thế giới vật chất bên trong xuất hiện tại bình thường dân chúng trong mắt cái kia tre khuất bầu trời cải thiên hoán địa lực lượng k i n h khủng mới chính thức tại mọi người trong đầu có cụ thể so sánh mà nơi này nương theo nhưng là một loại sợ hãi mãnh liệt không cách nào phản kháng sợ hãi đến cùng là chuyện gì xảy ra chiếc này không hạm là gì tình huống nhanh nhân loại liên lạc thể cộng đồng hiểu được thực chất xảy ra chuyện gì đáng chết đây rốt cuộc là như thế nào một loại sức mạnh địa cầu làm sao có thể chống lại địch nhân như vậy không cần nói dân chúng bình thường liền các quốc gia cao tầng lúc này cũng cảm thấy khắp cả người phát lệnh trước tiên nhân loại liên lạc thể cộng đồng cao tầng tìm hiểu tình hình tới rồi loại này thời điểm tin tức căn bản giấu g i ế m không được về tới vật chất mặt tổng thư trưởng đoàn người chỉ có thể hướng các quốc gia cao tầng công khai tin tức hơn nữa yêu cầu bọn họ tận lực bình phục dân chúng khủng hoảng cảm xúc bọn họ sẽ áp dụng phương pháp ứng đối lần này nguy cơ đại tinh tặc nuốt tinh giả nhị hình thượng tầng kinh khủng sinh mệnh so nửa cái địa cầu còn to lớn hơn kinh khủng không hạ các quốc gia cao tầng đều cảm thấy một loại ngạt thở sinh ra một loại tuyệt vọng loại địch nhân này địa cầu có thể chiến thắng sao một bên khác nuốt tinh giả không hạng phía trên g a sĩ nhìn xem cái k i a trong hình chiếu xanh t h ẳ m tinh cầu cảm thụ được trên đó sinh cơ bừng bừng ánh mắt lộ ra một k i a thần sắc tham lam trong thân thể bản năng hiện ra một loại dục vọng nuốt tinh thú bản thân liền là trong vũ trụ hung tàn m á n h thú lấy tinh cầu làm thức ăn cường tráng tự thân bọn hắn bản thể cực kỳ to lớn cùng cường hãn so với giống nhau t ử tinh loại này tràn ngập sinh cơ cùng chân nguyên sinh mệnh tinh cầu mới là bọn chúng yêu nhất cũng bởi vì cái này đặc tính mà bị các đại văn minh gây quét cuối cùng triệt để diệt tuyệt biến mất ở trong vũ trụ Magasi nhưng là tại chân giới kỳ cảnh bên trong phát hiện một bộ nuốt tinh thú thi thể dưới cơ duyên xảo hợp thu được bộ phận huyết mạch cùng sức mạnh đương nhiên sợ hai với đại vũ trụ liên minh pháp lệnh những năm gần đây hắn chỉ có thể khắc chế chính mình dục vọng cắn nuốt một ít không tồn tại sinh mệnh tử tinh mà hiện giờ một viên sống sờ sờ tinh cầu liền ở vào trước mắt hắn thật muốn ăn no n ê a đáng tiếc viên tinh cầu này còn chỗ hữu dụng hắn yêu cầu viên tinh cầu này chân nguyên cùng tham dự vận mệnh chiến trường tư cách không thể đủ phong túng chính mình dục vọng kế tiếp chỉ cần trên viên tinh cầu này tất cả sinh mệnh thần phục với hắn thừa nhận địa vị của hắn viên tinh cầu này chân nguyên liền có thể thuộc sở hữu của hắn đi thanh tuyền hợp hai người chúng ta chi lực điều động ý chí địa cầu sức mạnh có thể đạt đến trình độ gì từ nơi sâu xa tổng thự trưởng ở cùng lý thanh tuyền tiến hành đối thoại bây giờ trên địa cầu có thể mức độ lớn nhất điều động ý chí địa cầu tồn tại cũng chỉ bọn hắn hai người lý thanh tuyền bởi vì bản thân ý chí tần số đặc thù có thể mượn dùng ý chí địa cầu sức mạnh tại thủy tổ chi loạn đưa cho võ đạo gia nhóm trợ giúp thật lớn một bên khác tổng t h trưởng nguyên bản nắm giữ lấy đông hoa quốc vận nhưng về sau nó địa vị đề thăng sau đó sức mạnh dần dần bao trùm toàn cầu đạt đến trình độ khủng bố Trình nhất định có thể định độ có coi là ý chí địa cầu n g đối đối mới khổng lồ nhất mà khi bọn hắn nội bộ lục đục chúng ta có thể điều động ý chí địa cầu bao lâu lý thanh tuyền âm thanh truyền đến lộ ra một mươi phần thanh lãnh dường như tại chu nguyên giác rời đi mấy năm này tình huống của nàng cũng sẽ ra thay đổi rất lớn bất kể như thế nào chúng ta đều cần nếm thử không thể ngồi chờ chết tổng thự trưởng nói vậy thì thử một lần đi vâng sau một khắc địa cầu lần nữa nhẹ chấn động ân không hạ bên trong gạt xì hai mắt hơi hơi nhau lại lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc chỉ thấy trên địa cầu gió nổi mây phun trong mơ hồ một đạo thần long chi hình c h ố n g rông xuất hiện đem chọn hành tinh bao phủ mà tại thần long đứng đầu tổng t h trưởng hư hảo thân hình xứng, xứng có ý tứ viên tinh cầu này sinh mệnh thấp như vậy các loại lại có thể đem văn minh chân nguyên nắm giữ được loại trình độ này sao q bốn chương một nghìn bốn mươi một là uy theo thần long xuất hiện l ấ y kỷ vân châu g ờ dô bọn người cầm đầu địa cầu đỉnh tiêm võ đạo ra cũng trong nháy mắt chạy đến đứng ở tổng thự trưởng sau lưng trong mơ hồ có năng lượng cường đại từ trong cơ thể của bọn họ giật tán mà ra tôn kính n u ố t tinh giả các h ạ Ta đại biểu viên tinh cầu này văn minh cùng ngài tiến hành trò chuyện tổng t h trưởng ngữ khí có vẻ thực khắc khí không có cách nào giờ này khắp này tình thế so người cường mặc dù đối phương là kẻ xâm lược vẫn là không túi đầu không được nam đấm vĩnh viễn là trao đ gạc ơ sĩ lạnh lùng ý chí tử cực lớn không hạ bên trong truyền đề ế ra phản phát không thể trái nghịch tiên uy căn bản không có bất kỳ cái gì thương lượng ý tứ mà là một loại cửa ngạnh mệnh lệnh một dạng ngữ khí tại lực lượng tuyệt đối sức mạnh áp chế hắn không cảm thấy chính mình chắc có bất kỳ khách khí dù sao không có người sẽ đối với sâu kiến khách sáo nếu như không phải có cần thiết viên tinh cầu này hắn đều sẽ trong nháy mắt hủy diệt cảm nhận được cái tia cố ý chí bên trong hờ hưng cùng băng lãnh tổng thự trưởng đám người sắc mặt đều là biến đổi các hạ nếu là vì chúng ta tinh cầu chân nguyên mà đến như vậy hẳn sẽ không muốn thấy được viên tinh cầu này chân nguyên xảy ra vấn đề à. nếu như đến thời khắc mấu chốt chúng ta không dám hứa chắc sẽ không sử dụng thủ đoạn cuối cùng thậm chí là bản thân dẫn bạo viên tinh cầu này chân nguyên khoảng cách vận mệnh chiến trường mở ra thời gian đã không nhiều lắ ta cảm thấy lấy các hạ sáng s u ố t không phải tại trên người của chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian tổng thư trưởng hít sâu m ộ t hơi mở miệng lần nữa nói a tự bạo tinh cầu chân nguyên không nói trước các ngươi có phải hay không thật sự có bản sự kia liền xem như có thì tính sao thực sự là nực cười các ngươi có bản l ã n h lập tức tự bạo chân nguyên ta chẳng qua là đổi một cái văn minh sự tình thế nhưng là các ngươi thật sự có quyết tâm này sao h è n mọn sâu kiến lại có lòng can đảm uy hiếp ta nếu như không phải là các ngươi còn có chút tác dụng có tin ta hay không lập tức liền đem các ngươi rết sạch bất quá tội chết có thể tạm miễn trừng phạt lại cũng không thiếu không hạ bên trong truyền đến g à s ỉ cười nạo thanh âm sau m ộ t khắc lực lượng kinh khủng đột nhiên từ trước kia không hạ bên trong khuyết tán đi ra dầm dầm dầm toàn bộ không gian vũ trụ tựa hồ cũng vì vậy mà sinh ra chấn động nồng đậm như màu mực năng lượng khổng lồ lộ, lộ ra trong tinh không đem không hạ đều hoàn toàn bao phủ cùng che lấp hóa thành một cái cực lớn g i ữ t ậ n m ả n h thú rơi đi chân giới tại phương diện vật chất phóng thích năng lượng thiếu khuyết chân giới áp suất năng lượng ảnh hưởng cùng thể tích đều sẽ bành trướng đến một trình độ cực kỳ kinh khủng gạ xỉ loại tồn tại này nếu như hắn luận ý hạ tán phát năng lượng hình thái thậm chí có thể đem toàn bộ địa cầu toàn bộ bao phủ. tất cả mọi người đều rõ ràng trông thấy cái t i a như tinh cầu đồng dạng manh thu to lớn túi đầu huy động khổng lồ bàn tay hướng về cái t i a t quấn quanh tinh cầu thần long n é n xuống tiếng thét trói thai bối rối âm thanh tuyệt vọng âm thanh ở địa cầu mỗi một châu vang lên giống đối mặt cái này kinh khủng công kích tổng thự trưởng cùng chư vị võ đạo ra phát ra gầm thét nhao nhao bộc phát ra tự thân lực lượng mạnh nhất trong đó tối cường k ỳ vân châu tại loại này áp bách trước mặt liều lĩnh bộc phát thậm chí trình độ nhất định chạm tới nhị hình sức mạnh cánh cửa đáng tiếc vẹn vẹn chỉ là loại sức mạnh còn xa xa không cách nào cùng đối phương chống lại thần long thân thể trong nháy mắt sụp đổ giật tán mà võ đạo gia nhóm thân hình cũng bị trong nháy mắt đánh rơi nhập vào trong đại dương đã dẫn phát kịch liệt biển động không cách nào chống cự căn bản là không có cách chống cự đây là một loại thâm trầm tuyệt vọng địa cầu văn minh chỉ là vạn năm tích lũy căn bản là không có cách cùng loại này cấp bậc tồn tại chống lại bất quá gà xì、sì、tựa hồ xuất phát từ mục đích nào đó cũng không có hạ tử thủ mà là lưu lại đám người một mạng cho các ngươi thời gian một tuần trợ giúp ta trở thành viên tinh cầu này chân nguyên chủ đạo đây là các ngươi duy nhất giá trị nhớ kỹ bất luận cái gì dãy r ủ cũng là vô dụng các ngươi không có phản kháng tư cách của ta những lời này t r u y ề n vào v õ đạo g i a nhóm náo hải kế tiếp mà nói thì từ gạ t xỉ ý chí bao trùm toàn bộ địa cầu t r u y ề n vào mỗi một cái sinh vật náo hải kế tiếp trong vòng một tuần các ngươi cần hoàn toàn thần phục với ta bằng không mỗi một ngày qua ta liền sẽ động thủ hủy d i ệ t tinh cầu này một phiến khu vực thẳng đến bảy ngày sau đó đem viên tinh cầu này hoàn toàn hủy d i ệ t đây là ta có khả năng dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng hôm nay là ngày đầu tiên ta liền nhân từ một điểm chỉ hủy diện một mảnh nhỏ khu vực tốt theo âm thanh rơi xuống một đạo hắc quang đột nhiên từ không hạ bên trong rơi xuống tùy ý xuyên suốt vào châu mỹ nơi nào đó hào hào hào sau đó tại ngắn ngủn nửa phút bên trong gần như một năm cái châu mỹ thổ địa bị cỗ này h ắ c quan g bao phủ sau khi h ắ c quan g tản g ra hết thẻ thổ địa sinh mệnh đều biến mất hết liền phảng phất tử trên thế giới bị sinh sinh xóa đi đồng dạng hàng trăm triệu sinh mệnh trong nháy mắt liền tan biến tại vô hình mà gà xì nhưng là một mặt bình tĩnh giống như là tiện tay xóa đi mấy ước cái vi khuẩn thời gian của ta rất có hạn hy vọng các ngươi có thể thật tốt cân nhắc từ mức độ nào đó tới nói ta đến đối với các ngươi là một loại may mắn cùng ban ân lấy các ngươi viên tinh cầu này cùng văn minh cường độ cho dù chọn lửa cá thể tiến nhập vận mệnh trên trường lại có thể sống sót bao lâu mà ta khác biệt thần phục với ta để cho ta nắm giữ viên tinh cầu này chân nguyên lấy cái thân phận này gia nhập vào vận mệnh trên trường các ngươi còn có các ngươi văn minh mới có tiếp tục sinh tồn hy vọng thậm chí có khả năng có thể một cái sinh tồn tiếp đây mới là chính xác nhất cùng lý trí lựa chọn tại trận này tác động đến toàn bộ vũ trụ trước mặt tai nạn kẻ yếu có thể sống sót cũng đã là một loại may mắn ta hy vọng các ngươi có thể chắc chắn hảo ta nhân tử cùng lúc đó g ạ s lạnh lùng ý chí lần nữa truyền khắp mỗi một cái sinh vật náo hải như chết trầm ặ c giờ khắp này không chỉ là dân chúng bình thường trầm mặc liền các quốc gia cao tầng còn có bộ phận v õ đạo gia cũng nao h nhao lâm vào một loại như chết trong trầm mặc có lẽ đúng như gạ s i nói tới đây là bọn hắn lựa chọn tốt nhất một bên khác vô tận chân giới loạn lưu bên trong một vệ ánh sáng vạch phá h tám nhanh chóng tại phán g phất vô tận trong không gian xuyên t h ẳ n g qua nhanh nhanh lên nữa lập tức liền có thể chạy tới t r u n g sáng bên trong chú nguyên giác thấp giọng tự nói thông qua chân nguyên ở giữa cảm ứng hắn có thể cảm giác được chính mình khoảng cách địa cầu càng ngày càng gần chỉ bất quá hắn cũng tương tự cảm nhận được địa cầu chân nguyên tựa hồ xuất hiện một loại dị thường chấn động xảy ra chuyện sao xem ra hay là muốn lại thêm nhanh cấp bộ q bốn chương một nghìn bốn mươi hai chạy đến nhân loại thể cộng đồng tổng bộ khẩn cấp triệu khai toàn viên hội nghị các quốc gia cao tầng cùng võ đạo gia thân ở trong phòng hội nghị thống kê sơ lược châu mỹ một trăm vạn km thổ địa tiêu thất tử vong nhân khẩu đạt đến một ước hai vạn trở lên các nơi trên thế giới lâm vào cực lớn trong khủng hoảng chính phủ các nước khẩn cấp phương sách đã mất đi hiệu lực không cách nào áp chế dân chúng khủng hoảng cảm xúc đại lượng du hành tổ chức thành lập yêu cầu chính phủ cùng thể cộng đồng cao tầng từ bỏ địa cầu quyền hạn làm ra nhuộn bộ cùng thỏa hiệp thô sơ giản lược trên mạng dân điều sau đó biểu hiện vượt qua bảy thành trở lên dân chúng đồng ý tiếp nhận đối phương điều kiện đồng ý thừa nhận đối phương đối với địa cầu trưởng k h ô n g địa vị từng cái tin tức truyền vào trong thai của mọi người để cho phòng hội nghị hiện trường lộ ra càng thêm yên tĩnh võ đạo ra nhóm thất bại địa cầu văn minh cũng đồng dạng thất bại gần trong nháy mắt liền đã mất đi tất cả mọi thứ hy vọng cái này là hoàn toàn nghiền ép để cho người ta hít thở không thông áp bách không có cơ hội phản kháng sự tình phát triển tiến nhập bếp ắ t nhất tình cảnh bây giờ ở chỗ này tất cả mọi người đều đến muốn làm ra lựa chọn thời điểm là ngoan cố rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp cùng thần phục nếu như hôm nay không làm ra quyết định như vậy dựa theo nuốt tinh giả thuyết pháp sẽ có càng nhiều dân chúng chết đi chư vị tuy rằng thực gian nan nhưng tới rồi cần thiết quyết định lúc các vị đại biểu nói nói từng người ý tưởng đi tổng thư trưởng hít sâu một hơi nói ta cảm thấy nuốt tinh giả mặc dù hung tàn bạo ngược xem sinh mệnh như cỏ rác nhưng mà lời hắn nói kỳ thực rất có đạo lý thần phục đối với trước mắt chúng ta đây tới nói có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất cứ như vậy đem toàn bộ văn minh chắp tay nhường cho sao bằng không đâu chúng ta có thể làm cái gì không ai có thể ngăn cản đối phương bước chân đối phương nói rất có lý b ằ vẹn vẹn một khi hắn thu được chủ đạo lấy hắn loại kia hung tàn tính cách chúng ta chẳng qua là giống như tôi tớ giống nhau tồn tại mà thôi tuy ý hắn cùng thuộc hạ của hắn bài bố đến lúc đó còn không phải như vậy đồng đẳng với địa cầu văn minh đã hủy diệt thế nhưng ít nhất còn có hy vọng tồn tại hy vọng sống sót cho dù là trở thành tôi tớ chỉ cần còn sống chúng ta liền còn có phản kháng hy vọng liền còn có phục hưng văn minh cơ hội không phải sao quá xa vời thật sự là quá xa vời cùng khuất nhục quỳ chết đi không bằng n g oanh oanh liệt liệt diệt vòng chúng ta muốn xuất ra lưới rách cá chết thái độ chỉ có dạng này có lẽ mới có thể chân chính đối với đối phương sinh ra uy hiếp cá chết lưới rách chúng ta có làm như vậy tư cách sao húng chi phòng hợp bên ngoài vô số dân chúng sẽ đồng ý ngưới dạng này quyết định sao cho dù chúng ta phản đối liền thật có hiệu quả chúng ta như thế nào đi quyết đoán cái này vô số sinh mệnh bên trong phòng hội nghị trong nháy mắt trở nên huyên áo lâm vào vĩnh viễn tranh cãi bên trong có người cho rằng loại tình huống này hẳn là nhận do thực tế có người cho rằng thỏa hiệp đồng đẳng với diệt vong tranh chấp không ngừng chư vị không cần c á i vả giơ tay biểu quyết đi đồng ý thỏa hiệp nhấc tay tổng tự trường bình tĩnh mở miệng nói ra hiện trường trầm m ặ t lại sau đó từng cái bàn tay chậm rãi giơ lên càng ngày càng nhiều cuối cùng tại chỗ bảy thành trở lên các quốc gia cao tầng đều rối rít giơ lên tay của mình tại đó không cách nào đối kháng cường đại chèn ép bọn hắn ngao nhao làm ra chính mình bất đắc dĩ lựa chọ như vậy cứ như vậy quyết định các quốc gia cao tầng sau khi trở về phụ trách dẫn đạo dân chúng thừa nhận nuốt tinh giả địa vị tiện thể sách một câu chúng ta những người này đã quyết định muốn làm đánh cược lần cối u chỉ bất quá đây là chính chúng ta lựa chọn cùng các ngươi không quan hệ đối với chúng ta mà nói cùng khuất lục sống sót không bằng oanh oanh liệt liệt chết đi vì chúng ta văn minh là một cái chấm dứt chư vị không cần lòng có lo lắng đây là chúng ta lựa chọn kết cục các ngươi tất nhiên lựa chọn khuất phục như vậy thì mang theo hy vọng của chúng ta thật tốt sống sót có lẽ có một ngày các ngươi có thể chùm kiến địa cầu văn minh hào quang tổng t h trưởng chậm rãi đứng lên tới cùng hắn cùng nhau đứng、lên. còn có những đứng đầu nhất võ đạo gia kia bọn hắn từng cái thần sắc bình tĩnh trong đôi mắt có không thể lay động quyết tâm cho dù thịt nát sưng ơ tan bọn hắn cũng không muốn kéo dài hơi tàn sống sót tất cả mọi người đều trầm mặc có người há to miệng nhưng đối đầu với cái kia từng đôi ánh mắt kiên định đi không cách nào nói ra bất kỳ khuyên c a n nào lời nói tới đại nhân thời gian một tuần phải chăng quá lâu một khi xảy ra biên cố lưu cho chúng ta khẩn cấp thời gian quá ít không hạ bên trong gạt xi bên cạnh thuộc hạ phụ ta nói một tuần ta không cảm thấy bọn hắn có thể chống nổi trong khoảng thời gian này so sánh với tô nghiêm sinh mệnh càng trọng yếu hơn đây là sinh vật điểm giống nhau tại ta áp đảo tính lực lượng trước mặt bọn hắn chỉ có thần phục một con đường có thể đi không có ngoài ý mớn gassi thản nhiên nói tựa hồ đã tính trước ân đúng lúc này gassi thần sắc hơi động phát giác năng lượng phản ứng là viên tinh cầu này t ầ n g cao nhất chiến l ự c xem bọn họ bộ dáng tựa hồ cũng không phải muốn tới nói cùng là muốn tự tuyệt yêu cầu của chúng ta sao phụ tá thấp giọng nói không vừa vặn tư ơ n g phản bọn hắn đã làm ra lựa chọn mặc dù sinh vật bên trong đối với sinh mệnh khát vọng chiếm cứ thượng phong tuyệt đối nhưng luôn có một chút không quan tâm sinh mệnh ra hỏa chỉ bất quá để cho ta có chút không nghĩ tới trên viên tinh cầu này kẻ như vậy sẽ nhiều như thế thú vị thật thú vị vậy liền để ta gassi ban cho ngươi nhóm sinh mệnh trừng cối có thể chết trong tay ta cũng xứng đáng các ngươi phần này rác nộ cùng dũng khí gassi trợn cưới to thân hình loay lên thân hình rời đi phòng điều khiển xuất hiện ở trong không gian vũ trụ giống như không cách nào vượt qua lặt trời vắt ngang tại các vị võ đạo ra trước mặt nhanh lập tức liền muốn chạy đến địa cầu tán phát chân nguyên khí tức đã có thể cảm giác rõ ràng đến chân giới bên trong chú nguyên giác bạo phát ra tốc độ nhanh nhất của mình hắn đã có thể rõ ràng phát giác được địa cầu chân nguyên đồng thời cũng có thể cảm nhận được địa cầu chân nguyên đang tại xuất hiện biến hóa cực lớn hơn trăm vạn km thổ địa trong nháy mắt phá hủy hơn ước sinh mệnh tiêu thất địa cầu chân nguyên biến hóa thế nhưng là vô cùng cực lớn hắn thậm chí lo lắng nếu như chính mình đi trễ một bước đến lúc đó địa cầu văn minh vẫn sẽ hay không tồn tại thời gian từng giây từng phút trôi qua cuối cùng thần s á c hắn chấn động cảm nhận được cách đó không xa rõ ràng địa cầu chân nguyên ký t ư c cùng lúc đó cũng cảm nhận được kinh khủng năng lượng ba động cổ ba động kia cường độ đã xa xa vượt qua địa cầu có khả năng tiếp nhận phạm chủ không thể để cho cố lực lượng này phong thích nhưng mà còn có chút khoảng cách chạy tới không còn kịp rồi chu nguyên giác thần sắc cứng lại quyết định thật nhanh trong nháy mắt thoát ly c h â n giới xuất hiện ở thế giới vật chất bên trong q bốn chương 1043, t r o n g tinh không thân ảnh không kịp dù cho lấy chu nguyên giác tốc độ cũng không cách nào đổi tại cỗ lực lượng kia bộc phát phía trước đến địa cầu trong lòng của hắn có chỗ dự cảm nếu như cỗ lực lượng kia bạo phát đi ra nhất định sẽ tạo thành một loại không cách nào vãn hồi kết quả nhất định phải ngăn cản cỗ lực lượng kia bộc phát hắn quyết định thật nhanh trong nháy mắt thoát ly trần giới nhảy vọt tiến nhập thế giới vật chất bên trong cùng lúc đó h ắ tiên như chuyển, mắt, phát, Ông, tính t h o vũ trụ tối tăm trong không gian kèm theo chu nguyên giác năng lượng bộc phát bỗng nhiên tóe ra cực kỳ hào quang t h ó i sáng lực lượng kinh khủng tại thế giới vật chất đã mất đi áp chế cấp tốc huyết trương da tiên lộng lấy kim sắc ánh sáng lan tràn chung quanh không gian vũ trụ đem thái dương quang mang sinh sôi áp chế xuống dưới phảng phất này khiến tinh hệ bên trong xuất hiện đệ nhị viên hàm tinh bởi vì khoảng cách thập phần chi gần bởi vậy mặc dù là nuốt tinh giả kia không gian thật lớn cũng vô pháp đem kia cổ quang mang hoàn toàn che đậy nguồn sáng giật tán đâm thủng bắc bán cầu hắc cám cùng t i n h mịch đây là không hạ bên ngoài địa cầu võ đạo gia nhóm đã quyết tâm trận chiến cuối cùng gassi cũng đã hiện thân năng lượng kinh khủng bành trướng hóa hình giống như thôn vệ t i n h cầu cự thú song phương rằng có ở giữa đều đã muốn bày ra công kích nhưng lúc này loại không khí này lại bị cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện cường quang ngăn lại chỉ song phương đều là biến sắc nhìn về phía tia sáng xuất hiện phương hướng đến bọn hắn loại cảnh giới này tự nhiên có thể cảm nhận được cái tia ánh sáng mạnh sau lư là một loại như thế nào năng lượng kinh khủng bộc phát ngay cả thân là đại tinh tặc gạt xỉ sắc mặt cũng hơi hơi sinh ra biến hóa hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cổ năng lượng kia cường đại hơn nữa biết cổ năng lượng này buộc phát hẳn là đến từ một loại nào đó sinh mệnh cũng không biết đến cùng là cao thủ gì ở thời điểm này đ ố n g nhiên xuất hiện trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giác lực chú ý bị tia sáng kia hiện ra hấp dẫn từ bỏ trong nháy mắt đem địa cầu võ đạo ra nhóm đánh chết ý nghĩ mà thừa dịp cái này ngắn ngủi năng lượng bộc phát hấp dẫn song phương chú ý ngăn trở chiến đấu bày ra chu nguyên giác thân hình lần nữa biến mất ở chân giới bên trong dùng tốc độ cực nhanh cấp tốc ngạ giữa song phương không gian vũ trụ hơi hơi và mẹo xuất hiện một cái lô xoáy đen một đạo quanh thân bao phủ kim quang nhàn nhạt thân ảnh chậm d ã i từ trong lô đen đi ra xem ra rốt cục vẫn là đ ổ i kịp một tiếng nói nhỏ truyền vào đám người trong đầu địa cầu v õ đạo ra nhóm khi nhìn rõ đạo thân ảnh kia hình dạng sau đó cũng nhìn không được con ngươi co vào sừng sờ tại chỗ chu chu nguyên giác hắn thế mà tại loại này thời khắc mấu chốt chạy về trong lòng của mọi người cơn ư g kinh vừa vui đồng thời một loại khác thường cảm xúc đang tràn ngập bọn hắn kinh hỉ tại gặp được chu nguyên giác đồng thời lại cho rằng chu nguyên giác không nên xuất hiện vào lúc này dù sao vào giờ phút này địa cầu đang gặp phải diệt vong hai nạn lúc này đứng tại đối diện bọn họ là đạt đến nhị hình tượng tầng kinh khủng sinh mệnh cho dù là tăng thêm chu nguyên giác sức mạnh đối đầu bực này tồn tại cũng không có bất kỳ phần thắng nguyên giác ngươi thế mà chạy về nhưng mà ngươi không nên xuất hiện vào lúc này có lẽ hơi ẩn tàng còn có thể có đối với đối phương phản qua một kích cơ hội tổng t h ư trưởng ánh mắt phức tạp nói khắc võ đạo gia cũng giống như thế tại trong tiềm thức của bọn hắn mấy năm thời gian cho dù thiên tài như chu n g u y ê n giác cũng không khả năng cùng nhị hình tượng cao đẳng sinh mệnh chống lại mặc dù vừa mới buộc phát rất cường đại nhưng nhị hình thượng tầng cường hãn càng là sâu không thấy đáy khó mà độ lượng chuyện gì xảy ra chu nguyên giác chậm rãi q u a y người nhìn về phía cái kia che đậy nửa cái địa cầu cực lớn không hạm thấy được cái kia lơ lửng tại trong không gian vũ trụ gassi từ đối phương thể nội cảm nhận được năng lượng kinh khủng phản ứng tự hồ so với trước đây do a tinh thượng tả vương đ o t dần còn muốn càng mạnh hơn một bậc sau đó không đợi đám người nhiều lời ý chí của hắn liền nhanh chóng khuất trường đảo qua địa cầu trong nháy mắt rất nhiều thứ liền đã trong lòng của hắn hiện lên hai nạn hủy diệt tử vong mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu c h í nếu là ngươi c c mặt làm như vậy hơn một thứ hai nghìn vạn tính mạng con người liền từ ngươi cùng bộ hạ của ngươi tới hoàn lại a chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh nhưng trong hai mắt lại phảng phất có ngọn lửa màu vàng đang tiêu đốt một cô thâm t h ầ m lựa giận ở trong lòng ngẩn ngưỡng lực lượng của ngươi là không kém nhưng mà tại ta so sánh t r ê n l ệ n h còn rất lớn ngươi tự tin quá mức bất quá đều như thế mặc dù nhiều một chút phiền p h ớ c nhưng chỉ cần đem các ngươi toàn bộ hủy diện viên tinh cầu này sự t ì n h cũng liền trần ai lặn định chẳng qua là tiêu hao thêm phí một chút, khí lực mà thôi. chút khủng hoảng bởi vì chu nguyên giác năng lượng phản ứng rất mạnh thậm chí có thể đạt đến nhị hình trình độ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là xuất nhập nhị hình trình độ cùng hắn còn có t r a n lệch rất lớn loại năng lượng này phản ứng cường độ bên trên tranh lệch mang tới là chỉnh thể sức mạnh toàn diện nghiền ép hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối kinh khủng năng lượng màu đen lần nữa từ trong cơ thể của hắn giật tán một lần nữa tại trong không gian vũ trụ nương kết hóa sinh mà thành một cái có giữ tận miệng to kinh khủng tinh không q u á i thú cái kia to lớn miệng thú phảng phất có thể cắn nuốt thiên địa đông nhiên hướng chu nguyên giác gầm cắn mà đến chỉ cần bị hắn thốt vệ liền sẽ tiến vào trong nuốt tinh thú đặc lưu á không gian hết thể liền đều tại khống chế của hắn bên trong có thể đem bên trong sinh mệnh cùng vật chất chậm rãi ma diện triệt để hấp thu đích xác giết người chỉ cần hao phí không nhiều khí lực mà thôi chu nguyên giác thản như nói đối mặt cái kia giữ tận miệng lớn thốt vệ hắn căn bản vốn không thánh thể kết cấu vận chuyển thân thể các hạng cơ năng cực hạn phát huy hoàn mỹ viên mãn đồng dạng là một phần sức mạnh hắn thông qua thánh thể thao túng cùng quyết t r ư ờ n g có thể sinh ra khó có thể tưởng tượng uy lực khi khống chế cùng kỹ pháp siêu việt đ ỉ n h phong điểm tới hạn liền sẽ xuất hiện dấu vết vẹn vẹn lấy năng lượng cường độ đi đánh giá chu nguyên giác sức mạnh là một loại hành động ngu xuẩn bản thân hắn tồn tại đã vượt ra khỏi đại vũ trụ liên minh cố h ư u đánh giá hệ thống trở thành không cách nào phỏng đoán kỳ tích chỉ có chân chính giao thủ ở giữa mới có thể phán đoán mạnh yếu miệng lớn gặm cắn xuống không chỉ là thế giới vật chất bao quát chân giới lớp năng lượng mặt đều bị miệng lớn công kích bao phủ không đường tối lui mà chu nguyên giác tựa hồ cũng căn bản không có nghĩ qua muốn tránh lui thậm chí không có muốn ý phản kháng chỉ là lơ lửng tại chỗ cẩn thận địa cầu võ đạo ra nhao nhao kinh hô một tiếng nhưng lại không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chu nguyên cảm thấy thân thể liền bị miệng lớn t h ố p h ệ biến mất ở trong không gian vũ trụ không xong nuốt tinh giả nắm giữ nuốt tinh thú huyết mạch thân thể nội bộ tự thành lĩnh n ự c là một mảnh á không gian ở trong đó hết thể năng lượng cùng vật chất đều bị hắn điều khiển liền cả viên tinh cầu đều có thể tiêu hóa hết kỳ vân châu sắc mặt có chút khó coi đồng thời cảm thấy có chút khắc thường chu nguyên giác làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị thôn p h ệ chẳng lẽ là bởi vì khinh thị đối thủ mà quá mức khinh thường nghe được kỳ vân châu lời nói khắc võ đạo ra trên mặt cũng lộ ra một tia lo lắng t h ầ n sắc cùng lúc đó bị miệng lớn thôn p h ệ chu nguyên giác trước mắt tối sầm lại cũng đã phát giác được chính mình thân ở tại mặt khác một vùng không gian bên trong ở đây một mảnh lơ mơ mười phần rộng lớn giống như là không có giới hạn giống như là không gian vũ trụ một chút không trọn vẹn sự vật phiêu phủ ở trong không gian có giống phá toái tinh cầu s á c có cực lớn không hạ mảnh vụn còn có một số giống sinh vật tàn chi c h ậ t nhìn qua giống như là một mảnh bãi rác mà những thứ này cũng là chưa tiêu hóa xong đồ ăn hô hô hô. mảnh này lờ mờ trong không gian đ ỗ n g nhiên có năng lượng màu xanh thấm x ư ơ n g mù phun trào cấp tốc hướng chu nguyên rác đánh tới ccc t r u n g quanh đủ loại xác tại trạm đến x ư ơ n g mù trong nháy mắt phát ra vang động bốc lên khói đặc giống như là bị hụ thực hãn vật chất hình thái cấp tốc hòa tan đây là giống vị toan tiêu hoa tề có thể đem vật chất phân giải thành năng lượng hình thái có cực mạnh ăn mòn tính chất. tại loại này sương mù dày đặc ảnh hưởng d ư ớ i sinh mệnh thực lực sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu năng lượng hấp thu bị ngăn cản căn bản là không có cách thực hiện tại ngoại giới năng lượng cầu thông không lẽ sao xem ra ngươi đã cuồn vọng đến tình cảnh ngu xuẩn thế mà lại đứng bị ta t h ố n vệ vùng ta còn có chút kiên kỵ thực lực của ngươi thật đúng là đ ư ợ c cười một đạo ý chí bỗng nhiên từ nơi không xa chuyển đến gạt xì thân hình xuất hiện ở cái này á không gian bên trong trên mặt mang một tia nụ cười d ễ cận ở đây hoàn toàn chính là sân nhà của hắn là thuộc về hắn lĩnh vực chỉ cần đi vào trong đến mảnh này á không gian liền xem như nhị hình đình phong hắn cũng có chắc chắn đánh giết đây cũng là cổ đại thật thú năng lực chỗ đáng sợ lúc này chú nguyên giác bị nuốt vào á không gian trong mắt hắn chính là nuốt vào trong bụng đồ ăn hô hô hô màu xanh thấm x ư ơ n g mù tràn ngập gà xỉ cũng không gấp gáp độc thủ đối với tiêu hóa đồ ăn hắn luôn luôn là rất có kiên nhẫn chỉ cần vây khốn đối phương tiếp đó chờ đợi đối phương bị suy yếu đến cực hạn lại cho dư một k í c h trí mạng là được rồi khói mù lượn lờ quanh thân chú nguyên giác sắc mặt không thay đổi như không có gì hắn bên ngoài thân một tầng trong suốt mảng mọng kề sắt làn ra đồng thời làn da giống như như gợn sóng lấy khó mà phát giác biên độ chập trùng phát tỉnh cái k i a tràn ngập quanh thân sương ngủ, bị tầng này phòng hộ ngăn cách căn bản là không có cách xâm nhập chu nguyên g i á c thân thể loại này lĩnh vực áp chế rất không tệ nhưng ở chu nguyên g i á c trong mắt cũng quá yếu đi cùng trước đây hoàng hỏa t ử triệu ô nhiễm hoàn toàn không có cách nào so sánh thậm chí ngay cả hắn tầng thứ nhất phòng hộ đều không thể ăn m ọ n một bên gạc sĩ rất rõ ràng cũng quan sát được cái hiện tượng này trên mặt hơi đổi ngược lại có chút bản sự xem ra không thể tiết kiệm khí lực vậy làm ngươi nhìn xem cổ đại nuốt tinh chân thú chân thân đi gạc trên mặt hắn pha thoái phảng phất giải khai phong ấn nào đó hắn loại nhân hình thân thể bắt đầu biến hóa cực lớn huyết mục phảng phất vô hạn độ mọc thêm đặc biệt là cái k i a chiếm cứ hắn nửa gương mặt bằng miệng lớn trở nên càng thêm kinh khủng đây là một loại nhuyễn trùng giống nhau sinh mệnh đầu là một cái miệng khổng lồ thân dài tại mấy trăm km trở lên nắm giữ tắm đối với t r ầ n lớn đầu chân không phải lợi chạo ngược lại là một cái nhỏ một vòng miệng máu tại ngoại giới chỉ có được bộ phận huyết mạch gạc xỉ không cách nào thi triển chân thu chân thân nhưng ở trong mảnh này hắn nắm trong tay á không gian lại có thể làm đến Ra ra, này. Này h tại sợi tơ đánh tới trong nháy mắt chu nguyên giác có động tác lập trường vì đau trong cơ thể năng lượng nổ đùng quanh thân chân mạnh phùng lên kiên cường dẻo dai cơ bắp có rút lại liên tiếp có thông hỗ trợ lẫn nhau không ngừng tăng phúc ở bộ này thân thể tăng phúc phía dưới yếu ớt sức mạnh tản mát ra cường đại trước n à y chưa từng có song trường bên trên của hắn đã bị năng lượng màu vàng kim nhạt bao trùm sau đó hai tay của hắn cổ tay đột nhiên huy động xoát xoát xoát xoát vô số kim tuyến vờn quanh quanh người cái kia c u ố n quanh mà đến vô cùng cứng cỏi năng lượng sợi tơ bị trong nháy mắt c h é mỡ hóa thành vô tận bụi trần đây là g ạ t s ỉ con người đột nhiên có vào rõ ràng đối phương sử dụng năng lượng trình độ cũng k h ô mạnh thậm chí chỉ là miễn cưỡng bước qua nhất hình trở lên cánh cửa vì cái gì hiệu quả thế mà lại mạnh như vậy、Đúng. không đợi hắn làm nhiều suy xét chỉ nghe quát khẽ một tiếng chuyển đến trước mặt người kia chắp tay trước ngực thân hình đột nhiên bành trướng mười mấy hai mươi m é t độ cao tại n u ố t tinh thú mấy trăm km hình thể trước mặt thật sự là quá mức nhỏ bé lộ ra không có ý nghĩa thậm chí còn không bằng hắn miệng khổng lồ hơi anh hắn đột nhiên phát lực chân lớn hướng đối phương gặm t h n xuống mà cái kia nói nhìn như không đáng kể thân ảnh cũng đồng thời phát lực t r â m thân lập trường cái nào đó huyền ảo ấn k i ở tại lòng bàn tay ngưng kết lộ ra lưu ly li ngọc xác sau đó một trường đánh ra gian dắt lưu ly li ngọc sắc tràn ậ p rõ ràng một ngụm liền có thể đem chu nguyên rác n u ố t vào nhưng lại bị một tầng năng lượng ngăn lại cách sau đó kinh khủng chấn động từ cái kia không đáng kể nắm đấm bên trong t r u y ề n liền ra rõ ràng năng lượng cường độ cũng không tính cao nhưng mà cố năng lượng kia đi phản phất có thể giao động nhỏ nhất năng lượng tạo thành kết cấu sinh ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả l i ê n phản phất một cân bông cùng một cây đinh thép trọng lượng khác nhau một trời một vực nhưng vô l u ậ n đông nặng bao nhiêu đều không thể ngăn cản đinh thép công kích đây chính là đạo lý trong đó sức mạnh nhiều khi cũng không phải càng nhiều càng tốt mà là cần nhìn hắn bản chất kết cấu mạnh yếu mạnh liệt chấn động trong nháy mắt chuyền gạt xỉ mấy trăm km thân thể h không không đây là vượt quá lẽ thường bên ngoài sức mạnh q bốn chương một nghìn bốn mươi năm phá hủy đây là một cái nắm giữ vượt qua lẽ thường sức mạnh đối thủ lấy gà xì sức mạnh địa vị cùng kinh lịch từng nghe nói qua một chút nghe đồn trong vũ trụ đứng đầu nhất một nhóm kia thiên tài nhảy ra đại vũ trụ liên minh sinh mệnh cường độ đánh giá hệ thống thực lực chân chính cường độ không cách nào theo lẽ thường đi đánh giá là khó có thể tưởng tượng dị loại mà loại tồn tại này tại cái này rộng lớn vô biên trong vũ trụ không có chỗ nào mà không phải là minh tinh nổi bật nhất áp đảo vô tận sinh mệnh chân chính thiên tài chỉ có những cái k i a cường đại văn minh mới tồn tại dạng này tồn tại hôm nay chính mình đụng tới tựa hồ chính là dạng này sinh mệnh đáng chết làm sao có thể đây chỉ là một k h o a không đáng kể văn minh cấp thấp tinh cầu chính mình giơ ngón tay lên liền có thể hủy diệt chỗ làm sao lại đản sinh ra nhân vật như vậy cái này không phù hợp logic gà xì ở trong lòng gà thét nhưng hết thể chấn kinh đều không thể v ã n hồi hắn thân thể sụp đổ khi vết dạn g chuyển khắp thân thể của hắn một khắp này lưu ly ngọc sắc tia sáng từ trong cái khe giật tán sau đó hắn thân thể khổng lồ trong nháy mắt băng liệt như xương khói giống như giật tán đây là một loại quỷ dị đến mức tận cùng so sánh nhỏ bé sinh mệnh nhất kích phía dưới thế mà để cho khủng bố như thế cự thú thịt nát s ư ơ n g tan nhưng mà gà xì cũng không có chết đi như thế hô hô hô cái tia nát bấy thân thể cấp tốc xương mù hóa năng lượng trong đó bị á không gian hấp thu đồng thời một bộ thân thể mới vô căn cứ hiện lên mảnh này á không gian là lĩnh vực của hắ hắn có thể điều động năng lượng tạo thành hết thảy phảng phất chúa tể đơn thuần hư hao thân thể không cách nào giết hắn dù sao vật chất chẳng qua là năng lượng tụ hợp mà thôi không nghĩ tới thế mà lại gặp phải quái vật như vậy loại tin đồn này bên trong dị loại sức mạnh quả nhiên không thể tưởng tượng còn tốt hắn k i n h thường t i ế n nhập ta á không gian bên trong hết thảy còn có quay lại chỗ trống vô luận hắn mạnh cỡ nào chỉ cần không cách nào thoát ly m ả n h không gian này liền sẽ bị ta không ngừng tiêu hao càng ngày càng suy yếu mà ta thì sẽ không tử vong gassi giấu ở chỗ tối không tiếp tục xuất hiện tại chu nguyên giác trước mắt lựa chọn bí mật quan sát tự hỏi đối sách sau đó hắn liền thấy lơ lửng giữa không trùng chu nguyên giác lại lần nữa có động tác chỉ thấy hắn ở trong hư không hai chân hơi hơi chầm xuống hai cái cánh tay quanh co trước người cùng sau lưng song trưởng đứng lên giống như lưới đao sắp bén và ảnh một tiếng trầm vang t r u y ề n đến gà s ì thấy rõ ràng chu nguyên giác cái kia hai đầu cánh tay phồng lên đến vượt quá tưởng tượng bên trên gân xanh nổ t u n g đạm kim sắc quan g mang bao trùm bên trên không có năng lượng giật tán không có kinh thiên động địa thanh thế cùng ba động nhưng giờ k h ắ c này gà xì nhưng trong lòng sinh ra cực kỳ dự cảm không ổn nhưng mà không đợi hắn tới kịp làm ra ứng đối chu nguyên giác động phần n h và mẹo q u ê n qua hai tay đột nhiên phát kính chém ra chiều phong x o á t hai đạo cực độ ngưng tụ hình bán n g u y ệ t kim sắt sợi tơ từ chu nguyên giác song trường ở giữa k h u y ế t tán ven đường những nơi đi qua hết thể s ắ t toàn bộ đều dễ dàng bị chém thành hai nửa cái này hai đạo màu vàng sợi tơ cấp tốc k h u y ế t tán đi tới á không gian danh giới không gian bích trướng chỗ trong nháy mắt chui vào không gian bích trướng bên trong ngắn ngủi ngưng trệ cùng trầm mặc một tia quan g mang n h ạ t nhạt từ sợi tơ chui vào chỗ xuyên thấu qua không gian bích t r ư n g chuyển đến ngoại giới làm sao bây giờ chúng ta không thể ngồi mà chờ chết không có biện pháp gì tốt chúng ta không có khả năng chủ động đột nhập trong đối phương á không gian trực tiếp chính diện cường công a vô luận như thế nào đều có thể đưa đến một chút hiệu quả cho nguyên r i á c một chút trợ giúp võ đạo gia nhóm đang thương lượng đối sách trong thần sắc tràn đầy lo lắng ở trước mặt bọn họ năng lượng màu đen cấu tạo mà thành kinh khủng cự thú không n ú c đ í c h gà xì giờ này k h ắ c này đem tất cả lực chú ý đặt ở á không gian bên trong bên ngoài uy hiếp hắn thấy hơi bằng không mà liên tại đám người chuẩn bị cường công động thủ thời điểm d i biến bỗng nhiên phát sinh xuất một vòng kim tuyến bỗng nhiên từ quái vật trong thân thể bay ra sau đó bọn hắn liền thấy cái kia khổng lồ màu đen cự thú tại kim tuyến t r ạ n g kích phía dưới bị đoạn thành hai đoạn ở vào trung tâm năng lượng gạt x ì thân hình bại lộ ở trước mắt mọi người giờ này khắc này đám người trợn mắt hốc mồm phát hiện một đạo bằng phẳng vết rách từ gạt x ì thân thể h ô n g phần bụng xuất hiện sau đó gạt x ì bản thể đ ỗ n g nhiên đứt gãy trở thành hai khúc đỏ tươi dịch thể đột nhiên chảy ra mà ra hắn bị sinh sinh chém thành hai nửa mà kèm theo bụng của hắn bị bày ra một đạo kim sắc thân ảnh từ bụng lóe lên mà ra dần dần bị lớn lại xuất hiện ở trước mặt mọi người là chu mưa giác đám người ngạc nhiên nhìn xem cái kia xuất hiện lần nữa thân ảnh, hoàn hảo không chút tổn hại. không có chịu đến bất kỳ tổn thương hắn chém ra nuốt tinh giả a không gian lại xuất hiện ở thực tế trong vũ trụ tất cả mọi người đều lập tức hiểu rõ ra nhưng trong lòng vẫn có khó có thể tin chu nguyên giác lại có thể làm đến chuyện như vậy đây chẳng phải là nói thực lực chân chính của hắn so với gà s ỉ còn mạnh hơn rất nhiều dừng ở đây a gặp phải ngươi ta nhận vua ta sẽ lập tức rời đi tình cầu của ngươi nuốt tinh giả mở miệng nói ra thân thể đứt gãy thành hai nửa hắn thế mà không có chết đi sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn hai khúc thân thể trọng tân tổ hợp vết thương cấp tốc khép lại khôi phục rời đi vậy chúng ta bên trên tinh cầu ước vạn sinh mệnh nợ ai tới hoàn lại chu nguyên giác thần sắc lạnh lùng nói ra ngươi không nên ép ta bây giờ chúng ta khoảng cách tinh cầu của ngươi rất gần gần vô cùng không tệ ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi hẳn phải biết thế giới vật chất tinh cầu có nhiều yếu ớt không nên ép ta cá chết lưới rách cho dù ngươi có thể đem ta giết chết ta cũng sẽ để cho chiến đấu dư ba đem tinh cầu của ngươi triệt để phá hủy g ạ t xì thần sắc giữ tận nói đây chính là lá bài tẩy sau cùng của ngươi sao đáng tiếc loại chuyện này ngươi làm không được không cần nói hủy diệt tinh cầu của ta chính là hủy diệt trong vũ trụ này một điểm bụi bặm ngươi cũng làm không được không tệ ngươi khoảng cách tinh cầu của ta quá gần nhưng tương tự ngươi không để ý đến một điểm ngươi khoảng cách ta cũng quá tới gần c h u n g u y ê n giác thản như nói ông đột nhiên ở giữa một đạo trong suốt màn g mỏng từ trong cơ thể hắn cấp tốc huyết tán mà ra g a s ì sắc mặt đột biến hắn cũng là kẻ hung hãn thấy đối phương khăng khăng độc thủ không có đ à m luận trong lòng của hắn lệ khí bị kỹ p h á t năng lượng trong cơ thể vận chuyển muốn sinh ra tối cường của phát đến lúc đó dư ba đủ để phá hủy toàn bộ địa cầu nhưng mà sau một khắc trong suốt màn mỏng liền đem thân thể của hắn bao phủ hết thể năng lượng bị bóc méo lực lượng của hắn vừa mới truyền lại ra ngoài thân thể liền triệt để mất khống chế tàn g ra không cách nào ngưng kết t h à n h hình kỹ pháp lĩnh vực lực ảnh hưởng cực lớn đạt đến loại trình độ này đáng chết bị giới hạn sức mạnh cường độ đối phương ảnh hưởng phạm vi đích sắc không t í n h lớn nhưng mà ta bây giờ khoảng cách đối phương đích sắc quá gần trong lòng gạ xi、si、băng hàn như vậy ngươi có thể đi chết một đạo ý chí truyền vào trong đầu của hắn lệ lệ lệ kèm theo năng lượng giật tán một c ỗ mánh liệt bạo minh chuyển mà đến trước mắt của hắn bị vô số sắc bén giống như mỏ chi một dạng năng lượng bao trùm q bốn chương một nghìn bốn mươi sáu nắp ấy lệ lệ lệ lệ lệ sức mạnh truyền phía dưới bạo minh thanh âm nổi lên một phía vô số sắc bén giống như mỏ chim giống nhau năng lượng đem cơ thể của kiệt thân thể bao trùm tránh cũng không thể tránh những năng lượng này cực độ ngưng kết bản chất kết cấu xảy ra thay đổi phản phất nguyên cố cắt bọn cải biến hình thái trở thành kim cương gạt xỉ thân thể căn bản là không có cách chống lại loại này bản chất kết cấu phát sinh biến hóa năng lượng đây chính là chu nguyên giác bây giờ chỗ cường đại thánh thể kết cấu hoàn mỹ mang tới chất biến trong từng chiêu từng thức cực kỳ mỹ tự thân nắm giữ năng lượng không tính khổng lộ nhưng mà trước đó chỗ không có thân thể quan hệ những năng lượng này bản chất kết cấu lại khiến cho chúng nó vi lực vượt qua tưởng tượng vô số công kích bên trong gạt xỉ thân thể cấp tốc sụp đổ hắn không c a m lòng cùng sợ hãi thế nhưng là không có bất kỳ cái gì biện pháp l i ê n tại tự thân á không gian đều không thể chống lại đối thủ lại càng không cần phải nói là tại ngoại giới thậm chí liền giật tán năng lượng hủy diệt đối phương tinh cầu đều không làm được loại kia cường hãn kỹ pháp lĩnh vẹo ự c vẩn v chung quanh hết thảy tất cả năng lượng đều tại đối phương trong không chế phạm vi không lớn nhưng tương tự một khi bị cận thân ảnh hưởng nó hiệu quả có thể xương kinh khủng g a c sĩ thân thể khôi phục lực rất mạnh vì phòng ngừa đối phương tái sinh chu nguyên giác làm tự thân công kích tan biến đối phương mỗi một cái cơ sở sinh mệnh đơn nguyên hơn nữa ngắn ngủi điều động ma liên t r i lực khuyết tán tinh thần lực phát động tinh thần mặt công kích từ hai cái mặt hoàn toàn lao đi đối thủ không lưu bất luận cái gì một tia cơ hội sinh mạng thể đến nhị hình sau đó năng lực sinh tồn cực mạnh rất khó bị giết chết nhưng ở loại công kích này phía dưới cũng không cách nào may mắn thoát khỏi cuối cùng đông khu mười ba tiếng tắm lửng lấy đại tinh tặc gạc sĩ cứ như vậy hóa thành trong không gian vũ trụ một tia sương ngủ triệt để từ nơi này trên thế giới tiêu thất địa cầu võ đạo ra nhóm sừng sở trong không gian vũ trụ nhìn xem gạt xì thân hình hoàn toàn tiêu thất vũ trụ một lần nữa quay về bình tĩnh đại não đều có chút chống không ngay mới vừa rồi cái kia có thể dễ dàng diệt vong địa cầu cao đẳng sinh mệnh cứ như vậy biến mất đã không còn tồn tại vết tích bị chu nguyên giác triệt để giết chết không có đại chiến kinh thiên động địa không có hủy diệt tinh thần năng lượng đối ngược hết thể đều tại trong bình tĩnh kết thúc lúc này mới để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vốn là bọn hắn còn đang vì chu nguyên giác an nguy cảm thấy lo nghĩ nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn là bọn hắn quá lo lắng mấy năm không thấy chu nguyên giác đã phát triển đến bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng trình độ r a hòa này kỳ vân châu nhìn xem bóng l ư n g kia trên mặt đã lộ ra c ư ờ i khổ thần sắc vốn là hắn cho là quá khứ mấy năm này sinh tử ma luyện hắn đã dần dần đổi u kịp chu nguyên giác c ấ ớ bộ nhưng hiện tại xem ra chính mình vẫn là như phía trước một dạng chỉ có thể nhìn qua bóng l ư n g của hắn chư vị chờ đợi ta đem cuối cùng này phiền phức giải quyết chu nguyên giác nói ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia cơ hồ nửa cái địa cầu cực lớn không hạng i ờ này khắp này nuốt tinh giả không h ạ n trong phòng lái gà xị phụ ta cùng thủ hạ thông qua hình chiếu thấy được chiến trường một màn khi thấy gạt xì tại chu nguyên giác công kích không có chút nào phản kháng hóa thành bụi trần một khắc này tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người lâm vào một loại t ĩ n h mịch một dạng trong trầm mặc đại danh đỉnh đỉnh nuốt tinh giả gạt xì cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay bị tiêu diệt đây chính là liền thánh liên chấp pháp quan đều có thể một lời quát lui tồn tại tất cả mọi người đều không thể tin được sự thật này đến mức cảm thấy mình thân ở bên trong giấc ngộng thằng đến tại hình chiếu ba d phía trên nhìn thấy chu nguyên giác thân hình hướng không hạ bay tới bọn hắn mới như ở trong n g ộ n mới tỉnh một loại sợ hai mánh liệt sông lên đầu liền gạt xì đều hoàn toàn không có lực phản kháng tồn tại lại càng không cần phải nói là bọn họ. Coi như liên lụy toàn bộ không hạng sức mạnh cũng đối phó không được loại sinh mạng này thân phục chúng ta nguyện ý thân phục chỉ cần ngài chuyện cũ sẽ bỏ qua chúng ta nguyện ý nhận ngài vì chủ nhân xin ngài tỉnh táo hết thể đều là gạc si kế hoạch không liên quan gì đến chúng ta từng đạo ý chí từ không hạng bên trong chuyên gia mang theo một loại sợ hãi bản thân xuất thân đạo tặc vũ trụ chính bọn họ liền không có quá nhiều đạo đức bao phục chỉ tôn sùng cừng giả phía trước gạc si mạnh như vậy gạc si chính là thủ lĩnh của bọn hắn mà lúc này người này trước mặt mạnh đương nhiên cũng có thể làm chủ nhân của bọn hắn chỉ tiếc chú nguyên giác cũng không chuẩn bị cho bọn hắn cơ hội như vậy trên địa cầu cái kia vô số sinh mệnh t ử vong n ợ m á u nhất định phải có người tới hoàn lại chú nguyên giác song t r ư ở n g đứng lên quanh thân lỗ chân lông trong nháy mắt thích chặt lông tơ từng c h i ế c dựng n g ư ợ c năng lượng trong cơ thể bàng bạc vận chuyển lưu ly li ngọc sắc cấn khi đồng thời xuất hiện ở song t r ư ở n g bên trên của hắn x o á t x o á t x o á t x o á t ba đột nhiên ở giữa hắn liên tục mấy c h ụ c t r ư ở n g đồng thời vung ra đánh vào trước mặt cực lớn không hạm thân hạm phía trên cùng cực lớn không hạm so sánh thân hình của hắn không có ý nghĩa công kích có vẻ hơi n ư ờ i mấy trục trường trong nháy mắt đánh xong chú nguyên giác nhìn cũng chưa từng nhìn không hạm phương hướng trực tiếp quay người quay đầu hướng địa cầu võ đạo ra phương hướng bay đi trong không gian vũ trụ chiếc tiêu cực lớn không hạ vẫn như cũ tựa hồ chu nguyên giác vừa rồi công kích thật chỉ là cho cười không có bất kỳ cái gì tổn thương nhưng mà một giây sau cái tiêu phản phất ngưng kết tại không trung cực lớn không hạng đột nhiên xuất hiện từng đạo r ầ m rạp chẳng trịt kinh khủng vết rách hơn nữa loại này vết rách không chỉ chẳng qua là xuất hiện tại mặt ngoài không hạng nội bộ mỗi một tấc vật chất thậm chí là mỗi một cái sinh mệnh trên thân đều hiện lên đi ra dạng này vết rách tựa hồ trong t r ớ c mắt không hạng sở thuộc cả vùng không gian hoàn toàn bị loại này vết rách lan tràn năng lượng bản chất kinh khủng chấn động tràn ngập mỗi một cái xó a xỉnh sau đó sụp đổ toàn bộ không gian giống như là hóa thành một phấn tại t ĩ n h mịch trong không gian vũ trụ phiêu tán ra đây là cực độ rung động cùng một màn quý dị cho dù là tại chỗ võ đạo gia nhóm cũng không nhịn được sinh ra một loại cảm giác g i ậ n cả t ó c gáy chu nguyên giác nắm giữ sức mạnh tựa hồ đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng cấp độ lấy bây giờ chu nguyên giác trình độ tới nói chỉ sợ chỉ có tam hình trở lên sinh mạng thể mới có thể để cho hắn cảm nhận được chân chính hung hiệm c ù n áp bách trên địa cầu kèm theo cực lớn không hạm tiêu tan trở thành lớp năng lượng mặt m ạ n vỡ dung nhập trong không gian cùng chân giới tiêu thất địa cầu bắc bán cầu bầu trời âm ảnh tiêu tán theo ánh sáng của mặt trời mang một lần nữa vẩy xuống đại địa trong mắt của tất cả mọi người một mảnh mê mang nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đột nhiên biến mất cực lớn không hạng căn bản vốn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì chư vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chu nguyên giác đi tới địa cầu võ đạo r a trước mặt trên mặt đã lộ ra một k i a lâu ngày không gặp nụ cười chỉ có về tới đây hắn mới có thể cảm nhận được một loại thân thiết cùng trốn trở về cảm giác bởi vì nơi này là có hương nghe được chu nguyên giác mà nói mọi người mới một lần nữa lấy lại tinh th thần sắc có chút phức tạp nhìn về phía chu nguyên giác tổng t h ư trưởng nhịn không được lắc đầu nói quả nhiên vẫn chỉ có ngươi có thể sáng tạo kỳ tích q bốn chương một nghìn bốn mươi bảy không có người đi qua lộ kẻ xâm lấn bị đánh bại địa cầu người mạnh nhất chu nguyên giác quay về địa cầu nguy cơ giải trừ kèm theo trong vũ trụ cực lớn không h ạ m nát ấy ánh nắng một lần nữa vẩy xuống đại địa trên bầu trời trận chiến đấu kia tin tức đầu tiên là cấp tốc tại nhân loại các quốc gia trong cao tầng truyền bá sau đó lại từ nhân loại các quốc gia cao tầng cấp tốc truyền bá đến xã hội mỗi một cái xó、so、xình tin tức này lập tức để cho tất cả dân chúng vì đó phân chấn nguyên bản khủng hoảng cảm xúc cấp tốc giảm xuống sắp sụp đổ trật tự xã hội cũng vì vậy mà nhanh chóng một lần nữa ổn định lại chu tiên sinh quay về địa cầu hắn đánh bại kẻ xâm lấn liền đối phương cái kia to lớn không hạng trong nháy mắt đều bị phá hủy đây quả thực là thần đồng dạng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi không t hổ ể tưởng tượng n i Không hổ là nhân loại tối cường nhiều lần sáng tạo kỳ tích người truyền thuyết của hắn vẫn còn tiếp tục chỉ cần hắn còn sống địa cầu cũng sẽ không diệt vong được cứu rồi chúng ta được cứu rồi địa cầu tối cường kịp thời quay về thực lực cường đại như vậy cho dù là tiến nhập vận mệnh bên trong chiến trường cũng nhất định ở vào cường giả hàng ngũ sẽ không dễ dàng diệt vong Chu Giác cho cầu cực trước chi chỉ cần Chu、Nguyên、Giác có chuyển, tích cơ cả cầu phục cũng còn nhân phản phất thủy hiện, hết thể liền, có thể người tích liền sẽ phát sinh, đây cơ hội trở thành khôi không Nguyên quay Nguyên xuất quáng. nuốt tiêu sau lòng tin lớn, loạn, liền, người liền người súng động tin lần nữa khôi kiến ổn, tin giả đây đây loại lại mọi loại bãi diệt mới đưa địa Sao về về đó, bị trở tổ trở tất một kỳ sẽ mà mù Tất cho ả dục d c ị thế thấp rất mạnh chung minh lực l cùng sức mạnh đều chung bước, văn minh cấp thấp có rất nhiều. Địa cầu văn nhiều, đều địa dấu loại này cấp bậc cường giả khủng bố. Không có ạ i giả ai hội Lợi hiểm này cường khủng không ngốc đến hạng súng. Lợi tức cùng nguy hiểm rõ ràng không thành、so、sánh. vào cấp bậc có cố tức Cho bố, đâm đầu so rõ dù là thánh liên văn minh tại biết tin tức này sau đó cũng không có lại đánh địa cầu chủ ý thậm chí còn tạm thời phái ra sứ giả tựa hồ muốn cùng chu nguyên g i á c bàn bạc nhưng ở tiếp cận địa cầu thời điểm không hạm lại bị một vệ t kim quan g chém ra một góc không thể dựa vào gần đây là chu nguyên giáp cảnh cáo dù sao, Phía trên ư ớ c thánh l i văn minh cũng đối địa ố i đ cầu văn minh thượng ừ n n g s i ra trở r qua ác chẳng ý, thôi,、bằng、không nói không chừng ngăn bằng nói gạt là mà bị t ớ c c đây bị h tinh phủ lâu ngày không gặp tử tiêu sơn trong sân võ đạo gia nhóm tể tụ một đường giống như ngày xưa chỉ bất quá bầu không khí vẫn nặng nề như cũ nguyên giác chuyện lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi là có hay không biết một chút tin tức nội tình tổng t ự ư t r n g hỏi tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng chỉ biết là khả năng cao cùng hoàn hỏa có liên quan kỳ vân châu mở miệng hỏi phía trước trận chiến kia trung nguyên g i á c biểu hiện cho hắn rung động rất lớn loại kia hời hợt hủy diệt nghiền ép hết thẻ kinh khủng để cho người ta không thể không hoài nghi thực lực của hắn đã viễn siêu lẽ thường nghe được vấn đề này tất cả mọi người cũng đều q u ă n g tới ánh mắt cái này đồng dạng là bọn hắn quan tâm chỉ có đủ cường đại thực lực mới có thể để địa cầu văn minh lần này trong nguy cấp còn sống sót cho dù là tam hình chỉ sợ cũng chỉ là có lưu tỷ lệ sống sót mà thôi tình huống của ta rất phức tạp nghiêm chỉnh mà nói lúc này ta thậm chí không có hoàn thành nhất hình thuế biến chu nguyên giác lắc đầu nói ngươi nói cái gì đám người nghe vậy lên tiếng k i n h hô cơ hồ không dám tin tưởng thậm chí cho là chu nguyên giác là đang mở trò đùa l i ê n nhất hình thuế biến cũng không có hoàn thành ở vào thích cách giả giai đoạn làm sao có thể rét đại tinh tặc như dứ cả cái gọi là nhất hình nhị hình tam hình chẳng qua là đại vũ trụ liên minh đối với vũ trụ sinh mệnh phổ biến tiến hóa con đường tổng kết mà thôi các ngươi hẳn là cũng biết thích cách giả giai đoạn có cải tạo độ một thuyết này khác biệt thích cách giả ở giữa thực lực sai biệt có thể khác nhau một trời một vực hơn nữa hoàn thành lộ sát sau thực lực cũng có trên lệnh rất lớn bởi vậy bản thân đơn thuần lấy loại này tiêu chuẩn để cân nhắc sinh mệnh thực lực chính là không toàn diện chỉ có thể thích hợp với nhất định phạm vi vùng vũ trụ này rất lớn tràn đầy hết thể khả năng cũng có vô số đầu tiến hóa con đường mà ta đi lên cùng những người khác con đường khác nhau không cách nào dùng thường quy vũ trụ đẳng cấp để cân nhắc Cái đây chính là hắn chỗ đi lộ cũng là hắn sau đó muốn đi tới phương hướng thánh thể kết cấu viên mãn lực khống chế đột phá cực hạ vì hắn mở ra một cánh cửa khác mở ra một thế giới khác hiện hữu hệ thống cùng hắn đi con đường so sánh giống như tại vĩ mô cùng vi mô khác nhau hiện hữu hệ thống không ngừng khuyết trương sức mạnh cường hóa năng lượng cuối cùng năng lượng khổng lồ ảnh hưởng vũ trụ tước đoạt chân nguyên Thánh n cầu, cầu dị loại sao ta nghe nói qua những cái tia cường đại nhất thiên tài vượt qua lãnh thưởng mới có thể làm đến như thế bất quá liền xem như dị loại cùng ngươi cũng có bất đồng rất lớn vượt qua một cái hình cấp đánh bại địch nhân đã rất khó được húng chi là như ngươi loại này kỳ vân châu có chút sợ hai than nói nếu như đơn thuần l u ậ n mạnh đại trình độ mà nói ta chỉ sợ còn không cách nào cùng chân chính tam hình sinh mệnh so sánh đó là một đạo lạc trời rất khó vượt qua sinh mệnh bản chất đã khác biệt bất quá nhị hình sinh mệnh mà nói hẳn là không tồn tại lại là đối thủ của ta cho dù là tam hình chính diện không cách nào đối kháng nhưng nếu là muốn trốn khỏi ẩn tàng mà nói bọn hắn hẳn là cũng không làm gì được ta tóm lại các ngươi yên tâm một lần này vận mệnh chiến trường mặc dù hung hiểm nhưng ta sẽ xử lý tốt là một lần nguy cơ nhưng cũng có thể là là một cơ hội kế tiếp chúng ta chỉ cần chờ chờ cái k i a cái gọi là vận mệnh chiến trường mở ra là được rồi chu nguyên giác nhẹ nói địa cầu cùng văn minh vận mệnh giao cho ngươi chúng ta đều yên tâm tổng thư trưởng k ỳ vân châu bọn người gật đầu một cái địa cầu văn minh đã không biết bao nhiêu lần bị chu nguyên giác cứu vãn viên này văn minh sinh tử đã sớm giao cho trong tay của hắn Quy 4 chương 1048, cân bằng. trên bầu trời cái kia hoàng hỏa chi lực biến thành cực lớn đếm ngược còn đang tiếp tục nhưng trên địa cầu dân chúng cũng đã không còn khủng hoảng bởi vì cái kia sáng tạo kỳ tích nam nhân đã quay về đủ để chống đỡ lấy tất cả mọi thứ bàn sơ lúc trở lại chú nguyên giác công khai đón nhận thế giới truyền thông phỏng vấn đưa cho tất cả dân chúng cực lớn lòng tin hy vọng quay về trật tự cũng sẽ không sụp đổ mà tại dùng thời gian ngắn ngủi xử lý tốt trên địa cầu nội vụ sau đó chú nguyên giác tranh đoạt từng giây tiến nhập trạng thái bế quan chuẩn bị lợi dụng cuối cùng này hơn mười ngày thời gian, đem chưa hoàn toàn viên mãn ma liên tu luyện đến viên mãn tại tan vỡ họa bên trong tử ấn phóng thích đại lượng hắn lấy được khổng lồ chân nguyên phản hồi chỉ bất quá bởi vì vận mệnh chiến trường đếm ngược đống nhiên xuất hiện khiến cho hắn không thể không cần đem hết toàn lực tốc độ nhanh nhất chạy về địa cầu những thứ này khổng lồ chân nguyên còn chưa tới kịp tiêu hóa lúc này muốn tiến vào vận mệnh bên trong chiến trường đối mặt không biết nguy cơ nhất thiết phải hết khả năng tăng cao thực lực dù sao ai cũng không biết tiến vào nơi đó sau đó sẽ gặp phía trước như thế nào tồn tại bây giờ chu nguyên giác thực lực rất mạnh thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tại đông khu m ư nếu như phóng nhãn toàn bộ vũ trụ tam hình trở lên sinh mệnh cũng không tại số ít hơn mười ngày thời gian, tại khổng lồ chân nguyên thôi động phía dưới đã đầy đủ hắn đem sau cùng ma liên kết cấu bộ khuyết địa cầu sở thuộc chân giới bên trong chu nguyên giác xếp bằng ở trong năng lượng loạn lưu quanh thân làn da tái nhuận s á t mặt có một loại bệnh trạng tản ra khí tức cấm lãnh liền thân thể nhìn đều có một chút trong suốt bất tự giác bên trong một cố dị thường ô nhiễm từ trong cơ thể của hắn k h u y ế t tán xung quanh năng lượng loạn lưu bị ảnh hưởng tựa hồ có một ít vật cổ quái muốn tại trong ô nhiễm d â y rủa hình thành một hướng chu nguyên giác phản vệ mà đến bỗng nhiên chu nguyên giác phản vệ mà đến năng lượng loạn lưu bình thường trở lại trạng thái ma liên bổ sung đã đạt tới trạng thái viên mãn cái này tốc độ tiến triển đơn giản có thể xương kinh khủng phải biết thánh thể kết cấu thế nhưng là dùng hắn thời gian rất lâu mới được trình độ bây giờ mà ma liên kết cấu lại dễ dàng như vậy đuổi theo tới phương diện này là bởi vì hắn sử dụng đại lượng chân nguyên làm thuốc đẩy lực một phương diện khác cũng cùng hắn vốn là vô cùng cường đại viễn siêu trước mắt cảnh giới ý chí có liên quan ma liên kết cấu chủ yếu cường hóa chính là tinh thần phương diện lực lượng lấy hoàng hạ dị văn kết cấu vì trung tâm tiến hành tinh thần t ă n g phúc mà làm như thế trở ngại lớn nhất chính là đối kháng hoàng hòa dị văn cái kia mánh liệt ô nhiễm cùng ngăn mòn c h u nguyên giác bản thân ý chí cường đại vừa v ẫ n khắc phục điều này đây mới là h ắ n có thể dễ dàng như vậy đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân căn bản hắn chỉ là cần một cơ hội ma liên đồng dạng viên mãn mặc dù dựa vào ảnh liên kết cấu cả hai trên lý luận là nhất thể nhưng bởi vì năng lượng tính chất tương phản bởi vậy vẫn luôn ở vào một loại không hợp tính trạng thái phía trước chỉ có thể ngắn ngủi cùng tồn tại thời gian sẽ không vượt qua ba giây tại loại kia trạng thái dưới ta vật chất ảnh hưởng cùng lực lượng tinh thần đều sẽ đồng thời đạt đến đình phong là trên lý luận trạng thái mạnh nhất nhưng mà một khi không khống chế tốt song phương cùng tồn tại thời điểm sinh ra xung đột rất có thể thì sẽ đưa đến ta đang bùng nổ sau đó thực lực giảm xuống nhưng là bây giờ ma liên kết cấu viên mãn cùng thánh thể kết cấu cung cấp hẳn là đủ tạo thành một loại cân bằng khiến cho loại trạng thái kia kéo dài thời gian dài hơn chu nguyên giác gâm thầm do dự địa cầu v õ đạo ra nhóm không biết là cho dù tại đánh bại gà xì thời điểm chu nguyên giác cũng không có sử dụng toàn bộ sức mạnh vẹn vẹn chỉ là vận dụng thánh thể kết cấu mà thôi hắn tinh thần nội liễm đồng thời điều động ma liên cùng thánh thể kim quan cùng u quan đồng thời từ trong cơ thể hắn tiêu tán tính chất hoàn toàn khác biệt vừa xuất hiện hai loại sức mạnh liền phảng phất thiên địch đồng dạng bắt đầu đối kháng muốn đem đối phương áp chế hoàn toàn chỉ bất quá lúc này hai loại sức mạnh cường độ giống một phương không cách nào lập tức đem một phương khác áp chế sinh ra một loại ràng co cái này đưa cho chu nguyên giác cơ hội hắn lấy tự chủ ý chí điều động hai người lực lượng tìm kiếm trong đó điểm thăng bằng tính toán đem loại trạng thái này ổn định lại hơn nữa thời gian dài kéo dài tiếp đây không phải một kiện đơn giản sự t ì n h hắn thậm chí thiêu đốt đại lượng chân nguyên tiến nhập thiên tại trạng thái bên trong cuối cùng mới miễn cưỡng tìm được một cái điểm thăng bằng Kim quang bám vào người, bám ma ám quang á vào h thế giới năng lượng quy tắc tinh thần bản nguyên đây là một loại cực kỳ huyền ảo cảm giác c h ú nguyên giác tự a hồ c ả m thấy theo chính mình xâm nhập vi mô tự a hồ càng ngày càng chạm đến một loại nào đó bản chất tồn tại hắn tự a hồ có thể tùy ý chi phối phân tích phá giải cùng gây dựng lại chính mình cảm giác phạm vi bên trong tất cả mọi thứ cái kia có lẽ cùng vùng vũ trụ này chân chính huyền bí có liên quan bây giờ cường độ năng lượng của hắn cũng không tính đáng sợ nhưng mà hắn đã trình độ nhất định siêu thoát ra năng lượng cường độ phạm chủ đạt tới một cái k h á c cảnh giới có lẽ hắn khó mà nhất kích hủy diện một cái tinh hệ nhưng chỉ cần là sinh mệnh là nắm giữ nồng cốt sinh mạng thể cho dù là có thể nhất kích hủy diệt tinh hệ tồn tại đứng ở trước mặt hắn hắn cũng có khả năng đem phá hủy sinh vật khắc tinh trên thực tế võ đạo ban sơ bản chất liền không phải truy cầu kinh khủng nhất lực phá hoại không phải giống như vũ khí nóng phá hủy hết thảy võ đạo ban sơ khởi nguyên là nhằm vào sinh mệnh người manh thú là hết thể sinh vật khắc tinh lấy ít nhất sức mạnh phát huy ra uy lực mạnh nhất lấy nhân loại chỉ là có hạn thân thể lấy yếu thắng mạnh đứng tại chỗ cầu đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên mà bây giờ chu nguyên giắc đang lần nữa quay về này bản nguyên tối đa chỉ có thể duy trì nửa giờ sao trong lúc này cân bằng thật sự là quá khó nắm giữ nếu như ta có thể hoàn toàn nắm giữ sự cân bằng này để cho cả hai hoàn toàn cùng tồn tại có lẽ liền vẫn có thể đạt tới b ư ớ c kế tiếp lột xác điều kiện tiến vào một cái cảnh giới mới đến lúc đó có lẽ vi mô bên trong tầng kia trở ngại liền có thể bị đột phá bất quá nếu như muốn trong thời gian ngắn đạt đến loại trình độ kia cũng chỉ có thể dùng lượng lớn chân nguyên đi xem như thôi động cảnh giới nhiên liệu chu nguyên giác thấp giọng tự nói đối với lúc này tự thân tình cảnh có một cái h i ể u đại khái vận mệnh chiến trường mở ra có lẽ cũng không phải một chuyện xấu ít nhất ở nơi đó h ắ n có thể cực kỳ nhanh chóng thu hoạch chân nguyên tại u y chương n Bảo, Địa Cầu, tất h cả sinh mệnh trong tầm mắt chỗ trong trời cao một cái rõ ràng đếm ngược đang tại nhảy lên cái này đếm ngược phản phất không tồn tại ở thực tế chỉ cần ngước đầu nhìn lên bầu trời vô luận thân ở nam bán cầu vẫn là bắt bán cầu đều có thể thấy rõ ràng cái này đếm ngược thân ảnh mà lúc này bây giờ toàn cầu bầu không khí sở dĩ ngưng trọng như thế là bởi vì trên địa cầu hơn một tháng đi qua trên bầu trời cái kia đếm ngược cuối cùng cũng đi tới thời khắc cuối cùng thượng tinh phủ bí sát thự t ổ n g bộ một mảnh rộng lớn quảng trường bên trong lúc này đã chen đầy đại lượng đám người c ư ơ n g đại võ đạo gia các quốc gia cao tầng lúc này đều t ề tụ ở cùng nhau không có gì sự tình tầm quan trọng có thể cùng lúc này chuyện này so sánh mới bởi vì này quan hệ đến toàn bộ văn minh vận mệnh lúc này chu nguyên giác ở vào quảng trường trung tâm ở h ắ n bên người là tổng thự trưởng cùng các vị võ đạo gia bọn họ một mảnh lạng im n g ầ n đầu yên lặng nhìn chăm chú vào trên bầu trời đ ế m ngược tại đây loại lạng im bên trong cái kia đ ế m ngược rốt cuộc chậm rãi về không mọi người trái tim tại đây một khắp đông nhiên co rút lại Động. vô tận trong trời cao đếm ngược v n mẹo đông nhiên hóa thành ngọn lửa trong suốt cháy lương thực cho dù là chống rông không gian cũng ở đây loại ngọn lửa trong suốt thiêu đốt phía dưới xuất hiện một cái lỗ trống lớn trong lỗ hổng là một mảnh sâu không thấy đáy h á m không biết thông hướng phương nào vận mệnh chiến trường thông đạo xuất hiện tất cả văn minh đại biểu thỉnh t ạ i nhất thời bên trong tiến vào chiến trường bằng không coi là tự động bỏ quyền văn minh gạt bỏ một â m thanh lạnh lùng truyền khắp mỗi người lại nao để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run chư vị ta muốn động thân chu nguyên giác quay đầu đối tổng thự trưởng đám người nói t h ầ n s ắ c bình tĩnh không có bất luận cái gì hoảng loạn cùng sợ hãi cẩn thận bảo trọng địa cầu vận mệnh liền giao cho ngươi tổng thự trưởng trầm giọng đối với chu nguyên g i á c nói yên tâm chu nguyên g i á c nói lại cùng phía sau võ đạo ra nhóm gật gật đầu ý bảo không có nhiều lời hết thẻ đều ở không nói gì xuất bước chân hắn điểm nhẹ cơ thể đẳng không mà lên ở không trung chỗ sâu bên trong chu nguyên giác chậm rãi cúi đầu nhìn xem giới thân viên kia xanh thảm tinh cầu nhìn xem cái kia vạn ra đèn đuốc nghe cái kia ngất trời hết thảy ngắn ngủi dừng lại sau đó hắn liền lần nữa đi tới không tiếp tục quay đầu mà là thân hình loại lên nhanh chóng chui vào cái kia hắc cám trống giống trong thông đạo hoàn toàn tiêu thất tương tự tự a như một màn phát sinh ở các ngõ ngách vũ trụ lần lượt từng thân ảnh chui vào c h ố n g rông thông đạo lao tới cái kia đem quyết định toàn bộ vũ trụ vô số văn minh vận mệnh chiến trường vận mệnh chiến trường chính thức mở ra rốt cuộc phải đến vũ trụ vô tận chỗ cao một đoàn trong suốt hàng o hỏa đem ba cái quang đoàn báo phủ ạn sẽ lọt l ặ n g lặng ngồi xếp bằng túi người quan sát tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều bị hắn đặt vào trong mắt ba cái lao ra hỏa các ngươi văn minh khổng lộ như thế vô số năm qua cao thủ ra hết nhưng bởi vì kiềng kỵ sẽ có vượt quá tưởng tượng thiên tài từ trong tộc sinh ra đạt đến cùng các ngươi giống nhau cảnh giới, uy hiếp nhóm địa vị bởi vậy đối với những cái tia cao vị tồn tại các ngươi bố trí cực kỳ nghiêm khắc giới luật đặc biệt là tại phương diện tiếp xúc chân nguyên cái này khiến bọn hắn căn bản là không có cách c ư ớ p đoạt c á c văn minh cấp thấp danh n lệch thu được tiến vào chiến trường cơ hội ngược lại là thấp nhất đảng tồn tại có c ư ớ p đoạt danh n lệch cơ hội nhưng bọn hắn không cách nào quyết định cái gì nói cách khác các ngươi văn minh những cái đó đỉnh cấp địa vị cao chỉ có một người có thể tiến vào chiến trường mà văn minh khác khả năng sẽ có ba vị hoặc là bốn vị siêu cấp văn minh nội tỉnh đem không còn sót lại chút gì ngươi cảm thấy những cái đó vẫn luôn bị các ngươi đè ép một đầu văn minh sẽ làm ra cái gì hơn nữa ta hoàng hỏa quân đoàn nhằm vào công kích ngươi cảm thấy các ngươi văn minh có thể xưng bao lâu không có các ngươi chỗ văn minh phục dưỡng lực lượng của các ngươi sẽ bị suy yếu tới trình độ nào thật là khiến người ta buồn cười mua dây buộc mình a khoe miệng của hắn hơi nở một nụ cười đối mặt hạn sẽ lọt trào phúng ba cái quang đoàn không có bất kỳ cái gì đáp lại tựa hồ đã yên lặng lại tựa hồ vốn không muốn lý tới hạn sẽ lọt bởi vì tranh cãi căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì bọn họ đích xác chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy nhưng là vận mệnh đến tột cùng như thế nào còn không thể nhanh như vậy liền kết luận làm con rùa đen rút đầu sau không quan trọng khi trò hay thật sự diễn ra ta không tin các ngươi còn có thể nhìn được vũ trụ a tại đây trong hỗn loạn lại sẽ xuất hiện ra như thế nào nhân tài đâu thực sự là chờ mong a hẳn sẽ lọt cuối người thất vọng tự nói tựa hồ lại trở về nhớ lại chính mình lúc trước thời đại cùng tuyến nguyện trong mắt không hiểu thoáng qua một tia hồi ức cùng tình mình vận mệnh chiến trường mở ra chu nguyên giác tiến nhập trong thông đạo khi tiến vào thông đạo một khắc này hắn không có giữ lại trực tiếp khởi động mới nhất nắm giữ thánh ma cân bằng trạng thái đem tự thân điều khiển lực cùng cảm giác lực đồng thời khuyết trương đến lớn nhất tại trong một mảng bóng tối hắn có thể cảm thấy thân thể của mình đang nhanh chóng đi tới lái về phía không biết phương xa nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì hắn nếm thử lấy cảm giác đi phân tích chung quanh sức mạnh thế nhưng là thất bại cho dù là lấy hắn bây giờ vi mô trình độ trong cảm giác vẫn như cũng là một vùng tăm tối thậm chí không cách nào cảm nhận được năng lượng tồn tại đây là viễn siêu hắn bây giờ cảnh giới lực lượng cường đại không cách nào phân tích sao chu nguyên giác thầm nghĩ trong lòng bất quá hắn cũng không có ngoài ý muốn một phương diện thì triển trạng thái mạnh nhất là muốn phân tích một chút những lực lượng này xem có thể hay không có thu hoạch một phương diện khác nhưng là vì ứng đối tình trạng bất phát bởi vì ai cũng không biết mới vừa tiến vào vận mệnh chiến trường sẽ phát sinh sự tình gì bởi vậy nhất định phải làm tốt tối cường chuẩn bị các vị văn minh các đại biểu vận mệnh chiến trường chính thức mở ra tại vận mệnh trong chiến trường đánh giết đ ị c h nhân sẽ thu được hắn nắm giữ bộ phận chân nguyên chiến trường quy tắc tự là không có quy tắc chỉ cần có thể tại chiến trường bên trong trở thành cuối cùng sống s u t một trăm cái văn minh một trong liền có khả năng nhìn thấy mới vũ trụ dùng hết các ngươi hết t h ả a chỉ có không sợ người sống chết mới có tư cách sống sót q bốn chương một nghìn năm mươi tang lộ mất trọng lượng cảm giác dần dần biến mất cảm giác chung lại xuất hiện cảnh tượng đây là hoàn toàn hoang lương loạn thạch sa mạc cường quang từ trên bầu trời vương vai xuống để mặt đất phản xạ ra hừng hực bạch quang nhiệt độ kinh khủng giống như lò luyện thiêu nướng chung quanh để cho không gian lộ r a đỏ tâm trí sắc chu nguyên giác n g ầ n đầu nhìn thấy trên bầu trời treo chín vòng đỏ tâm trí sắc thực sự là ác liệt hoàn cảnh hơn nữa năng lượng mật độ cấp bậc rất cao thậm chí so chân giới còn phải cao hơn rất nhiều điều này đại biểu sinh mạng thể năng lượng phong thích ảnh hưởng phạm vi cùng lực phá hoại đều sẽ bị trên phạm vi lớn áp xúc nguyên bản tại thế giới vật chất có thể diện tinh cấp bậc công kích ở đây chỉ sợ liền một khối hình thể lớn một chút nham thạch đều không thể đánh nát ban đầu ở doa tinh thời điểm hắn cũng gặp phải qua loại tình huống này chu nguyên giác hơi hơi n h ị nhũ mày tinh thần của hắn quyết tán trong nháy mắt bao phủ một phiến khu vực phát hiện một chút sinh mệnh vết tích tạm thời có thể gọi là sinh mệnh chu nguyên giác ở trong lòng đánh lên một cái dấu chấm hỏi tại trong cảm nhận của hắn một chút hình thù kỳ quái vật sống tại xung quanh trong hoàn cảnh du đãng thân thể của bọn nó bên trong không tự chủ phóng thích ra một loại mãnh liệt kinh khủng ô nhiễm những nơi đi qua thổ nhưỡng khắp mặt đất sinh mệnh khí tức tại ô nhiễm phía dưới cấp tốc sụp đổ tiêu thất nếu như là bình thường sinh mạng thể chỉ cần đứng tại bên cạnh của bọn nó liền sẽ trực tiếp bị rút ra sinh mệnh lượng nước hết thảy biến thành như cỏ khô một dạng thầy khô đây không phải phổ thông sinh mệnh mà là cùng doa tinh thượng tà linh tầm thường ô nhiễm sinh mệnh xuất từ một loại nào đó hoàng hòa ô nhiễm quả nhiên cái vận mệnh này chiến trường cùng hoàng hòa có cực lớn quan hệ từ ô nhiễm trên hình thức đến xem phải thuộc về hoàng hòa trong tứ đại quân đoàn, thiên thai quân đoàn. Theo lý thuyết, bây giờ toàn bộ vũ trụ tất cả văn minh chỉ có một cái đại biểu tiến vào chiến trường sức mạnh suy yếu vô số lần muốn tại hoàng hỏa quân đoàn vây quét phía dưới đặt chân sống sót cũng không phải một chuyện dễ dàng cuối cùng sống tiếp một trăm cái văn minh mới có cơ hội còn sống sót nhìn thấy tân vũ trụ sao chu nguyên giác nhơ tới phía trước trong đầu vang vọng cái thanh nhâm kia cái này nhất định là một cái tàn khốc chỗ ân trong lúc hắn chuẩn bị có hành động đông nhiên sắc mặt biến thành hơi biến hóa ông chỉ thấy tại hắn cách đó không xa đông nhiên có một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện một bóng người từ trong vòng xoáy rơi xuống đứng ở một khối sa mạc trên đá lớn đây là một người cao đạt đến ba m hình thể mười phần cao lớn to lớn sinh mệnh hắn người mặc một thân có một loại nào đó rõ ràng văn minh đặc thù ám hồng sắc áo giáp dường như là một loại khoa học kỹ thuật nào đó sản phẩm bại lộ bên ngoài làn da giống như đá hoa cương thô g á p hắn không có tóc trên đỉnh đầu mọc đầy gai nhọn một cỗ manh liệt khí tức từ nơi này sinh mạng thể, thể nội chuyên g a quanh thân áo giáp phía trên nhiều cái màu đỏ sậm tinh thạch lấp lóe tia sáng một tầng thật mỏng hồng quang đem hắn bao phủ ở bên trong tại chu nguyên giác nhìn về phía hắn một khắc này cái này sinh mệnh cũng cảm nhận được chu nguyên giác tồn tại đống nhiên quay đầu nhìn về phía chu nguyên giác vị trí song phương đối mặt cũng hơi trầm mặc không có trò chuyện cũng không có lẫn nhau tiếp cận tựa hồ cũng rất cảnh giác tối cao năng lượng phản ứng một trăm m ư ơ i bảy đại khái cùng bình thường nhị hình tương đương đọ dạn hai mắt hơi hơi nhau lại đánh giá cái này tiến vào vận mệnh chiến trường sau thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mình sinh mệnh một đạo hình chiếu ba d ở trong hai mắt hắn chất động xích huyết chi nhận bên trong chứa tái tiên tiến nhất năng lượng máy dò tiến vào tối cường dò xét công năng hình thức lấy tiêu hao chân nguyên đánh đổi khu động có thể chính xác không có lầm ước định tam hình trở xuống tất cả sinh vật có sẵn năng lượng ba động cho dù là tam hình trở lên cũng có thể chấp định ra một cái đại khái có thể pha bi hắn công năng vô cùng cường đại chính là vũ trụ cao cấp nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm đọ dán đến từ đại vũ trụ trong liên minh một cái cường đại cao đảng văn minh đi là một loại sinh thể cải tạo cùng khoa học kỹ thuật tạo vật kết hợp kỳ lạ con đường Hắn dựa theo i năng lượng máy giỏ tính toán tiêu chuẩn cực kỳ phổ thông không có quá mạnh năng lực chiến đấu nhất hình sinh mệnh năng lượng cường độ bị định nghĩa là một mà năng lượng cường độ nếu là có thể đột phá một trăm l i thì đại biểu cho nên sinh mệnh năng lượng cường độ đã đạt đến phổ thông nhị hình sinh mệnh cánh cửa trước mặt cái này sinh mạng thể năng lượng trị số đại khái chính là cái này trình độ này vừa mới bước vào nhị hình cánh cửa mà loại năng lượng này cường độ còn không cách nào tạo thành ý hiếp đối với hắn đại vũ trụ người trong liên minh xác định đối phương khả năng cao không cách nào đối với chính mình tạo thành ý hiếp đòi giản trước tiên truyền lại ý chí đạo là chu nguyên giác đáp lại nói người đại biểu văn minh nào thuộc về văn minh nào trận doanh đòi giản tiếp tục hỏi t h ă m ta đại biểu là địa cầu văn minh đến nỗi văn minh trận doanh chu nguyên giác đại khái có thể minh bạch đối phương ý tứ một chút cao đẳng văn minh cấp lấy trước hạ văn đây hắn đánh bại nuốt tinh giả gà xỉ sau đó thánh liên văn minh liền đã từng phái sứ giả muốn cùng hắn hiệp đàm khả năng cao cũng là muốn thương nghị kết thành tương tự văn minh trận doanh sự tình bất quá khi đó hắn cũng không có nhận thấy đối phương bởi vậy hắn bây giờ ở vào không trận doanh trạng thái trước mắt ta còn không có bất luận cái gì văn minh trận danh o c h ú nguyên giác nhàn nhạt mở miệng nói ra địa cầu văn minh chưa nghe nói qua tại trong đại vũ trụ liên minh văn minh sổ tay không có ghi chép hẳn là cái nào đó bất nhập lưu văn minh cấp thấp bất quá cho dù là một ít bất nhập lưu văn minh có nhị hình trở lên chiến lược chắc cũng sẽ bị xung quanh cỡ lớn văn minh mượn xước nhưng đối phương lại nói chính mình không có văn minh trận danh o cái này cũng rất kỳ lạ nói như vậy chỉ có một ít cưỡng ép cấp lấy văn minh cấp thấp danh lạch đạo tặc vũ trụ gióng binh các loại mới có thể phát sinh tình huống như vậy bất nhập lưu văn minh đại biểu không có văn minh trận danh thực lực yếu kém nghĩ tới đây đò dạn hai mắt hơi hơi n h a o lại trong lòng không khỏi sinh ra một loại nguy hiểm ý nghĩ dựa theo vận mệnh chiến trường quy tắc đánh giết đối thủ có thể thu được đối phương có đại bộ phận chân nguyên mà cái này đối tượng không chỉ có riêng chỉ giới hạn ở hoàng hóa sinh mệnh đại vũ trụ trong liên minh cái khác sinh mệnh cũng đồng dạng tại quy tắc trong phạm vi